lúc ban đầu gieo trồng phản viện dâu tây khi hắn nguyên bản lưu có một mẫu nhiều đương ngắt lấy viên vì thế còn tu sửa mấy gian bản phòng kết quả bởi vì địa phương quá tiểu ngắt lấy viên dịch đến thổ bao linh thượng hiện giờ mấy gian bản phòng trừ bọn một gian cấp đại bá gác đêm dùng còn thừa bị từ lỗi cải tạo thành làm công phòng cùng kho hàng ngày hôm qua phát t r u y ề n phát nhân khi hãng cô ý đến c h ấ n trên bán ra điện cửa hàng bán lẻ đến h bảy đài điều hòa phòng chừng lập tức sẽ có người tới cửa trang bị đại ba cùng từ chiếm phát hai người buổi tối một cái trông coi dâu tây điền một cái thủ ngắt lấy viên bọn họ phòng cắt trang bị một đài điều hòa mặt khác tỷ tỷ tỷ phu văn phòng từ lỗi vườn trái cây chỗ ở còn có từ phụ từ mẹ phòng ngủ cùng với trên lầu phòng toàn bộ trang bị cuối cùng một đài điều hòa trang bị ở bản phòng kho hà nội làm thành điều hòa phòng làm mọi người công tác khoảng cách có nghỉ ngơi địa phương hiện giờ bí chế con dun tạm dừng giao hàng từ thanh hải mấy người cũng nhẹ nhàng rất nhiều không đến năm điểm bọn họ liền đem sở hữu chuyện phát nhanh đóng gói xong phát đến c h â n trên ăn qua cơm chiều từ lỗi một lần nữa phản hồi b ả n phòng lại lần nữa tiến vào không gian thẳng đến dâu tây điển mới nhìn đi lên khắp ngoài ruộng biến dị phản viện dâu tây cây cối không có quá lớn biến hóa một mảnh sinh cơ bừng bừng lục ý giặt rào trái cây trồng chất từ lỗi không có ở bên ngoài quá nhiều dừng lại ở hắn xem ra nếu phát sinh biến dị cũng nên là mảnh đất trung tâm k i a cây cao lớn nhất dầu tây dây đẳng không ngoài sở liệu chờ đi đến điển trung ương hắn rõ ràng cảm giác được lại tăng trưởng rất nhiều cây c ố i chừng bốn năm m cao đã phản viện đến cái gia xa xa nhìn qua càng giống một cây đại thụ cùng mặt khác dâu tây ương so s á n h với này cây biến dị dâu tây có loại hạt trong bầy gà cảm giác phản phất một cái vương dạng ạo thị quần hùng bất quá từ lỗi tràn đầy b u ồ n b ự c trong lòng có khổ nói không nên lời h á n nguyên tưởng rằng như thế phong cách cây cối kết ra dâu tây trái cây phẩm chất khẳng định sẽ trở l ê n một cái bậc thang kết quả lệnh người đột nhiên không kịp phong ngựa nó không trường hành cán cùng lá cây căn bản không kết quả thậm chí theo cây cối càng ngày càng cao lớn phụ cận phản viện dâu tây sinh trưởng cũng đã chịu áp chế không ít bắt đầu xuất hiện khô vàng điều tàn hiện tượng đương nhiên từ lỗi cảm giác càng nhiều nguyên nhân là giờ ỷ trùng đang làm cho quỷ tiểu gia hỏa có ý thức vì này cây biến dị dâu tây vương xê dịch lớn hơn nữa sinh trưởng không gian bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem phụ cận biến dị phản viện dâu tây di tại ngoài ruộng địa phương khác hiện giờ dâu tây vương chiếm cứ hơn ba mươi cái bình phương diện tích hơn nữa xem này thế còn sẽ tiếp tục tăng trưởng đi xuống từ lỗi có điểm lo lắng nó tiếp tục sinh trưởng đi xuống sẽ không hoàn toàn đem dâu tây điển chiếm cứ đi nếu nói như vậy chính mình liền m ệ n h lớn Chỉ là trên ừ t thực tế dâu tây đ i ể n biến dị phản biện dâu tây vẫn luôn ở vào sinh trưởng trạng thái mấy tháng trước chỉ có bảy tám chục cm cao hiện tại đã lẻn đến một mét nhiều từ lỗi trước mắt này mười mấy cây càng kỳ quái hơn trong một đêm lại trưởng cao bốn năm chục cm thật giống như nhân loại lần thứ hai sinh trưởng phát dụng giống nhau mặt khác chúng nó cành lá cũng phát sinh biến hóa tân mọc r a l á cây rõ ràng tiểu rất nhiều đây là tình huống như thế nào từ lỗi nhớ rất rõ ràng rõ ràng ngày hôm qua tiến không gian khi dâu tây điển còn cùng nguyên lai、like、giống nhau muốn nói chính mình làm cái gì chính là đem địa ý giờ ỉ t r ù n g để vào ngoài ruộng làm thực nghiệm thực nghiệm kết quả chứng minh hai loại dở ờ ỉ chủng có thể cho nhau kiếm dùng cũng không sẽ chém giết chẳng lẽ nói từ lỗi lập tức ngồi s ổ m đang ở dâu tây hương hạ xem xét quả nhiên mặt đất bất chi bất giác này sinh ra rất nhiều siêu cấp địa ý cộng sinh hợp lại thể xanh mượt một tảng lớn giống như phô tầng thật dày thảm hắn cẩn thận cảm ứng thực mau tìm được địa ý dở ờ trùng ẩn thân chỗ lại quay đầu nhìn về phía địa ý đất hoang nơi đó chỉ cảm ứng được một con đ á n g thương hề hề tiểu gia hỏa chính khắp nơi bận rộn tình huống này làm từ lỗi d ở khóc d ở cười ngày hôm qua thí nghiệm còn làm xóa bổ xem ra hắn rời khỏi sau hai chỉ dở ờ trùng lại tiến hành quá thân thiết hữu hảo giao lưu hơn nữa đánh thành nhất trí tiếp theo địa ý dở ờ trùng liền dọn tiến dâu tây đ i ể n n à y tính chuyện gì xảy、ra? cũng quá không làm việc đàng hoàng ngươi nói một con địa ý giờ trùng không hảo hảo cải tạo cắt đất mà chạy đến nhân ra căn cứ địa định cư tính chuyện gì xảy ra l i ê n nhẫn tâm nhìn đồng bạn cô đơn đơn trên mặt đất y hoang dã thủ vững đối này từ lỗi phát ra mãnh liệt chỉ trích cùng bất mãn giống như lại không thể nơi h ạ dưa hái xanh không ngọt chính mình hiện tại cho dù đem địa ý giờ ỉ trùng một lần nữa thả lại cắt đất mà nội chỉ sợ nó còn sẽ trộm chạy về dâu tây đ i ể n cũng không biết dâu tây dở ờ ỉ trùng cấp gia hỏa này hứa hẹn cái gì c h ỗ t ố t không thể tưởng được càng tốt biện pháp giải quyết từ lỗi quyết định tạm thời cứ như vậy chờ thêm mấy ngày lại xem hiệu quả dù sao dâu tây ngoài ruộn có địa ý g i ỉ trùng tồn tại chính mình cũng có thể bỏ b ớ t rất nhiều phiền t o á i ít nhất không cần mỗi ngày tới nước tưới siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể có tốt đẹp bảo thủy bảo t ước hiệu quả tới một lần thủy hẳn là có thể quản thượng mười ngày nửa tháng chỉ là như vậy tới nay nguyên bản cải tạo cắt đất mà kế hoạch liền phải kéo dài thời hạn không có cách nào tay gấu thịt cá không thể kiếm đến nay mười mấy cây tân biến dị dâu tây hẳn là chính là văn tự t r u n g theo như lời không biết kinh hỷ từ lỗi đến bây giờ còn không rõ hỉ từ đâu tới lại hoặc là chúng nó có mặt khác công hiệu từ từ từ lỗi một p h á c đầu chính mình thật hồ đồ điển hình kị lửa tìm lửa giờ ý trùng tự thân không phải có chưa g á m định kỹ năng sao nghĩ đến đây hắn lập tức đem tiểu ra hỏa từ trên mặt đất nâng lên đặt ở kia cây cao lớn nhất dâu tây dây đàn g thượng nói này cây cối biến dị thời gian lâu như vậy từ lỗi còn không có đã làm giám định đâu quả nhiên lập tức có văn tự nhắc nhở xuất hiện biến dị p h à n viện dâu tây hai hảo vì giờ ỉ t r ù n g kích phát đặc thù biến dị chủng loại trước mắt thượng ở vào cây non kỳ nó thích hợp sinh trưởng độ ấm một mươi bốn mươi cây cối tối cao có thể đạt tới m ộ mươi năm mễ trái cây phát dục kỳ vì thiên, một mươi năm ba mươi g lớn nhất quả trọng một trăm hai mươi g nên cây cối vì không ổn định biến dị mất đi giờ ỉ chủng cung cấp có cây tinh hoa sau sẽ xuất hiện chủng loại thoái hóa hiện tượng thì ra là thế từ lỗi cuối cùng minh bạch vì cái gì dâu tây vương đến nay còn không có kết quả cảm tình hiện tại vẫn ở vào cây non kỳ tối cao có thể đạt tới mười lăm lễ n à y cũng quá kinh người điểm dựa theo giống nhau tầng lầu ba m tam tính toán này cây dâu tây vương có thể leo lên đến gần năm tầng lầu cao hơn nữa nó tồn tại năng lực cũng viễn siêu bình thường phản viện dâu tây có thể ở âm mười độ đến bốn mươi độ chi gian sinh trường đúng là biến thái loại này thực vật nếu ở trong hiện thực xuất hiện tuyệt đối sẽ khiến cho thật lớn m a n động thậm chí khả năng ở thực vật học giới dẫn phát một hồi động đất đáng tiếc văn tự trung miêu tả rất rõ ràng dâu tây vương vì không ổn định tính biến dị lấy từ lỗi trước mắt năng lực căn bản vô pháp gieo trồng ra càng nhiều cây cối hắn hiện tại càng thêm tò mò cây sồi phân thân không gian rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại chẳng những có rộng lớn sa mạc còn có thể ra đời các loại thần kỳ dơ trùng. thuộc về nào đó thần nào Có đó lẽ về bí thực vật văn minh miên man suy nghĩ một phen từ lỗi lại đem địa ý d i ờ ỉ chủng đặt ở tân biến dị dâu tây cây cối thượng giám định kết quả lập tức xuất hiện biến dị phản viện dâu tây ba hảo vì giờ ỉ chủng kích phát đặc thủ biến dị chủng loại thích hợp sinh trưởng độ ấm một ba mươi bảy cây cao ba năm m chương ó cực chín mươi trong trí nhớ phụ thân xem xong này đoạn văn tự từ lỗi lập tức hưng phấn lên biến dị phản viện dâu tây ba hảo có thể cho rằng tiểu nhất hảo dâu tây vương mấu chốt nó vì ổn định biến dị di chuyển đặc thù là có thể giữ lại nói cách khác lại quá mười ngày nửa tháng sóc、so、online lại muốn nhiều ra một loại tân thực vật loại mầm dựa theo văn tự miêu tả ba h ả o kết ra trái cây rõ ràng thiết tiểu đã cùng bình thường dâu tây không gì khác nhau mấu chốt nó có một cái thực rõ ràng ưu điểm chính là leo lên năng lực siêu cường như vậy càng thích hợp làm cây xanh tạo hình cũng càng có xem xét giá trị đương nhiên biến dị phản v i ệ n dâu tây ba h ả o giá bán không thể lại mười nguyên một gốc cây ít nhất một trăm n g u y ê n bởi vì nó mặt hướng đối tượng không phải bình thường người mua mà là một ít yêu cầu làm cây xanh tạo hình đơn vị công ty tỷ như công viên vườn cây phòng triển lãm hoặc là mặt khác xa hoa nơi chính mình tùy tiện bán đi một gốc cây liên hệ được với hai cân dâu tây nay lợi nhuận tuyệt đối chuẩn cờ mở nợt giờ Từ từ, giống phân cây pháp tắc muốn trầm nhiều này nó là lợi dụng dâu tây dễ cây thượng mọc ra từ cây tiến hành sinh sôi nợ â n giống đương nhiên loại này sinh sôi nợ ả y nở. phương thức sống s u ấ t cao cây non sinh trưởng tốc độ cũng sẽ càng mo một ít nhưng này không phải từ lỗi u ố n có giờ ỷ trùng tồn tại chính mình rắc hạt giống cơ bản đều có thể mọc dễ nảy mầm đối với văn tự lại xem mấy lần hắn bất đắc dĩ phát hiện giống như chỉ có thể thông qua phân cây pháp sinh sôi nảy nở phương thức này tương giống tốc độ đại đại hạt h ấ p hơn nữa yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực một gốc cây một trăm nguyên giá cả có điểm thấp thậm chí bán năm trăm khối đều thấp nhìn một tòa kim sơn không thể có được từ lỗi cũng có vài phần bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể an ủi chính mình thôi bỏ đi trước tránh nó một trăm triệu tiểu mục tiêu tạm thời phong phóng không bằng tế thủy t r ư n lưu ngay tiến một vạn cũng rất không tồi chờ tâm tình bình tĩnh trở lại từ l ô i đem ánh mắt chuyển hướng địa ý giờ ỉ trùng thực hiện nhiên dâu tây điền xuất hiện tân biến dị cùng tiểu gia hỏa này có quan hệ nói cách khác giờ ỉ trùng đối thực vật cải tạo đều không phải là nhất thành bất biến hơi chút gia nhập một cái tân lượng biến đổi kết quả khả năng sẽ khác nhau rất lớn n à y ý nghĩa chỉ cần có cũng đủ nhiều giờ ỉ trùng cho nhau có tác dụng trong không gian thực vật có thể vô hạn phát sinh biến dị thậm chí cuối cùng dâu tây dây đằng thượng mọc ra quả táo từ lỗi cũng không cảm thấy kỳ quái nếu đem mặt khác một con địa ý giờ ỉ trùng đặt ở bạc hàng ngoài ruộng không biết sẽ phát ra ra cái dạng gì hòa hoa Cái n、so、buổi sáng ăn cơm phi từ l ô i nhìn hạ dự báo thời tiết biểu hiện thật khi độ ấm hai mươi chín hôm nay tối cao nhiệt độ không khí ba mươi năm lại là một cái đại trời nóng hắn sợ mọi người làm việc khi bị cảm nắng sớm một tuần trước liền cố ý công đạo quá đi làm tan tầm thời gian buổi sáng 7-0-0-10-30, b u ổ i chiều 4-0-0-7-30. hai loại bí chế con run đình bán làm mọi người lượng công việc giảm bớt không ít kỳ thật hiện tại dâu tây viên trừ bỏ mỗi ngày yêu cầu tới cùng ngắt lấy ngoại cũng không có nhiều ít sống muốn nội tới thời gian chủ yếu ở t r ạ n g vạng ngoài ruộng phun quản đều là dự thiết tốt đẩy thượng công t ắ c nguồn điện có thể thao tác giống nhau không cần người vội đông vội tây trừ phi ống dẫn tắc nghẽn dâu tây ngắt lấy tập trung ở buổi sáng ngắt lấy xong trừ bỏ bộ phận tùy xe chia tần bằng phi ngoại còn thừa để vào điều hòa phòng giữ tươi từ lôi đã làm thực nghiệm đặc phẩm dâu tây ở bốn mươi ba cực nóng hoàn cảnh hạ đặt một ngày mới có thể xuất hiện biến chất ấn hiện tại thời tiết cho dù đặt ở bên ngoài cũng có thể giữ tươi mấy ngày thời gian nhưng là vì bảo trì càng tốt vị từ lôi không n g ạ i dùng nhiều điểm đ i ệ n phí thuận tiện cấp mọi người cung cấp một cái thoải mái công tác hoàn cảnh nay tuy rằng là chuyện nhỏ không tốn sức gì bất quá chuyển tới trong thôn rất nhiều thôn dân khen hắn nhân nghĩa đại trời nóng ở điều hòa phòng làm việc tuyệt đối thuộc về một loại hương thụ từ mẹ xem nhi tử ăn cơm xong công đạo làm hắn đi cửa thôn nhìn xem chờ hạ có người lên phố nói hỗ trợ mang mấy ba mũi ăn trong nhà mới mau không có từ phụ nghe xong lập tức tỏ thái độ chính mình đi mua không cần phiền thoái người khác ngươi nhưng đánh đổ đi lại chuyển tới buổi trưa không trở lại người một nhà còn muốn đi tìm ngươi từ mẹ trực tiếp phủ quyết trải qua sự tình lần trước nàng thật sự không yên tâm trượng phu ra ngoài nếu không như vậy dù sao ta buổi sáng không chuyện gì cùng ba cùng đi với lúc còn có mấy cái chuyển phát nhanh hôm nay không sai biệt lắm nên tới rồi từ l ộ i ra tiếng nói có nhi tử đi theo từ mẹ thật không có phản đối thiên nhật trên đường cũng không gì người trừ bỏ dưới bóng cây mấy cái bán dưa hấu cơ bản nhìn không tới có người bên ngoài bãi quán từ lỗi cưới xe điện ba bánh b ổ i phụ thân đi siêu thị chuyển động một vòng mua tam bao mùi ăn lại cắt mấy cân s ư ơ n g x ư ờ n ra cửa sau lại ở trên phố mua mấy cái đại dưa hấu tiếp theo đi quách vũ phạm nơi đó lấy chuyển phát nhanh lỗi tử ngươi đều mua cái gì một lần nhiều như vậy trở về trên đường thứ thanh sơn tò mò hỏi nga ta mua chút hạt giống dư lại là cho ngươi mua ngư cụ cho ta mua ngư cụ ta muốn thứ này làm gì cũng sẽ không câu cá có thể hay không n u ô i hàng đem nó n u i đi thứ thanh sơn vội nói sẽ không có thể học ta dạy cho ngươi cho ngươi tống cổ thời gian ngươi liền sẽ hạt mùa thấy nhi tử vì chính mình suy nghĩ từ thành sơn trong lòng đương nhiên thực vui mừng ngay sau đó lại thịt đau hỏi này một đống lớn đồ vật xài bao nhiêu tiền nhà không nhiều ít đều là hàng rẻ tiền liền một trăm nhiều khối nhiều bán tam cân dâu tây dùng không xong từ l ô i tự nhiên không dám ăn ngay nói thật muốn cho phụ thân biết mua ngư cụ dùng một nằm nhiều p h ò n g chừng chân cẳng lập tức toàn hảo trực tiếp từ xe điện thượng mẹ xuống về đến nhà từ l ô i không chỉ h o a n thời gian trực tiếp đem ngư cụ mở ra lắp ráp sau đó lôi kéo phụ thân đi câu cá đương nhiên hắn không dám để cho lão già tử đi đập chứa nước chơi mà là lanh đến dâu tây viên ao cá biên nơi đó có từ mẹ nhìn cũng có thể yên tâm chút từ lỗi lúc trước ở ao cá bên cạnh tu có một tòa đầu gỗ đình học gió hiện giờ đã bị phản v i ệ n dâu tây c ả n h lá bao trùm đỉnh chóp lục ý r ặ n dào đỏ tươi hoa dâm hỗn loạn trong đó phi thường xinh đẹp đỉnh nội nửa điểm ánh mặt trời không ra bên ngoài ba mươi nhiều độ cực nóng ngồi ở trong đó lại rất mát mẻ liền ô tre nắng đều không cần khởi động hơn nữa quả hoa thơm hương nhập mũi càng làm cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái nhưng thật ra cái câu cá hảo địa phương tư đ i u phiêu xem phiêu、tướng. lại đến tìm đế tử lỗi có thể nói tay cầm tay giáo phụ thân làm đến nỗi nhị liêu đương nhiên lựa chọn nhà mình bí chế con dun cho dù từ phụ là tay mới thượng c á hiệu quả đồng dạng chuẩn cờ mở nở giờ tích thư mau hát phiêu một cái đại bản tức gia thủy câu tới rồi lỗi từ mau xem câu tới rồi từ thanh sơn hương phấn cười rộ lên ta cho ngươi lấy sao võng chúng ta coi trọng ngọ có thể câu nhiều ít cá nhìn đến phụ thân nhạc giống cái tiểu hải tử từ lỗi mới bừng tỉnh ý thức được chính mình chân chính bồi phụ thân một chỗ thời gian không nhiều lắm đôi hắn chú ý thật sự có ít từ thanh sơn tính tình táo bạo thậm chí có đôi khi bướng b ỉ n h làm người đau đầu càng sẽ không ở trong lời nói đối con cái quan tâm nhưng hắn tuyệt đối là cái hảo phụ thân chưa bao giờ trốn tránh quá kiếm tiền dưỡng ra trách nhiệm ở từ lôi trong trí nhớ càng nhiều hiện lên mẫu thân thân ảnh từ thanh sơn tựa hồ vĩnh viễn ở vội vội vàng kiếm tiền dưỡng ra cho chính mình giao học phí Một năm 365 tiền, trừ bỏ ăn tết, thế Từ hút túc ăn giống như không như thế nào nghỉ ngơi quá. Từ phụ không hút túc lá, ngẫu nhiên uống bỏ phụ ch quá. lá, từ lôi trong lòng nghĩ trên tay động tác lại không chậm sao vong vào nước đại bản tức lên mở tiếp theo từ phụ không ngừng huy côn chúng cá liên tục từ l ô i tác chuyên trách đường sao v n g hiệp hai cha con phối hợp càng ngày càng ăn ý bất quá một giờ thời gian chúng nhị cân nhiều cá nếu không phải thê từ thúc d ụ c về nhà ăn cơm từ thanh sơn còn không có tính toán đỉnh côn đâu chương chín mươi một dâu tây điển giảm sản lượng ăn cơm xong từ thanh sơn vội vàng bông u chén đũa lại muốn đi đường câu cá kết quả bị từ mẹ ngăn lại gian dậy ngươi không chê nhật nhà trễ chút lại đi đúng rồi ba g ữ a chưa cá ăn khẩu không tốt lắm chờ buổi chiều mát mẹ lại đi, đi. nếu không như vậy ta cho ngươi từ tv thượng tìm cái câu cá video hào hào học tập học tập từ lỗi cũng vội q u ê n đ ủ trí năng tv là trước đó không lâu mới mua ở cha mẹ trong mắt còn không bằng bình thường tv dùng tốt bọn họ chỉ biết thu mấy cái truyền hình đài căn bản không biết như thế nào tìm internet video không ngoài sở liệu từ lỗi tìm được đ i ể n hồ chân nhân lý đại bổn câu cá video sau từ phụ lập tức bị hấp dẫn xem mùi ngon buổi chiều bốn điểm nhiều từ mẹ cùng từ yến đi dâu tây điện bận rộn từ thanh sơn mang theo cần câu chính thức thượng cương đến nỗi từ lỗi tắt dẫn theo lồng gà đến sau núi bắt gà tre hắn mới vừa nhận được đại ca điện thoại nói gà tre dùng hết làm lại đưa mấy chỉ q u a đi từ l ô i ra gà tre thuần nuôi thả giá tính m ộ ư ơ i phần ban ngày rất khó bắt bất quá với hắn mà nói căn bản không tính gì việc khó nhi đem lồng gà hướng trên mặt đất một phóng bên trong ném mấy cái con run lập tức đưa tới đại đàn gà tre phía sau tiếp trước hướng bên trong toàn cảm giác không sai bị lắm từ l ô i trực tiếp đóng lại lồng gà môn ném xe điện thượng c h i ề u thôn đầu kỵ đi mấy ngày nay vội vàng không gian chuyện này hắn cũng không lo lắng hỏi đại ca sinh ý thế nào vừa lúc nhân cơ hội này xem một chút cách thật xa đã nghe đến hướng cái muối thị kho mùi hương từ lỗi hít hít cái mũi k i ê n lồng gà đi vào nhà ở đại tàu quách minh hà lúc này đang ở nhà chính xem tv nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy chào hỏi ta ca đâu gà tre đưa tới ở hậu viện vội lỗi t ừ tới nghe được thanh âm từ thần tùng rối đầu nói chạy nhanh lại đây t h ị t kho mới vừa chuẩn bị cho tốt ngươi tới hai khối nếm thử nguyên này đại trời nóng cũng không nghỉ ngơi từ lỗi đi vào hậu viện kinh ngạc nói hào ra hỏa đổi nồi to nhà xem ra sinh ý không t ồ i ân trong khoảng thời gian này kho tương thịt danh khí tính đánh ra từ thần tùng hơi mang tự hào giải thích giữa chưa ít người điểm cơ bản đều là câu hữu lại đây ăn cơm buổi tối tới bờ sông chơi người nhiều sinh ý không tội có thể có mười mấy bản một ngày xuống dưới nước chạy ở năm nghìn đồng tiền trở lên tiếp theo hắn đem m ó c s ắ t tử đưa qua nói m u ố n ăn nào một khối chính mình vớt trong phòng bếp có x ứ n g tốt nước c h ấ m không được giữa t r ư a ăn quá no ta lúc này không n ó i bụng từ lỗi liên tục xua tay thấy l ạ i ca bên này chính vội hắn không mặt mũi nhiều lãi b u ơ n g lồng gà sau hắn huyên v à i câu liền đứng dậy cáo tử phản hồi dâu t â y viên từ lỗi vừa mới chuẩn bị đi xem p ụ thân bên kia cá tình như thế nào bị tỉ, tỉ ngất lại lỗi tử ta đang chuẩn bị tìm ngất dâu tây viên tình huống có điểm không quá đúng ý gì từ lỗi vội hỏi hắn chiều ngoài ruộng nhìn vài lần hết t h ể như thường không gì bất đồng nha hôm nay đến bây giờ tiếp hơn một trăm đơn đặt hàng trong vườn dâu tây đã trích quang còn chưa đủ phát từ yến mở miệng giải thích ta cho là gì đại sự nhi không đủ ngày mai lại phát bái nghe vậy từ lỗi nhẹ nhàng thở ra hắn mới vừa nghe tỉ tỉ như vậy nói còn tưởng rằng có gì đại sự nhi đâu không đơn giản như vậy ta phỏng chừng ngày mai thiếu càng nhiều đây là mới vừa thống kê ra tới gần nhất mấy ngày đặt phẩm dâu tây đơn đặt hàng ngươi xem hạ số liệu nói từ yến đưa qua một chương giấy trắng trải qua hai tháng không ngừng sờ soạn học tập nàng đối dâu tây viên công tác hoàn toàn thượng thủ đây cũng là từ lỗi hiện giờ có thể đơn ư g phủi tay trưởng quá nguyên nhân trên giấy liệt có bảng biểu rõ ràng ghi rõ gần nhất bốn ngày đặc phẩm dâu tây ngắt lấy cùng với tiêu thụ tình huống thứ hai ngắt lấy ba trăm bảy mươi bảy cân hàm tàn thứ quả sáu cân cấp tỉnh thành tần bằng phi phát một trăm năm mươi cân bên trong vườn bán ra sáu mươi ba cân chuyển phát nhanh phát một trăm kiện có khắc năm đơn thiếu hóa thứ ba ngắt lấy ba trăm năm mươi hai cân hàm tàn thứ quả năm cân nữa cấp tỉnh thành tần bằng phi phát một trăm năm mươi cân bên trong vườn bán ra năm mươi cân chuyển phát nhanh phát chín mươi sáu kiện có khác m ộ ư ơ i sáu đơn thiếu hóa thứ tư ngắt lấy ba trăm hai mươi sáu cân có khác ba mươi bốn đơn thiếu hóa thứ năm ngắt lấy ba trăm m ư ơ i năm cân này ngắt lấy viên dâu tây ở giảm sản lượng từ l ộ i hơi mang kinh ngạc hỏi tuy rằng hắn mỗi ngày đều sẽ đi dâu tây viên nhưng là chủ yếu kiểm tra phản biện dâu tây sinh trưởng tình huống cụ thể mỗi ngày đặc phẩm dâu tây ngắt lấy số lượng thật đúng là không như thế nào chú ý quá cũng chỉ có tỷ tỷ thời khắc chú ý hậu trường đơn đặt hàng mới có thể nhạy bén cảm thấy được trong đó biến hóa ân từ yến gật gật đầu lại nói trước đó vài ngày sản lượng vẫn luôn bình thường chúng ta đều là chiếu một phát hóa cho dù ngẫu nhiên có thiếu đơn ngày hôm sau cũng có thể bộ tượng h mấy ngày nay không biết làm sao đột nhiên giảm sản lượng hôm nay thiếu càng nhiều lỗi tử dâu tây viên sẽ không ra gì tình huống đi từ yến lo lắng sốt ruột hỏi đây chính là nhà mình mệnh cát tử thật muốn có ngoài ý m u ố n thu vào ít nhất hạ thấp một nửa nay hội công phu từ l ô i đã đại khái suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân ra tiếng an ủi nói không có việc gì không phải gì vấn đề lớn đệ nhất hẳn là thời tiết quá nhiệt đệ nhị chính là phản viện dâu tây cây cối qua thịnh hoa kỳ xem ra chúng ta muốn lại trồng trọt chút tân loại mầm h ắ ngay rõ r à n nhớ rõ v cả, cả như vậy theo địa nhiệt lên cao cũng sẽ tạo thành dâu tây không ngừng chết mẩm nay cơ hội là mỗi cái gieo trồng hộ đều đau đầu vấn đề nhà mình dâu tây điền loại mầm trước mắt gần là sinh t r ư ở n g t h ả chậm liền lá cây đều không có héo đã tính sinh mệnh lực trần đấy còn có một nguyên nhân liền biến dị phản viện dâu tây đồng dạng cũng phân kết quả lúc đầu thịnh quả kỳ kết quả hậu kỳ trước mắt tình huống tới xem đã tiến vào kết quả hậu kỳ sản lượng giảm xuống bình thường tưởng giải quyết vấn đề này phương pháp rất đơn giản đệ nhất giảm bớt sóc ôn l ạ i tiêu thụ số lượng đệ nhị còn lại là đi cũ loại tân n h ư n cơ hội này đào thải một bộ phận sản lượng thấp cũ xưa cây cối mặt khác trồng trọt tân mầm như vậy lại quá hơn m ư ơ i ngày thời gian lại có bộ phận biến dị phản viện dâu tây tiến vào thịnh quả kỳ đương nhiên chịu giới hạn trong thời tiết nguyên nhân sản lượng khả năng không có mùa xuân như vậy cao móc xuống dâu tây cây tối cũng không lãng phí dập nát sau có thể đương thức ăn chăn nuôi vi gà tre để cao đẻ trứng lượng tóm lại một câu chỉ cần không gian dâu tây đ i ể n không có gì bất ngờ xảy ra từ lỗi liền có thể lã vọng b u ô n g cần muốn nói tổn thất đơn giản gần nhất thu vào giảm b ớ t điểm mà thôi mặt khác quan trọng nhất một chút hiện tại không gian lại nhiều ra biến dị phản v i ệ n dâu tây ba hảo n à y càng là cái đại mỏ vàng tuy rằng trước mắt cái này mỏ vàng rất khó khai quật bất quá theo thời gian truyền dời tổng có thể tìm được phương pháp nghe đệ đệ vừa nói từ yến cũng nhẹ nhàng thở、ra. Lại nói, ta đ ân y tạm thời đem sóc ô lại t h ư ơ ngươi phẩm kho tồn l ợ n tiên gần ngày g sửa một đem chút, ưu đ n hàng xong. Ơn, n đặt g xử lý ư xem làm từ lỗi gật đầu rời đi trở lại trên núi hắn lập tức tiến vào không gian xem xét ngoại giới dâu tây giảm sản lượng trong không gian giống như không có gì biến hóa từ lỗi thô sơ giản lược đếm hạ một gốc cây mạ thượng còn treo hai ba cái q u ả tử hơn nữa hoa khai không ngừng không đối có biến hóa một đêm phía trước biến dị p h à n viện dâu tây ba hào lại mọc ra hơn hai mươi cm hiện giờ đã vượt qua cây gậy trúc độ cao hướng tới phụ cận cái giá leo lên mặt khác từ lỗi kinh ngạc phát hiện ba hào dâu tây cây tối thượng nở rộ đoá hoa nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa nguyên bản dâu tây điển trung đại bộ phận khai b ạ c h hoa ngẫu nhiên có mấy đoá hoa hồng hiện tại toàn bộ biến thành màu hồng phấn đoá hoa từ lỗi giờ phút này trong lòng đảo có chút tiểu t r ờ mong trải qua hai chỉ giờ ỉ trùng song trọng cải tạo biến dị phản viện dâu tây trái cây sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì kinh hỉ quay đầu lại lại xem địa y hoang dã kia chỉ cô đơn chiếc bóng tiểu ra hỏa từ lỗi chỉ có thể báo lấy đồng tình kế tiếp hắn lại đem phía trước mua sắm hạt giống hủy đi dương cũng không có nhiều loại mỗi dạ Chờ điệu y d xem, châu châu châu xem ra nếu g muốn t hoàn toàn ở không gian nội tiêu diệt châu chấu chỉ sợ tạm thời không có khả năng bất quá cũng may lùn cây đám kia hết xanh cấp lực có thể đem không gian sinh thái duy trì ở một cái cân bằng trạng thái da không ra khi từ lỗi theo thường lệ ngắt lấy một đâu đặc phẩm dâu tây t í chương toán buổi tối mang về nhà.、Thời、gian n buổi Thời h dài chín mươi hai lão tường lập không năm mới vừa đem dâu tây thu thập hảo di động văng lên là đại ca đánh tới lại có chuyện gì vừa rồi đưa gà tre khi cũng không gặp hắn nói nha từ l ô i nghi hoặc chuyển được l ô i tử mau tới trong thôn một chuyến ta ra nhà c ũ bị mấy cái hùng hải từ lộng sụp từ thân tùng vội vàng mở miệng gì từ l ô i thanh âm nhất thời đề cao sụp sao làm cho không tạp đến người đi tạp đến từ tấn gia lao đại bất quá không nghiêm trọng chờ Ta lập tức trở、về. Từ lập lôi về. k h người dám do dự, v u n n chạy o i nhanh qua đi xem gì tình huống ta là mẹ ngươi t i ế n đón từ thanh sơn vội nói hảo từ lỗi không dám cọ sát chờ trên xe mấy người ngồi xong thẳng đến trong thôn hai phút sau xe ba bánh đỉnh đến nhà cũ bên phòng ở phía sau sớm vây quanh một đám người có thôn dân cũng có du khách chính mồm năm miệng mười nghị luận nghe được tiếng thắng xe từ thần tùng vội quay đầu đi theo hô lỗi tử tới đại ca rốt cuộc chuyện gì vậy văn hạo đưa bệnh viện không từ lỗi nhảy xuống xe tử hỏi sự tinh thần cấp hắn vừa rồi trong điện thoại cũng không kịp hỏi nhiều không có việc gì tiểu tử này liền cọ phá điểm ra ở bên kia từ thần tùng rỗi tay một lần tay thấy tử văn hạo này hùng hải tử tung tăng nhảy nhót bộ dáng từ lỗi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra trên xe mấy người trên mặt cũng thả lỏng không ít rồi sau đó bọn họ mới phát hiện lao phòng sau sườn núi ngói đen lưu một tảng lớn toàn toái trên mặt đất ở mọi người tự thuật chung từ lỗi lộng minh bạch sự tỉnh từ đầu đến cuối thật đúng là ứng nông thôn câu kia lao tục n ữ ba ngày không đánh leo lên nóc nhà l ợ t ngói khoảng thời gian trước này đàn hùng hải t ử trộm tới lao phòng đào tổ chim kết quả từ triệu dương bị con bò cạp chập đến đau ngao ngao thẳng khóc lúc này mới vừa an ổn không đến hai n g u y ệ n lại ngáo chuyện xấu bọn họ đào một toa hôi ma chất điều khắp nơi tìm thực vật uy không biết hai đề ra câu lỗi tử thúc ra nhà cũ ốc xây nhiều có thể bắt tới uy điều kết quả là n à y đàn đứa nhỏ ngốc liền lưu đến phòng ở phía sau bắt được ốc sen có nông thôn trải qua người đều biết ốc sen thích ở nhà cũ dưới mái hiên tường phùng sinh tồn đặc biệt là chiều dài ở mức trường rêu phong bị sau lưng tặc nhiều này nhà cũ bản thân có điểm mưa rột sau núi tường tre kín rêu p h o n g ốc sen tự nhiên không ít mấy cái hùng h à i tử trộm tìm tới băng ghế đứng ở bên trên bóc ngói bắt ốc sen chính bộ i trăng đ ô n g nhiên nghe được dầm một tiếng mấy cái h à i tử nhìn đến sự tình không đúng sôi nổi nhảy xuống chiều nơi xa chạy kết quả từ văn h ạ phản ứng chậm lửa nhịp nhảy thời điểm bị gạch vướng ngã quăng ngã cái miệm gằm ù tiếp theo xôn s a o ngói đen lưu một tảng lớn lại nện ở c ẳ n g chân thượng nay hội công phu thứ ba từ mẹ cũng đổi tới hiện trường từ mẹ nghe xong liên tục chắp tay thi lễ đây là lỗi từ hắn ra hắn mãi có linh phù hộ đâu từ lỗi cực kỳ vô ngữ nay đều nào cùng chỗ nào như thế nào đem ra ra mãi mãi cấp xả ra tới bất quá làm cho nhiều người như vậy mặt hắn không có phu n g tảo kỳ thật từ lỗi cũng lý giải từ mẹ tâm tình phòng ở sụp l à việc nhỏ nếu thật tạp đến người nhà mình vừa mới an ổn mấy ngày chỉ sợ lại muốn gà bay cho sủa một thời gian cha hắn nếu không sấn hiện tại đem phòng ở trực tiếp bái rớt đi lúc này từ mẹ lại ra tiếng nói cũng hảo từ thanh sơn bất đắc dĩ gật gật đầu nay phòng ở là hắn cùng ca ca sinh ra địa phương cha mẹ cũng ở cả đời nguyên bản nghĩ lưu cái niệm t ư ở n g hiện tại xem ra không bái không được phòng ở sụp t h a n h như vậy hoàn toàn thành nguy phòng thật sự không an toàn chính mình tổng không thể mỗi ngày ở phòng sau thủ đi ai biết trong thôn kia giúp hùng hải tử gì thời gian h ứ n g khởi lại náo ra cái gì chuyện xấu phía trước từ l ộ i ra ra n ã i mãi trên đời khi từ thanh sơn ca hai đã thương lượng hảo nhã cũ thuộc sở hữu từ thanh sơn ra trách nhiệm điền cấp đại ca gạt ra tam g i a n phòng địa phương cái tân phòng nhà cũ về hắn sở hữu cho nên hiện tại đệ đệ m u ố n bái phòng ở từ thanh hải cũng không gì ý kiến đến nỗi từ lỗi tỷ đ ệ hai đồng dạng tán đồng nhà cũ lưu trữ vô dụng không bằng đầy ngã như vậy nhà mình sân có thể về phía sau mở rộng đem rừng trúc vây quanh ở trong viện không c h à n g lại làm thành nền xi măng về sau phơi cái hoa màu cũng hảo từ lỗi ra tiền viện không sai biệt lắm có trên dưới một trăm cái bình phương bình thường nhìn không cảm thấy tiểu chính là chờ thu hoa màu phơi nắng khi căn bản không có không gian thường xuyên muốn hướng lầu hai nóc nhà k h u n vác từ thanh hải k hai lại cảm thấy trong lòng trống rỗng cố ý làm người nhà ở trước phòng đường yên chụp ảnh lưu niệm ảnh chụp trục hảo từ lỗi nhanh nhẹn tìm tới mấy cây trường gậy gỗ sau đó thỉnh mấy cái thôn dân hỗ trợ thanh sơn chấn có câu tục nước đê lão tưởng lập trăm năm không trải qua một tùng tam lắc lư ý tứ rất đơn giản nông thôn rất nhiều nhà ngói thoạt nhìn lung lay sắp đổ nếu không ai chạm vào nói vài thập niên khả năng đều sẽ không nào nhưng là chỉ cần qua lại chạm vào vài cái tường thể động căn cơ liền sẽ ẩm ẩm sập từ lỗi ra nhà cũ cũng là như thế mấy người kêu khẩu hiệu cùng nhau dùng sức chỉ dùng gậy gỗ đẩy vài cái sau tường liền ẩm ẩm sập b ù i đất phi dương từ i ế n tắc cầm di động đem tình cảnh này ký lục xuống dưới đệ đệ vừa mới công đạo quá chuẩn bị chụp video chuyển tới hôm nay đầu điều nay hẳn là cũng coi như cái hiếm l ạ chuyện này đi từ mẹ bên kia thấy có nửa đổ đầu hồi không có hoàn toàn sụt s n g lại kêu nhi tử đi đẩy đến từ lỗi căn bản vô dụng tay bay lên một chân trực tiếp đem tường thể đạn đạo nhị thúc phật sơn vô ảnh cước từ từ hiên hô to một tiếng trầm trồ khen ngợi chọc đến mọi người c ư ờ i vang từ lôi thu chân tính toán rời đi đông nhiên quay đầu nhìn về phía dưới chân một cây đứt gãy xà nhà ở nông thôn khởi phòng cái phòng là đại sự nhi giống nhau đều tuyển tốt nhất liêu dùng đặc biệt xà nhà càng muốn tuyển thượng đẳng đầu gỗ cho dù dùng hai ba mươi năm cũng sẽ không ra vấn đề đây là cái gọi là phòng sụp lương không đ ừ n g hắn đã từng nghe phụ thân giảng quá này mấy gian nhà cũ lịch sử nghe nói là sáu mấy năm kể đến sau lại c h ư ớ đại thủy đầu hồi vai đạo ra ra tìm người một lần nữa đã tu sửa cẩn thận tính xuống dưới phòng ở chủ thể giàn giáo có hơn năm mươi năm h à n l á mưa rột thêm trùng chú tạo thành đầu gỗ bên trong hủ bại cho nên vừa rồi bị đẩy ngã khi đại lương trực tiếp cắt thành hai đoạn trong đó một cây đoạn tiết lộ ra cái xám xịt đỏ sầm bố bao xà nhà bên trong như thế nào sẽ có thứ này mang theo tò mò từ lỗi ngồi sổn thân tiến đến phụ cận lỗi tử làm gì đâu từ yến cầm di động tò mò dò hỏi đại lương bên trong giống như có cái gì nói hắn dôi tay bắt lấy vừa đứt m ộ t chặt tây từ lỗi sức lực vốn là đại hơn nữa xà nhà đứt gãy bộ vị hủ bại hắn mới phát hiện vải đỏ bao thượng còn t h e o đa dạng bên ngoài dùng miên thẳng b ă n g bọ thực kín mít thực sự có đồ vật mau mở ra nhìn xem có thể hay không là b ả o bối ở mọi người thúc giục trong tiếng từ lỗi rũi tay đem vải đỏ b a o nhặt lên ước lượng v à i cái thanh âm trầm đ ụ nặng trĩu Gì đồ vật như thế nào cảm giác như là tiền su chương chín mươi ba lương thượng t h n g kim ở mọi người nhìn trăm chú chung từ lỗi thật cẩn thận mở ra lập tức lộ ra một cái lao nhân đầu đây là đồng bạc tổng cộng bốn cái đồng bạc toàn bộ một cái hình thức mặt ngoài hôi thình thịt Chính diện đây ầ u chung u người giống, q a là, là, là trước vòng nhỏ chữ kia xây nhà quy củ thế hệ chức nhân tu phòng ở tình hình lúc ấy ở đại lương t cơ n u a n bên trong phóng chút đồng bạc đồng tiền linh tinh đồ vật chấn trạch đồ cái cắt lợi Cũng vương tiện hậu nhân gặp nạn khi lấy dùng nghe nói nhà có tiền còn sẽ hướng bên trong tàn vàng sớm mấy năm mọi người muốn mất việc trực tiếp đem tiền su đinh ở trên xà nhà từ thanh hải làm kiến trúc vài thập niên đối này đó lao quy củ nhưng thật ra muốn thanh chỉ là nhà cũ tu sửa khi hắn miễn cưỡng ký sự phụ thân tự nhiên sẽ không nói cho hắn lương thượng tảng tiền c h u y ệ n này đến nỗi từ thanh sơn liền càng không biết lại sau lại lao ra từ t u ổ i đại trí nhớ không tốt phòng trường sớm đem hơn năm mươi năm trước sự tỉnh quên đến không còn một mảnh cho nên qua đời trước cũng không công đạo quá nếu không phải hôm nay phòng ở sập bọn họ k hai đến bây giờ còn không biết đâu Ta lên mạng cha cha, lên mạng nghe nói đơn ồ n đáng、giá. Mang theo tò mò, từ lỗi lên mạng tuần tra, như cũ là vạn năng g giá. bạc thực cha, theo tò từ độ lỗi mò, là ư cũ giản Đơn g đối lập hình ảnh hắn lập tức nhận ra này mấy cái đồng bạc chính là trong truyền thuyết viên đầu to viên đầu to ta nhớ rõ xem cái nào ti vi thượng một quả viên đầu to có thể bán mấy chục vạn đâu một cái nghe tin tới rồi xem náo nhiệt du khách k i n h hô ngoan ngoãn càng có tiền người càng có phúc khí thanh sơn thúc nhà ngươi thật là vận khí đổi thay thanh hải ta nhớ rõ nhà các ngươi thành phần là bần đông sao sẽ có đồng bạc mấy chục vạn có thể ở trong thành mua căn hộ trong lúc nhất thời trường hợp dị thường hòa bạo mọi người nghị luận sôi nổi bị người nghị luận từ thanh sơn trên mặt cũng có vài phần kích động còn có không ít thôn dân tâm tư quay nhanh giống như nhà bọn họ cũng có nhà cũ có thể hay không bên trong đồng dạng có dấu đồng bạc đương nhiên nếu là thỏi vàng liền càng tốt thanh sơn c h ấ n nông thôn hiện tại có cái đặc điểm thích dọc theo quốc lộ cái tân phòng rõ ràng trong thôn địa phương càng rộng mở bọn họ lại không muốn ở địa chỉ ban đầu đẩy ngã trùng tiến cho nên hiện tại trong thôn có rất nhiều nhà cũ đều không có nhân gia trụ nhưng thật ra từ lỗi thực đạo nhiên tới một câu các người đều tưởng gì đâu viên đầu to cũng phân rất nhiều loại quý nhất giá trị mấy chục vạn cái tiêu phát hành lượng rất ít nhất tiện nghi cũng liền mấy trăm khối đúng rồi nghe hắn vừa nói mọi người lập tức tỉnh táo lại nói đồng bạc phát hành lượng đại gia không hiểu biết chính là sớm chút năm có người xuống nông thôn thu phân tệ chuyện này rất nhiều thôn dân đều có ấn tượng có một năm không biết đột nhiên nơi nào c h u y ể n r a m ộ m ộ năm ngạnh phân tệ bên trong đ ư n g vàng quốc gia thu mua một quả có thể bán mấy trăm khối trong thôn rất nhiều nhân gia đều ngồi không yên sôi nổi về nhà lục tung bắt đầu số tiền su phản phất một quả nho nhỏ tiền su thành ạ lạ đình thần đèn lập lòe phất nhanh qua mang chỉ cần mọi người dối tay sát một sát ngày mai là có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu cất bước bước lên đỉnh cao nhân sinh đến nội chuyện này cuối cùng kết quả nhà người khác từ lỗi không rõ ràng lắm dù sao nhà hắn trong ngăn kéo còn tồn không ít phân tệ trên mạng tuần tra kết quả cùng từ lỗi nói không sai b i ệ t lắm căn cứ đúc niên đại cùng đúc t ì n h bất đồng viên đầu to giá cả kém cách xa mặt khác từ giá trị tiền thượng cũng có bốn loại từ thần tùng phủi đi nửa ngày rốt cuộc tìm được một t r ư ơ n g tương đồng hình ảnh bảy trăm nguyên đến bạch cao hứng một hồi lấy từ lỗi hiện tại giá trị con người chút tiền ấy thật không thấy ở trong mắt càng không tính toán đem đồng bạc bán đi n ó như thế nào cũng coi như ra ra cấp hậu đại một chút n i ệ m tưởng lưu chữ ra chuyển đi từ lỗi lập tức làm chủ cùng đại bá ra chia đề ức đồng bạc mỗi nhà hai quả đồng tiền c ắ t sáu cái đối này thứ ba cùng đại bá cũng chưa nói gì hai nhà người hiện tại sinh hoạt quá đến không tuổi cũng sẽ không vì chút tiền đ ấy khởi tranh chấp từ lỗi ra bình tĩnh nhưng thật ra hiện trường có thôn dân động tâm tư trong đó liền bao gồm từ đông phương hai vợ chồng lao đông nhà ta nhà cũ giống như cũng là người ba tuổi trẻ khi cải đến lương thượng có hay không đồ vật h ư a người nói nhỏ chút từ đông phương nhìn tức phụ liếc mắt một cái hạ giọng ta về nhà nói bị tức phụ như vậy vừa nói từ đông phương thật muốn khởi sự kiện nhi hắn cha trước khi chết nhớ mãi không quên công đạo nhà bếp phòng bếp ô n g khói phía dưới trong đất trôn có ũ n g c một túi đồng bạc về sau nhất định phải đào ra chuyện này lão ra từ không chết trước giảng quá rất nhiều lần nghe nói năm đó tiếng gió khẩn là từ đông phương hắn ra trộm mai phục sau lại vị trí nhớ không rõ lắm hắn cha đào tới đào đi không tìm được từ đông phương tuổi trẻ khi cũng ôm phát tài mộng tự mình đào quá vài lần kết quả gì cũng không gặp lại sau lại lão ra từ nhắc tới hắn chỉ đương phụ thân nói hiệu nói vợ hiện tại xem ra đào có vài phần căn cứ từ đông phương ra sớm bảy tám mươi năm trước cũng coi như trong thôn nhà giàu g i a g i a từng ở đường đồng hà bến tàu khai thợ rèn phô nghe nói năm đó sinh ý tương đương không tồi cửa hàng hai mươi bốn giờ người nghỉ bếp không nghỉ một ngày một đêm có thể tránh một khối đ ạ i dương tuy rằng sau lại thợ rèn phô nhập vào của công nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nhà cũ tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ có thứ tốt bằng không hắn cha sẽ không lâm tắt t h ở khi còn nhớ mãi không quên l i ê n tính phòng bếp ống khói hạ không có trên xà nhà cũng có thể có trên xà nhà không có khả năng ở tường trong động cất dấu từ đông vương càng nghĩ càng cảm thấy khả năng về nhà cùng tức phụ thương lượng lúc sau quyết định ngày hôm sau liền tìm đạo cơ tới hủy đi phòng ở dù sao nhà mình nhà c ũ mười mấy năm không ai ở dỡ xuống còn có thể n h ư n g chỗ từ lỗi buổi tối ăn cơm xong không chuyện gì hồi bản phòng liền ngồi ở trước máy tính b ộ i trắng đem c ắ t may tốt lương thượng tàng kim trên video truyền không ngoài sở liệu lao phòng tầm bảo video lập tức khiến cho rất nhiều vong h ư u chú ý hắn nguyên bản cho rằng loại chuyện này chỉ ở thanh sơn trấn phụ cật có không tưởng tưởng rất nhiều vong h ư u nhắn lại nói chính mình quê nhà cũng có cùng loại phong tục cơ bản đều là vải đỏ hồng giấy bao đồng tiền đồng bạc đinh ở trên xà nhà hoặc đẻ ở ngói hạ trên cửa bàn chờ địa phương thậm chí có vong h ư u nhắn lại nói, chỉ là trêu chọc lệnh từ lỗi không nghĩ tới chính là từ đồng vương hai vợ chồng thật như vậy làm mới vừa nghe thấy chuyện này khi hắn còn tưởng rằng là nói dỡn chờ đào cơ ẩm ẩm ẩm khai vào t h ô n tử từ l ố i trừ bỏ cảm khái cũng không biết nên nói gì hảo này hai vợ chồng mau năm mươi tuổi người còn tưởng gì đâu đừng nói từ đồng phương náo ra động tính xa so ngày hôm qua buổi chiều muốn đại trên cơ bản toàn bộ thôn người rảnh rỗi đều tới vây xem liền rất nhiều du khách cùng câu hữu cũng đi theo xem náo nhiệt trường hợp chi nhiệt liệt không thua nông thôn xem tuồng đào cơ thúc đẩy hai hạ liền đem phòng ở đầy bình tiếp theo lại ở phòng bếp vị trí đào cái hố sâu từ đông phương cùng tức phụ cũng không chê thiên nhiệt một người một phen x ẻ n vùi đầu khổ làm hai vợ chồng đem đ ạ i hòn đất chém vơ thành tiểu thổ khối tiểu thổ khối biến thành thổ bột phấn liền đôi mắt đều không mang theo chớp bọn họ cẩn thận ở đống đất ba kéo cá b i ệ t giờ sợ bỏ lơ bất luận cái gì khả năng kết quả trừ bỏ mấy cái t h i ế t phiến một cái phế đèn đi ngoại gì ngoạn ý nhi cũng không có hai vợ chồng vẫn cứ không cam l ò n g lại mượn tới cơ điện đuổi mấy cây xà nhà xuống tay tóm lại lan lộn non nửa thiên trừ bỏ đại lương thượng đinh hai quả áp lương tiền mặt khác dị ngoạn ý nhi cũng không có tính mạch vội trăng một hồi cuối cùng bọn họ đem gạch bên trong tìm tỏi một lần rốt cuộc hết hy vọng bởi vì chuyện này từ đông vương lại ở thanh sơn c h ấ n ra một hồi danh trở thành làng trên xóm dưới trò cười Trương thường hiệu phi hảo. quả đối t ử lỗi mà nói b á i phòng ở chỉ có thể xem như nhạc đệm nhạc một nhạc ngay sau đó vứt chi sau đầu rốt cuộc còn có như vậy nhiều chính sự nhi muốn làm nào có công phu thao người khác nhà n tâm đầu tiên dâu tây ngoài ruộng muốn đào thải một bộ phận kết quả thiếu nhỏ yếu cây cối rồi sau đó t à i thượng tân mầm hiện tại thời tiết tự nhiên không phải gieo trồng hàm mùa cũng may t ử lỗi có không gian thác đế liền như vậy tùy hứng mặt khác chồng chọn thời gian lựa chọn trạm dâu tây mầm hệ dễ còn cố ý để lại đại đoàn đất đã qua khai thác lớn nhất hạn độ bảo đảm sống xuất đào thải dâu tây hưng cũng không lãng phí trực tiếp tăng thêm đến c h ấ u cám b ắ c bên trong lại xứng với con run làm thành hạ thức t ăn chăn ngôi trừ bỏ vội trăng dâu tây điển hán lực chú ý càng nhiều tập trung ở không gian biến dị phản v i ệ n dâu tây ba hảo hiện tại trái cây đã bắt đầu thành thục á i đầu so bình thường dâu tây hơi đ ạ i bất quá số lượng càng nhiều hơn nữa màu sắc càng mê người mùi hương càng lục liệt từ lôi hái được hai cái nhấm nháp hương vị độc đáo ngọc t u n g mang theo nửa điểm toàn sản có điểm giống ngọc còn có vài phần tươi mát tư vị tóm lại một、câu. không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm vị trước sau như một h ả o đáng tiếc loại này biến dị dâu tây vô pháp dùng hạt giống đào tạo làm từ l ô i rất là b u ồ n b ự c hắn trước hai ngày mới vừa đem mười mấy cây cây non phân loại ở địa phương khác chiếu trước mắt tốc độ khoảng cách đại quy mô lượng sản còn xa đâu trừ b ỏ b u ồ n b ự c làm hắn cao hứng sự tình cũng không ít khoảng thời gian trước từ l ô i trước còn tiền nợ rồi sau đó nhận thầu thổ b o lĩnh tu sửa cây xanh lâu đài tu lộ mua điều hòa các loại thượng vàng hạ cám chi ra ít nhất hai mươi hơn vạn hoa đi ra ngoài bất quá thẻ ngân hàng con số vẫn như cũ triều thượng l a lộn không đến hai nguyệt thời gian tài k h o ả nhắc t ê tới đại học đồng học đ từ phá trăm ạ lỗi hiện tại có loại càng lúc càng xa cảm giác tốt nghiệp sau đại gia ai đi đường ấy nơi thành thị cùng công tác ngành sản xuất khác biệt quá lớn từ lỗi lại không muốn bằng hữu vòng quét dầu Có đôi khi từ ư Nhưng Trương người tư tưởng. Sau lại Trương thượng ở n nói chuyện lang không cùng còn Ban nói xanh hình giảng công tác thượng sự tình, phát cầu nhỏ. g có thiếm, tài. hai liêu vài loại lại câu. cây các tác cầu thấy thật Phị Phị, thể Phị Phị phát lâu lâu đầu Sau tìm tạo ra đề sự lỗi bên này đơn giản nhiều không gian không thể giảng liền nói nông thôn sự t ì n h hoặc là chính mình khi còn nhỏ quang huy trải qua nướng b ắ p khiến cho hỏa hoạn bị gia trưởng tấu đến mông đánh sưng hướng trường học trong vê đúc cờ nem tháo sợ tới mức lao sư dẫn theo quần lao tới làm cho bọn họ chạm nửa ngày bục giảng vì trả thù nữ đông học trộm hướng văn phòng phẩm hợp tác điều con rắn nhỏ trương ừ lội nguyên bản cho ằ n g t r p h ỉ phì ỉ s chủ yếu phát tiết trong lòng áp lực cùng một mực từ lôi tắc thuộc về nhàm chán muốn tìm cá nhân cho hết thời gian thật không có gì phức tạp ý tưởng thật không có ý tưởng nghiêm khắc nói bọn họ ở trong hiện thực tính toán đâu ra đấy ở chung ba ngày hơn nữa đại bộ phận thời gian đang nói công tác chỉ có hai lần đơn độc ở chung một lần sau khi ăn xong tiêu thực một lần lên p h ô ăn mì khô nóng nhật t ử bay nhanh đảo mắt cuối tháng bảy khoảng cách từ l ô i cấp điển sản công ty làm cây xanh tạo hình cũng qua đi gần hai mươi ngày tân lâu bằng ngày mai chính thức khai bán hắn trước tiên đổi u tới bán lâu chỗ cuối cùng một lần xác nhận cây xanh tạo hình hay không bình thường nếu thực sự có gì vấn đề chính mình có thể có thời gian sửa lại vốn di tính toán làm tỷ phu lái xe kết quả vừa lúc chấn trên có người lái xe đi nội thành từ lỗi đơn giản đi nhờ đi nhờ xe mấy ngày nay hắn không ngừng cùng bảo an vì đeo có thể tùy thời nắm giữ cây xanh lâu đài cụ thể tình huống nhưng là rốt cuộc không thể so hiện trường nhìn đến rõ ràng luôn có chút không yên tâm mặt khác từ lỗi cũng tưởng cùng lưu hồng lượng nói chuyện đôi khoản sự tình dựa theo hợp đồng tháng này cuối tháng nên đến trường vẫn là muốn sớm chút thúc d i ụ c một chút đừng chính mình dẫn người vội trăng cả ngày trong ngoài đầu nhập mấy vạt khối cuối cùng biến thành cãi cọ liền không hảo từ lỗi lần trước lại đây thời điểm toàn bộ lâu bản chủ thể giản giáo mới vừa hoàn công tiểu khu bên trong chất đầy kiến trúc tài liệu nơi nơi kêu loạn một mảnh hiện giờ lại tiến vào trong đó tức khắc cảm giác bộ dáng đại biến tân phòng vẽ ngoài thoạt nhìn rất xinh đẹp lâu khoảng thời gian đủ đại tiểu khu nguyên bộ phương tiện hoàn thiện tập t nhẹ nhẹ phỉ phỉ hiện ể giờ cả tòa cương cấu không xương thượng đã bị nồng đậm lục ý bao trùm lại xứng với đỏ tươi mê người đặc phẩm dâu tây sống thoát thoát đồng thoại phim hoạt họa lâu đài tái hiện lâu đài trước đứng sừng sững co vài đạo mộc chế cây xanh cầm v n m bên cạnh còn thiết có hai cái nửa vòng tròn hình thiết nghệ lấy dựa đồng dạng là phim hoạt họa tạo hình toàn bộ không gian kết cấu tổ hợp cùng nhau hoàn toàn bày biện ra nhi đồng m ộ n g ảo dừng cây cảnh tượng từ l ô i đi vào trong đó phản phất tiến và o phụ thủy sứ ho z thần t bí thế giới thực mau lưu hồng lượng nghe tin tới rồi trực tiếp tới một cái đại đại ôm từ lao bản cuối cùng tới ta còn tưởng rằng ngươi không nóng này đòi tiền đâu đối phương nói dân nói ta này không phải nghe nói các ngươi ngày mai bắt đầu phiên giao dịch trước tiên lại đây xem hạ cây xanh tạo hình có gì vấn đề không thế nào các ngươi lao bản cố ý công đạo quá chờ ngươi lại đây trực tiếp an bài kế toán đánh khoản đi cùng ta đi ký tên lãnh tiền nhìn ấ di động thượng đến chướng tin nhắn hắn có loại nằm mờ cảm giác chính mình chẳng những thành công bắt được bới khoản mà khác tân tăng năm mươi cân dâu tây dự chi khoản ngay nói ngày mai bắt đầu phiên giao dịch khi làm hoạt động dùng bất động sản lão bản như vậy ngang tàng như vậy sản khoái sao kỳ thật đối phương dứt khoát nhanh nhẹn đánh khoản chủ yếu là cây xanh lâu đài mang đến dẫn khách hiệu quả thật sự thật tốt quá cơm lâu bàn giai đoạn trước tuyên truyền k h i vẫn luôn không ôn k h ô n g h ỏ a một phương diện thời tiết nguyên nhân mọi người không muốn đại trời nóng tới bán lâu chỗ cố vấn hiểu biết mặt khác rất nhiều tiềm tàng khách hàng ở vào quan vọng trạng thái tưởng chờ sáu tháng cuối năm mấy cái nổi danh phòng xí bắt đầu phiên giao dịch khoảng cách bắt đầu phiên giao dịch một tháng khi bán lâu chỗ chỉ đăng ký một trăm nhiều tổ khách hàng hơn nữa、a、loại chất lượng tốt khách hàng cực nhỏ mua sắm ý đồ so cường b loại khách hàng chỉ có tám tổ đại bộ phận thuộc về x loại cùng dê lão bản cấp ngoài miệng tất cả đều là hòa phao nếu không cũng sẽ không liên tiếp vài lần phủ định công ty kế hoạch làm ra phương án cuối cùng càng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng làm tiêu thụ bộ môn tượng phương án vương cường đưa ra phương án làm người trước mắt sáng ngời càng đến lao bản tâm tư cuối cùng nhất trí thông qua chờ cây xanh lâu đài làm tốt vẻ ngoài phi thường xinh đẹp hơn nữa hiệu quả thực rõ ràng rất nhiều người từ trước cửa đi ngang qua khi đều sẽ theo bản năng dừng lại bước chân q u a n vọng hoặc là ở bên ngoài chụp ảnh lưu niệm đặc biệt rất nhiều tiểu hải tử càng là khóc lóc nháo muốn vào đi chơi bất đắc dĩ gia trưởng đành phải tiến bán lầu chô đăng k tuy nói loại này khách hàng đại bộ phận thuộc về C loại cùng d loại nhưng là cũng có không ít người nghe xong trí nghiệp cố vấn giảng giải sau động tâm gần một tháng thời gian lục tục gia tăng năm trăm n h i ề u tổ khách hàng đặc biệt gần nhất mấy ngày theo toàn bộ tiểu khu xây dựng cơ bản hoàn công vây chắn dỡ bỏ cây xanh lâu đài hoàn toàn hiện lộ ra tới cho dù mọi người ở đường cái lên đường quá cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến không đến một tuần lại gia tăng hơn hai trăm tổ khách hàng hai ngày này càng là không ngừng có khách hàng gọi điện thoại xác nhận bắt đầu phiên giao dịch thời gian nói là đến lúc đó muốn mang hải tử lại đây đúng là bên trên đủ loại nguyên nhân mới làm lao bản như thế sảng khoái kết phó đôi khoản hơn nữa công đạo lưu hồng lượng muốn nhiệt tình tiếp đãi về sau khả năng còn sẽ có hợp tác cơ hội chương chín mươi lăm một không cẩn thận thành nghiệp chủ bắt được đôi khoản từ lỗi đồng dạng tâm tình rất tốt bồi đối phương nói chuyện phim khi hắn tùy ý hỏi câu lưu giám đốc tân phòng giá bán bao nhiêu tiền một cái bình phương như thế nào từ lao bản cảm thấy hứng thú chúng ta là chuẩn h i ệ n phòng nếu không mang ngươi tiến trong lâu biên hiện trường xem hạ cách cục hảo nha nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi từ lỗi tính toán đi vào tham quan một chút ba phòng một sảnh một trăm hai mươi cái bình phương phòng bố cục không tồi Nam Bắc t hắn nhìn nhìn, giờ thấu, phút này cười nói từ lóc bản đối chúng ta công ty tân lâu bản còn tính vừa lòng đi ngươi nhìn chúng nào một bộ trực tiếp cùng ta nói chúng ta là hợp tác đồng bọn có thể ấn bên trong cho ngươi đánh cái giảm giá năm còn có thể trước tiên tuyển phòng thế nào nghe đối phương như vậy một lừa dối từ l ố i càng thêm tâm động nhà mình s ó c ôn lại tuy rằng không thể tính mỗi ngày hốt bạc nhưng là mỗi ngày thượng vạn vẫn là không thành vấn đề hiện tại đỉnh đầu tài chính có mấy chục vạn cho vay mua căn hộ giống như thật không tính gì cho dù chính mình về sau không được cũng có thể thuê nay tiểu khu diện tích tuy rằng không lớn nhưng là nên có phương tiện đều không ít xanh hóa hoàn cảnh có thể hơn nữa vị trí cũng không thuộc về hẻo lánh mạnh đất càng quan trọng là chuẩn hiện phòng ít nhất giao phòng có bảo đảm không lo lắng lặn đôi trên mạng thường xuyên có đưa tin rất nhiều người mua phòng ở tính toán đương hôn phòng dùng kết quả hài từ năm sáu tuổi mới trụ đi vào ngạnh sinh sinh cấp kéo thành học khu phòng này con tính tốt thậm chí có người giao mấy chục vạn dự chi khoản bảy tám năm qua đi lâu bàn vẫn như cũ chỉ đào cái hố to t i ê u mới kêu đau đầu trực tiếp rất hố ta là ai ta ở nơi nào ta vừa rồi làm cái gì xin miễn lưu hồng lượng giữa chưa thỉnh ăn cơm từ lỗi cất bước từ bán lâu bộ đi ra hắn một tay cầm biên lai、like、cùng nhận trụ lạc vị thư một tay sách theo quà tặng đại não có điểm vượng vượng hồ hồ chính mình rõ ràng là tới kết thúc khoản như thế nào một không cẩn thận biến thành n g h i chủ thân phận thay đổi cũng quá lớn điểm bất quá từ lỗi cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì này hạng mục sẽ trước t i ê n cảm tình bất động sản công ty lão bản lúc ban đầu ý tưởng là chế tạo chúng cao cấp l â u bản định giá so chúng quanh tiểu khu muốn cao không ít kết quả năm nay giá thị trường không tốt mặt khác sáu tháng cuối năm còn có mấy cái đại phòng xí hạng mục tập trung bắt đầu phiên giao dịch tóm lại bước chân quá lớn xả đến phai nhạt đứng bên ngoài biên do dự một lát từ lỗi lắc lắc đầu tính đã mua không nghĩ nhiều như vậy coi như làm đầu tư mấy chục vạn mà thôi ngày mai còn muốn vội đưa đặc phẩm dâu tây lại đây từ lỗi liền không ở nội thành nhiều trí hoãn liên hệ một chiếc xe taxi một lần nữa phản hồi từ gia câu vừa lúc đổi kịp giữa chưa ăn cơm mua phòng lớn như vậy sự tình đương nhiên phải cho người nhà nói một chút đương hắn đem túi văn kiện hướng trên bàn một phóng lập tức hấp dẫn cả nhà l ự c chú ý lỗi tử ngươi không phải đi muốn đôi khoản sao nay lại lấy về tới gì đồ vật mang theo tò mò từ yến rồi tay mở ra túi văn kiện chỉ xem hai mắt nàng lập tức kinh hô nhận chủ lạc vị thư biên lai、like, lỗi tử ngươi mua nhà không sai từ lỗi gật đầu ngay vậy trên bàn cơm ấy người sôi nổi dừng lại chết đũa l ỗ tử ngươi không nói dỡn đi từ ba hơi mang kích động hỏi nay có con dấu còn có biên lai、like, ký tên hẳn là không phải giả ngươi buổi sáng thật đi nội thành mua nhà từ yến lật xem hợp đồng lại lần nữa truy vấn ân ta đi cầm hồng điền sản muốn xong tiền xem bọn họ lâu bàn rất không tồi liền mua một bộ từ lỗi đơn giản giải thích một chút quá trình lớn như vậy chuyện này ngươi không cùng người trong nhà thương lượng một chút nay h u n g hai tử rốt cuộc sao tưởng nghe được nhi tử thật mua phòng từ mẹ có điểm chân tay luôn c uống đúng rồi mua phòng ở muốn hóa so tạm ra không phải việc nhỏ lúc trước ta và ngươi tỷ phu mua phòng ở lăng là xem nửa năm mới tuyển hảo một bộ sớm biết rằng như vậy buổi sáng hẳn là làm ngươi tỷ phu đi theo sao có thể làm ngươi làm vậy cái kia mở ra thương đáng tin tại sao có thể hay không lặn đôi từ yến đẩy mặt lo lắng hỏi yên tâm ta mua chính là chuẩn h i ệ n phòng từ lỗi ra tiếng an ủi không sai chúng ta lần trước đi khi lâu bàn đã tiếp cận hoàng công triệu ngọc h ằ n g đi theo giải thích hắn ánh mắt nhìn về phía từ lỗi khi trong lòng cảm khái không thôi chính mình này cậu em vợ thật không phải người bình thường mua phòng ở lớn như vậy chuyện này đi theo siêu thị mua viên cải trắng không gì khác nhau tùy tiện chuyển một vòng liền đến bảy thu ngân tính tiền nghị luận sau một lúc nhưng thật ra từ ba giải quyết dứt khoát hảo có gì nhưng lo lắng mua liền mua nhà ta lại không phải mua không nổi cho dù hiện tại không mua về sau lỗi t ử kết hôn cũng muốn mua ngươi xem hiện tại tiểu cô nương cái nào không cần phòng ở từ yến có điểm vông ngữ người khác mua phòng ở đều là tiểu tâm lại cẩn thận như thế nào ở nhà hàn biến vị đâu bất quá lấy đệ đệ kiếm tiền tốc độ giống như mua căn hộ thật không gì từ yến tuy rằng không trải qua tay cụ thể tiền tài nhưng là hậu trường mỗi ngày nước chạy thấy rõ cũng có thể đại khái tính ra thu vào cho nên vượt qua lúc ban đầu khiếp sợ sau nàng đạo cảm thấy sợ đương nhiên đi theo nàng lại hỏi ra cụ thể vấn đề kia tiểu khu hoàn cảnh thế nào phòng ở bên trong ngươi nhìn sao có vấn đề không ta đều chụp ảnh phóng điện coi thượng các ngươi xem hạ từ lỗi sớm đoán trước đến người nhà không yên tâm đi lên cố ý chụp không ít ảnh chụp và đây là nhà ta làm cây xanh lâu đài so ngắt lấy viên còn xinh đẹp ân xanh hóa không tồi so với chúng ta mua phòng kia tiểu khu hảo phòng ở nam bắc t h ô n g thấu t ầ n g lầu cũng khá tốt xem qua ảnh chụp sau từ i ế n tương đương vừa lòng nhưng thật ra từ mẹ bên kia vẫn cứ lo lắng sốt ruột nhìn là khá tốt mấu chốt ta không tự mình đi vạn nhất có gì vấn đề nhưng làm sao ê người tâm đi, n à y mai vừa lúc đ a lai dâu Tây, làm tỷ phu lai xe. Chúng ta cả nhà đều tỷ ta từ làm lỗi nhà xem chúng đi xe, cả c ư nói. Hắn trên đường hảo, trở xét về suy một u chuyện muốn a phòng như nhà lớn này, tổng người vậy xem m cái mới y ê nhà tâm. một Người n nghị luận xong nhưng thật ra dần dần bình tĩnh xuống dưới không phải một bộ phòng ở sao giống như cũng không gì lỗi tử phòng ở lấy lòng người xem gì thời gian khảo cái bằng lái cũng nên mua chiếc xe thứ ba nghĩ nghĩ lại nói xe phòng ở tiền giấy đây là hiện tại nông thôn người trẻ tuổi kết hôn tam kiệt bộ thiếu một thứ cũng không được dựa theo thanh sơn chấn bên này giá thị trường t í nghe h x u ố n d đội phụ thân nói từ lôi gật đầu cái này ta cũng ở suy xét mỗi lần đi trong thành tổng làm tỷ phu đương tài xế nhiều ngượng ngùng kia gì chờ ngày mai phó xong phòng khoản đầu phó sau tham n n gia thẻ b mười công tác sau đảo thượng khảo đáng tiếc bên kia thu phí quá quý nguyên bản tính toán ăn tết về quê báo danh lại gặp được phụ thân xảy ra chuyện nhi kết quả cấp chỉ hoan số giới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại ngay sau đó từ thanh sơn lại dặn dò đừng ở trong thôn cả ngày ồn ào đỡ phải làm người sau lưng nói nhà chúng ta có tiền thích thiêu bao đã biết t ử lỗi gật đầu a n h ngay nói thật hắn bản thân liền không phải thích cao điệu tính tỉnh thật muốn thích khoe ra sớm mua xe hà tất trở tới bây giờ chương chín mươi sáu phòng thác chỉ có thể nói tiền là người gan có tiền đối đ ạ i sự vật ánh mắt cũng phát sinh thay đổi đổi thành nửa năm trước t ử phụ không té bị thương nếu t ử lỗi đưa ra mua phòng phòng chừng người một nhà sầu ngủ không yên hiện tại ở nội thành mua căn hộ mọi người cảm thấy đương nhiên nghị luận xong nên ăn cơm tiếp tục ăn đương nhiên từ ba bên kia nhìn như bình tĩnh câu cá khi lại h ừ nửa ngày tiểu khúc nhi liền kỹ thuật cũng đề cao rất nhiều xem phiêu rõ ràng khó được đánh ra một đợt liền côn đến nỗi từ mẹ buổi chiều trên mặt tươi cười càng không đọc quá ngày hôm sau trời chưa sáng từ mẹ liền sớm rời giường đem cơm làm tốt rồi sau đó cấp nhi t ử gọi điện thoại làm hắn chạy nhanh trở về người một nhà mới vừa b u ô n g bắt cơm từ yến cùng triệu ngọc hàng lái xe đổi tới cửa nhà liên quan tiểu tiến h t h i ế n người này tình cũng lại đây bọn họ không có chỉ hoán thời gian đem ngắt lấy tốt dâu tây để vào cốp xe liền triều dự dương thị xuất phát đến nỗi vườn trái cây công tác cán bài ngày hôm qua buổi chiều từ lôi đã cấp đại ba công đại ba c đảo sẽ không ra gì bại lộ xe một đường không ngừng hơn một giờ đổi tới nội thành thẳng đến tân lâu bản hiện trường không khí phi thường náo nhiệt hoạt động còn không có bắt đầu đâu đã biển người tấp nập từ lỗi chính chỉ huy tỷ phu dừng xe lưu hồng lượng điện thoại liền đánh lại đây dò hỏi gì thời gian đem đặc phẩm dâu tây đưa lại đây yên tâm đi chúng ta chính dừng xe lập tức lại đây ngay vậy lưu hồng lượng nhẹ nhàng thở ra đi theo lại nói từ l ã o bản chờ hạ cho ngươi cái kinh hỷ giữa t r ư a mời ta ăn cơm không thành vấn đề từ lỗi một ngụm đáp ứng hai bên gặp mặt sau hắn cuối cùng minh bạch đối phương trong miệm kinh hỉ là gì vị này chính là ta bằng hữu hồng đại lôi ở nội thành khai có một nhà cao cấp ảnh lâu ngày hôm qua lại đây nhìn đến các ngươi làm cây xanh tạo hình phi thường cảm thấy hứng thú khiến cho ta hỗ trợ giới thiệu hồng đại lôi thân hình cao lớn hình thể lực béo trên mặt lưu chữ dâu quài nón đầu phía sau chát cái bíp tóc vừa thấy chính là làm nghệ thuật ngươi hảo từ lóc bản đối phương phi thường nhiệt tình lập tức tiến lên bắt tay từ lỗi vội dối tay đ ắ p lại cười chào hỏi hồng lóc bản hảo các ngươi lưu đi ta còn có việc nhi giới thiệu xong nói vài câu nhàn thoại lưu hồng lượng vội vã rời đi hôm nay tân lâu bản khai trương hắn làm tiêu thụ bộ giá có một sạp sự tình muốn nội từ l ô i nguyên bản liền có đem cây xanh lâu đài chế tạo thành bản mẫu công trình kế hoạch chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có khách hàng tìm tới hồng đại lôi đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến bọn họ ảnh lâu chủ đánh vay cưới nhấp ảnh tưởng làm một cái có chứa vui mừng lãng mạn s ắ p thái cây xanh tạo hình hỏi có thể hay không tiếp sinh ý tới cửa từ l ô i tự nhiên sẽ không đ ầ y rớt hai người hàn huyên vài câu bước đầu nói cái đại khái cho nhau lưu lại liên hệ phương thức sau hồng đại lôi đứng dậy rời đi lỗi tử lại kiếp sau ý t h thanh sơn đi tới có điểm hưng phấn mà hỏi vừa rồi hai người nói chuyện với nhau khi bọn họ cố ý đi xa chút cũng có thể mơ hồ nghe được cái đại khái mọi người cũng chưa nghĩ đến cây xanh tạo hình như thế được hăng lên tới nội thành xem phòng cũng có khách hàng nói chuyện hợp tác ân chỉ là có cái này ý đồ chúng ta sớm một chút tiến tiểu khu nhìn xem chờ hạ thiên l ê n nhiệt từ lôi gật gật đầu mang theo người nhà tiến vào tiểu khu lưu hồng lượng đi lên nói qua vì phương tiện khách hàng thật cảnh xem phòng hôm nay tiểu khu toàn thiên mở ra lúc này công phu trong viện đã vừa vào hai ba trăm người đặc biệt cây xanh tạo hình bên kia càng là kín người hết chỗ rất nhiều khách hàng đứng ở lâu đài trước chụp ảnh chụp ảnh chung đặc biệt một chúng tiểu bằng hữu càng hưng ơ phấn mà đổi tới đổi lui thật lâu không chịu rời đi không thể không nói trước vị phỉ, phỉ thiết kế cái này cây xanh lâu đài đối tiểu hài tử lực hấp dẫn quá lớn từ lôi trong lòng cũng tràn đầy tự hào cảm thuận tiện chụp mấy chương ảnh chụp làm lưu niệm mấy người không tùy đại lưu đi nhà mẫu xem náo nhiệt mà là trực tiếp tiến vào đại lâu thực địa xem xét từ lỗi ngày hôm qua tuyển tốt tân phòng phụ trách trông coi đại lâu bảo an cũng là người quen bởi vì cây xanh tạo hình chuyện này đánh quá vài lần giao tế cho nên đối phương cũng không có ngăn trở b có chút tầng lầu bên trong phương tiện còn ở thi công chung xem qua lúc sau thứ ba từ mẹ tương đương vừa lòng liên tiểu tiến h tiến cũng truy vấn cũ cũ ta muốn tân mợ ngươi còn có cái cũ mợ từ lôi dợ khóc dở cười hỏi lại tiểu gia hòa này không biết cùng ai học cũng bắt đầu thúc giục hắn tìm bạn gái phôi thô phòng kỳ thật không gì nhưng xem hơn nữa thiên nhiệt mọi người ở trong phòng ngây người nửa giờ liền rời đi lúc sau bọn họ cũng tiến vào bán phòng đại s ả n h xem náo nhiệt hiện trường đám người tê tê ai, ai nhìn qua cùng chợ bán thức ăn không gì khác nhau từ lôi thô sơ giản lược đến hạ nhân đầu ít nhất có một nghìn đến nỗi nơi này biên nhiều ít là tô đậm không khí hắn cũng không rõ ràng lắm chín giờ dưới nghi thức bắt đầu đầu tiên là người chủ trì lên đài giảng tiếp theo công ty lãnh đạo giảng b ợ l ạ bờ l ạ đường này theo sau giúp thăm thứ nhân viên công tác dẫn dắt tiến tràng tuyên phòng trong đại s ả n h tắc bắt đầu tiết mục biểu diễn thực m a u người chủ trì phấn khởi thanh âm vang lên chúc mừng từ l ô i từ tiên sinh ít hào lâu ít đơn nguyên ít lâu ít hào đã bán ra trước mắt còn thừa nhà lâu ít bộ ngay sau đó trên tường điện tử bình biểu hiện mỗi căn hộ sơ đổ phiêu hồng lỗi tử này không phải tên của người sao từ mẹ nhỏ giọng nghi hoặc hỏi từ lỗi dợ khóc d không nghĩ tới chính mình cũng thành làm người thâm ác đau tật phòng thác theo sau người chủ trì thanh n â m liên tiếp vang lên điện tử bình bảng biểu phiêu hồng địa phương càng kéo càng nhiều nếu không phải từ lỗi biết trong đó nội tình chỉ sợ cũng bị hiện trường không khí kích thích đến sẽ cảm giác này lâu bàn thực đ o ạ t tay giống như lại không hạ thủ liền không có tóm lại một giờ sau lâu bàn bàn khánh giữa trưa hắn tưởng thỉnh lưu hồng lượng ăn cơm kết quả nhân ra trở về câu hôm nay bật quá không dành lo ăn cơm vội vàng cắt n ư ớ từ lỗi không có lại bắt qua đi tính toán về sau có thời gian thỉnh thật vất vả mang theo từ ba từ mẹ tới nội thành một chuyến bọn họ cũng tính toán vội vã chạy trở về giữa t r ư a mấy người tìm ra tiệm cơm ăn cơm lại tiến thương trường siêu thị mua một đống đồ vật sau đó mới lái xe rời đi phía trước trương phỉ phỉ nghe từ lỗi nói qua tân lâu bản khai bán thời gian đối hiện trường tình huống đồng dạng thực chú ý buổi tối tan tầm trở về nàng lập tức gửi tin tức d ò hỏi cây xanh tạo hình hiệu quả từ lỗi không có nhiều lời trực tiếp đem buổi sáng chụp ảnh chụp phát qua đi nhìn đến như vậy nhiều người ở cây xanh tạo hình trước vây xem chụp ảnh c h u n g trương phỉ phỉ đồng dạng thật cao hứng là một cái thiết kế sư không có gì so với chính mình tác phẩm được đến nhận đồng c à n có cảm giác thành t h i chờ từ lỗi nói cho nàng có tân khách hàng định chế cây xanh tạo hình k h i loại này cảm giác thành tựu lập tức gấp bội n à y ý nghĩa chính mình lại đem nhiều một bút thu vào trương phỉ phỉ cảm giác gần nhất vận khí không tồi tháng trước tiếp tư đơn thu vào bảy nhiều khối tuy rằng so ra kém tiền lương nhưng là tốt xấu đem tiền cơm cùng tiền thuê nhà tránh đã trở lại hơn nữa từ l ố i này đơn phòng t r ừ n g b u ồ n nguyện cũng có thể lấy sáu khối tạ hữu nói từ khuê mật giao bạn trai sau về nhà càng ngày càng vãn gần nhất dứt khoát đêm không về ngủ điển hình có nam nhân quên nữ nhân không trở lại vừa lúc b u i tối làm thiết kế khi không ai quấy dầy hỏi rõ ràng khách hàng cụ thể yêu cầu sau trương phỉ phỉ ăn hai viên thuốc trị cảm ngồi trước máy tính chuẩn bị khởi công khoảng thời gian trước liên tiếp tăng ca cộng thêm thổi điều hòa quá tàn nhẫn kết quả nàng hoạn thượng trọng cảm bạo ăn gần một tuần dược cũng không hiệu quả cái mũi vẫn cứ kín gió bây giờ còn có điểm ho khan trương phỉ phỉ tính toán đem tân thiết kế đổ làm tốt sau tìm thời gian đi bệnh viện bao điểm dược nàng mới vừa mở ra máy tính lại một trận ho khan đi theo giọng nói phát ngữ một ngụm cục đàm phun ở khăn giấy thượng vừa muốn đem khăn giấy ném vào thùng rác trương phỉ p bỗng nhiên dừng tay trong lòng lộp bột một chút không phải cục đ móng tay cái đại hồng m ó n đâu nhìn qua dị thường bắt mắt dọa người chuyện gì vậy trương phì phì cảm giác đôi tay không tự chủ được phát r u n đại nao t r ố n g không qua ước chừng nửa phút nàng mới cầm lấy di động muốn tìm cá nhân hỏi hạ kết quả không biết nên tìm a i thần sử quỳ sai cấp tử lôi đã phát cái giọng nói ta vừa rồi hộp máu nói xong lời cuối cùng trương phì phì trong thanh â m mang theo vài phần khóc nức nở t r ư ơ n g chín mươi bảy từ trước từ l ô i bên này đều chuẩn bị ngủ n g h e xong giọng nói dọa n h ả d ự vội vàng dùng mật s ì n bắt qua đi trương phì p người làm sao vậy ta ta cũng không biết lại đột nhiên hộp máu ngươi nói ta sẽ không đến gì bậy đi nói xong lời cuối cùng trương phị p h ỉ khóc lớn lên cái này điện thoại tựa hồ đột nhiên làm nàng bắt được cứu mạng dâm dạng cả người lập tức h ỏ n g mất đừng khóc nha từ lỗi cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này có vẻ chân tay luôn cuống cũng may vài giây sau hắn chấn định xuống dưới ngươi đừng miên man suy nghĩ hiện tại thân thể nơi nào không thoải mái còn hộp máu sao cái mũi kín gió đầu hào c h ậ m không hộp máu trương phị p h ỉ cảm giác một lát lại ra tiếng trả lời nói kia hẳn là không phải vấn đề lớn ngươi chỉ do chính mình dọa chính mình khả năng gần nhất công tác bật quá yêu cầu hào hào nghỉ ngơi đêm nay không đội trước ngủ ngày mai làm kiểm tra nhìn xem từ lỗi chỉ có thể như thế an ủi chính mình không phải bác sĩ cấp không r a cụ thể đáp án ngủ không được ta hiện tại ngao thành con cú trước m ộ ư ơ i hai giờ không ngủ quá rác kia chúng ta nói một lát lời nói từ lỗi b u ồ n tính toán lại đi không gian một chuyến đêm nay xem ra muốn ngâm nước nóng hắn ngày thường không như vậy nói nhiều vì không cho trương phỉ phỉ miên man suy nghĩ không ngừng tìm để tài liêu liêu chính mình đại học khi một cái kỳ ba bạn cùng phòng ngoại hiệu chân ca người này trên chân hương vị phi thường độc đáo tương đương với khang sư bác lão đàn dưa chua hồ nam trường sa đậu hủ túi song trọng tổ hợp khai giảng ngày đầu tiên thiếu chút nữa đem toàn bộ ký túc xá người đều v ầ n phun ra vì thế bọn họ ký túc xá mỗi ngày đều phải phun không khí tươi mát để. có thứ học viện làm vệ sinh bình xét rõ ràng ký túc xá vệ sinh quét tức rất sạch sẽ kết quả lăng bị phụ đạo viên cho rằng không quét tức sạch sẽ nào đó trong một góc có dấu chết lao thử vì giữ được ký túc xá danh dự này anh em chủ động thời dạy hiến chân từ lôi đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ phụ đạo viên gửi được hương vị sau một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng bọn họ trường học phòng tự học thiên thiếu có khi đi quá muộn thường xuyên tìm không thấy vị trí chân đa nhất kinh điện chính là bang nhân chiếm vị tr chỉ cần hắn đem dày hơi chút thở bỏ một chút phạm vi ba mét nội tuyệt đối không có một bóng người trương phỉ phỉ nghe xong cười ha ha cũng nói lên chính mình đi học khi gặp được kỳ ba bạn cùng phòng đặc biệt tái ham món lợi nhỏ dâu gội sữa rửa mặt thậm chí kem đánh răng chỉ cần ở trong ký túc xá nhìn đến nàng chưa bao giờ hỏi là của ai bắt lại liền dùng bạn cùng phòng đi thực đường nàng tổng làm hỗ trợ mang cơm song việc thực dễ dàng q u ê n đưa tiền ngày thường mua đồ vật thường xuyên hướng bên người, người mượn tiền lẻ cuối cùng nháo đến một cái ký túc xá người cũng không dám lý nàng liêu xong bạn cùng phòng liêu trò chơi tiếp theo lại liêu khởi màn ga ả mỉm từ lỗi nói về chính mình đã từng đuổi theo gần mười năm h ỏ a ảnh lúc ấy nhìn đến bạch cùng lại không chạm chi tử rất trung nhị dùng một trường khán giấy tam đại đại nhân câu k i ê u kinh đ i ể n danh n ôn hắn hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng lá cây bay múa chỗ h ỏ a cũng sinh sôi không thôi ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng lên thôn hơn nữa làm tân sinh lá cây nảy mầm từ lỗi nguyên bản cho rằng đối phương nghe này đó sẽ cảm thấy nhàm chán không nghĩ tới trương p h ỉ p h ỉ thế nhưng cũng xem qua h ỏ a ảnh còn bỡ l à bỡ l à nói về chính mình thích nhất hạ dù nổ xạ cú dạ thậm chí hiện tại còn bảo tồn có đối phương tay làm tiếp theo chụp bức ảnh phát lại đây hai người cho tới hơn mới cho nhau nói một tiếng ngủ ngon cắt đứt kế tiếp từ lỗi không biết trương phỉ phỉ ngủ không tóm lại hắn mất ngủ ngày hôm sau bảy giờ nhiều từ lỗi lại phát u y tin tin tức d ò hỏi đối phương xin nghỉ đi bệnh viện sao trương phỉ phỉ hồi phục đã xin nghỉ nửa ngày đang ngồi xe chạy tới bệnh viện có kết quả nói cho ngươi tám giờ rưỡi nàng đi trước hô hấp khoa đăng ký chụp phiến tử rút máu kiểm tra một hồi vội trăng kết quả ra tới thật đúng là làm từ lỗi truyền thuyết chỉ do sợ bóng sợ gió một hồi phổi thượng không gì đại mắc bệnh sở dĩ tối hôm qua ho ra máu là cảm bạo thời gian quá dài hoạn thượng hết hậu viêm ho khan khi dẫn tới niêm mạc hạ mạch máu tan vỡ nghe xong bác sĩ giải thích chứ phỉ phỉ cả người cuối cùng lơi lỏng xuống dưới rồi sau đó gửi tin tức cấp từ lỗi nàng b u ồ n tính toán lấy d ư ợ c rời đi bệnh viện sau lại tưởng tượng dù sao xin nghỉ chi bằng cứ đi phụ khoa nhìn xem gần nhất chính mình trên mặt làn da càng ngày càng kém đ ầ u đ ầ u đủn không dứt chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên khoài xong hào lại là kiểm tra bác sĩ đến ra kết luận đây là tinh thần áp lực quá lớn dẫn tới nội tiết hỗn loạn sau khi trở về phải chú ý điều tiết tầm thực thói quen cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian ngủ sớm dậy sớm nhiều rèn luyện nếu cần thiết có thể đi xem một chút bác sĩ tâm lý. trương phỉ p h ỉ vẫn luôn cho rằng nội tiết mất cân đối là các bác gái chuyên trúc bệnh tật không từng tưởng chính mình tuổi còn trẻ cũng hoàn thượng xem ra về sau muốn giảm bớt tăng ca giảm bớt tư đơn không thể vì tiền không màng thân thể ý tưởng rất tốt đẹp hiện thực lại không dễ dàng như vậy nguyên bản buổi chiều đi làm hết thể rất bình thường kết quả tới gần tan tầm thời điểm lại có đồng sự lại đây câu thông nói có cái cấp sống là về sản phẩm đóng gói phương diện thiết kế làm nàng thêm cái ban mau chóng làm ra tới ngày mai muốn ra chế tác văn kiện trương p h phì thực bất đắc dĩ chỉ có thể do hỏi đối phương nội dung cụ thể là cái gì chỉ là một cái vẫn là hệ lệ l đồ khách hàng yêu cầu cái gì phong cách kết quả đồng sự trả lời làm trương phi phi thiếu chút nữa h ỏ n g mất chỉ một câu đây là công ty đại bột hạ đạt nhiệm vụ cụ thể đều còn không có định dù sao đặc biệt s ấ t ruột ngươi chưa làm ngày mai phải dùng nghe được lời này trương phi phi thiếu chút nữa cầm lấy bàn phím tạp đối phương trên mặt đặt mã ngươi vì chụp lãnh đạo m ô n g ngựa lấy cô mãi mãi đương ra xúc sai x ử đâu Gì cũng chưa định làm ta làm t â y bữa làm thiết kế không sợ khách hàng không yêu cầu yêu cầu càng cụ thể càng tốt liền sợ loại này ba phải cái nào cũng được nói có đôi khi làm ngươi vội trăng nửa ngày kết quả làm tất cả đều là vô dụng công nếu không từ chức tính nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái điên cuồng ý tưởng kỳ thật cũng không tính đột nhiên từ chức ý tưởng sớm có chỉ là buổi sáng đi tranh bệnh viện sau n à y ý niệm đặc biệt mãnh liệt hiện tại lại làm tăng ca trương phỉ phỉ hoàn toàn nổi giận trực tiếp đem ly nước hướng trên bàn một con ngã chính mình ôm nhiệm vụ chính mình làm ta hôm nay có việc không tăng ca ngươi ý gì đồng sự sắc mặt không đúng giận dữ hỏi không thú vị liền cứ như vậy ngươi xem làm trương phỉ, phỉ nói xong không hề để ý tới đối phương thật cho rằng chính mình lão tư cách liền có thể muốn làm gì thì làm đúng vậy cô mãi mãi ta chính là không nghĩ làm ngươi cáo lãnh đạo đi hảo ngươi chờ thấy mọi người đều thấu đầu lại đây đối phương thả câu tàn nhẫn lời nói ngượng ngùng rời đi từ chức ý tưởng tựa như cỏ dại một khi sinh trường rốt cuộc diện trừ không xong cả đêm trương phỉ phỉ cũng chưa ngủ ngon giáp tổng suy nghĩ chuyện này ngày hôm sau đi vào công ty nàng trực tiếp đóng dấu một chương từ chức xin biểu trở lại chỗ ngồi điền đến nội từ t r ư ớ c nguyên nhân trương phỉ phỉ thật tính toán tùy hứng một phen viết thượng câu k ê u internet danh ngôn thế giới như vậy đại ta muốn đi xem sau lại ngẫm lại vẫn là tính thành thành thật thật viết thượng nhân cá nhân thân thể nguyên nhân tính toán nghỉ ngơi mấy tháng bộ môn lãnh đạo nhìn đến từ trước tin rất có điểm kinh ngạc ngày hôm qua tan tầm trước xung đột hắn nghe người ta nói khởi cũng không để ở trong lòng ai biết nhân ra không phải nói dỡn thật tính toán từ trước ở trong mắt hắn trương phỉ phỉ vẫn luôn là lao đầu hoàng lưu bọn đâu cơ tới công tác chịu thương chịu khó chưa bao giờ suy giảm kế tiếp nói chuyện giữ lại hứa hẹn tương lai thăng chức tăng lương đối với lãnh đạo họa r a bánh n ư ư n g lớn trương phỉ phỉ một chữ không tin nàng quyết tâm từ trước tự nhiên không tính toán quay đầu lại chỉ là đem điện thoại tồn lưu bệnh viện báo cáo đơn ảnh chụp làm đối phương nhìn hạng rồi sau đó nói đô thị cấp một công tác gáp lực đại bằng chính mình tiền lương không có biện pháp mua xe m u a p h ò n g tính toán về quê công tác áp lực không như vậy đại thuận tiện điều trị thân thể cuối cùng lãnh đạo thấy khuyên bảo bất động chỉ có thể công đạo nàng mau chóng bắt tay đầu công tác giao tiếp xong trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hào hào ngấm lại nếu thật sự không muốn lưu lại lại nói từ trước chuyện này đối với lãnh đạo hào tâm trương phỉ phỉ cảm kích rất nhiều lại không có tiếp thu nói thẳng đã suy xét hảo không nghĩ lại làm đi xuống vài lần khuyên bảo vô dụng đối phương chỉ có thể ở báo cáo thượng ký tên công nhân từ chức lý luận thượng yêu cầu một tháng thời gian kỳ thật hiện thực không như vậy nghiêm khắc chỉ cần giao tiếp xong công tác đi xong tương quan lưu trình liền có thể rời đi Trước trùng Ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết, trà tìm mới nhất trương. Mấy ngày thời ra mới chỉ có cây đệ đời. đại phân giờ ngày gian, y Mấy qu hắn trực tiếp một chiếc điện thoại làm đối phương toàn bộ lôi đi rốt cuộc hai bên hợp tác thời gian dài như vậy tần bằng phi cấp giá cả còn tính có thể một cân một khối năm kỳ thật từ lỗi lúc ban đầu cũng nghĩ tới ở shop online tiêu thụ s a u lại cảm thấy quá phiền thoái liền không có thực thi nhà mình này hơn hai mươi mẫu đào viên hắn nhưng không thiếu n h ọ c lòng trừ bỏ phun nông dược s ạ n phân gà tới ngoại còn hướng bên trong thả xuống quá không ít bí chế con run chính là tương đối với hơn một ngàn cây cây đào mà nói con run thả xuống số lượng vẫn là quá ít bởi vậy quả đào vị cải thiện cũng không lớn chỉ có thể nói hương vị không tồi cùng nhà mình đặc phẩm dâu tây mang đến kinh d i ễ m vị so sánh với xa xa không bằng tưởng bán giá cao căn bản không có khả năng mặt khác hiện tại thời tiết nóng bức trên mạng tiêu thụ cần thiết đi thuận phong hàng tươi sống chuyển phát nhanh qua n phí chuyên trở phí tổn chính là quả đào giá bán vài lần từ l ô i tính quá một bút c h ư ớ n g một cân quả đào ít nhất muốn bán bảy tám khối mới có thể bảo đảm tiền vốn liên này còn không có hơn nữa nhân công p h í dụ đương nhiên còn có cái phương pháp là ở trong thôn chắt quầy hàng bán ra bán cho tiến đến du ngoạn người thành phố giá cả có thể hơi chút cao điểm một ngày hẳn là cũng có mấy trăm cân doanh số b ấ có có thu thôi quá t í n t h nhìn g n qua từ phụ lúc trước nhận thầu vườn trái cây ý tưởng thực đáng tin cậy này thu vào đích xác so làm công cường không ít nhưng chướng không phải như vậy tính nếu không có từ lỗi mùa xuân thuốc sổ sạn phân gà phòng c h ứ n g năm nay cây đ à o bệnh hại vấn đề càng nghiêm trọng hiện tại có thể trích nhiều ít quả từ hai nói mặt khác nhà mình gà tre có thể có lớn như vậy lợi nhuận thuần túy là từ lỗi gian lẫn kết quả đầu y bí chế con run thức ăn chăn nuôi hạt sau chẳng những đẻ trứng lượng cùng thịt gà vị tăng lên rất nhiều liền gà tre miễn dịch lực cũng có điều đề cao đến bây giờ mới thôi b ầ y gà còn không có xuất hiện đại quy mô phát bệnh tình huống mua quả đào tiền từ lỗi tịch thu toàn bộ làm từ phụ bảo quản nó như thế nào vườn trái cây cũng là cha mẹ tâm huyết nơi hiện giờ tránh tiền đương nhiên muốn giao cho trong tay bọn họ quả đào xử lý xong từ lôi càng là nhẹ nhàng không í t Vừa sáng ăn cơm xong hắn vừa mới chuẩn bị mang theo mấy chỉ thổ cầu đi đập chứa nước biên chuyển động một vòng kết quả nhắc nhở đột nhiên xuất hiện chúc mừng ký chủ trải qua ngươi trong khoảng thời gian này nỗ lực lại có một con tân dở ỉ chúng sắp ra đời thình ký chủ chuẩn bị sẵn sàng nên đón tiểu sinh mệnh đã đến nhìn đến trong đầu văn tự khi từ l ô i có chút phát gốc gì tình huống tốc độ này cũng quá nhanh điểm đi giống như khoảng cách hai chỉ địa ý ỉ chúng ra đời còn không đến một tháng thời gian lại có tiểu ra hỏa muốn xuất thế hắn mấy ngày nay chú ý điểm ở dâu tây điển thật không có chú ý đại cây s ồ i trái cây nhan sắc biến hóa bất quá này cũng từ mặt bên chứng minh phía trước phỏng đoán chính xác giờ ỉ t r ù n g ra đời cùng không gian nội sinh vật đa dạng tính tồn tại nào đó liên hệ từ lỗi m ộ ư ơ i ngày qua trước từng ở m ẫ bảo hạ đơn giải rác mua thượng trăm trồng hoa một hạt giống gần nhất mấy ngày nay đó hạt giống phần lớn bắt đầu mọc dễ nảy mầm kết quả văn tự nhắc nhở liền tới rồi đương nhiên sinh vật đa dạng tính chỉ là giờ ỉ chung ra đời nguyên nhân chi nhất càng nhiều vẫn là n à y cây thần bí cây sổi phân thân tạo thành nó rốt cuộc lấy loại nào phương thức sáng tạo giờ ỷ trùng từ lỗi hiện tại vẫn cứ mơ màng hồ đồ không có nửa điểm ý nghĩ mang theo kinh h ị hắn lắc mình tiến vào không gian quả nhiên tân cây sồi trái cây mặt ngoài đã biến thành đỏ bừng nhăn sắc có thể rõ ràng cảm ứ n g được bên trong tồn tại tươi sống hơi thở hiện giờ không gian nội phân nước cũng không thiếu thiếu đại cây sồi hoàn toàn sống lại sau sinh trưởng tốc độ phi thường kinh người ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã thoáng khởi hơn mười mét cao tễ tễ ai ai c ả n h khô lá cây triệu bốn phương tám hướng tràn ra bao phủ thượng trăm bình phương lĩnh vực trở thành này phiến không gian hoàn toàn xứng đáng thụ vương mà này cũng là từ lỗi phân th đứng ở dưới t à n g cây cúp đục tương liên cảm giác càng thêm rõ ràng trong lòng mới vừa có ý niệm nảy sinh cái này lớn nhất một cây nhánh cây đã tùy theo phiêu diêu di động khoảng cách r ư ớ c chừng hai mươi cm trừ b ỏ thoạt nhìn mới m ẻ ngoại g ì tác dụng cũng không có d i liền ở từ lỗi chuẩn bị cùng thường lui tới giống nhau từ bỏ khi đ ỗ n g nhiên có loại kỳ quái cảm giác tựa hồ này xa không phải cây s ồ i cành lắc lư cực hạn xuống phía dưới lại xuống phía dưới từ lỗi tập trung tinh thần trong lòng yên lặng cảm ứng ở hắn nhìn trăm chú hạ cây sổi cành thật ở tiếp tục di động nguyên bản cứng rắn nhánh cây giống như tràn ngập tiếng bị vô hình dây thường lôi kéo một chút hạ truy cuối cùng thế nhưng rũ đến trước mặt hắn đình chỉ có điểm ý tứ từ lỗi lưng p h ấ n lên tạm thời quên mất sắp ra đời dợ y trùng hắn vội tay bắt lấy nhanh cây tâm thần vừa động ngay sau đó cả người bị bắn lên ổn định vững chắc dừng ở trên thân cây này thao tác thật sự quá sung sướng thật giống như chính mình đột nhiên sẽ pháp thuật giống nhau một cái khác góc độ ngắm phong cảnh cảm giác khác nhau rất lớn đưa mắt nhìn lại không gian nhất ven vẫn như c ũ bị màu xám sương mù báo phủ từng tòa cồn cắt cô tịch mênh mông tựa hồ bên trong vùi lấp vô số khả năng gần chỗ đại cồn cắt đã bị điểm điểm lục ý bao trùm là cây muối thủ công lao càng gần chút địa phương dâu tây điển xanh đúng tươi tốt k i a cây cao lớn dâu tây vương cùng từ l ố i cách không t ư ơ n g vọng giờ ý trùng chính sống ở ở dây đằng c á n h thượng nghỉ ngơi tựa hồ cảm ứng được triệu hoán tiểu gia hỏa ngẩng đầu phát ra tê tê tiếng vang ngay sau đó bạc hà giờ ý trùng cũng truyền lại hoan hô cảm xúc còn có hai chỉ địa ý giờ ý trùng đồng dạng làm ra đáp lại bồi mấy tiểu t ử kia hỗ động hai phút từ lỗi rốt cuộc nhớ tới chính sự nhi chính mình là tới đón tiếp tân ra đời giờ trùng thường lui tới đều là đứng ở dưới tàng cây xem chờ đợi tiểu gia hỏa hôm nay gần gũi quan sát nhưng thật ra có khác tư vị theo cây sồi trái cây dạng nứt một cái tiểu ra hỏa chậm rãi từ bên trong bỏ ra này cũng quá từ lỗi lăng tìm không thấy thích hợp từ ngữ hình dung t â n dở y trùng nó trừ bỏ đầu n g ă m đ e n ngoại toàn thân tuyết trắng bú bấm đặc biệt bụng đặc biệt đại hoàn toàn một bộ dinh dưỡng quá thừa bộ dáng nếu không phải tiểu ra hỏa lồng ngực phía dưới trường sáu điều tinh tế thon d à i n g ư c đủ từ lỗi cơ hồ muốn đem nó xem thành nông thôn vé đ ú t cờ nào đó sinh vật mặt khác này chỉ dở ý trùng trên đầu còn có hai căn thật dài dâu chỉnh thể t h ô nhìn qua có chút giống long vàng nậu mới vừa thành trùng đáng tiếc phần lưng trụi lụi thiếu hai đôi cánh có trước mấy chỉ giờ ỉ trùng các loại kỳ quái bộ dáng từ lỗi hiện giờ tiếp thu năng lực rõ ràng đề cao hắn cảm thấy tiểu gia hỏa tuy rằng có một chút xấu bất quá cùng địa ý giờ ỉ trùng so sánh với nhan giá trị muốn đề cao rất nhiều kế tiếp liền xem nó lựa chọn cái gì thực vật từ lỗi rối tay giờ ỉ trùng chậm gì gì bỏ tiến lòng bàn tay đi theo hắn bắt lấy một cái nhanh cây ý niệm khẽ nhúc ních lại lần nữa bị đưa về mặt đất này mấy tháng qua từ lỗi giống con kiến chuyển nhà giống nhau chỉ cần ở bên ngoài phát hiện tân thực vật đều sẽ tiến cử không gian có địa ý giờ ỉ trùng sau hắn càng ở trên mạng mua hơn một khối hạt giống hiện giờ t h u tính x u ố n g dưới không gian nội thực vật ít nhất có hai trăm sáu mươi loại từ l ố i hiện tại rất tò mò g i a hỏa này sẽ lựa chọn cái dạng gì thực vật tới dựa vào đi vào l ù m g tây trước hắn đem giờ ỉ trùng đặt ở trên mặt đất dùng ngón tay chạm chạm tiểu g i a hỏa đầu nói đi thôi nay chỉ giờ ỉ trùng rõ ràng thuộc về tính chậm chạm d ừ n g ở cắt đất trên mặt đất sau cũng không có cấp tốc bò sát vẫn như cũ không nhanh không chậm từ l ố i nhìn chăm chăm ba phút nó chỉ bỏ ra một mét rất xa tốc độ này soa úc xên còn không bằng cuối cùng từ lỗi thật sự không kiên nhẫn dứt khoát nhân cơ hội này tiếp tục gieo trồng cây mối thụ không hề chú ý tiểu g i a hỏa lựa chọn đại khái qua một giờ nhắc nhở văn tự rốt cuộc xuất hiện tên vật phẩm địa hoàng t h ổ i hai đặc thù huyền sâm khoa địa hoàng thuộc cây lâu năm thực vật thân thảo cao có thể đạt tới ba mươi cm dễ cây tiết chất hay màu đỏ tím phiến la t r ứ n g hình đến trường hình t r ứ n g hoa quan ngoại màu đỏ tím nội hoang màu tím d ư ợ c thất củ hình tròn quả sóc t r ứ n g hình đến trường t r ứ n g hình có tốt hơn xem xét tính xem xong từ lôi cũng có chút ngoại ý mới này chỉ giờ ỉ trùng thế nhưng sẽ lựa chọn một loại chung dược liệu địa hoàng là tứ đại h o à dược trí nhất sớm tại mấy ngàn năm trước thần nông thảo m ộ t kinh liền có ghi lại bị mọi người xưng là đến đại địa chi tinh túy mới căn thâm khỏe mạnh cũng xưng là mạ thủy nghe nói nó vẫn là một loại ghê gớm bổ ích dược từng bị liệt vào hoàng phong công phẩm sau lại theo con đường tơ lụa chuyển vào á âu các quốc gia thậm chí bị hải ngoại nhân sĩ dự vì hoa dược trí nhất ngay cả hồng lâu ngọc trung cũng có bảo ngọc vì tình văn sửa phương thuốc thêm địa hoàng tình tiết tóm lại loại này dược liệu ở cổ đại địa vị tương đương nhu bẻ không ít người khả năng cảm thấy địa hoàng tên này xa lạ nhưng l ạ nhắc lại một loại trung thành dược tên khẳng định mọi người đều có ấn tượng đó chính là đại danh đỉnh đỉnh l bên trong quân dược chủ dược chính là thuộc địa hoàng từ l ô i sở dĩ đối địa hoàng quen thuộc tự nhiên không phải bởi vì thiếu gì bổ chủ yếu thứ này có thể bán tiền hơn nữa đã từng có một đoạn thời gian tương đương đăng giá đó là từ l ô i mới vừa thượng sơ chung khi địa hoàng không biết bị người nào làng xê cơ h ộ i trong một đêm giá cả điên trướng nhất khoa trương thời điểm trấn trên tiệm bán thuốc một cân thu mua dưới hơn hai trăm khối lúc ấy từ phụ ở trấn trên làm kiến trúc một tháng cực cực khổ khổ mới tránh chín trăm khối nói cách khác chỉ cần đào năm cân địa hoàng liền để được với hắn làm một tháng từ ra câu phụ cận làng trên xóm dưới người đều điên cuồng một đ ă n k i ê đầu nơi nơi đào đất hoàng chiến núi góc tường ven đường vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t thậm chí là mổ tóm lại chỉ cần sinh trưởng địa hoàng địa phương đều chạy thoát bất quá mọi người hỏa nhãn kim tinh liền từ thanh sơn hai vợ chồng cũng không ngoại lệ k i ê u đoạn thời gian bọn họ gì sống không làm chuyên môn đào đất hoàng từ lôi chủ nhật tác nghiệp cũng chưa v i ế t đi theo người nhà gia nhập đào đất hoàng đại quân ngắn ngủn một tháng thời gian thanh sơn chấn cũng không hiếm thấy đất hoàng, hoàng bị đoạt đảo không còn liền cái mau đều tìm không thấy núi lớn bên ngoài đào xong mọi người lại kết bạn chiều núi sâu xuất phát mang lên lương khô cùng ấm nước an trụ đều ở trong núi ngay lúc đó rầm rộ hiện tại nhớ tới còn cảm thấy không thể tưởng tượng thậm chí từ thanh sơn còn cùng thê t ử thương lượng quá nhà mình trách nhiệm đ i ể n cắt song mạch chỉ t h ừ a vài mẫu loại hoa màu còn thừa đổi thành đ ị a hoàng điển ấn đ ị a hoàng sản lượng tới tính một mẫu đất ít nhất có thể thu vào một vạn đồng tiền mười mấy mẫu đất một năm có tiểu mười vạn tiền trướng vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa k ý lục lần này chương chín mươi tám thứ năm chỉ giờ ỷ chúng ra đời đọc k ý lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu cờ vực h ệ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy、trì. chương chín mươi chín làm việc tốt thường gian nan lúc ấy thanh sơn chấn có loại suy nghĩ này thôn dân rất nhiều đáng tiếc không chờ bọn họ bắt đầu thực thi địa hoàng thu mua giới liền bắt đầu một đường hạ ngã từ hai trăm l i n đến một trăm l ạ i đến năm mươi cuối cùng t ă n đồng tiền một cân ngay cả như vậy vẫn như cũ có người tin tưởng vững chắc hạ giá là tạm thời thu sau còn sẽ trướng đi lên kết quả chờ thu hoạch vụ thu thời điểm ba đồng tiền một cân cũng chưa người thu chỉ có thể lạn đến trong đất từ thanh sơn hai vợ chồng may mắn không, thôi, may mắn không có hủy mạ đương nhiên địa hoàng trừ bỏ làm dược liệu ngoại hoa còn có thể ăn ở từ gia câu bên này đều mật vạn đ ị a hoàng hoa thoạt nhìn cùng hạt mẹ hoa rất giống trình trường lục lạc hình dạng sáng sớm đoá hoa trung tâm sẽ co giọt xương uống lên so nước đường còn m u ố i ngọt hơn nữa mang theo cổ nhàn nhạt, nhạt rượu mùi hương nhi từ lỗi khi còn nhỏ cấp trong nhà chăn dê nhìn thấy mật vại mật đều là liên đoạn mặt khác đ ị a hoàng còn có thể đương giao dại thừa dịp đầu xuân lá cây không trường lao h á i xuống rửa sạch sẽ b u n g ra trong nước quá một lần lại quấy thượng dầu muối thơm giấm ăn lên thanh thúy mát mẻ ngọt hương chung được hộ rất là ăn với cơm cũng có không ít người ra băm trộn lẫn thượng trứng gà làm bần than ăn hương vị càng tốt từ lối đối địa hoàng sâu như vậy ấn tượng trừ bỏ có thể có thể ăn có thể bán tiền ngoại còn có cái nguyên nhân là có thể trị bệnh có năm mùa hè hắn hạ hà tám rửa lỗ thai rót thủy vẫn luôn đau chảy dòng hoàng dịch n ã i n ã i không biết từ nơi nào nghe được một cái phương thuốc cổ truyền đem mật vại mật căn tạp thoái đem bên trong chất lòng tích lọt vào thái đoá sau đó lại tắc thượng như thế thì hai lần thế nhưng thật sự hảo đối với giờ y trùng lựa chọn địa hoàng từ l ô i cũng có chút hoang mang tiểu ra hỏa cái gì tính toán chuẩn bị cấp không gian gia tăng một mặt trùng dược sao địa hoàng nếu phát sinh biến dị còn dám ra bên ngoài bán sao trái cây mọi người dám ăn không biết tên dược liệu chỉ sợ không ai dám dùng từ lỗi chính cảm khái trong đầu văn tự lại lần nữa xuất hiện sơ cấp giờ ỉ trùng là thiên nhiên tốt đẹp nhất t ạ o mỗi một cái đáng yêu tiểu sinh mệnh đều yêu cầu đối xử tử tế chú ý giờ ỉ trùng vượt qua thời gian nhất định không có hấp thu đến cũng đủ cỏ cây tinh hoa sẽ ngủ đông thậm chí tử vong thỉnh ký chủ mau chóng vì nó tìm kiếm thích hợp sinh trường m à di tình huống không phải nhận chuẩn địa hoàng sao l i ê n ở từ lỗi kinh ngạc k h l u ồ cây chung tia phiến địa hoàng cảnh lá nhanh chóng khô héo cảnh cáo giờ ỉ chung không có được đến cũng đủ cỏ cây tinh hoa khế thành lập thất、bại. t h ỉ n h ký chủ cung cấp sung túc năng lượng nếu không nó đem tiến vào ngủ đông trạng thái hào gia hỏa nay chỉ giờ ỉ t r ù n g ăn uống thật đại như thế đại một mảnh địa hoàng thế nhưng không đủ nó thành lập khế ước sở cần từ lỗi rõ ràng nhớ rõ lúc trước dâu tây giờ ỉ t r ù n g ra đời khi nhà mình ngoài ruộng chỉ có hơn hai mươi cây bình thường dâu tây làm theo khế ước thành lập thành công đến phiên tiểu gia hỏa này ngược lại không được nó không phải thùng cơm đi từ lỗi trong lòng bán giận lại không dám có chút chậm trễ ra không gian hắn cấp tỷ gọi điện thoại sau đó mang lên chém sơn a o lanh mấy cái thổ cầu vào núi hắn không tính toán ở thôn chung quanh tìm kiếm s ớ m chút năm núi lớn bên ngoài đất hoang hoàng sớm bị mọi người đào sạch sẽ liền cái hạt giống đều không có lưu lại hiện tại cho dù có thể tìm được nhiều nhất linh tinh vạch quạng chỉ sợ không đủ giờ ý trùng sử dụng nếu muốn tìm đến thành phiến thành phiến chỉ có thể tiến vào núi lớn dọc theo sơn khê một đường đi trước dưới chân là đầu gối thâm cỏ xanh bên hai còn lại là ồn ào hết xanh tiếng kêu ngẫu nhiên có mấy chỉ thủy điệu bay lên đảo mắt rơi xuống bờ bên kia suối nước thanh triệt trải qua thái dương bạo phơi sau liền đ y nước trên tảng đá lông sù sù lục rêu đều rõ ràng có thể thấy được lật qua một ngọn núi đầu tiến vào chân chính ý ngh cây cối cao to che đ ậ y nắng h ẹ trói trang mặt trời trói trang làm từ lỗi cả người đều sảng khoái lên chung quanh thanh âm cũng ồn ào rất nhiều thú biết kêu lên vui mừng tràn ngập toàn bộ núi rừng ngẫu nhiên còn có chim ói chim hoàng oanh khí thước chim go kiến trở thanh âm trộn lẫn trong đó địa hoàng hỷ dương không kiên nhận âm thời kỳ sinh trưởng gian không thể có cao cây cối thực vật che đ ậ y thái dương giống nhau khả năng không lớn tồn tại rừng cây hoặc là lùng cây cho nên từ lỗi không có chui vào cánh rừng tìm kiếm mà là trọng điểm sưu tầm hướng dương mặt chân núi cùng với tới gần dòng suối cỏ hoang sân núi thượng loại này thực vật đầu phi thường h ả o phân biệt đáng tiếc từ l ố i quay chung quanh sơn khê tìm hơn một giờ l a n g chưa thấy được một gốc cây cả người quần áo đều ướt đẫm hắn đành phải tìm p h i ế n bước đi phòng ốc nghỉ ngơi từ ra câu phụ cận trong núi cùng loại phòng ở rất nhiều trên cơ bản ba năm hộ tụ ở bên nhau đều là lấy trước trong núi người trụ sau lại trong c h ấ n khởi động rời công trình cho bọn hắn ở c h ấ n ngoại hoa đất nền nhà xây nhà mấy năm gần đây trong núi người lục tục dọn ra đi nguyên phòng ở rất nhiều không có người trụ liền hoàn toàn hoang phế số dưới hiện giờ phòng trước phòng sau đều bị có hoang bao phủ miễn cưỡng có thể nhìn ra từng có nhân loại cư trú quá dấu vết từ lối mới vừa ở trên một cục đá lớn ngồi xuống ngay sau đó hưng phấn lên liền thấy cách đó không xa trên đất trống sinh trưởng tảng lớn địa hoàng phi thường khả quan thật tốt hắn trực tiếp lấy ra đầu khai đảo vội trăng nửa giờ ước chừng hướng trong không gian nổ trồng một trăm nhiều cây từ lối cũng không có toàn bộ đào xong mà là giải rác để lại mười tới cây đường hạt giống phòng chừng chờ sang năm mùa xuân nơi này lại hội trưởng ra không b t địa hoàng trồng cho hảo kế tiếp để thủy tưới hắn bên này chính v ộ trăng liền thấy giờ ỉ chủng cố sức bỏ lên trên một mảnh địa hoàng lá cây Xoạch, ngã xuống trên mặt đất tiểu gia hỏa mấy chỉ tiểu tế chân ở không t r u n g qua lại đề đẳng nửa ngày không có thể lật qua thân từ lôi thẳng lắc đầu quá béo quá ngu ngốc cùng mặt khác đồng loại căn bản không có có thể s o tính bất đắc dĩ đành phải hắn rỗi tay chỉ đem dở y trùng lộng xoay người một lần nữa đặt ở lá cây thượng theo sau tảng lớn địa hoàng cành lá khô héo nhắc nhở xuất hiện kế thức thành lập thành công dở y trùng cùng thực vật phù hợp độ vì sáu mươi chín kế tiếp nó đem đối địa hoàng điển tiến hành cải tạo hoàn thành sau sẽ có biến dị địa hoàng ra đời không tồi không tồi ít nhất tiểu gia hỏa phù hợp độ so dầu tây giờ ỉ trùng cùng bạc hà giờ ỉ trùng mực cao như thế cái hảo hiện tượng không hưởng phí chính mình đại trời nóng vào núi đào đất hoàng từ l ố i lắc mình ra không gian vừa mới chuẩn bị kêu mấy chỉ thổ cầu trở về lại nghe đến phòng ở phía sau có hoang tùng trung truyền đến sủa như đ i ê n trung gian còn kèm theo một trận dầm dì thanh âm lợn rừng nghe được thanh âm từ l ố i dọa nhảy dựng vội vang nắm lấy chém sơn đao lặng yên không một tiếng động tới gần chuyển qua góc tường liền thấy một đầu cả người tối đen đại gia hỏa nhằm phía đối diện lùng cây mấy chỉ thổ cầu không cam lòng vây săn thất bại lại kêu xông lên đi. Đại hoàng. trở về từ lôi gấp giọng hô nghe được chủ nhân thanh âm đại hoàng ô ô kêu hai tiếng l ấ y mấy cái đồng bạn phản hồi biết lợn rừng thoát vây sau đánh thẳng vào lùng cây một đường chạy như đ i ê n thực mò biến mất thế hệ trước đi săn người thường nói một câu kêu một heo nhị hùng tam h ổ ý tứ này rất đơn giản ở bọn họ cảm nhận chung lợn rừng nguy hiểm trình độ thậm chí muốn cao hơn lão hổ cùng cầu hùng thật đem lợn rừng b ứ c nóng này chỉ sợ từ lỗi ra mấy chỉ thổ cầu căn bản không phải đối thủ rất nhiều người xem lợn rừng ngoại hình cùng ra heo không sai biệt lắm liền chắc hẳn phải vậy cho rằng hai người tính tình cùng loại đều là động vật t n cỏ Khi thật bằng không lợn rừng là ăn tạp động vật hơn nữa phi thường hung hãn chúng nó thực đơn chẳng những bao hàm các loại thực vật dễ cây l á cây còn có lao thử con nhím xà t ử t ử thậm chí ở thanh sơn chấn còn phát sinh quá lợn rừng ăn dương sự kiện nói ra p h ỏ n g chừng cũng chưa người tin tưởng bất quá đây là chuyện thật nhi hơn nữa cái đầu càng lớn lợn rừng càng hung hãn giang anh tiếp cận hai mươi c m trường nếu bị chúng nó chọn chúng trực tiếp khai tràn g phá bụng mặt khác thành niên lợn rừng thích ở bùn lầy lăn lê bò lết tìm kiếm mang nhựa thông thân cây cọ ngứa tích lũy tháng ngày lợn rừng bên ngoài thân liền sẽ hồ thượng giống nhau thổ chế súng k i ế p rất khó b ắ n thủng cũng bởi vậy đơn g á i thợ săn vào núi tầm thường đều không muốn chọc thượng đại lợn rừng từ lôi khi còn nhỏ cùng đồng bọn vào núi đánh hạch đảo từng trong lúc vô tình ở bụi có chúng phát hiện một cái lợn rừng hoa lúc ấy đại lợn rừng hẳn là ra ngoài kiếm ăn trong ổ biên chỉ còn mấy chỉ heo con hai người cũng là ngốc lớn mật đi theo heo con điên c u ồ n g đuổi theo cuối cùng kết phường tóm được một con đưa tới hạch đảo trên cây chơi không quá bao lâu thời gian tiểu lợn rừng hí thanh liền đem cha mẹ triệu hồi tới hai chỉ lợn rừng mát mạo hôm quang trong miệm rầm gì rầm gì đầu tiên là vây quanh thân cây loại chuyển cuối cùng há một gặm khởi hạch đ à o vào cây bọn họ thiếu chút nữa dọa t r o n g váng vội vàng đem heo con nem xuống đại lợn rừng đoạt lại hải tử lúc này mới quay đầu rời đi hai người ước chừng đợi nửa giờ xác nhận sau khi an toàn cuốn quýt nhảy xuống cây một đường cùng chạy ra núi lớn đương nhiên sớm chút năm trong núi lợn rừng cũng không nhiều cũng chỉ có đâm đại vận mới có thể đụng tới gần mấy năm tắc bất đ ộ n g theo trồng cây cấm phá rừng lợn rừng số lượng càng ngày càng nhiều thậm chí có lan tràn xu thế mỗi đến thu đông quý tiết bọn người kia ở trong núi biên tìm không thấy đồ ăn biến cả đêm thời gian lợn rừng đàn có thể hủy diệt nửa mẫu nhiều bắp hơn nữa chúng nó căn bản không h ả o h ả o ăn cái này g ặ m hai khẩu cái kia cắn một miệng liền ăn mang đặc hư nơi đi qua bắp côn m ẻ gãy bắp viên rơi r ụ n g đầy đất trường hợp một mảnh hỗn độn mặt khác lợn rừng còn thích ă n vụn khoai lang đỏ tiêu miệng rộng giống như thiết lê giống nhau trên mặt đất liền ăn mang c ủ n g khoai lang đỏ đều bị cắn đến phá thành mảnh nhỏ động, động mắt mắt thảm không nỡ nhìn còn có đậu p h n g đậu nành tóm lại trong đất hoa màu không có chúng nó không thích ăn núi lớn bên ngoài mấy cái thôn bất kham này nhiễu chỉ có thể chiều đang báo cá trong chấn biên mấy năm nay cố ý tổ kiến săn thú đội cho phép có hạn chế săn giết lợn rừng đảo làm ngoài ruộng bình tĩnh một ít từ từ t r ư ớ c báo cáo bị phê chuẩn sau chứ phỉ phỉ đột nhiên cảm giác nhàn rỗi xuống dưới trừ bỏ bình thường công tác giao tiếp còn có chính là truy kịch rút từ lỗi làm cây xanh tạo hình thiết kế không có tăng ca cũng không có khách hàng làm khó dễ thế nhưng có điểm không t h í chứng nàng cảm giác chính mình có điểm đồ đê thiện công tác thời điểm nằm mơ đều tưởng nghỉ ngơi hiện giờ từ chức trong lòng ngược lại trống luôn có loại không an toàn cả chứ vị phỉ, phỉ lại nghĩ đến từ gia câu chính mình tuy rằng c h ỉ ở nơi đó sinh hoạt quá ba ngày lại lưu lại rất sâu ấn tượng nơi đó sơn mỹ thủy mỹ sinh hoạt điểm đạm an nhàn mặt khác còn có thể đi ngắt lấy viên tận mắt nhìn thấy xem chính mình thiết kế tác phẩm lần trước quá mức vội vàng căn bản không có thời gian chờ cây xanh tạo hình hoàn công liền sốt u ruột rời đi chỉ ở video chung lãnh hội vài lần tổng cảm giác có điểm không đã biển nếu có thể nói chứ vị phỉ, phỉ còn muốn mang thượng máy tính ở từ gia câu thuê cái sân nhiều ở vài ngày nhàn khi khắp nơi đi bộ thưởng thức nông thôn cảnh đẹp thả lòng tâm tình điều tiết thân thể nếu shop on l i n e có thiết kế đơn đặt hàng thuận tiện có thể tránh chút sinh hoạt phí từ lỗi bên kia có cây xanh thiết kế việc cũng có thể giáp mặt cầu thông tự giác suy xét thỏa đáng nàng móc di động ra t r ư ơ n g một trăm thất bại thực vật cải tạo thấy trương phỉ phỉ gọi điện thoại tới từ lỗi còn tưởng rằng cây xanh tạo hình làm tốt vội vàng chuyển được ngay sau đó hắn kinh ngạc hỏi gì ngươi chuẩn bị tới từ ra câu du lịch t h ư ờ n g thuê nhà hà tất như vậy phiền thoái trực tiếp trụ nhà ta là được không thu tiền thuê nhà ta mới vừa đem công tác từ về sau chuẩn bị ở trên mạng thiết đơn cho nên khả năng trụ thời gian tương đối trường ngươi vẫn là cho ta mặt khác tìm cái phòng ở đi như vậy nha từ lỗi trầm ngâm một chút thử thăm dò hỏi nếu không tới ta nơi này đi làm yên tâm công tác tuyệt đối không mệt sẽ không làm ngươi tăng ca h ả o nha khai nhiều ít tiền lương cụ thể làm ta làm gì trương phỉ phỉ c ư ờ i hỏi một tháng ba nghìn tối công tác đơn giản cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau quản lý shop online đi làm thời gian cùng những người khác giống nhau trước mắt là buổi sáng bảy giờ đến m ộ ư ơ i giờ rưỡi buổi chiều bốn điểm đến bảy giờ rưỡi còn thừa thời gian hoàn toàn tự do nếu có cây xanh công trình đơn đặt hàng t r í c phần trăm còn ấn phía trước nói ba cái điểm thế nào từ lôi khuyên quá nhiều lần tan tầm sau không cần trả lời vấn đề từ yến càng không chịu rất nhiều thời điểm chính ăn cơm có khách hàng dò hỏi nàng cũng muốn cầm lấy di động đánh chữ từ lôi sớm tưởng khác tìm một người chia sẻ công tác nhưng trong thôn đều là cao tuổi lão nhân căn bản sẽ không dùng máy tính càng miễn bản đường khắc phục hơn nữa theo cây xanh tạo hình ở trên mạng bạo hồng t i nghe t ư ở n v xong h n càng điều kiện trương phì phì đảo có vài phần tâm động biên công tác biên du lịch không có so này càng tốt lựa chọn không thành vấn đề ngươi chỉ cần không hài lòng tùy thời có thể chạy lấy người phần tâm tác du so ta mấy ngày nay bắt tay đầu công tác giao tiếp xong liền đi từ g i a câu trường phỉ phỉ do dự vài giây đáp ứng xuống dưới nghĩ nghĩ nàng lại dặn dò đúng rồi ngươi sớm chút giúp ta tìm phòng ở tốt nhất muốn độc nhất vô nhị tiểu viện nàng lần trước đi từ g i a câu khi liền chú ý tới trong thôn rất nhiều nhà cũ không trong viện ngoài viện mọc đầy cỏ hoang nhìn thật sự quá đáng tiếc chỉ cần hơi chút cải tạo một chút tuyệt đối thỏa thỏa võng hồng dân cư thật không cần thuê nhà nhà ta trên lầu vẫn luôn không còn ăn có điều hòa từ lỗi vội nói không có việc gì ta tưởng một người trụ đúng rồi thuê nhà trước ngươi tốt nhất nói rõ ràng ta sẽ đối trong viện ngoài viện một lần nữa cải tạo trương phỉ phỉ lại lần nữa cương điệu nàng đương nhiên biết đối phương là h ả o ý bất quá chính mình một nữ h à i t ử g i a thời gian dài luôn có chút không có phương tiện còn không bằng khác tìm chỗ ở dựa theo trong lòng mộng tưởng thân thủ chế tạo một cái nông gia tiểu viện h ả o đi thấy đối phương kiên trì từ lỗi không có lại quên hiện tại dân quê đều thích dọc theo ven đường cái tân phòng trong thôn nhà cũ cơ b ả n không t ư ở n g thuê một cái tiểu viện khẳng định không khó cắt đứt điện thoại sau trương p h phỉ có điểm phát ốc chính mình lúc ban đầu không phải tính toán đi từ ra câu du lịch sao như thế nào mơ màng hồ đổ lại tìm phân tấn công tác an cơ từ lỗi Phỉ Phỉ cũng không nghĩ quá nhiều giải thích hiện tại người nhà đối hắn tìm bạn gái chuyện này đã có điểm trông gà hoa quốc từ đáy lòng mà nói hắn không chán ghét trương phì phì hai người ở trên mạng liêu thời gian dài như vậy cộng đồng đề tài không ít nhưng là muốn nói làm bạn gái t ổ ngay cảm giác kém như v điểm sau đó ả phải o không h g từ lỗi lại nói lên trương phi phi chuẩn bị thuê nhà chuyện này làm từ mẹ giúp đỡ hỏi thăm một chút trong thôn nhà ai nguyện ý cho thuê thuê gì phòng nhà ta trên lầu còn không hai gian nàng nếu là trên lầu trụ không quen có thể ở dưới lầu ta và ngươi ba đi vườn trái cây trụ từ mẹ vội nói mẹ ta đều nói nàng là tới du lịch cùng công tác ngươi đừng đến lúc đó dọa đến nhân d â ra từ lôi cực kỳ vô ngữ chỉ có thể lại lần nữa cương điệu thấy thê tử con muốn nói từ thanh sơn ngăn lại lời nói cha chúng ta trong thôn như vậy nhiều nhà cũ đều không cũng không biết nàng có thể hay không trụ đến quán hắn cũng cảm thấy tức phụ quá kích động điểm người trẻ tuổi chuyện này làm cho bọn họ chính mình giải quyết thế hệ trước người đi theo trộn lẫn gì vạn nhất hảo tâm làm chuyện xấu nhi đến cuối cùng còn là quán trách hẳn là không thành vấn đề đi nghe nàng y tứ còn muốn, muốn nghĩ nghĩ thứ thanh sơn nghĩ nghĩ nói thiếu cường ra thế nào kia phòng ở tuy nói có hơn hai mươi năm tốt xấu thuộc về hai tầng lâu hơn nữa phía dưới căn cơ bãi đều là cục đá tường thể cũng chưa cai khe chủ người khẳng định không thành vấn đề nghe phụ thân vừa nói từ lôi cũng cảm thấy rất thích hợp kia phòng ở liền ở nhà hắn phía trước là thập niên chín mươi cái nhà lầu hai tầng mười mấy năm trước từ t h i duy nhất không được hoàn mỹ là nhiều năm như vậy không chủ người tương viện sấm sụp hiện tại bị một vòng gạch vây quanh trong viện mọc đầy mao cầu thụ khổ luyện thụ trần thứ trước mắt liền cái đặt chân địa phương đều không có bất quá tưởng thuê nhà đầu tiên muốn liên hệ thượng chủ nhân nghĩ nghĩ từ lỗi lại hỏi thiếu cường thúc số điện thoại nhà ta có sao ta trở về dưới hệ một chút không cần như vậy phiền thoái buổi chiều làm mẹ ngươi đi hỏi một chút thiếu q u ả n g hắn là có thể làm chủ thiếu cường đi lên đem phòng ở cùng mà toàn n h ư ờ n g cho hắn ca đến như vậy nhưng thật ra bất v i ệ t rất nhiều chờ buổi chiều thời tiết không hề k h ô nóng từ lỗi liền cầm di động đến từ thiếu cường ra sân chụp ảnh trong viện có hoang rậm rạp sâu rất nhiều hắn mới vừa chụp mấy chương ảnh chụp đã bị hoa môi đinh ra ba cái đại bao xem ra nếu trương phỉ phỉ tưởng ở chỗ này cư trú biến dị bạc hạc không thể thiếu chờ hắn chụp xong ảnh chụp phát qua đi từ mẹ bên kia cũng vẫn an. có người tưởng thuê cũ phòng ở từ thiếu quảng đương nhiên đồng ý hơn nữa lên tiếng tiền thuê tùy tiện cấp là được trong viện thụ có thể toàn bộ chém rớt chỉ cần không bái phòng ở tùy tiện lăn lộn tùy tiện cải tạo từ lỗi đem ảnh chụp tính cả đối phương nguyên lời nói chia trương phỉ phỉ làm nàng chính mình suy xét quyết định trương phỉ phỉ xem qua ảnh chụp sau nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn chúng vô hắn sân cũng đủ đại có thể tùy ý chính mình phát huy không có tường viện che đậy tầm nhìn càng trống trải sau đó thiết chí một vòng mục hàng rào lại loại thượng hoa hoa thảo, thảo tho t h o t nhìn tuyệt đối xinh đẹp ngươi cảm thấy năm tiền thuê thế nào trương phỉ, phỉ thử thử thăm nàng không ở nông thôn thuê qua nhà cũng không biết cụ thể giá cả chỉ có thể bằng tưởng tượng tới gì từ l ô i có điểm phát gốc tiếp theo hỏi lại người tưởng thuê mấy năm đương nhiên trước thuê một năm có phải hay không năm nghìn c ấ p thiếu ta có thể kêu người khoản tỷ sao một năm năm nghìn khối ở đường đồng huyện thành cũng có thể thuê cái ba phòng một sảnh nông thôn không như vậy quý đến chân trời một năm một nghìn năm trăm khối từ l ô i trả lời nói hắn nói lời này không phải không có căn cứ lần trước đi đại cô ra còn tiền dựa từng đề qua có người tưởng thuê nhà hắn nhà cũ dưỡng dương một năm cấp một đồng tiền sau lại đại câu ngại khí vị đại không đồng ý ta ngày hôm qua gieo một trăm n h i ề u cây địa hoàng đâu vì sao nhìn không tới đâu được đến biến dị địa hoàng thuận lợi ra đời tin tức từ l ố i trước tiên tiến vào không gian kết quả lại nhìn đến trước mặt một mảnh trống rông cắt đất m à toàn bộ chết cắt đất mặt đất mặt còn tàn lưu không ít khô khốc lá cây từ l ố i lột ra cắt đất địa hoàng dễ cây đồng dạng mất đi sức sống biến thành hụ bại màu đen dùng tay một chạm vào rơi dụng thành cho chẳng lẽ ngày hôm qua tới phân nước quá ít địa hoàng giờ ỷ chúng không có được đến cũng đủ có cây tinh hoa lần thứ hai thành lập khế ước vẫn cứ thất bại không đúng rồi, vừa rồi rõ ràng chính mình được đến nhắc nhở biến dị địa hoàng thuận lợi ra đời. ngày hôm qua gieo trồng địa hoàng khi vì cái tiểu gia hỏa lưu lại cũng đủ khống chế lĩnh vực hắn cố ý lựa chọn ở l ồ n cây một khắc sần phân tán gieo trồng nghĩ đến đây cơ m tử l ố i quay đầu nhìn về phía phía sau lại lần nữa ngây ngốc đương trường đó là cải tạo thành công biến dị địa hoàng nhìn cách đó không xa tồn tại mười mấy cây cao lớn thực vật hắn có điểm không thể tin được cho rằng đang nằm mơ biến hoa quá lớn điểm đi biến dị phản v i ệ n dâu tây tuy rằng ngoại hình biến hoa không nhỏ nhưng là ít nhất có thể nhìn ra dâu tây bộ dáng trước mắt này một mảnh địa hoàng vô luận cái đầu vẫn là hình dạng cùng chính mình sở nhận chi hoàn toàn hai chuyện khác nhau nhi đầu tiên lá cây có hơn ba mươi cm ở trường đ ỗ n g nhiên nhìn đi lên có điểm giống đồ ăn măng trung tâm mọc ra hành cán thô như cán bút ước chừng có một mét cao dị thường t h ô t r á n g hơn nữa rõ ràng m ộ t chất hóa đỉnh chóp nở rộ màu tím đoá hoa càng hoa trường có trứng ngống như vậy lại hình dạng càng giống lục lạc nói cách khác trải qua giờ ỉ trùng cải tạo sau chính mình ngày hôm qua gieo một trăm n h i ề u cây bình thường địa hoàng hiện giờ chỉ còn mất đi tự mình cảm giác trinh thám chính xác sau từ lỗi ruôi tay ở bên cạnh trong đất lay ra một khối dễ cây lại lần nữa kinh đến so cánh tay còn thô hoàn toàn là mặt khác một loại thực vật được không có thể cho người ăn sao ngoại ý nhi này nếu lấy r a đi đến dược liệu cửa hàng bán nhân ra tám chín phần m ộ ư ơ i đem hắn trở thành ngúng ố c bất quá như vậy to lớn cái đầu tổng hẳn là có điểm đặc thù công hiệu đi mang theo hy vọng từ lỗi làm tiểu gia hỏa dùng r a giám định kỹ năng trong óc văn tự nhắc nhở lập tức xuất hiện biến dị địa hoàng huyền xâm khoa địa hoàng thuộc cây lâu năm thực vật thân thảo cao có thể đạt tới hai mễ dễ cây thịt chất không có bất luận cái gì dược hiệu hoa quan màu tím hoa quả kỳ bốn trăm m ư ơ i nguyện từ lỗi xem xong giám định thiếu chút nữa hầm máu dễ cây thịt chất không có bất luận cái gì dược hiệu c h ư ơ n một trăm linh một địa hoàng mật lộ ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất trương nay tính cái gì cải tạo đem địa hoàng duy nhất công hiệu cấp lộng không có không có bất luận cái gì dược hiệu địa hoàng còn có thể kêu địa hoàng sao tiểu gia hỏa không phải cố ý tới khí hắn đi chính mình cầm đương đồ ăn ăn vì cấp địa hoàng giờ ỉ trùng sáng tạo thích hợp hoàn cảnh từ lôi đại trời nóng tiến vào núi sâu thải đảo còn tao ngộ lợi rừng kết quả liền này lại xem hành cán thượng chậm rãi bỏ động tiểu gia hỏa từ lôi đột nhiên cảm thấy nó không có địa ý giờ ỉ trùng đẹp chẳng những xấu còn buồn bỏ dậy chậm gì gì không có ốc xê mau một cái không cẩn thận sạch giờ y t r ù n g từ một mét cao hành cán thượng ngã xuống mặt đất từ lôi cực kỳ vô ngữ lắc đầu rồi sau đó đem tiểu g i a hỏa nâng lên một lần nữa thả lại l i ê n kiến giải hoàng giờ y t r ù n g chậm gì gì bỏ tiến một đoá hoa tím dương miệng bắt đầu vào đây là uống mật hoa sao từ lôi chừng lớn đôi mắt cẩn thận quan sát mới chú ý tới này đó màu tím đoá hoa giống như có đ i ề u bất đồng lụy hoa mảnh đất trung tâm có một đoàn m à hổ phách chất lỏng thoạt nhìn cùng mật ong rất giống nghe có cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hoa vị kiến giải hoàng giờ ý chúng uống mù hắn cũng bắt đầu s i n h nhấm nháp một n g ụ p ý tưởng nếu tiểu gia hỏa có thể uống người hẳn là không thành vấn đề đi từ lôi trong lòng hơi kích động có lẽ loại này chất lỏng sẽ cho chính mình tân kinh hỉ mang theo suy đoán hắn lại lần nữa làm địa hoàng giờ ỉ trùng dùng ra giám định kỹ năng địa hoàng mật lộ đến từ địa hoàng hoa nội tuyến mật là một loại thuần túy thực vật phân bố vật x o n g việc nhi từ l ô i đầy mặt mộng bức trạng hắn tổng cảm giác không đúng chỗ nào nhi trước mắt tiểu gia hỏa đối thực vật cải tạo quá thất bại không chỉ có đem địa hoàng độc đáo dược hiệu cấp sửa không liền sản phẩm phụ địa hoàng mật lộ cũng phổ phổ thông, thông không có bất luận cái gì đặc、sắc. từ lôi trong đầu toát ra cái ý tưởng g i a hỏa này cũng không sẽ là cái sinh non nhi cho nên đối thực vật cải tạo năng lực so mặt khác đồng loại kém rất nhiều hẳn là như vậy đệ tứ cái cây sồi trái cây từ mọc ra đến thành thục còn không có một tháng thời gian quá ngắn tiểu g i a hỏa khẳng định chưa phát dục hoàn toàn l i ề n cấp hừng hực đi vào không gian thế giới năng lực thiếu chút nữa bình thường bất quá có mầm không lo trường bẩm sinh thiếu hụt hậu thiên tới đấu tin tưởng trải qua một đoạn trưởng thành hẳn là sẽ đối biến dị địa hoàng tiến hành lần thứ hai cải tạo dâu tây ngoài ruộng kia chỉ g i y chính là nhất rõ ràng ví dụ nhớ tới ngoài ruộng biến dị phản viện dâu tây ba hảo từ lỗi ánh mắt sáng lên chính mình có thể đem địa y giờ ỉ trùng dịch lại đây trợ giúp tiểu gia hỏa cải tạo thổ nhưỡng mang theo kỳ vọng hắn cất bước đi vào dâu tây điển đem một cái thổ màu xám nhóc con nâng lên không gì ngoài ý m u ố n đối với tân đồng bạn đã đến đ ị a hoàng giờ ỉ trùng đồng dạng phát ra vui sướng hơi thở từ lỗi mới vừa tính toán đem đ ị a y giờ ỉ trùng để vào ngoài ruộng đ ỗ n g nhiên lại chuyển biến mục tiêu theo bản năng đem nó phóng tới một đoá hoa tim trước tt t nguyên bản rất sung sướng đ i ệ hoàng giờ ỉ trùng phát ra dồn dập khí thanh âm này từ l ỗ tương đương quen thuộc cùng bạc hà điển kia trị phẫn nộ khi phát ra tiếng rất giống. Không cho tới gần cái cái gì cái ý tứ. không chờ từ lỗi xem minh bạch trong đầu văn tự nhắc nhở xuất hiện địa hoàng mật lộ đến từ địa hoàng hoa nội tuyến mật là một loại thuần túy thực vật phân bố vật nay chủ yếu thành phần từ đường gỡ l ũ cổ sơ kẹo trái cây cùng đường nghĩa tạo thành có khắc gác xitamin protein vô cơ ly tử chi loại phân loại kiểm sinh vật chờ hóa học thành phần có thanh nhiệt l ạ n h huyết m ị dung dưỡng nhan trì hoán giả cả trở công hiệu m ị dung dưỡng nhan chi hoán giả cả t h i t hay giả ngoại ý nhi này so sữa ông chúa còn muốn lợi hại từ lôi t r ư n g lớn đôi mắt nhìn cẩn thận đối lập hai phân giám định văn tự khác nhau quá lớn nếu không phải chính mình tâm huyết dân trào một lần nữa đổi chỉ giờ y trùng làm giám định chỉ sợ cũng bỏ lỡ như thế độc đáo đồ vật đ ị a hoàng giờ y trùng thật có thể là sinh n o n nhi đôi chính mình cải tạo thực vật thế nhưng không có đầy đủ nhận thức từ l ô i quay đầu nhìn hoa mắt đ ó a tiểu g i a hỏa trong lòng v ừ a động không đúng g i a hỏa này như thế nào gục xuống đầu một bộ h ề ệ mại bộ dáng nó sẽ không cố ý g i ấ u giếm giám định kết quả đi từ l ô i nháy mắt bị cái này hoang đường ý tưởng kinh đến giờ y trùng có như vậy cao chỉ số thông minh sao còn hiểu đến lựa gạn chính là xoay người nhìn cách đó không xa cây sồi phân thân từ lỗi cảm thấy suy đoán giống như thực hợp lý này đó tiểu gia hỏa hoàn toàn không thể dùng ngoại giới sâu hành vi đặc thù tới cân nhắc chúng nó cũng có cảm xúc cũng có hỉ dận n h ạ t buồn dâu tây giờ ỉ trùng tính cách dị u o a n không gây chuyện nhưng là cũng không sợ chuyện này bạc hà điển hướng kia chỉ thuộc về gây chuyện tinh tính tình táo bạo hai chỉ địa ý giờ ỉ trùng còn lại là người hiền lành cùng ai đều có thể k h ỏ với nhau trước mắt này chỉ từ lỗi thấy thế nào đều cảm thấy nó mắt nhỏ cất dấu giả hỏa quan mang không sai tiểu gia hỏa khẳng định là sợ chính mình uống địa hòa mật lộ cho nên cô ý dấu dếm g á m định kết quả càng là như vậy từ lỗi càng thêm tò mò loại này chất lỏng đúng như này thần kỳ sao nếu không uống một ngụm thử xem hắn thử đem miệng tiến đến lục lạc đ ó a hoa trước xây lòng người mùi hoa lập tức chui vào lỗ núi r ồ i tay lay động cánh khô địa hoàng mật lộ bên ngoài bao vây một tầng trong suốt sáp ong lá mỏng t a n vỡ màu hổ phách chất lỏng lăn xuống trong miệng ra ngoài từ lôi b ă n trước địa hoàng mật lộ cũng không phải đặc biệt ngọt hơi mang nhỏ đến không thể phát hiện vị chua hai ba giây sau khoang miệng bên trong có loại nói không nên lời thoải mái thanh tân thuần ngọt tràn ngập này hương vị cùng mật ong rất giống nhưng là lại hoàn toàn bất đồng càng làm cho người dư vị một đoàn địa hoàng mật lộ uống xong từ lỗi chép chép miệm tổng cảm hắn quyết định quá hai ngày lại đi núi sâu một chuyến nhiều tìm kiếm chút địa hoàng gieo trồng mặt khác còn có thể ở mẫu bảo mua hạt giống làm hậu bị từ lôi không biết cái này giảo hạt o ra hỏa khống chế lĩnh vực diện tích đại khái là nhiều ít quyết định tạm thời dự lưu nửa mẫu đất trống chờ trong không gian sản xuất càng nhiều địa hoàng mật lộ đến lúc đó có thể lộng điểm cấp từ mẹ từ yến các nàng uống liền nói là thổ ong sữa ong chúa dù sao thứ này mặc kệ hương vị vẫn là nhan sắc đều rất giống người bình thường cũng phân do không ra hắn lay động cái thứ hai đoá hoa nhập khẩu ngọt hương y nguyên như cũ dư vị vô cùng không ngoài sở liệu mất đi địa hoàn g mật lộ sau đoá hoa đồng dạng khép kín nhưng thật ra địa hoàng giờ ỉ trùng nổi giận trong miệng hí mảnh khảnh chân dài nhanh chóng leo lên nhanh chóng tới gần từ lỗi nơi biến dị địa hoàng cây cối hắn lần đầu tiên phát hiện cảm tình tiểu g i a hỏa bồi dối tốc độ cũng rất nhanh từ lỗi rất tường biết đối chính mình loại này trộn uống mật lộ hành vi địa hoàng giờ ỉ trùng sẽ áp dụng cái dạng gì thi thố kết quả hắn lập tức nếm đến hậu quả đương tử lỗi mới vừa uống đến đệ tam đoá địa hoàn mật lộ khi tiểu ra hỏa hoàn toàn nổi giận. cái đuôi cao cao nhất lên suy một cổ màu tím dòng khí phun ra mau giống như mũi tên nhọn nhàn nhạt, nhạt như yên địa hoàng m ậ t lộ đột nhiên không thơm ngay sau đó từ lỗi liền cảm giác chính mình đầu choáng váng nao trướng m u ố n phun giống như trong lỗ mũi chui mười mấy chỉ số thí t r ù n g k i a hương vị quả thực quá toan sảng quá vô pháp miêu tả hắn thậm chí hoài nghi một cái không cẩn thận sẽ đem buổi sáng ăn cơm toàn đ ổ ra cùng mặt khác giờ ỷ trùng chung sống hòa bình lâu như vậy từ lỗi vẫn là lần đầu tiên gặp được bị công kích tình huống thật sự không cách nào hình dung tâm tình cuối cùng chị có thể tự mình an ủi tính không cùng tiểu g i a hòa chấp nhận coi như sự tình không phát sinh quá tổng không thể bắt lấy nó đánh một đồ đi cả người tản ra xú vị hắn căn bản vô pháp trên mặt đất hoàng điền biên nhiều đ á i chỉ có thể vội vàng nhảy vào hồ chứa nước rửa sạch rồi sau đó ra không gian cảm giác trên người còn có hương vị từ lỗi một lần nữa đổi bộ quần áo ngồi ở trước máy tính hạ đơn nguyên bản tính toán thiếu mua chĩa xuống đất người mông gô lỗi tử xem qua giá cả sau trực tiếp tới một cân dù sao không quý cũng liền tám mươi nhiều đồng tiền dùng không xong nói có thể tạm thời chứa được lên chờ không gian mở rộng sau lại g e o trồng đệ trình song đơn đặt hàng từ lỗi đi ra cửa dâu tây viên xem xét tân chồng chọn phản v i ệ n dâu tây sinh trưởng đi tình huống kết quả hắn khoảng cách từ yến còn có hai mét rất xa đối phương liền che lại cái mùi nói lỗi tử trên người của ngươi dị vị như vậy xú sẽ không vừa rồi dẫm đến cất chó đi có điểm giống chết lao thử có mùi thúi mùi vị từ thanh sơn cũng hơi như mày thời gian dài như vậy hương vị còn không có tán sao từ lỗi kinh ngạc hỏi lại đại khái hắn đã thích hứng hương vị hốt hút cái mũi vẫn cứ gì cũng không ngửi được không giống cất chó có phải hay không lộng tới trứng túi ta sớm đã nói với ngươi mỗi ngày đều phải ở trong đùi cỏ cẩn thận tìm một lần có chút gà tre thích nơi nơi đẻ trứng hiện tại thiên nhiệt nhiều nhất mười ngày qua liền biến thành số trứng từ mẹ bên kia phòng đoàn đến nói đến trứng thúi ngọn ý nhi này tuyệt đối xem như vũ khí sinh hóa kinh điển h à i kịch võ lâm ngoại chuyện trung hình bộ đầu có câu lời kịch chính là giao ra đậu hủ thúi trứng phóng thích người chất bên trong đậu hủ thúi t r ứ n g chính là trứng thúi cộng thêm đậu hủ thúi này tư vị có thể nghĩ từ lôi phi thường một mực tổng không thể nói cho mọi người chân tướng chính mình là bị một con sâu hơn đến hắn chỉ có thể gật đầu phụ họa ân ta mới vừa nhìn đến trong b ụ i cỏ b i ê n có một h oa trứng gà liền muốn mở ra nhìn xem hư không hư kết quả lộng trên tay lệnh từ lôi không nghĩ tới địa hoàng dờ ỉ trùng này cổ khí thỏa thỏa vũ khí sinh hóa so trồn thí còn muốn lợi hại hơn nữa kéo dài tính càng cường nguyên bản cho rằng trên người số vị thực mau sẽ biến mất kết quả suốt một ngày thời gian hắn đi đến nơi nào đều sẽ bị người dò hỏi lỗi tử dẫm c ư ớ p chó h ả o gia hỏa hắn tính hoàn toàn sợ buổi tối hướng trong không gian tới nước k nói gì không dám tới gần địa hoàng dờ ỉ trùng tiểu gia hỏa này tính tình quá táo bạo sợ một cái không cẩn thận chọc tới đối phương lại đến một cổ theo siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể không ngừng lan tràn từ lỗi hiện tại lượng công việc cũng giảm bớt không ít ít nhất địa y hoang dã cùng dâu tây điền không cần lại n h ọ c lòng cơ bản tới một lần thủy có thể q u ả n nửa tháng tới xong từ lỗi cô ý lại đi vào địa y hoang dã xem xét tình thế phi thường khả quan siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể đối thủ n h ữ n g cải tạo tốc độ thực mau vừa qua khỏi hơn một tháng thời gian cơn cây sồi phân thân chung quanh cắt đất mà đã đại biến bộ dáng bộ phận khu vực đất đen độ dày đạt tới bảy tám cm dùng tay nắm chặt cảm giác lòng bàn tay đều ra du thật đúng là giống trên mạng miêu tả như vậy một hai đất đen hai l ư du cắm căn chiếc đũa đều có thể nảy mầm trà xong điệu y hoang dã từ l ô i đi vào dâu tây điển nhìn biến dị phản biện dâu tây ba hào hệ dễ tân mọc ra trồi non loại mầm phát lốc phía trước nhóm đầu tiên phân cây sau đều bị trồng trọt ở dâu tây ngoài ruộng từ l ô i tính toán chờ chúng nó trưởng thành tiếp tục đảm đường c â y mẹ chính là nhóm thứ hai sửa xử lý như thế nào hắn còn không có t ư ở n g hào dựa theo lúc ban đầu tính toán trực tiếp loại ở dâu tây trong vườn đường tây cảnh sau lại cẩn thận cân nhắc tổng cảm giác có chút không ổn vạn nhất có người truy vấn l ê lịch chính mình nên như thế nào trả lời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 lúc trước đặc phẩm dâu tây cùng biến dị bạc hà ngang trời xuất thế chính mình cũng không suy xét nhiều như vậy chính là buồn đầu làm không làm theo đi tới có người hoài nghi bình thường có người tò mò bình thường có người tưởng tìm kiếm sau lưng bí mật cũng thuộc về bình thường nhưng tổng không thể bởi vì này đó chính mình sợ đầu sợ đôi gì đều không làm đi hắn thật sự nghĩ không ra hảo biện pháp xử lý cái này mâu thuẫn đơn giản không để ý tới nên sao tích sao tích một câu đừng hỏi hỏi chính là bí mật kỳ thật thật lại nói tiếp s h o online bán ra này vài loại thực vật tuy rằng có chút hiếm lạ nhưng vẫn chưa vượt qua mọi người lý giải mấy ngày hôm trước hắn mới vừa ở trên mạng nhìn cái tin tức về hưu chuyên gia dùng cây bìm bìm chiếc cây ra không t r ù n g khoai lang đỏ nhân g i a lợi dụng chiếc cây kỹ thuật tại bồi ra một cái không t r ù n g khoai lang đỏ hành lang dài đến vài trăm thước càng lệnh nhân xưng ơ kỳ chính là khoai lang đỏ đều không phải là kết ở trong đất mà là treo ở giữa không t r ù n g hấp dẫn không ít người tiến đến xem hiếm lạ xem qua tin tức từ lôi đánh tâm nhãn tự đáy lòng bội phục rốt cuộc là chuyên gia nhân g i a sáng ý so với chính mình cái này càng tuyệt mặt khác hắn nhớ rõ trước kia từ mỗi b u ồ n sinh vật học tập tư liệu thượng xem qua sớm tại thượng thế kỷ thập niên tám mươi liền có người đột phát k ỳ tưởng đem đậu nành cùng hoa hướng dương tế b à o trung g i t r u y ề n vật chất lẫn nhau ghép nối ở bên nhau sáng tạo ra xưa nay chưa từng có tân giống loài ngày xưa đ ầ u loại này thực vật đã có hoa hướng dương gen lại có đậu nành gen cố tập trung này hai loại thực vật ưu điểm hơn nữa bên trong đ ư ờ n g phong phú protein có thể cùng thịt heo cùng thịt bò so sánh tóm lại nhân loại tưởng tượng là vô cực hạn có thể sáng tạo vô số khả năng từ lôi cho chính mình đã làm thôi miên lúc sau q u y mới vừa đem dâu tây ba h à o loại mầm nào ra không chờ từ lôi xuống núi liền nghe được một cái thanh thúy đồng âm ở bên ngoài v a n g lên cũ cũ nhi cũ cũ nhi ta tới đều nói nữ hải từ nói chuyện sớm chính là tỷ tỷ gia tiểu tiến tiến tựa hồ là cái ngoại lệ nha đầu này đều bốn tuổi vẫn như cũ thuộc về nóng bằng miệng nói chuyện mau nhưng là đọc từng chữ không rõ ràng lắm người nhà có thể nghe hiểu nàng nói cái gì người ngoài yêu cầu phiên dịch âu âu nghe được thanh âm đang ở b à n trước phòng dưới bóng cây thừa lương mấy chỉ thổ cầu sôi nổi đứng dậy phía sau tiếp trước trốn vào trong phòng biên nay tình hình làm từ l ô i có điểm dở khóc dở cười nói nhà mình c h ú n g thổ c ầ u nhưng bắt thỏ hoang nhưng đ ấ u lợn rừng cũng coi như tương đương hung manh chủ nhân chỉ là gặp được tiểu thiên tiến h toàn bộ game over một đám sợ giống nhìn thấy tiểu ma vương giống nhau tiểu nha đầu liền đem chúng nó đương thành bà bối mỗi lần lại đây đều phải mang rất nhiều đồ ăn và tuy c ầ u c ầ u mặt khác nàng còn thích cùng c ầ u c ầ u chơi giả dạng trò chơi thiết kế các loại hiếm lạ cổ quái tạo hình đem c á tóc tóc giả hướng thổ cậu trên đồ mang cho chúng nó mặc vào thậm chí có một lần nha đầu này còn trộm đem mụ mụ mi bút cùng sơn n môi mang đến đối với năm con cậu cậu luyện tập hóa trang lăng cấp mấy cái ra hỏa h o a giống yêu quái giống nhau mặt khác thượng chủ nhật tiểu thiến thiến còn đem trong nhà chạy bằng điện tông đơ đưa tới từ gia câu s ứ n các đại nhân không chú ý nàng từng cái cấp mấy chỉ thổ cậu cắt tóc chờ từ lỗi phát hiện khi bản trước phòng đầy đất cổ m a u năm con thổ cậu nửa ngồi sổm nơi đó run bần bật trên người chọc một mảnh qua một mảnh muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm nay đều hơn một tuần lông còn chưa mọc t ớ đâu thiến thiến tới ta ôm một cái từ lỗi lập tức đem nha đầu này bế lên tới, cao cao dơ lên. nói muốn ăn gì đồ ăn vặt ta chờ hạ lên phố cho người mua đối đãi này tiểu nhân tinh từ ba từ mẹ bao gồm từ l ô i đều đánh tâm nhãn thích ta ba lô có đồ ăn vặt tiểu nha đầu lắc đầu trả lời gì đồ ăn vặt là cho cứu cứu mang sao tiểu t h i ế n thiên thật tốt quá biết cứu cứu thích ăn đồ ăn vặt từ l ô i ra tiếng đ ộ u nói đi theo hắn nắm lên tiểu nha đầu cặp sách mở ra chỗ cô đến đ ầ u tiểu màn đ ầ u khoai lát các loại đồ ăn vật thượng vàng hạ cảm trang một đại túi hiện tại tiểu hải tử nhận tử quá đến so với bọn hắn hạnh phúc nhiều từ lỗi khi còn nhỏ trong nhà tuy rằng không nghèo nhưng là đồ ăn vặt chủng loại xa không có như vậy phong phú m ì ăn liền hạt dưa kẹo xem như đ ạ i chúng n h ấ t hóa hắn còn nhớ rõ có một loại t i ê n phương hương tôm ễ tăng bao tiền một túi ăn lên ca băng thanh thúy hưng c a y mỹ vị lúc ấy từ lỗi thậm chí cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất đồ ăn vặt cả đời đều ăn không đủ nhiều nhất một lần hắn nửa ngày ăn m ư ờ i bao không phải cho ngươi ăn xú cũ cũ mau cho ta tiểu nha đầu thật nóng này đứng trên mặt đất lại nhảy lại nhảy không cho ta ăn vậy ngươi chuẩn bị cho ai từ lỗi hỏi lại đây là cấp cầu cầu ăn chúng nó ở nơi nào từ lỗi tức khắc vô ngữ cảm tình ở tiểu nha đầu trong lòng trong chốc n g thật h lát o cơ phu năm con thổ cầu ngoan ngoãn đi theo tiểu n h qua đầu xuống núi tiểu thiến tiến tay cầm tiểu gậy gỗ không được giao hấn đều xếp thành hàng nhất nhị nhất đừng chạy loạn đường hướng thủy biên từ lỗi dặn dò mờ câu mang theo dâu tây ba hào loại mầm chiều ngắt lấy viên đi đến hôm nay thứ bảy theo lý mà nói du khách hẳn là thiếu bất quá từ áp dụng hạn lưu thi thố sau tiến viên dung n o ạ n người cũng không nhiều nói dâu tây ngắt lấy viên khai trương tới nay đích xác thực hòa bạo nhưng là thi hoạt động một đoạn thời gian sau bại lộ vấn đề cũng không ít dựa theo từ lỗi lúc ban đầu thiết tưởng gần năm mươi mẫu ngắt lấy viên cũng đủ ứng đối khách nhân dung n o ạ n hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi đầu tiên thổ bao l ĩ n h tuy rằng diện tích không nhỏ nhưng không phải sở hữu địa phương đều có thể gieo trồng thực vật rất nhiều khu vực bị cục đá chứng cứ vừa mới bắt đầu từ lỗi tính toán đem cục đá hết thẻ dịch đi sau lại suy xét khai quật khó khăn quá lớn quyết định tạm thời từ bỏ tư tiền t ư ề n g hậu hắn quyết định đem tiểu tảng đá rửa sạch rất trồng trọt đại thạch đầu giữ lại đương phong cảnh ngắt lấy viên có này đó cục đá đích sắc làm dạng rỡ không ít nhưng mấu chốt chúng nó chiếm cứ địa phương cũng không nhỏ giải rác có thể có mười mấy mẫu diện tích hơn nữa cây xanh tạo hình cũng chiếm cứ không nhỏ không gian vì tránh cho ngắt lấy viên thực vật chỉ một từ lỗi còn gieo trồng có bạch tàn hoa chai kỹ huy nho dại đẳng biến dị bạc hà trở thực vật đem này đó toàn bộ tính lượng lại giảm bớt m ư ờ i mấy mẫu thổ điện mặt khác bắc sườn núi còn có bộ phận khu vực chưa khai phá chân chính nhưng cũng ngắt lấy khu vực liền m ư ờ i mẫu nhiều diện tích khoảng thời gian trước du khách nhiều thì một trăm năm sáu chậm thì bảy tám mươi người mỗi ngày tiến viên tiêu hao rất dâu tây cũng vượt qua từ l ô i tưởng tượng đặc biệt gần đoạn thời gian theo thời tiết nóng bức rất nhiều p h à n v i ệ n dâu tây đi vào kết quả hậu kỳ trái cây thành t h ụ c lượng rõ ràng giảm bớt có điểm theo không kịp du khách tiêu hao rất nhiều người nhập viên dạo một vòng sau oán giận trích không đến dâu tây vì thế có không ít du khách hướng cây xanh tạo hình t ư ợ n g rôi tay may mắn từ yến phát hiện sau kịp thời n g ă n lại vì cấp du khách càng tốt thể nghiệm từ l ô i suy tư luôn mãi chỉ có thể tạm thời hạn chế nhập viên nhân số tính toán trở thu sau gieo tân một đám đặc phẩm phản viện dâu tây sau lại hoàn toàn bung ra mặt k h á t hắn trong lòng còn tồn một cái lo lắng chờ mùa đông nên làm cái gì bây giờ phản viện dâu tây cả năm đều nhưng gieo trồng không giả nhưng là nhiệt độ không khí hàng đến linh độ dưới chúng nó sinh trưởng khẳng định đã chịu rất lớn ảnh hưởng thậm chí khả năng sẽ đỉnh chỉ n ở hòa kết quả nếu thật sự không được đến lúc đó chỉ có thể bế viên từ lỗi mới vừa đem loại mầm tài hảo chính tới nước đâu liền thấy tiểu thiến, thiến hưng phấn x u n g tới cũ c ũ nhi m a u cùng ta tới tiểu nha đầu lôi kéo quần áo liên tiếp ra bên ngoài túm làm gì làm gì từ lỗi vội tắt đi thủy quản đại b a o chúng nó thật là lợi hại tóm được một con vịt m a u cùng ta đi xem bắt vịt từ lỗi không dám do dự đi xuống vội cùng tiểu nha đầu đi ra ngắt lấy viên mấy chỉ thổ c ầ u tính tình càng ngày càng d ã trước kia chỉ là ngẫu nhiên bắt chỉ t h ỏ hoang đuổi đi cái gà rừng gì hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy hiện tại khen ngược thế nhưng bắt đầu ở trong thôn bắt vịt nay cũng không phải là hào thói quen chờ tiếp theo nhất định phải ráo hơn một đốn kết quả đi xuống thổ bao lĩnh tiểu nha đầu cũng không có chiều trong thôn ngược lại quay đầu hướng phía nam lùn cây chạy tới thiên tiến h đi lầm đường từ lỗi vội hô không có đại mao liền ở chỗ này bắt tựa h ồ nghe đến tiếng người năm con thổ cầu sôi nổi từ lùn cây trung chui ra trong đó đại mao cùng tiểu mao trong miệng c á t ngậm một con con mồi nhìn đến con mồi bộ dáng từ lỗi nhẹ nhàng thở ra khẩu hồ nguyên lai là vị hoang chớ trách tiểu nha đầu sẽ nhìn lầm vị hoang cùng vịt nhà một cái tổ tiên ngoại hình đích sắc rất giống muốn nói khác nhau đơn giản vị hoang cái đầu tiểu màu lông càng vì tươi sáng v ị nhà bất đồng không lo ăn uống lớn lên mập phần lớn cả người dơ hề hề thấy hai chỉ thổ cầu đem con mồi ném đến trước mặt từ lỗi vô vô chúng nó đầu lấy kỳ cổ vũ rồi sau đó ngồi s u ồ n thân xem xét đến đã chết không thể lại đã chết vẫn là lộng về nhà rút m a u giữa t r ư a hầm canh đi mùa hè thiên nhiệt quá trong chốc lát nên phong biến b ị từ lỗi mới vừa tính toán dẫn theo hai con mồi rời đi mấy chỉ thổ cầu lại gâu gâu kêu vài tiếng hướng về phía lùm cây chạy đi đây là còn có hóa từ lỗi bước nhanh đội kịp g cản xụ hướng phía trước đi ra hơn m ư ơ i mét ở chúng thổ cầu bên cạnh đ ư n g yên mới phát hiện bạch tản bụi hoa chúng có giấu một cái vị h hoa bên trong nằm mấy cái vị hoang trứng này vị hoang hoa tuy rằng dựa gần ruộng nhưng là vị trí tương đương gần nấp một bên tới gần mương t r u n g quanh tất cả đều là bụi cây cho dù có người từ bên cạnh đi ngang qua phòng trừng cũng rất khó phát hiện đáng tiếc gặp được mấy chỉ thổ cậu ngoạn ý nhi này cái m ũ i tật linh chỉ có thể tính chúng nó s u i x ẻ o từ lỗi cẩn thận quan sát hạ trong ổ biên vị hoang trứng vỏ trứng ánh sáng hiện nhiên đã phu hóa không ngắn thời gian phòng trừ vịn con đều mau ra xác ăn là khẳng định không thể ăn hiện tại hai chỉ lão vị hoang đều bị can chết lưu lại nơi này càng không thể lời suy tư từ lỗi liền quyết định đem chúng nó mang về vừa lúc mấy ngày hôm trước có chỉ gà mái ấp hoa không bằng đem trứng vịt bỏ vào đi làm gà mái giả thay phu hóa vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này chương một trăm linh hai ngắt lấy viên vấn đề đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t ỉ n h hướng ngươi bằng hưu g ờ g ờ ờ g ờ hẹ chặt h c ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ t ờ ờ ờ ờ g i a dưỡng vị đặc biệt b u ồ n giống như căn bản sẽ không ấp trứng cho nên nông thôn phu hóa vì con giống nhau đều là tìm gà mái già đại lao đương nhiên vị hoang bất đồng chúng nó khẳng định là chính mình ấp tiểu vịt từ lỗi gà nhà mầm là chuyên môn tìm người mua cơ bản vô dụng gà mái phu h ó a quá chủ yếu hiệu suất quá thấp nhưng là tới rồi mùa xuân và mùa hè tiết khó lòng phong bị thường xuyên sẽ có gà mái trộm trốn vào bụi có ấp trứng gặp được loại tình huống này phương pháp giải quyết đơn giản đem chúng n ó nhốt ở lồng sắt đói hai ngày hoặc là dùng màu đen mảnh vải tử cột vào gà trên đầu che lại đôi mắt đến nơi đây là gì nguyên lý từ lỗ chỉ biết hiệu quả giống như không tồi nhưng là rất nhiều thời điểm khó lòng phòng bị vừa lơ đãng liền có gà che trộm bay ra lưới sắt ở trên núi bùi cỏ tùy tiện tìm cái ẩn nấp chỗ để trứng làm o a chờ tái xuất hiện khi khả năng liền lánh h ồ i một toa gà con từ lỗi bên kia sách theo hai c h ỉ vị hoang phản hồi dâu tây viên ở tiểu thiến thiến hưng phấn miêu tả trung từ mẹ mấy người thực mau minh bạch sự t ì n h từ đầu đến cuối sôi nổi khen ngợi mấy chỉ thổ cầu càng ngày càng thông minh chẳng những có thể bắt thỏ hoang liền vị hoang cũng có thể bắt được vừa lúc từ ba bên kia mới vừa câu điều nhị cân trọng cá chép giữa chưa chủ đồ ăn tề sống xem thời gian không còn sớm từ mẹ kêu thượng nhi t ử cùng nhau về nhà nấu cơm vịt hoang rút mau cá chép đi lân này đó đều là từ lỗi việc v ộ i t r ă n g nửa giờ cuối cùng thu thập sạch sẽ vịt hoang cùng vịt nhà vẫn là có khác nhau mỗi ngày ăn tiểu ngư tiểu tôn t r ở thủy sinh sinh vật mùi tanh đặc biệt trọng cho nên hầm canh trước cần thiết dùng nước sôi quá một lần huyết m ạ n nạp liệu rượu thương khối trừ vị lúc sau đ ổ i thủy hướng nồi áp suất bên trong thêm chút m ộ c nhị cùng nấm hương lại giải mấy viên đại táo cầu kỳ đắp lên cái nắp bắt đầu hầm trong nhà có bếp l a s nhưng là từ mẹ bình thường không thích sử tổng cảm giác tủi lửa nồi nấu cơm có mùi vị. bất quá vị hoang thịt q u á xài dùng tủi lửa n ồ i không tam giờ hầm không lạ cho nên chỉ có thể ở bếp g a s thượng phóng n ồ i áp suất đến n ồ i cá chép từ mẹ tính toán làm cá kho khuê nữ cùng ngoại tôn nữ đều thích ăn mẫu thân nấu ăn từ lỗi tắc canh giữ ở n ồ i và bếp trước nhóm lửa đều là người trong nhà từ mẹ không tính toán làm bảy cái cái đĩa t á m chén kế tiếp nàng xào cái đầu que tt t i ư a chuột biến chứng lạnh điệu lại làm đường quay cả chua liền tính xong việc nhi chờ trương phỉ phỉ bọn họ tan tầm trở về vị hoang canh mới ra mùi vị nỗi áp suất suy suy thượng hơi hương khí bột phía tràn ngập toàn bộ sân tiểu tiến h tiến nghe hương vị lập tức lưu đến phòng bếp trước gieo lên bà ngoại ta muốn ăn cá muốn ăn cá dùng đồ ăn vật đuổi không cho không cho ăn từ lỗi ngăn lại môn đạo đến bây giờ hắn còn có điểm canh cánh trong lòng này tiểu nha đầu thật mạch đau có đồ ăn vật thà ràng quý cậu cũng không muốn cho hắn ăn tiểu tiến h tiến chấp chấp đôi mắt có chút thịt đau lấy ra một bao huy hóa bánh xé mở từ lỗi cho rằng đối phương muốn đưa qua vội d ộ i tay đi tiếp kết quả tiểu nha đầu lại lùi về đi không yên tâm dặn dò nói cũ cũng h i ngươi chỉ cắn một ngụm ta mẹ nói ăn đồ ăn vật không tốt hàm g i n g hội trưởng hành trùng tử không có việc gì ta chỉ ăn một từ lỗi miệng lớn lên lão đều ạ i tiểu liên ngươi đi nói, ninh tiểu khối lỗi Không nha nhì, cho phân nàng dùng móng tay ninh một tiểu khối đưa qua. Này, được đầu đầu, đưa đ tục cũ cũ ta tay một từ qua. lắp có điểm hết trôi nói rồi t ỷ t ỷ t ỷ phu đều là hào phóng người tiểu nha đầu rốt cuộc cùng ai học quá keo kiệt hắn đ ầ u tiểu nha đầu chỉ do nháo về vui thật cẩn thận đem vi hóa bánh tiết để vào trong miệng tạp đi vài cái sau đó cho đi bà ngoại đều cho ngươi tiểu tiến tiến vào phóng bếp lập tức đem còn thừa v hóa bánh đưa cho từ mẹ thấy tình huống này từ l ỗ càn toàn nha đầu này tuyệt đối xem người hạ đồ ăn biết bà ngoại sẽ không đoạt chính mình đồ ăn vặt cho nên rất hào phóng bà ngoại không ăn cho ngươi thịnh thịt cá từ mẹ sớm dùng chén thịnh hai khối thịt cá đưa qua tiểu nha đầu đoàn quá chén sau thực thành thật một người tìm bóng cây bên ngồi xuống vừa ăn biên phun xương cá cảm giác không sai biệt lắm từ lỗi bên kia đem nổi áp suất hơi nước phong rớt vặn ra cái nắp tức khắc mùi hương càng thêm nùng liệt canh xuống bên trên bay một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt phụ du lại xứng với đỏ tươi c ầ u kỳ đại táo nhìn qua thực làm người có m u ố n ăn bưng lên bàn phía trước hắn dùng chiếc đua gấp một chút thực hảo cốt nhục chia lịa hẳn là hầm đấu giá đồ vật hương vị tự nhiên không giống nhau ăn lên thục căn bản không phải vịt nhà có thể so sánh với ăn uống no đủ từ lỗi dẫn theo cơm thừa hồi bàn phòng mấy chỉ thổ cậu làm công thần tự nhiên không thể b ạ c đ á i vịt cái giá vịt xương cốt đều cho chúng nó l ư u chứa đâu châu cám cơm thừa vịt xương cốt hơn nữa bí chế con run đây là sáu chỉ thổ cậu giữa t r ư a đồ ăn nông thôn nuôi chó cùng người thành phố bất đồng cơ bản đều là cơm thừa c á n h c ạ n rất ít nghe nói có nhà ai bỏ được ghi cầu lương ở từ lỗi xem ra chính mình cấp vi thực đã đủ phong phú mỗi đốn đều có bí chế con run thấy chủ nhân bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sau chỉ thổ cậu chụ thành một loạt từng người ngồi sổn ngồi ở chậu c ơ m trước mắt trông mong nhìn lúc ban đầu thời điểm từ lỗi lời bất việc đều là trực tiếp đem đồ ăn đảo một đại bùn làm chúng nó vây quanh nhăn kết quả hắn phát hiện theo mấy chỉ thổ cầu chậm rãi lớn lên loại này phương pháp không thể thực hiện được đại hoàng còn hào điểm mỗi lần ăn đồ ăn h i ể u được khiêm l ư ợ n g không tranh không đoạt c h ú n g sống hòa bình ngược lại đại m a u càng thêm bá đạo g i a hỏa này ỉ vào chính mình cái đầu cao lớn mỗi lần đều sẽ ngăn đón chậu đặc thực không cho mặt khác h u n h đệ tỉ bội tới gần mặt khác thổ cầu thò lại gần ăn một miệng lập tức bị ấn ngã xuống đất thượng ô ô k ê y hiệp tờ chỉ có chờ nó ăn、no. đem trong buồn bí chế con run chọn sạch sẽ mới có thể tránh ra vị trí mấy tiểu tử kia lại đây vì thế từ lôi rào hơn thật nhiều thứ ra hỏa này căn bản không nghe vẫn như cũng làm theo ý mình bất đắc dĩ khoảng thời gian trước hắn đành phải mua sáu cái chậu cơm tách ra huy thực thí nghiệm vài lần sau hiệu quả phi thường hảo mấy tiểu tử kia thế nhưng đều nhớ kỹ chính mình ăn cơm ra hỏa chưa bao giờ có bỏ lỡ đem chuẩn bị tốt đồ ăn từng cái ngã vào chậu cơm bản trước phòng một mảnh bẹp bẹp thức ăn thanh từ lôi không có vào nhà thổi điều hòa mà là cho chính mình phao ly trả do đem ghế dựa ngồi ở dưới bóng cây thừa lương hôm nay thời tiết thật sự quá nhiệt không lâu sau chán thượng tất cả đều là hãn áo thun cũng l ớ t hơn phân nửa lại xem mấy chỉ thổ cầu đồng d ạ n g r ô i đầu lưỡi nếu không mang chúng nó đi đập chứa nước tắm rửa một cái thuận tiện huấn luyện hạ cầu cầu bơi lội kỹ năng giống như trừ bỏ đại hoàng còn thừa mấy tiểu tử kia cũng chưa hạ quá tuy h đâu nghĩ đến đây từ lỗi b u n g c h é n t r à têu mấy chỉ thổ cầu chiều đập chứa nước phương hướng xuất phát không có gì ngoài ý muốn hơn ba mươi độ cực nóng vẫn như cũ có không ít câu hữu lựa chọn thủ vững chờ đợi cá lớn thượng câu kia trong nháy mắt sung sướng cây liều ấm hạ chát bảy tám đỉnh liều trại không ít du khách ở trong đó cắm trại làm bên ngoài nướng bờ bờ cờ rất nhiều đều là một nhà ba người thừa dịp chủ nhật chuyên môn chạy tới dung loạn đối này từ lỗi đã thấy nhiều không trách hiện tại từ ra câu đập chứa nước ở dự dương thị có không nhỏ tên tuổi rất nhiều người đều nghe nói qua đương nhiên này trong đó cũng có hắn công lao cấp mấy cái quen biết câu hữu lên tiếng kêu gọi sau từ lỗi c ô ý đi xa chút tìm kiếm hẻo lánh nước cắt chỗ hiện tại ban ngày hơn nữa trên bờ có du khách hắn chỉ có thể ăn mặc quần áo bơi lội vào nước sau từ lỗi cũng không có lập tức tiến vào nước sâu khu mà là ở chỗ nước cạn chỗ dừng lại hơi thích đứng vài phút mùa hè ra du người đều biết trải qua nửa ngày bạo phơi sau đáy nước mặt nước độ ấm sai biệt rất lớn nếu tùy tiện tiến vào nước sâu khu thực dễ dàng xuất hiện chân bộ rút gân c h o n g váng đầu tình huống từ lôi tới tới lui lui cấp trên người rót vài lần thủy sau hướng trên bờ hồ đại hoàng xuống dưới được đến chủ nhân mệnh lệnh đại hoàng trần c h ờ một chút bùm nhảy vào trong nước đi theo tứ chi kinh hoàng thất thố hoa thủy đại khái thích đứng mười mấy giây ra hỏa này liền vui sướng bơi lội lên đại mao từ lỗi lại từng cái điểm danh không ngoài sờ liệu tiểu gia hỏa này trước kia chưa bao giờ hạ quá thủy có loại thiên nhiên sợ hãi cảm nghe được chủ nhân triệu hoa n sau nó liên tiếp chiều lui về phía sau nhị mao tam m a u làm từ l ô i có điểm tiểu thất vọng t ừ n g cái thí một lần không có một con d á m nhảy xuống nếu mấy tiểu t ử kia không muốn hắn không có lại miễn cưỡng cảm giác chính mình đã hoàn toàn thích lưng thủy ôn từ l ô i hóa thành lãng lý bạch điều thẳng chiều đập chứa nước trung gian chậm rãi bơi đi gâu gâu gâu đột nhiên phía sau phát ra vội vàng giống lên một tiếng dị tình huống từ lỗi vội vàng q a y đầu liền thấy đại mao ở trên bờ sủa như điên cùng ngày g i a hỏa này thả người nhảy vào trong nước tiếp theo trầm đế đại khái qua mười mấy giây một lần nữa ở mặt nước thỏ đầu ra nó trong miệng tiếp tục đều tứ chi liên cùng hoa thủy triều chủ nhân nơi phương hướng bơi tới từ l ô i quên năm đó như thế nào giáo hội đại hoàng bơi lội tóm lại giống như phí thời gian rất lâu đại mao rất thông minh nhanh như vậy đi học sẽ bơi lội thấy vậy tình huống từ l ô i cũng có chút hưng phấn ô ô ô Ô đại mao bơi lội tốc độ bay nhanh trước mắt liền tới đến trước mặt liên tiếp vây quanh hắn đảo quanh có vẻ thực dáng vẻ lo lắng ý gì từ lỗi có điểm n ấ t vòng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện tiểu g i a hỏa phản ứng có điểm dị thường không chờ phản ứng lại đây đại mao đông nhiên bay đầu c ắ n hắn quần áo dùng sức trở về kéo cái này từ lỗi mới hiểu được cảm tình vừa rồi tiểu g i a hỏa cho rằng chính mình rơi xuống nước cho nên mới sẽ như thế sốt ruột nhạy cầu thi cứu từ lỗi vội vàng đứng lên ôm đại mao không có việc gì ta không có việc gì nay một mảnh khu vực thủy cũng không thâm miễn cưỡng mạn quá ngược chỗ bất quá đáy nước lạnh lẽo có loại đến x ư ơ n g cảm giác ô ô không biết là thật nghe hiểu vẫn là thấy chủ nhân không có việc gì tiểu ra hỏa trong mắt vội vàng dần dần biến mất từ lôi không biết nên hình dung như thế nào tâm tình tóm lại tràn đầy cảm động a n ngay nói thật từ mấy chỉ thổ cầu lộng về nhà sau hắn cũng không có quá mức chú ý một phương diện trong nhà mười mấy vạn tiền nợ áp lực chính mình mỗi ngày vội đông nội tây căn bản không có thời gian chú ý mấy chỉ thổ cầu muốn nói duy nhất ngoại lệ khả năng chính là đại hoàng ở từ lôi trong lòng đại hoàng là không thể thay thế đến nỗi năm cái tiểu g i a hỏa từ lối càng nhiều đem chúng nó trở thành trong cửa cầu mỗi ngày u i vài lần đồ ăn chỉ thế mà thôi chưa từng có buổi chúng nó trôi qua hiện tại mới phát hiện nguyên lai、like、ở thổ cầu trong lòng chính mình cái này không xưng chức chủ nhân như thế quan trọng tâm tình thay đổi lại xem mấy tiểu tử kia lập tức cảm giác được bất đồng chúng nó ưu điểm kỳ thật rất nhiều khả năng từ nhỏ huy thực bí chế con ru nguyên n nhân bọn người kia so nông thôn bình thường thổ cầu muốn thông minh rất nhiều thật giống như vây săn truy tung giá vật từ lỗi chưa bao giờ huấn luyện quá chúng nó lại giống như trời sinh liễn s ẽ hơn nữa làm được tương đương không tồi mặt khác trông coi vườn trái cây cũng là tận chức tận trách ít nhất cho tới bây giờ chưa bao giờ ra quá được rẽ vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa kỷ lục lần này chứ một trăm linh ba khác t ư ờ n g thổ cầu đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến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 không ngoài s ở liệu mấy tiểu tử kia vào nước sau c u ồ n g khiếu không thôi tứ chi điên c u ồ n g phủi đi giống như muốn mệnh giống nhau chờ chúng nó thật vất vả bơi tới bên bờ lại lần nữa bị tử lội ôm đi xuống như thế vài lần sau tiểu gia hỏa nhóm giống như nhận mệnh chỉ có thể bất đắc gì ở nước cạn c h ố vạch tới vạch lui mặc kệ nói như thế nào chúng nó cũng coi như sẽ bơi lội kế tiếp tử lội không có tiếp tục chú ý quay đầu chiều chỗ xa hơn bơi đi thật đúng là tìm được điểm khi còn nhỏ cảm giác gâu gâu đại hoàng kêu vài tiếng gác gao theo kịp đại mao cũng không cam lòng yếu thế bơi tới một khắc sần cùng với sợ hai hai chỉ thổ cầu mệnh đến từ lỗi không dám lăn lộn quá dài thời gian du ra hơn bốn mươi mễ liền quay đầu phản hồi lên bờ hắn hơi c h ú t ninh một chút quần áo lanh m ấy tiểu tử kia về nhà hôm nay thiên thật sự nhiệt còn chưa tới vườn trái cây đâu quần áo đã nửa làm về đến nhà đổi hào quần áo mới vừa nghỉ khẩu khí từ lỗi lại nghe được chuồng gà bên kia gà che gọi bậy thanh không ngừng Gì tình huống sẽ không chính mình mới vừa mang thổ cầu rời đi trong chốc lát c h ạ y nuôi gà liền chiêu t r u ồ n đi từ lỗi không dám do dự vội vàng qua đi xem xét chờ tiến vào lưới sắt mới phát hiện sợ bóng sợ gió một hồi cảm tình là hai chị gà trống ở tranh đấu ở nông thôn tình huống này quá thường thấy có câu nói kêu một núi không dung hai hồ kỳ thật dưỡng gà cũng giống nhau nếu một cái bầy gà có hai chỉ gà trống chúng nó khẳng định sẽ bởi vì thủ lĩnh vị trí phát sinh tranh đấu thường xuyên mổ vỡ đầu chảy máu lông chim bay loạn thẳng đến có một phương nhận thua thần p h ụ thậm chí rất nhiều thời điểm bất đồng bầy gà chi gian gà trống thủ lĩnh gặp mặt cũng sẽ đấu một trận từ l ô i khi còn nhỏ không gì hảo ngoạn đồ vật một đám hùng hài tử thực thích xem gà trống đánh nhau thậm chí vì làm chúng nó chạm mặt còn sẽ chuyên môn đem hai chỉ gà trống đuổi đi đến cùng nhau trại nuôi gà có mấy ngàn chỉ gà tre trong đó gà trống thượng trăm tự nhiên cũng sẽ phát sinh tranh đấu tình huống bất quá lúc ban đầu toàn bộ bầy gà nuôi thả ở vườn trái cây kiếm ăn phạm vi đại hơn nữa cây cối cách trở tranh đấu tình huống cũng không tính nghiêm trọng năm sau thượng tân gà có khi từ lôi suy xét gà trống giá cả cao cố ý nhiều chọn lựa một ít gà trống hiện giờ bọn người kia không sai biệt lắm có nửa linh bộ dáng đã cùng gà trống không gì khác nhau vì tranh đoạt phối ngẫu cho nên dị thường sinh động đánh nhau phi thường thường xuyên trên cơ bản ba ngày một đại đấu hai ngày một tiểu đấu thường xuyên từ lỗi mới vừa đem chúng nó sô tan quay đầu công phu lại sẽ đánh lên tới vì thế hắn cố ý lên mạng tra quá có nuôi dưỡng hộ phát minh một loại gà trống mang mắt kính thấu kính làm tờ là tịt không r a quang tròn tròn bất quá ngón cái lớn nhỏ vừa lúc che ở trước mắt như vậy gà trống ở đi đường khi nhìn không đến chính phía trước cùng truy đuổi đồng bạn đánh nhau khi tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng rất khó tìm chuẩn đối phương vị trí bất quá chúng nó trên dưới tả hữu đều còn thấy được nghe nói cũng không sẽ ảnh hưởng bình thường k i ế m ăn phương pháp này không tồi từ lỗi cũng mua chút trở về nếm thử kết quả phát hiện trên mạng nói thực hảo trong hiện thực nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì đầu tiên loại này bệnh mụn cơm kính cố định ở gà c h ố n g lỗ mũi thượng cho nên neo khi yêu cầu dùng tắm sỉa răng đem lỗ mũi trung gian vách ngăn xuyên thấu sau đó lại đem mắt kính mang lên cụ thể nguyên lý cùng nông thôn xuyên như k h e n mũi không sai bị lắm này chơi nhìn đều đau lại còn có muốn một con một con thao tác vì nghiệm chứng hiệu quả từ lỗi trước tóm được mấy chỉ gà c h ố n g nếm thử có thể là thao tác quá mới l à nguyên nhân hắn lộng hai tay huyết còn đem gà c h ố n g đau khanh khách kêu thảm thiết theo sau hắn phát hiện đeo mắt kính gà trống mổ khi rõ ràng chậm nịp hơn nữa mắt kính thường xuyên bị nhánh cọ trạc cây quả đến. thậm chí có một con trong lúc vô tình đầu tạp đến lưới sát động chờ từ l ô i phát hiện khi g i a hỏa này đã đem co xuyên mắt kính tính cả cái m ũ i cấp t ù g rớt chết không thể lại chết thấy này chẳng uống từ l ô i hoàn toàn từ bỏ mặt khác hắn cũng nghe từ mẹ đề qua gà c h ố n g đàn cũng không sẽ vẫn luôn đánh nhau đi xuống chờ chúng nó chi gian tranh ra lão đại sau toàn bộ bầy gà liền sẽ một lần nữa khôi phục bình tĩnh nghe xong mẫu thân cách nói từ l ô i quan sát quá vài lần giống như thật là như vậy trước mắt toàn bộ bầy gà nội gà chống đại bộ phận đã đình chỉ tranh đấu chỉ còn lại có hai vẫn còn ở tranh đoạn thủ lĩnh vị trí chúng nó đều là năm trước lưu lại kia phê cái đầu rõ ràng muốn so mặt khác gà trống cao hơn một đoạn trong đó một con gà quan đỏ tươi cả người lông chim hồng trung lộ ra kim hoàng cái đôi xanh sấm nhìn qua đặc biệt xinh đẹp từ l ô i có thứ vi thực khi lượm một chút không sai biệt lắm có năm mươi cm cao một khác chỉ tắt toàn thân màu lục đậm thân thể ít hơn bất quá đồng dạng phi thường h u n g m ánh hơn nữa ra hỏa này năng lực phi hành siêu cường từ l ô i tận mắt nhìn thấy nó từ trên cây n à y xuống một lần có thể bay ra năm mươi nhớ mễ hôm nay này tranh đấu trường hợp tựa hồ so ngày xưa muốn kịch liệt rất nhiều hai chỉ gà trống bộ dáng đều có điểm thảm cả người la huyết lông gà rơi rụm một mảnh từ lỗi nguyên bản tưởng đem chúng nó đổi u khai ngay sau đó lại dừng lại móc di động ra chuột video vẫn là làm chúng nó hôm nay phân ra cái thắng bại cho thỏa đáng nếu không như vậy đấu đi xuống gì thời gian là cái đầu ha ha ha cả cả chúng nó giống như hai cái võ lâm cao thủ bay lên đập xuống lồng gà bay loạn trận này đại chiến lại rằng có hơn mười phút thời gian rốt cuộc hạ màn lấy hồng gà chống thắng lợi mà chấm dứt ha ha ha làm thắng lợi giả g i a hỏa này tiếng kêu rõ ràng cao vút lên tựa hồ ở hướng toàn bộ b ầ y gà biểu thị công khai chính mình thủ lĩnh địa vị trái lại màu lục đậm kia chỉ giờ phút này tắc gục xuống đầu giống như nháy mắt mất đi tinh khí thần đấu bại gà trống nói chính là dáng vẻ này thật sự quá hình tượng từ lôi cũng nhẹ nhàng thở ra ít nhất theo sau n h ậ tử t trại nuôi gà hẳn là có thể khôi phục một đoạn thời gian bình tĩnh chờ năm sau này phê gà con một lần nữa lớn lên mới có thể lại lần nữa khiêu chiến thủ lĩnh vị trí ngồi trên khai hướng thanh sơn chấn xe taxi chư phỉ phỉ mới cảm thấy quyết định của chính mình có điểm xúc động l i ê n trong nhà cũng chưa nói đầu nóng lên liền đem công tác cấp tử từ trình từ trước tin đến hoàn toàn cùng công ty túi trạo bất quá mười ngày qua công p u phải nói hào tụ hào tán rốt cuộc công tác mấy năm địa phương trương phỉ phỉ vẫn là rất có cảm tình giao tiếp công tác khi nàng cũng không có bởi vì sắp chạy lấy người mà qua loa ứng phó tương phản trương phỉ phỉ ô m nghiêm túc phụ trách thái độ đem các loại tư liệu sửa sang lại đầy đủ hết còn đem giao tiếp sở hữu nội dung sửa sang lại ra văn kiện mục lục bao gồm sắp tới đã hoàn thành công tác đã hoàn thành công tác cung ứng đối sách lược từ từ toàn bộ kỹ càng tỉ mỹ thuyết minh nhất thức số phân chia tiếp nhận người lãnh đạo lấy bị kế tiếp xuất hiện tình huống khi phương tiện tra tìm nàng bên này dụng tâm công ty cũng không có cố ý t ặ n một tháng từ t r ư c thời gian trước tiên phê chuẩn thậm chí bộ môn còn tổ chức vui vẻ đưa t i ễ n sẻ xem như đối trương phỉ phỉ tán thành tiếp theo nàng đem phòng ở thoái tô t h ỉ n h khuê mật ăn đốn tan vỡ sau khi ăn x o n g sở hữu vật phẩm đóng gói phát c h u y ể n phát nhanh chính mình mua trương vé xe thẳng đến dự dương thị đương nhiên trước khi đi trương phỉ phỉ cố ý vì hai buồn biến dị bạc hà tìm thuộc sở hữu một chậu đưa khuê mật một chậu cấp chủ nhà cũng coi như vật tẫn kỷ dụng hiện giờ khoảng cách từ gia câu càng ngày càng gần trương phỉ phỉ đào có vài phần thấp p h ỏ n cùng mờ mịt nàng không biết hay không thật sự thích ứng nông thôn sinh hoạt có đôi khi lý tưởng cùng hiện thực có rất lớn trên lệ b ấ thật quá nuôi tác giữa công c sống í n mình hẳn là không thành vấn h h là t đề.、Thật、không thích thử nói g n tùy thời có thể rời đi coi như tới đây hưu nhàn n g h ỉ phép một đoạn thời gian thằng đến mau đến thanh sơn c h ư n c khi mới nhớ tới cấp từ lỗi gọi điện thoại xuống xe trong nháy mắt kia trương vị phỉ, phỉ trong lòng sở h ư u thấp thỏm cùng mở mịt đều biến mất không thấy bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến từ lỗi ở hướng chính mình vây tay người này hẳn là đáng tin cậy từ lỗi người nhà vẫn như cũ thực nhiệt tình đồ ăn vẫn là quen thuộc hương vị trước sau như một mỹ vị ngon miệm trương vị phỉ, phỉ lại một lần ăn no nàng phát hiện ở từ gia câu khi chính mình giống như mỗi lần đều đặc biệt có thể ăn ăn cơm xong sau lấy cớ tiêu thực trương phỉ phỉ cùng từ lỗi đi xem thuê hạ phòng ở nàng chuẩn bị dùng ngắn nhất thời gian sửa sang lại ra tới cải tạo thành chính mình tưởng tượng bộ dáng từ lỗi sớm lĩnh hội quá đối phương hấp tấp tính cách đào không cảm thấy kỳ quái chỉ là làm nàng chờ một lát chính mình về phòng lấy cái đồ vật đến trên lầu từ lỗi lắc mình tiến vào không gian tái xuất hiện khi trong tay nhiều hai cái mang tơ hồng bố bao đi ra ra môn hắn tùy tay đưa qua đi cái này cho ngươi làm gì thật xấu nha trương phỉ phỉ hơi mang ghét bỏ tiếp nhận ngay sau đó kinh ngạt nói gì bên trong trang biến dị bạc hà lá cây ngay lên rất hương chính là túi thơm thoạt nhìn quá xấu người làm ân tử lỗi gật gật đầu kia địa phương trường kỳ không ai trụ mọc đầy có h o a n g tạp tụ hoa mũi đặc biệt nhiều mang theo cái này hiệu quả hẳn là không tồi cảm tạ trường phỉ phỉ không cấm xem đối phương liếc mắt một cái âm thầm lắc đầu chính mình thật nhiều suy nghĩ người này p h ỏ n g chừng căn bản không rõ đưa túi thơm hàng nghĩa tơ hồng treo ở trong cổ thanh hương sông vào mũi cả người tinh thần tức khắc vì này rung lên liền khô nóng thời tiết cũng tựa hổ mát mẹ vài phần nhà cũ khoảng cách từ lỗi ra không đến hai mươi mét đi đường nửa phút đứng ở nửa suy sụp tường phía trước từ lỗi ra tiếng dò hỏi thế nào? Không hài lòng nói. ta m ặ t khác lại cho ngươi tìm m ặ t khác nhà cũ vừa lòng thực không tồi viện này cũng đủ đ ạ i chúng ta hiện tại liền bắt đầu sửa sang lại đi trước đ ê m cỏ hoang rửa sạch sạch sẽ thu tạm thời đừng cử động trương phỉ phỉ xoa tay hầm hẻ một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình hiện trường cùng ảnh trụ t r ê n lệch không lớn nàng trong lòng sớm có đại khái quy hoạch h ả o đi từ l ố i bất đắc dĩ gật đầu đối phương nguyện ý đại trời nóng l a n l ộ t hắn chỉ có thể bồi cũng may trong viện có hai cây đại cây dương che âm hiệu quả không tồi ngay sau đó từ lỗi về nhà lấy lơi hái cùng chém sơn ao vừa mới chuẩn bị vợi t r n g lại bị trương phỉ phỉ ngăn lại chờ hạ ta muốn ký lục nông ra sân cải tạo toàn quá trình thu một đoạn video sau trương phỉ phỉ từ trong tay hắn muốn quá lơ hái tự mình tiến sân c ắ t thảo ngươi được chưa nha từ lỗi thực hoài n g h i hỏi ngươi cho rằng ta là mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư nha hổ cắn xù nói cho ngươi b ụ n cô nương thượng được thính đường hạ được phong bếp làm được thiết kế đua đến quá giáp phương đấu đến quá nhị lưu manh trương phỉ phỉ nói lên tiền ngoài miệng một không cẩn thận thiếu chút nữa lái xe may mắn thời điểm mấu chốt kịp thời phanh lại nàng nguyên bản cho rằng từ lỗi chưa từng nghe qua lời này kết quả thấy đối phương cười ha, ha. lập tức giận d ữ nói cười gì cười làm việc làm việc làm việc từ lỗi vội gật đầu hai người tiến vào trong v i ệ n mới vừa đi hai bước liền có đen x ì một đám m ũ i từ bụi cỏ bay lên bạc hà túi thơm không tồi còn m ũ i đại quân cũng không có c h i ệ u bọn họ đánh út lại ngược lại trốn đến nơi xa kế tiếp từ lỗi tay cầm chém sơn ao trương vị phỉ, phỉ cầm l ư ỡ i hái binh chia làm hai đường đối với nửa người t h â m cọ xanh thúc đẩy vừa qua khỏi nửa phút nàng đ ỗ n g nhiên một tiếng kinh hô vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này trưng một trăm linh bốn đại kinh tiệu k h á i đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t ỉ n h hướng ngươi bằng hưu cơ q g ờ g ự c h ẹ ệ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì c h ư một trăm linh năm bằng vào cá nhân thực lực độc thân ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết t r à tìm mới nhất trương sao từ lỗi vội thỏ lại gần hỏi mau xem nơi này có s ắ c ve trương phỉ phỉ nói móc gì đ ộ n g ra chụp ảnh lưu niệm làm ta sợ nhảy dựng còn tưởng rằng đụng tới x a đâu từ lỗi b u môi trong lòng rất là hoài nghi nha đầu này trước kia thật ở nông thôn sinh hoạt quá sao một cái xác ve cũng đáng đến đại kinh tiểu k h á i hiện tại cái này mùa biết đã bắt đầu ra bên ngoài bỏ lại quá thượng mười ngày qua kia mới kêu nhiều đ â u từ ra câu chỗ r ử a bằng hà thôn t r u n g quanh rất nhiều địa phương thuộc về trầm tích s a nhưỡng hoàng thổ thổ chất tinh tế thực thích hợp biết sinh t r ư ở n g cho nên mỗi đến mùa hạ toàn bộ thôn trên không đều bị ồn ào thành em bao phủ nói đến cũ n g quái sớm chút năm thôn đại lượng sử dụng nông dược rất nhiều động vật côn trùng mai danh nhận tích nhưng thật ra biết chưa bao giờ thiếu quá đặc biệt hạ quá sau cơn mưa thứ này càng là chắt đôi ra bên ngoài bò từ lỗi hiện tại còn nhớ rõ khi còn nhỏ sáng tạo quá kỷ lục buổi tối từng ở một gốc cây đại cây dương thượng liền sở soạn mười mấy chỉ có biết nói chờ chơi tối chúng ta có thể、bắt. người có biết hay không thứ này dầu chiến đặc biệt ăn ngon trương p h ỉ p h ỉ hơi mang hương vấn hỏi lời nói xuất khẩu nàng cảm thấy hỏi chuyện có điểm n g ú ngốc quay đầu quả nhiên thấy đối phương thực vô nữ g biểu tình làm việc mất công chính mình vừa rồi còn cảm thấy người này rất săn sóc hiện tại xem ra hoàn toàn khó hiểu phong tình l i ê n giả ngu đều không biết kém b ì n h chấm một chút muốn thời khắc chú ý trong bụi cỏ tiểu tâm có xả từ lỗi vội dặn dò nói hán đảo không phải hù dọa đối phương giống loại này lâu không người ở nhà cũ dễ dàng nhất trêu chọc xà chuột con kiến bên trong phát hiện gì đồ vật đều không kỳ quái tuy rằng hiện tại thiên nhiệt xa giống nhau tránh ở trong động thừa lương nhưng là cũng không thể không đề phòng dàn dò qua đi từ lỗi tay cầm chém sơn đao liền chém mang cắt mặc kệ tạp cây giống vẫn là t h u hao thảo ở trong tay hắn hết thể chặt đứt mười tới phút công phu liền rửa sạch ra bốn năm chục cái bình phương diện tích đôi khởi cao hơn nửa người đống cỏ khô đương nhiên trên đầu cũng tràn đầy mồ hôi à b ô n g nhiên trương phỉ phỉ một tiếng kêu to sao sao từ lỗi bước nhanh xuống tới đem nàng tre ở phía sau có cái gì đã phiến phía dưới có cái gì ta không thấy rõ thật lớn hoàng màu xám trương p h phỉ lòng còn sợ hãi lui về phía sau hai bước ra tiếng nói có thể là t r ồ n không có việc gì n g ư ơ i dựa sau ta xem hạ từ lỗi tìm căn gậy gỗ n ắ m trong tay đem đá phiến nhẹ nhàng đ ẩ y ra ô ô cùng với t r ầ m thấp tiếng giống giận đá phiến hạ động vật hiện ra thân hình từ lỗi nhẹ nhàng thở ra cười nói không có việc gì làm mèo hoang di ra hỏa này giống như mới vừa sàn tử còn bị thương chờ tiến đến gần chỗ hắn mới chú ý này chỉ mèo hoang ra lông k h ô u ráo g â y trơ cả xương một cái chân sau tản ra từng trận mùi hôi thối không ít rồi bỏ vây quanh bay múa ở nó bên cạnh còn nằm ba con mới sinh ra không lâu nhóc con liền đôi mắt cũng chưa mở đại khái là bị mẫu thân uy hiểu vợ thanh b ư n g tỉnh tiểu gia hỏa nhóm miêu ô miêu ô kê -E、không ngừng ở trong ngực c u n g thực quá đáng thương nó như thế nào bị thương trương phỉ phỉ xem qua sau rất là đau lòng tiến đến phụ cận đừng dựa thân cận quá từ lỗi vội vàng kéo đối phương một chút dặn do nói tiểu tâm bị cắn được phụ cận mấy hộ dưỡng miêu hắn đều nhận thức toàn không c ư ớ p nay chỉ mèo hoang tám chín phần m ư ơ i là ngoại lai hộ hơn nữa bị nhân loại thương quá cho nên tính cảnh giác đặc biệt cao đặc biệt nó hiện tại mới từ sản quá mèo con càng thêm mất cảm giờ phút này gia hỏa này gia lông đã dựng thẳng lên sống l ư n g cùng đây là sắp khởi sướng công kích nếu trương vị phỉ, phỉ dựa vào thân cận quá tuyệt đối sẽ bị cắn thương kia làm sao nó miệng vết thương đã hư tối h nếu không cần thiết viêm phòng t r ứ n g sẽ chết trương phỉ phỉ nghĩ, nghĩ hỏi chấn trên có thú y sao thú y đương nhiên là có m ẫ u chốt loại này mèo hoang nhân ra cũng không dám xem nha vạn nhất trích khi bị cắn thương làm sao bây giờ từ lỗi bất đắc dĩ trả lời chính mình lúc trước n h ặ t kia chỉ t r â u t r â u ưng cũng là ở tiểu gia hỏa hôn mê trạng thái hạ bôi thuốc hạ sốt ngươi nói sao làm sao bây giờ tổng không thể trơ mắt nhìn nó chết đi nhìn đến mèo hoang p ẫ n nộ lại cảnh giác bộ dáng trương phỉ, phỉ nội tâm bỗng nhiên có loại xứ mệnh cảm từ ư ở n này g đem t o lôi a cứu t về nhà nhảy ra một hộp h o n mùa xín rín vừa lúc từ phụ buổi sáng câu cá dư lại bí chế con dun không ít bị hắn toàn bộ đào trong chén lại lộng chút cơm thừa bưng tới bí chế hồng con dun thuộc về vạn năng nghị liêu liền châu châu ưng cùng thổ cầu đều cướp ăn tin tưởng đối mẹo hoang đồng dạng có rất mạnh dù hoặc phản hồi hiện trường từ lỗi vặn r a bao con n h n g liền phải hướng trong chén biên đảo bị trương phỉ phỉ ngăn lại đợi chút ngươi biết miêu hẳn là dùng bao lớn liều thuốc ta lên mạng tra h ạ thuốc hạ sốt nói tám cân nội vi nặc ít là năm mươi mg một mảnh bốn cân ăn nửa phiến nhân loại dùng ấn một phần tư ăn một hồi vội trăng từ lỗi đem trộn lẫn thuốc hạ sốt cùng bí chế con run đoạn cơm thừa đặt ở đá phiến ngoại nay quá trình đồng dạng bị trương phỉ phỉ dùng di động chụp được có thể nhìn ra tới tiểu ra hỏa rõ ràng bị hương vị hấp dẫn không được g ế miệng đại khái bận tâm đến bên cạnh nhân loại nó căn bản không dám từ đá phiến hạ chui ra tới hai người vừa mới rời khỏi bốn năm mét xa mèo hoang liền kéo chân sau lúc lắc đi ra rồi sau đó thật cẩn thận nhìn nhìn bọn họ vài lần xác nhận an toàn mới đem đầu tiến đến chén lưỡng trước bẹp bẹp ăn hai khẩu lại đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh cảm giác không có gì nguy hiểm túi đầu tiếp tục mèo hoang chỉ có thể tính tiểu nhạc đệm sợ hai quáy dày nó thức ăn hai người không có gần chút nữa chú ý kế tiếp tiếp tục cắt thảo chặt cây chi không sai biệt lắm vội cá bây giờ sân bộ dáng đại biến miễn cưỡng có thể nhìn ra nguyên lai bộ dáng rồi sau đó bọn họ lấy ra chìa khóa chuẩm dị sắt chết căn bản phóng không đi vào dù sao khóa cửa còn muốn đ ộ i tân từ lỗi dứt khoát tìm căn thép trực tiếp đem vòng xích cấp đường đoạn mở cửa gây múi hủ vị nên diện đánh tới hai người đứng ở cửa đại khái thăm dò nhìn hạ trong phòng gạch đỏ phô địa mặt tường rất khô ráo không có vết nước hẳn là không mưa rột bên trong trống rỗng g ì gia cụ cũng không có tưởng trụ người nói hết thảy đều phải một lần nữa đặt mua t r ư ơ n g phỉ phỉ nhưng thật ra rất vừa lòng nơi này phảng phất một t r ư ơ n g giấy trắng nàng có thể dựa theo chính mình ý nguyện tùy tâm sử dụng miêu tả bởi triều đi làm khi từ lỗi nguyên bản tính toán lưu đối phương ở nhà nghỉ ngơi nào biết người này tinh thần phân chấn một hai phải cùng bọn họ đi dâu tây điển hỗ trợ hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý kết quả thực mau bị từ mẹ gọi vào bên cạnh răn dạy một đốn đến từ lỗi bất đắc dĩ vâng theo mẫu thân mệnh lệnh t i ê u thượng trương phỉ phỉ đi ngắt lấy viên đi dạo nhìn theo hai người rời đi từ mẹ hận sắc không thành thép đối nữ nhi nói lỗi tử chính là căn đầu gỗ nào có tới khiến cho nhân ra làm việc đừng nói từ mẹ liền t ừ hiến xem đều sốt ruột đệ đệ bằng vào cá nhân thực lực độc thân nhiều năm như vậy cũng không phải không có lý do gì rõ ràng ngày thường nhìn rất khóc khéo ở tì bạn gái chuyện này thượng đầu tuyệt đối thiếu cắt gân cứ việc từ trên mạng nhiều lần xem qua ngắt lấy viên video hơn nữa những cái đó cây xanh tạo hình vẫn là nàng thân thủ thiết kế nhưng là đương trương phỉ phỉ chân chính đi vào trong đó khi trong lòng vẫn như cũ nổi lên từng trận g ậ n sóng lọt vào trong tầm mắt nồng đậm lục ý phản phất một chương màu xanh lục m à n trời điểm điểm đỏ tươi dâu tây treo thật giống như màn trời thượng chế hồng bảo thạch dị thường l o á mắt quá xinh đẹp như mộng như ảo đúng là chính mình trong tưởng tượng tình cảnh giống như thật đi vào đồng thoại lâu đài giống nhau đứng ở bên cạnh trương vị phỉ, phỉ linh cảm nháy mắt lại tới nữa Từ lôi chúng ta có thể tiếp tục đem lâu đài mở rộng bốn phía đóng thêm phản viện dâu tây tường tây hình thành một tổ lâu đài đàn tựa như nước đức tân thiên nga bảo giống nhau ngươi hẳn là nghe qua tên này đi dị thiên nga lâu đài từ lôi trực tiếp lắc đầu không có không hiểu trang hiểu lâu đài này đã từng là bạ vạ gì ả quốc vương lụ ít nhị thế hành c u n g có thể xưng là lý tưởng chủ nghĩa cùng chủ nghĩa lãng mạn cộng đồng hóa thân kiến trúc k ỳ t á c toàn bộ lâu đài tạo hình phi thường xinh đẹp tựa như một cái thế giới cổ tích nó cũng là đít ni lâu đài nguyên hình bởi vậy, vậy lại bị người gọi là công chúa bạch tuyết lâu đài ta lúc trước thiết kế khi chính là lấy nó vì đ nhưng g tiếc lúc ấy k thật n càng càng ra trương phi phi cách nói cung cấp tân ý nghĩ nếu vô pháp thỏa mãn du khách ngắt lấy thể nghiệm không bằng đổi thành cây xanh tạo hình ngắm cảnh viên như vậy có thể tỉnh đi rất nhiều phiền thoái mặt khác nhập viên phí có thể tiến thêm một bước hạ thấp mời chào càng nhiều du khách đương nhiên cái này trước mắt chỉ có thể tính dự phòng kế hoạch cụ thể xem thiết kế hiệu quả đồ thế nào hơn nữa cải biến tiêu chuẩn sau du khách hay không sẽ tiếp thu này đó đều yêu cầu toàn diện suy xét bất quá t r ư ơ n g phỉ phỉ ở thiết kế khi đạo có thể đem biến dị phản viện dâu tây ba hào gia nhập trong đó nghĩ đến đây từ l ô i đem nàng mang một chỗ khu vực chỉ vào trên mặt đất kia phiến nửa người cao loại mầm nói ngươi nhìn xem này vài cọn dâu tây có gì bất đồng bất đồng chương phỉ phỉ nghe vậy cẩn thận đánh giá giống như là cây điểm nhỏ nhưng là càng đầm mật nay không phải là tân dâu tây t r ù n g loại đi không sai ta đem nó mệnh danh là biến dị phản viện dâu tây ba hảo tân dâu tây mầm cùng phía trước những cái đó so sánh v ớ i lớn nhất đặc điểm chính là phản viện thuộc tính càng cường cơm dây đ ẳ n g có thể b ò cao ba năm mễ ngươi nói tân khai phá dâu tây t r ù n g loại tối cao có thể trường đến năm mễ trương phỉ phỉ kinh ngạc há to miệng thiệt hay giả cũng quá khoa trương điểm đi rốt cuộc như thế nào đào tạo ra tới đừng hỏi h ỏ i chính là bí mật từ lỗi bất đắc dĩ trả lời thiết không nói tính trương phỉ phỉ không tính toán miệt mãi theo đổi phía trước nàng dạ hôm nay đầu điệu g e o trồng vàng k h liền thấy rất nhiều người suy đoán phản viện dâu tây như thế nào đào tạo ra tới các loại ý tưởng đều có kỳ thật nghiêm khắc tới nói có cơ sở bản biến dị phản viện dâu tây làm trải trăn ba h à o dâu tây loại này đặc tính đào không phải không thể tiếp thu đơn giản dây đ ằ n g càng dài điểm mà thôi nếu thật giống ngươi theo như lời như vậy phía trước rất nhiều thiết tưởng đều có thể thực thi chúng ta có thể làm ra càng phức tạp tạo hình tỉ như cây xanh mê cung cây xanh ngắm cảnh thủ úc còn có thể đem dâu tây hành lang dài một lần nữa thiết kế vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cấp chứa kỷ lục lần này chứ một trăm linh năm bằng vào cá nhân thực lực độc thân đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu gực qu quẹ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì Trước Ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết, trà tìm mới nhất trương. Đứng ở dâu tây ngắt lấy trong phát một ta trở ra. vườn, chương mới có cây cảm giác chính cảm khắc cũng chờ chúng dân dâu nhân. phân gian nhiều Đứng mình linh hạn Nàng không nghĩ lại, chờ đợi đi xuống, gấp giọng nói, gấp đại lại đợi đi đi, mau phỉ phỉ lều, về kỳ lấy bạo ở vô sao có thể vừa tới liền công tác từ lỗi vội khuyên đ ủ trước tiên nói chuyện phiếm khi hắn liền có loại cảm giác ở đối đãi công tác vấn đề này thượng trương phỉ phỉ tính tình quá cấp luôn muốn đem sự tình trước tiên làm xong ngươi không hiểu linh cảm hơi nháy mắt lướt qua nói không chừng quá một lát liền không có h ả o đi từ lỗi chỉ có thể gật đầu công nhân chủ động yêu cầu công tác đương lão bản còn có thể nói gì tiếp theo từ lỗi cấp từ mẹ gọi điện thoại mang theo trương phỉ phỉ hồi thôn đi ngang qua vườn trái cây khi hắn hái được nửa túi đặc phẩm dâu tây chuẩn bị cấp công nhân tiêm cơm mặt khác vì phòng ngừa phòng trong có co con mối đốt lại dọn về một chậu biến dị bạc hà Về đ ế nếu n h đem nó g Phỉ không bắt được thế giới hiện thực triển lãm từ lôi phòng trường chính mình thật sẽ bị cắt miếng có thể leo lên một mươi năm vẽ cao dâu tây vương tưởng tượng đều cảm thấy đáng sợ nhân ra vội công tác từ lôi không giam cái dày đơn giản đem từ phụ trước kia dùng ghế nằm dọn đến dưới tảng cây rồi sau đó hắn móc di động ra đăng nhập hôm nay đầu điều cho hết thời gian không có gì bất ngờ xảy ra mới vừa mở ra cá nhân chủ trang tin nhắn biểu hiện 99. từ lôi cho dù không xem cũng có thể đủ đ o á n được tuyệt đại bộ phận là cầu mua tin tức theo quần quận không ngừng có vong hưu mua sắm đến biến dị bạc hà loại này kỳ lạ thực vật cũng dần dần bị càng nhiều người biết được đặc biệt đối những cái đó chịu đủ con m ố i đốt người tới nói nó quả thực là đổi mũi thần khí nếu có được một trậu có thể bảo một hạ vô ưu đáng tiếc tiểu nông phu shop online bán ra số lượng có ít trải qua một đoạn thời gian ấp ủ từ lôi đã đem bạc hà loại mầm số lượng đ ề cao đến mỗi ngày một trăm năm mươi bồn tuy là như thế vẫn cứ vô pháp thỏa mãn quảng đại vong hữu nhu cầu không ngừng có người ở đặc phẩm dâu tây đánh giá giao diện soát khen ngợi nhắn lại đưa ra muốn mua xăm biến dị bạc hà thậm chí chúng vong hữu còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được từ lỗi hôm nay đầu điều h à o phát tin nhắn cầu mua đây cũng là hắn đầu điều h à o phèn số lượng không ngừng gia tăng một nguyên nhân lần trước phát sóng trực tiếp kết thúc khi đại khái có bốn vạn sáu nghìn nhiều phn ngày hôm qua chính thức đột phá năm vạn đối với biến dị bạc hà tiêu thụ số lượng bạc hà giờ ỉ trùng chậm chạp không có thăng cấp dấu hiệu hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể k h ô n g c h ê trên dưới một trăm cái bình phương ngọn ý nhi này lại không giống dâu tây có thể trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng hạt giống đại lượng gieo trồng chỉ có c h ờ thu sau thu hoạch bạc hà hạt giống sang năm có lẽ có thể thành quy mô cung ứng cho nên tuy rằng không ngừng bị vong hưu thúc giục từ lỗi cũng thuộc về xảo phụ khó làm không bột đấu gột nên hồ trong nhà có khách nhân từ mẹ kết thúc công việc so thường lui tới muôn sớm mới vừa sáu giờ nhiều điểm nàng liền vội lừng hực về nhà nấu cơm thiên sân thấy nhi tử ngồi ở dưới tàng cây chơi di động từ mẹ đi qua đi nhỏ giọng hỏi phỉ p h ỉ đâu nga nàng ở trên lầu vội công tác từ lỗi trả lời một câu tiếp tục vùi đầu xem di động như vậy nhiệt h i ê n ngươi sẽ không lên lầu cho nhân ra đưa điểm nước không có việc gì trên lầu có điều hòa không nhiệt lại nói ta phía trước hái được một đâu dâu tây đã có thể giải khát lại có thể để đói ngươi từ mẹ không biết nên nói gì hảo chỉ vào nhi từ đầu ta như thế nào sinh ngươi cái này ngoạn ý nhi chính là căn đầu gỗ nhìn mẫu thân tức giận rời đi từ lỗi cực kỳ vô ngữ hắn lại không phải thật k h kia có thể không rõ lao thái thái ý tứ mấu chốt mẫu thân như vậy n h i t ì n h sẽ không đem nhân ra dọa chạy đi ngồi trước máy tính vội hơn hai giờ trương phì p h ỉ mới đứng dậy kết thúc công tác đại khái đổi tân hoàn cảnh nguyên nhân thật không có cái loại này thể sắc và tinh thần mỏi mệt cảm giác chỉ là cổ cùng thắt lưng có điểm toan nàng dối người xuống lầu phát hiện trong viện trống r ỗ n g một người đều không có viện ngoại có nói chuyện thanh truyền đến trương phì p h ỉ vội đi ra viện môn cấp mọi người chào hỏi bên cạnh một cái không quen biết lão thái thái cười nói đây là lỗi t ử từ trong thành thỉnh đại thiết kế sư vóc dáng thật cao ngươi hảo trương p h phì không mất lễ phép cười cười phì phì đây là chúng ta hàng xóm lỗi tử nhị nương từ mẹ đứng dậy nói ngươi vội xong rồi r ử a r ử a tay chúng ta ăn cơm đi trương phỉ phỉ mới tỉnh lộ lại đây nguyên lai đại gia sợ quáy dày nàng công tác cố ý ngồi vào viện ngoại nói chuyện p h ế m a di thật sự ngượng ngùng chậm chẽ các ngươi ăn cơm ta cứ như vậy làm khởi sống thường xuyên quên thời gian về sau các ngươi có thể ăn trước đừng chờ ta nông thôn ăn cơm có cái gì sớm m u ộ n gì nhị tẩu ngươi cơm làm tốt không không có làm nói cùng nhau ăn mới bảy giờ nhiều các ngươi liền phải ăn cơm ta không hoảng hốt đi cửa thôn đi dạo trở về lại làm lao thái thái nói xách lên tiểu bằng ghế chậm gì gì chiều nơi xa đi đến nghe được lời này từ mẹ mấy người đều tập mãi thành thói quen từ tấn mẹ nó thuộc về tính t r ầ m chạp chẳng những nấu cơm thích dây dưa dây cả làm chuyện gì đều như thế hai cái tôn tử ở trấn trên đọc tiểu học chưa từng có đúng hạn đến giao quá thường xuyên trường học đều thượng đệ nhất t i ế t h ó a nàng mới đem hải tử đưa đến phòng học vì thế lao sư công đạo quá thật nhiều thứ yếu sớm đến lao thái thái trong miệng đáp ứng khá tốt kiên trì không thay đổi hơn nữa người này đặc biệt thích cùng người nói chuyện t i ế m mặc kệ quen biết hay không chỉ cần đáp thượng hàng các loại đề tài đều có thể tìm được vĩnh viễn sẽ không làm ngươi t h ngắt người trong thôn tụ cùng nhau nói chuyện p i ế m khi nàng thường xuyên lại nói tiếp không đầu nói chuyện đối tượng có thể đổi mới cha nhất kinh điển là n à y lão thái thái lên phố mua đồ vật cũng có thể chạm quầy hàng trước liêu hai cái giờ cuối cùng quán chủ đều ngượng ngùng lấy tiền từ mẹ hôm nay nấu cơm so thường lui tới sớm một chút ba đồ ăn một canh giữa t r ư a cá kho khối thừa không ít buổi chiều ở tủ lạnh t ồ n vừa rồi lấy ra tới nhiệt hạng có khác cả chua trứng gà đậu que titi h mướp h ư ơ n g canh trứng ăn cơm xong thiên còn không có hắc trương phỉ phỉ vốn định giúp đỡ thu thập chén đũa bị từ mẹ ngăn lại làm từ lỗi bồi nàng đi ra ngoài mát mẹ mát mẹ từ mẹ nói chính là lời nói thật nông thôn ăn cơm thật không gì sớm một gì hiện tại thôn trên không vẫn như c ũ lượn lờ khói bếp không ít người ra vừa mới bắt đầu làm c ô m g chiều hai người dọc theo đường đất đi từ từ chạm v ạ n gió g lạnh phơ phất đưa tới từng trận mùi hoa trước cửa mương hết xanh hoa hoa tiếng vang đám người tới gần sau lập tức mai danh nhận tích t h ờ i đi xa chút chúng nó lại bắt đầu làm càn lên trên cây minh ve đồng dạng không chịu nhận vua biết biết đều cái không ngừng không biết khi nào dấu ở hát cám chỗ con rơi cũng sinh động lên quay chung quanh thôn phía trên không ngừng xoay quanh vẹ ra từng đạo dấu vết nông thôn phong cảnh cùng thành thị có rất lớn bất đồng thiếu vài phần phồn hoa cùng sao động lại nhiều điểm đạm liên lặng ở vào trong đó trương phỉ phỉ cảm giác cả người trở nên thực nhẹ nhàng đi đến cửa thôn xa xa liền nhìn đến thôn dân ba cái một đ ống năm cái một đám vây ở một chỗ ăn cơm nói chuyện t h i ế m còn có chút ăn cơm xong chi khởi cái bàn đánh bài hạ cờ tướng ven đường một gốc cây đại cây dương hạ có vị đầy đầu hoa dâm thân xuyên áo dài tử phe phẩy quạt hương bổ lao ra tử chính cấp mấy cái hải tử kể chuyện xưa nay đàn hùng hải tử ngày thường một cái so một cái ra giờ phút này lại quy quy củ cùng ngồi nghe được vô cùng nghiêm túc trương phỉ p đến gần nghe xong vài câu cảm thấy rất có ý tứ đây là chợ rút quang võ đế lưu tú trọng hưng nhà hán giang sơn thành lập đông h á n trong quá trình công lao lớn nhất năng lực mạnh nhất hai mươi tám viên đại tướng trong đó sâm bành mã võ quê quán liền khoảng cách thanh sơn chấn không xa trước kia chúng ta thôn xây nhà lão gạch còn cứ gọi mã võ gạch hàn chính là hiện tại trong thôn điều giải người từ gia đức lao gia tử sợ kể chuyện xưa là thanh sơn chấn lưu truyền rộng dãi vương mãng đuổi đi lưu tú này lao gia tử am hiểu thông qua hưng thú để giáo dục có thể đem một ít lịch sử tri thức dân tục văn hóa xoa nát gia nhập chuyện sưỡ làm người bất chi bất giác học được rất nhiều đồ vật ngay được sau lưng có động t lao gia ăn cơm không từ lỗi vội chào hỏi mới vừa ăn qua ngươi t a m gia ra nấu cơm sớm tới cũng không rên một tiếng muốn nghe ngươi kể chuyện xưa đâu từ lỗi cười nói trong thôn này r ú t hùng h à i tử liền ở ngươi trước mặt thành thật ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì từ gia đức trả lời một câu hướng trương phỉ phỉ gật gật đ ầ u hỏi nhà đầu này là ai lao gia nàng kêu trương phỉ phỉ lần trước đã tới từ gia câu giúp ta làm cây xanh tạo hình lao gia tự hào trương phỉ phỉ vội đáp lại nói ngươi hảo lỗi tử cái kia ngắt lấy viên ta trước đó vài ngày đi xem qua thiết kế thực mới mẹ độc đáo tràn ngập đồng thú đặc biệt trung quốc phong cách cây xanh tạo hình kết cấu trình tự phong phú một tấm gông chi gian có đại trí tuệ cảm ơn lao g i a t ử khích lệ nghe vậy trương phì phì có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác không nghĩ tới có người đối chính mình tác phẩm đánh giá như vậy cao lại liêu vài câu hai người tiếp tục đi trước hắn là ai nha đi ra một khoảng cách trương phì phì t ỏ mò hỏi kia lão g i a t ử ăn mặc cùng mặt khác dân quê không gì khác nhau nói chuyện cũng mang theo nồng đậm dự dương khẩu âm nhưng là cả người ngồi ở chỗ kia lại có loại nói không nên lời cảm giác giống như nhìn thấu thế sự tang thương giống nhau nga hắn là từ gia câu thôn bối phận tối cao người ta kêu lao ra này lao ra từ một bụng học vấn một bụng năng lực cũng một bụng lỗi thời ý gì trương phỉ phỉ truy vấn nói không thể nói cũng đều là chút năm xưa chuyện cũ ngươi phát sóng trực tiếp cùng người đối tiếng lần ngôn ngữ trong nghề nói cùng trong thôn lão nhân học chính là hắn không sai từ lỗi gật đầu câm hỏi lại một câu có phải hay không cảm thấy lần đó phát sóng trực tiếp thực nhàm chán rất có ý tứ không nghĩ tới ngươi còn hiểu này đó ta hiểu được chỉ thuộc về gia lông nhân ra mới là thật hiểu chân chính đại học vấn không phải cho ngươi thổi lão gia tử thượng nhưng giảng hai chu tần hán hạ nhưng nói đường tống min thanh hắn đặc biệt đối dự dương thị dân tục văn hóa phong thổ nghiên cứu rất sâu kiến quốc sau đệ nhất bản đường đồng huyện trí chính là hắn chủ trì biên soạn mặt khác lao ra t ử thi họa tạo nghệ cũng rất cao trước kia trong huyện rất nhiều cửa hàng cửa hàng danh đều là xuất từ hắn múc tích còn kéo một tay hảo nhị hồ dân gian nhiều kỳ nhân nghe s o n g trương phỉ phỉ chỉ có thể như thế cảm khái hai người vừa nói vừa liêu bất chi bất giác đi đến thôn biên thạch bát h ư ợ n g lúc này công phu s á t trời đã hoàn toàn ám số dưới vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa kỷ lục lần này trưng một trăm linh sáu dân gian nhiều kỳ nhân đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu cơ quờ v ự huệ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương một trăm lẻ bảy trộm dâu tây tiểu tặc ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất trương rất xa liền thấy mặt nước sáng lên không ít dạ q u a n phiêu thậm chí còn có người sớm mở ra đêm câu đèn xem tình thế hẳn là chuẩn bị quyết chiến đến trời đã sáng đây mới là chân chính câu cá người trên mạng một đầu vệ hình dung khá tốt một cây cần câu một gói thuốc lá ao cá trước mặt ngồi một ngày một cái màn t h u một lọ thủy một đốn lương khô ăn một ngày c ù nhân g n gia loại này tinh thần so sánh với từ lỗi cảm thấy chính mình chỉ có thể tính ụy câu cá người yêu thích hắn bên này chính n h ì n đông nhiên nghe được thạch ba phía dưới truyền đến hơi quen thuộc thanh â m từ l á c bản các ngươi ra tới tản bộ nhà quay đầu liền thấy chu nam mang theo đầu đèn ở một gốc cây không lưng cây liếu hạ đứng từ lỗi tò mò mở miệng chu ca người không câu cá hiện tại đúng là thượng cá thời gian thường xuyên giã câu người đều biết loại cá kiếm ăn cũng phân thời gian đoạn giống nhau chạm vạ bảy điểm đến chín giờ nhiều tức cá chép bắt đầu bơi tới gần ngạn nước cạn chỗ kiếm ăn đây là một đợt thượng cá tiểu cao phong kế tiếp dạng sáng bốn điểm đến thời điểm thời gian này đoạn thủy thể hàm oxy lượng cao loại cá kiếm ăn thập phần tích cực dễ dàng thu hoạch đại thân thể cá chấm đen cùng cá chấm cỏ đừng nói nữa tức phụ phi lôi kéo ta bắt v ề sớm biết rằng không mang theo nàng chu nam ảo nào trả lời chu nam người cọ sát gì đâu chạy nhanh lại đây phía trước chuyển đến một thanh âm không nói ta đi qua được đến triệu hoán chu nam sợ tới mức cùng con bò cạp giống nhau cấp hừng hực rời đi từ lỗi nếu không chúng ta cũng bắt v ề đi chờ đối phương rời đi sau chương vị phỉ, phỉ hơi mang hưng phấn mở miệng nói nàng khi còn nhỏ ở nông thôn mãi mãi ở nhà trụ khi buổi tối tự nhiên bắt qua biết bất quá niên đại quá xa xăm ký ức sớm mơ hồ hiện tại nhìn đến người khác làm như vậy lập tức gợi lên hứng thú cái này đơn giản yêu cầu từ lỗi khẳng định thỏa mãn trương phỉ phỉ đưa điện thoại di động đèn mở ra dọc theo ven đường từng cái trên cây tìm kiếm từ lỗi căn bản không bật đèn toàn bằng một đôi mắt thường đối nông thôn hải tử mà nói t r ờ i tối s ở biết xem như cơ bản kỹ năng nếu không như thế nào kêu s ở đâu đặc biệt sáng sủa đêm trăng không cần bật đèn trên cây bỏ biết có thể xem rành mạch húng chi từ lỗi hiện tại thị lực vượt xa người thường bắt ve càng không nói chơi hai người từ đập chứa nước biên hướng trong thôn tìm nửa giờ tóm được mười tới chỉ đối cái này thành quả từ lỗi tương đương không hài lòng không có biện pháp hiện tại còn không đến ra biết cao phong kỳ trở lại quá mấy ngày tiếp theo chẳng độ ẩm thích h ợ p vũ k i a mới kêu nhiều đâu có khi cả đêm dưới tảng cây có thể nhiều ra mười mấy động thậm chí mọi người đêm h è ở bên ngoài thừa lương cũng thỉnh thoảng gặp được biết bỏ mu bàn chân thượng còn có sáng sớm rời giường nhìn đến biết ở trên cửa sổ thoát xác tóm lại một câu n g o n ý nhi này nơi nơi đều là sớm chút năm mọi người không biết biết có thể bán tiền cơ bản đều là tóm được nhà mình ăn dâu c h i biết tư vị có thể làm người thẳng nuốt đầu lưỡi đây cũng là lệnh rất nhiều nông thôn hải tử dư vị vô cùng mỹ thực sau lại c h ấ n trên có chuyên gia thu mua một con hai mao tiền theo đồ tham ăn đội ngũ không ngừng lớn mạnh biết hầu giá cả cũng vẫn luôn bỏ lên từ hai mao tăng tới hai mao năm lại đến tăng mao trước hai ngày từ lỗi lên phố khi xem qua thu mua giới đã tăng tới t ứ mao một con biết biết có thể bán tiền sau mấy năm gần đây m u a đến mùa hạ buổi tối trong thôn nam nữ già trẻ toàn bộ xuất động bắt ve hà bá thượng thôn biên trong rừng cây nơi nơi đều là ánh đèn thậm chí có người có thể bắt được hướng đông không có biện pháp nông thôn tới tiền phương pháp quá ít bắt ve nếu v ậ n khí tốt nói cả đêm tránh hai ba trăm đồng tiền không nói chơi để được với chấn trên kiến trúc công làm ba ngày sống đem người đưa đến cửa nhà từ lỗi cũng không ở lâu sớm phản hồi vườn trái cây trương phỉ phỉ bồi từ mẹ hàn huyên hai câu xem thời gian không còn sớm vội vàng tắm rửa một cái lên lầu nghỉ ngơi nàng nguyên bản tính toán khai điều hòa ngủ mở ra sau cửa sổ phát hiện rừng trúc gió lạnh p h ơ phất phòng trong cũng không cảm thấy oi bức nghĩ trương p h phỉ quyết định buổi tối mở ra cửa sổ dù sao cửa sổ có vòng bảo hộ cũng không sợ gì đồ vật t i ế n bảo v u ổ i chiều từ lỗi cô y đưa lại đây một chậu biến dị bạc hà vừa lúc đặt ở cửa sổ phòng nửa con gối ban ngày vội trăng một ngày ít nhất đi hai vạn bước thật sự quá mệt mỏi nàng vốn định chơi sẽ di động ngủ tiếp kết quả dính gối đầu liền từ lỗi đảo không ngủ như vậy sớm sắp ngủ trước theo thường lệ tiến vào không gian thị sát đến đích với không gian được trời ưu hái sinh trưởng hoàn cảnh mấy ngày hôm trước tới xuống địa hoàng hạt giống đã mọc dễ nảy mầm mọc ra mời tới cm cao đưa mắt nhìn lại một mảnh xanh đúng tươi tốt chừng nửa mẫu đất lớn nhỏ trong đó tới gần địa hoàng g i ỉ trùng kia một bên có hơn ba mươi cây loại mầm lớn lên d hiện tại tiếp cận 4 0 cm cao l á cây to rộng có thể rõ ràng nhìn ra hỏa điển bình thường địa hoàng có rất lớn bất đồng tiểu gia hỏa không chế l i n h vực như vậy tiểu sao từ l ô i quét mắt đếm hạ biến dị địa hoàng tổng số lượng chỉ có 40 m ấ y cây còn không có biến dị bạc hà nhiều đâu thật t a môn địa hoàng giờ ỉ trùng từ ra đời bắt đầu nơi trốn cho hắn một loại quái dị cảm giác là tiểu gia hỏa năng lực không đủ vẫn là quá lười từ l ô i tổng cảm thấy sau một loại khả năng tính lớn hơn nữa vật nhỏ này có điểm gian dối thủ đoạn h ư vị phía trước sử dụng kỹ năng giám định địa hoàng mật lộ khi nó rõ ràng tăng tư nếu không phải chính mình thay đ i ệ u y giờ y trùng giám định chỉ sợ đến nay còn bị chẳng hay biết gì nhắc tới địa hoàng ngật lộ từ l ô i tổng cảm thấy lần trước nhấm nháp không quá mức nghiện hiện tại không gian nội lớn như vậy một mảnh địa hoàng điện hẳn là cũng đủ tiểu gia hỏa sinh tồn sợ cần nếu không lại đ ế m thử hắn thử thăm dò đi đến một gốc cây biến dị địa hoàng cây cối trước túi lầu đụng tới một đoá hoa tím ân hương vị trước sau như một hảo uống xong hắn cố ý nhìn bên cạnh cây cối thượng giờ y trùng tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không có bất mãn vẫn như cũ thoải mái dễ chịu nằm ở đoá hoa nghỉ ngơi nếu như thế từ lỗi lại nhắm chu hương vị vẫn là như vậy mà hương h á n tay mới vừa d ố i hướng đệ tam đoá i a hỏa này lập tức có phản ứng tt còn g thiếu bay nhanh từ đoá hoa trôi ra dựng đôi bộ bay nhanh từ cây cối thượng bò tới từ l ô i dọa nhảy dựng vội vàng triệt thoái phía sau thằng đến rời khỏi hơn m ộ mươi mét xa mới thấy giờ ỷ trùng quay đầu phản hồi tiểu g i a hỏa này đối chủ nhân cũng quá keo kiệt điểm uống ấy khẩu mật lộ đều không được một khi đã như vậy đ à o một gốc cây biến dị địa hoàng tổng có thể đi từ lôi trong đầu toát ra tiểu bạch thỏ cùng tiểu thỏ sám chuyện xưa chính mình đ ộ n thủ cơm no hào ấm chỉ có chính mình loại mới có uống không song địa hoàng mật lộ hắn tính toán trước đào một gốc cây biến dị địa hoàng dịch đến địa phương khác làm gieo trồng t h ự nghiệm xem hay không có thể mọc ra mật lộ nếu có thể nói về sau không hề q u ấ y dậy tiểu gia hỏa này nghĩ đến đây từ lỗi quyết định giao s ắ c chặt đầy dối thừa dịp tiểu gia hỏa chưa phản ứng lại đây hắn cầm lấy sẻng giam giác hai h ạ đem một gốc cây tân mọc ra biến dị địa hoàng liền căn đảo khởi bước nhanh rời đi Giây tiếp theo, địa hoàng giờ trùng tiếp nhiên âm, theo, phát thanh tựa phẫn địa ra nộ ỉ quả xác định không gì vấn đề sau rời đi không gian ở trường kỳ dưỡng thành đồng hồ sinh học nhắc nhở h ạ vừa đến sáu giờ rưỡi trương phỉ phỉ tự động tỉnh lại mơ hồ chung tựa h ồ nghe đến đầu giường có sổ sổ soạt soạt thanh â m nàng theo bản năng quay đầu chợ mắt liền thấy hai chỉ màu xám nâu d a hỏa ngồi s ổ m đầu giường trên b à n chi chi gọi bậy giữa hai bên khoảng cách còn không đến ba mươi cm a trương phỉ phỉ một tiếng thét trói thai cả người lập tức thanh t ỉ n h hai cái tiểu d a hỏa nhanh chóng nhảy xuống cái bản thẳng đến sau cửa sổ chớp mắt biến mất từ mẹ đang chuẩn bị nấu cơm nghe được thanh em sau đặng đặng, đặng chạy lên lầu cách muốn hỏi sao sao a di vừa rồi có hai cái động vật t an bụng đặc phẩm dâu tây chạy trốn tới cửa sổ bên ngoài trương phỉ phỉ mở ra cửa phòng sau lòng còn sợ hãi giải thích mới vừa t ỉ n h ngủ có điểm mơ hồ hơn nữa các con vật chạy trốn tốc độ quá nhanh cho nên nàng cũng không có làm xem quá rõ ràng ngay vậy từ mẹ tiến đến phía trước cửa sổ xem xét liếc mắt một cái b ậ t cười khanh khách ta đương gì đổ vật không có việc gì hai chỉ mau lao thử chính là các ngươi trong thành thị thường nói sóc sóc các ngươi trong thôn có sóc trương phỉ phỉ đi đến phía trước cửa sổ theo từ mẹ sở chị phương hướng hướng ra ngoài xem quả nhiên thấy hai cái tiểu ra hỏa tránh ở phòng sau đại cây dương thượng chúng nó tựa hồ cũng không đặc biệt sợ người tham đầu tham nào triệu bên này nhìn xung quanh sau núi mao lão thử nhiều đi bất quá thứ này sợ hai miêu bình thường giống nhau không hướng trong thôn tới nhưng thật ra mùa thu chúng nó buổi tối sẽ trộm lưu đến trong thôn trộm đại táo còn có hải đảo một đám một đám có đôi khi còn ở trên cây đánh nhau ồ nào đến mọi người suốt đêm ngủ không yên sớm chút năm người trong thôn đều hạ quan luôn bắt hiện tại trong trấn có thông chi không cho bắt thứ này mao lão thử cái mũi linh thật sự khẳng định là ngươi tối hôm qua dâu tây không ăn xong cửa sổ lại mở ra đem chúng nó dẫn lại đây dâu tây viên náo h s ó c sao trương phỉ phỉ tò mò hỏi nơi đó khoảng cách sau núi càng gần khẳng định càng hấp dẫn sóc nhưng là chính mình ngày hôm qua cũng không có nhìn đến có mấy chỉ thổ cầu thủ đừng nói sóc lao thử đều mau bị chúng nó c ấ p trào tuyệt từ mẹ cười giải thích một câu sau lại nói phỉ phỉ không ngủ nào đi ngươi ngủ tiếp một lát nhi ta trước đi xuống nấu cơm a di ta ngủ ngon chờ hạ liền đi xuống trải qua vừa rồi kia đoạn tiểu nhạt đệm trương p h phỉ hoàn toàn không có buồn ngủ kinh h á c lúc sau đó là kinh h ỉ nàng cũng không nghĩ tới chính mình trở về từ ra câu thôn ngày đầu tiên phòng thế nhưng bị sóc tham có thể có cùng loại này tiểu động vật tiếp xúc gần gũi cơ hội trương phỉ phỉ tự nhiên không tính toán bỏ lỡ nàng lập tức từ trong bao nhảy ra máy ảnh phản xạ ống kính đơn đối với ngoài cửa sổ rừng c h ú c chụp ảnh đáng tiếc bởi vì lá cây che đậy trước sau không thể nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa toàn cảnh trương phỉ phỉ nghĩ nghĩ đem trang có đặc phẩm dâu tây mâm đặt ở sau cửa sổ vòng bảo h ộ thượng này đó bị sóc tham quá khẳng định không thể lại ăn còn không bằng lần thứ hai lợi dụng từ mẹ vừa rồi nói không sai sóc hữu giác cực kỳ phát đạt vô cản xù nhảy bắn xuất hiện ở gần nhất một chỗ nhánh c â y thượng cách to rộng cây dương diệp chúng nó chi chi tiêu lại không dám nhảy đến trên cửa sổ trương phỉ phỉ không ngừng lựa chọn sử dụng góc độ ca mê ra răng rắt thanh không ngừng l i ê n chụp hơn hai mươi trường lại thu một đoạn video cảm giác không sai bị lắm nàng rời đi phía trước cửa sổ phản hồi phòng trong ngồi canh không ngoài sở liệu hai tên giã hỏa rốt cuộc thắng không nổi mỹ thực d ụ hoặc vừa qua khỏi vài phút thời gian trong đó một con sóc liền gấp không chờ nổi nhảy xuống n ả y ra hai ba mễ cự lisa ổn định vững chắc rừng ở vòng bảo hộ bên trên tiểu gia hỏa cẩn thận nhìn phòng trong nhân loại liếc mắt một cái tiếp theo hai chỉ chân trước nâng lên một quả đặc phẩm dâu tây nhanh chóng nhét vào trong miệng vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này chương một trăm linh bảy trộm dâu tây tiểu tặc đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t ỉ n h hướng ngươi bằng hưu c ự cờ vực huệ chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương vị phỉ, phỉ trước kia xem qua phổ cập khoa học và trường sắc khoang miệng hai bên có túi rượu lại kêu túi má trước mắt tiểu da hỏa liền ở lặp lại này một động tác đáng tiếc từ lỗi da đặc phẩm dâu tây cái đầu quá lớn sóc miệng lại quá tiểu vô pháp hoàn toàn nhét vào tiểu da hỏa cấp chi chi gọi bậy cuối cùng chỉ phải dùng nhòn nhọn hàm răng gặp cắn mới miễn cưỡng để vào tối rượu kết quả tăng đến miệng hai bên thình thình giống như bị đánh khí giống nhau này động tác quả thực manh thiên đậu đến trương phỉ phỉ cười ha ha cũng đem kia chỉ gan lớn tiểu ra hỏa kinh động kinh hoàng thất thố nhảy ra vòng bảo hộ đ ạ o tẩu bất quá rốt cuộc đồ ăn dụ hoặc quá lớn thực mau nó lại chạy xuống tới tiếp tục khuân vác dâu tây trương phỉ phỉ cảm thấy rất có ý tứ theo thường lệ đem tình cảnh này dùng máy ảnh phản xạ ống kính đơn ký lục xuống dưới tính toán đợi chút các may biên tập sau phát đến hôm nay đầu điều nàng đầu điều hào phèn không nhiều lắm vừa mới đột phá hai ngàn người trong đó đại bộ phận vẫn là khoảng thời gian trước phát phản viện dâu tây video mang đến tân một ngày bắt đầu ăn qua cơm sang sau trương phỉ p chính thức tiến vào công tác nàng làm thiết kế công tác đ ố i máy tính quen thuộc đưa một cái nho nhỏ khắc phục không nói chơi đặc biệt từ yến bên kia sửa sang lại có hồ sơ bên trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục các loại vấn đề đáp án càng làm cho nàng nhẹ nhàng không ít từ yến nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát thấy trương phỉ phỉ thượng thủ rất nhanh không ra gì vấn đề lớn liền hoàn toàn bông tâm buổi sáng m ộ ư ơ i giờ rưỡi từ yến bắt tay đầu công tác vội xong liền đứng dậy nói phỉ phỉ tan tầm chúng ta trở về đi đợi chút tiên lên người ta chúng ta thật tan tầm ngày đó từ lỗi gọi điện thoại nói qua công tác thời gian trương p h phỉ còn tưởng rằng nói d ẫ đâu yên tâm đi hiện tại thiên nhiệt buổi sáng bản thân không nhiều ít sống chủ yếu buổi chiều đóng gói chuyển phát nhanh giao hàng hơi chút vội điểm từ h i ế n giải thích mười giờ rươi tan tầm buổi chiều bốn điểm đi làm trung gian gần sáu tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thời gian như thế nào nghe đều có điểm giống nằm mơ thói quen chín trăm chín mươi sáu là phúc báo nhật tử trương phỉ phỉ thật không thích n ư ớ n g cái này tiết tấu nếu hiện tại bình chọn hoa hạ h ả o l ã p bản chính mình tuyệt đối phải cho từ l ô i đầu thượng một phiếu c ơ n g chưa trước nhàn rỗi không có việc gì trương p h phỉ đem ngày hôm qua quay chụp video cắt may thượng truyền tiêu đề chính là nông ra tiểu viện cải tạo ngày đầu tiên nàng tính toán chế tạo thành một cái hệ liệt lấy này ký lục chính mình ở từ gia câu sinh hoạt hàng ngày đương nhiên sáng sớm chụp đến sóc ăn vụng dâu tây vì đê ô đồng dạng không có rơi xuống giữa chưa ăn cơm xong trương phỉ phỉ lại đưa ra muốn đi thuê nhà sân làm việc lần này vô dụng từ mẹ nhắc nhở từ lỗi liền chủ động hỗ trợ vừa mới chuẩn bị ra cửa trương phỉ phỉ nhớ tới quẹ chân mèo hoang cùng mấy chỉ tiểu miêu tử không biết chúng nó hay không còn ở trong sân biên cất giấu nàng cố ý mang theo chút cơm thừa canh cạn cộng thêm một cái thuốc hạ sốt từ lỗi nhớ tới ngày hôm qua mèo hoang ăn bí chế con run rất hăng hái lại từ từ ba con run hộp tóm được mười mấy điều để vào cơm t h ử a ra ngoài hai người dự kiến nghèo hoang một nhà cũng không có rời đi vẫn như cũ trốn tránh ở đá p h i ế n phía dưới cùng ngày hôm qua không gì khác nhau trương phỉ phỉ đem thủy cùng đồ ăn đặt ở cách đó không xa lui về phía sau đến bốn năm mét ngoại thấy trước mắt nhân loại rời đi nghèo hoang đại khái nói là gấp không chở nổi ra tới ăn cơm uy s o n g tiểu ra hỏa trương phỉ phỉ mở ra máy ảnh phản xạ ống kính đơn tiếp tục ký lục lao phòng cải tạo quá trình dựa theo nàng quy hoạch sập tương viện toàn bộ bài rớt dựa sạch gạch có thể dùng để phô điện sau đó dùng đầu gỗ làm hàng rào đem sân một lần nữa vòng lên như vậy không gian có vẻ lớn hơn nữa tầm nhìn càng t r ô n g trải hàng rào bên còn có thể loại chút hoa hoa thảo thảo về nhà lầu hai tầng trương phỉ phỉ đồng dạng có thiết kế chuẩn bị từ trong ra ngoài cắt soát một tầng tường sơn tường bên ngoài cơ thể vây thiết trí hoa chỉ cùng tưới trang bị trồng trọt biến dị phản viện dâu tây cùng bạc hà mặt khác còn có vê nước ờ đây là trọng điểm cải tạo đối tượng cần thiết đổi thành nước trôi thức nghe được cuối cùng từ lỗi có điểm nghẹn họ nhìn trân chối động tinh quá lớn điểm không sai biệt làm tương đương tái tạo một cái nông ra viện thuê nhà mà thôi dùng đến như vậy chú trọng sao tiền thuê nhà một, năm, một ngàn năm. chế tạo thuộc về chính mình thế ngoại đào nguyên cũng là trương phỉ phỉ một giấc mộng tưởng hiện giờ có cơ hội nàng có thể nào bỏ lỡ đến nội tiêu phí vấn đề nữ nhân một khi văn thanh lên tiền căn bản không phải chuyện này coi như chính mình trước mấy tháng kiêm chức làm không công lý tưởng quy hoạch rất tốt đẹp hiện thực là đại trời nóng hai người dọn mấy cái giờ gạch lấy từ lỗi thể lực đều có điểm mệnh trương phỉ phỉ lại tương đương hưng phấn nàng tự hồ thật đem lão cải cách nhà ở tạo trở thành hạng nhất sự nghiệp tới làm làm lên sức mạnh mười phần hoàn toàn không màng c h á n thượng tất cả đều là hãn buổi chiều đi làm từ lỗi nguyên bản cho rằng trương phỉ phỉ sẽ ngừng nghỉ điểm nào biết đối phương lại chủ động đưa ra tưởng đối shop online giao diện cùng trình thể phong cách tiến hành sửa chữa có thể hay không quá phiền thoái nếu không về sau có thời gian lại làm đi từ lỗi trần c h ờ một chút ra tiếng nói có cái gì phiền t o á i đơn giản chụp chút ảnh chụp cùng video lại đem s h p ôn lại khuôn mẫu một lần nữa thiết kế tin tưởng ta nhiều nhất hai ba thiên thời gian là có thể thu phục trước kia trương phỉ phỉ mua sắm đặc xính dâu tây khi liền cảm giác từ l ô i thẩm mỹ có vấn đề shop online giao diện sầu bạo cũng may mắn sản phẩm h ả o nếu không loại này thổ rất cha shop online căn bản không ai chú ý hiện giờ nàng phụ trách quản lý tự nhiên không thể lại chịu đựng đi xuống vậy được rồi ngươi xem làm từ l ô i xem như xem minh bạch khó trách nha đầu này sẽ mệt ra mất ngủ thêm nội tiết mất cân đối chỉ do tự tìm giống nhau công nhân công tác đều t ư ở n g lười biếng nào có cho chính mình chủ động tăng giá cả nghĩ nghĩ hắn lại dặn dò đừng tăng ca sấn đi làm thời gian lộng ta nơi này nhưng không có tăng ca phí mệnh chết thân thể cũng không phụ trách đã biết e o kiệt l a o bản trương phỉ phỉ vâng ngữ gật đầu buổi chiều từ l ố i không chuyện gì từ dâu tây viên phản hồi sau theo thường lệ tiến vào không gian xem xét địa hoàng giờ ý chủng tình huống đứng ở điện biên hắn c ố ý đếm đến biến dị địa hoàng số lượng trong một đêm lại tân mọc ra tam cây biến dị địa hoàng tiểu gia hỏa quả nhiên là lười biếng nếu không lại trộm di đi hai cây thí loại dù sao tiểu gia hỏa này tránh ở đoá hoa trung hút mật lộ hẳn là phát hiện không được nó hẳn là không biết đến đi mang theo suy đoán từ lỗi lấy tới sẻng khai đảo nào biết mới vừa đào một gốc cây địa hoàng giờ y trùng lập tức bị kinh động lại lần nữa phát ra phẫn nộ hí thanh đến tạm thời vẫn là không cần kích thích tiểu gia hòa này nếu lại đến cổ khí thể phòng chừng chính mình lại muốn xú thượng cả ngày đem biến dị địa hoàng tài hảo từ lôi đi vào cây m ố i thụ bên trải qua không ngừng cắt chi trồng gần hơn một tháng công phu không gian nội cây m ố i thụ đã phát triển đến thượng trăm cây nhất bên ngoài vài tòa cồn cắt phủ thêm điểm điểm lưu ý tin tưởng không dùng được bao lâu nơi này đem tái hiện con kiến rừng rầm rộ từ lôi đứng ở cồn cắt đình tâm tình tất nhiên là rất tốt nhìn không gian hoàn cảnh bởi vì chính mình nỗ lực một chút phát sinh thay đổi này vui sướng điểm người bình thường căn bản ghét không đến ngẫm lại cũng là mọi người đều ở mộ phó bảo thượng tích cóp năng lượng đâu chính mình đều gieo trồng mấy chục cây cây muối thụ thành tựu cao thấp vừa xem hiểu ngay từ l ố i hoàn toàn có thể phát ra vương trì miệt thị đương nhiên này cũng thuộc về nửa đêm lên sờ sờ chân tự mình cảm giác tốt đẹp không gian bí mật không thể nói cho người ngoài hắn thuần tuy chỉ có thể tự tiêu khiển không có việc gì vụ n trồng nhạc giống cái nhị nốc tử từ lỗi đột nhiên lại nghĩ đến một việc giống như trên mạng về cây muối thụ tư liệu có thuyết minh nay thực vật hệ dễ có thể dựa vào cộng sinh một loại quý báo trung dược tiêu đục thông đ ụ c thung dung là cổ địa trung hải tàn di thực vật thuộc về lâm nguy bảo hộ giống loài mặt khác nó kinh tế giá trị cực cao ự c c tố có sa mạc nhân sâm chi mỹ dự nghe nói nam nhân mỗi ngày buổi tối kiên trì uống có thể một lần nữa trở lại tuổi trẻ trạng thái kia gì từ lỗi quyết định có cơ hội nói lại mua chút đ ụ c thung dung hạt giống có thể nếm thử gieo trồng nếu thành công cũng có thể vì không gian lại tăng thêm một phần thu vào tự hỏi xong từ lỗi lại nhìn rộng lớn sa mạc mảnh đất phát ốc nói trong không gian xuất hiện sa mạc đã không ngừng thời gian chính mình còn không có tiến vào trong đó tra xét rõ ràng đâu mỗi lần đều là quay lại vội vàng chỉ ở bên cạnh chuyển động hôm nay vừa lúc có nhàn rỗi không bằng gần sa mạc bên trong đi một vòng có lẽ có tân phát hiện đâu nghĩ đến đây từ lỗi da không gian tìm tới ba lô hướng bên trong trang hai bình nước khoáng phòng ngừa lạc đường thiếu thủy lại lấy thượng một phen chém sơn đao ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm kỳ thật hoàn toàn thuộc về cởi quần đánh rắm làm đ i ề u thựa sa mạc diện tích bất quá hơn một n g à n mẫu nhắm hai mắt cũng không nhất định lạc đường mặt khác nếu thực sự có gì nguy hiểm động vật khẳng định muốn ăn uống tiêu tiểu từ lỗi a ra, ra vào vào không gian như vậy nhiều lần một lần cũng không có gặp được cho dù thực sự có nguy hiểm Có cây chính phân thân sồi tồn tại, một ì n ngàn i ngoại n thám mẫu sa mạc nếu đ ổ i thành tiêu chuẩn hình bông trường khoan cấp tám mươi một sáu mét ước chừng thẳng tắp khoảng cách còn không có phá ngàn chính là chờ từ lỗi chân chính tiến vào trong đó phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi đầu tiên mỗi cái cồn c ắ t thể tích không sai biệt lắm lớn nhỏ bộ dáng không có quá lớn khác nhau hơn nữa địa hình cao thấp phập phồng trên lệch rất lớn lật qua vài tòa cồn cắt sau cây sồi phân thân phụ cận ốc đảo thực mau bị hoàn toàn che đậy mất đi tham chiếu vật sau từ lỗi lạc đường khẩu hồ ở trong nháy mắt kia hắn trong lòng thực sự có điểm hoàng đến một so vạn hạnh chính mình có thể rõ ràng cảm ứng được đại cây sồi phân thân tồn tại nháy mắt tìm đối phương hướng thậm chí đi ra một khoảng cách sau từ lỗi trong lòng có loại nói không nên lời quái gì cảm giác tựa hồ chính mình cùng sa mạc cũng thành lập nào đó liên hệ thật là gặp ủy hắn lại lần nữa lắc đầu đem cái này không đáng tin cậy ý tưởng loại bỏ trong óc có cây sồi phân thân chỉ dẫn từ lỗi lấy gần như thẳng tắp phương thức không ngừng vượt qua cột cát vẫn luôn đi đến sa mạc gối lại lần nữa gặp được màu xám xương không có gì bất ngờ xảy ra bị đạn hồi kế tiếp từ lỗi quay đầu chuyển hướng tiếp tục ở trong sa mạc hành c ẩ u mới vừa đi ra mười mấy mét xa trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra vài tia quái dị biểu tình thái dương cẩu cái loại này nói không rõ cảm giác càng thêm mãnh liệt không thể hiểu được hắn thế nhưng cho rằng dưới chân này phiến sa mạc có cái gì là cây sồi phân thân nào đó năng lực sao vẫn là ảo giác vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa k ý lục lần này c h ư ơ n một trăm linh tám thăm dò không gian sa mạc đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t h n h hướng ngươi bằng hưu cơ cơ. lúc ban đầu ánh mắt dại ra phản ứng trị độn thời gian dài ảo giác ảo giác tinh thần vô cùng phấn khởi từ lỗi ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi hai phút bỗng nhiên chiếu đầu chụp một cái phản gì lấy tới sẻng khai làm chính là đạo rốt cuộc hết thể tự thấy kết cuộc hạ quyết định từ l ô i đứng dậy chiều sa mạc ngoại đi hơn m ộ ư ơ i phút thời gian một lần nữa đi vào cây s ồ i phân thân phụ cận lấy sẻng đường c ũ phản hồi mới vừa bước vào khu vực này huyền diệu khó giải thích hơi thở lại lần nữa chuyển đến nhắm chuẩn vị trí từ l ô i tay cầm sẻng hóa thân loại nhỏ đào thổ cơ bắt đầu vùi đầu vội trăng giữa chưa giúp đỡ trương p h ỉ p h ỉ dọn mấy cái giờ gạch nguyên bản có chút m ỏ i mệt hiện tại ở không biết thần bí kích thích hạng hắn nhưng thật ra nhiệt tình nhi m ư i phần hạt cắt mềm suốt đào lên không ngổm gì sức lực đào mắt nửa giờ qua đi một cái một á i một mươi bảy tám m hai h Từ trong lôi lòng hiện hiện cục ả m g i đá nay g thêm liệt, mạnh tảng tựa hổ h k đá đơn từ mặt ngoài nhìn không ra gì kỳ lạ chỗ viên hồ hồ đen thui mặt ngoài hơi tản ra kim loại ánh sáng chính là phùng cục đá từ lỗi lại cảm giác chính mình trong lòng thật cao hứng nói cách khác này thật ả n sự quá thần kỳ nghe tới đều có điểm không thể tưởng tượng bất quá nghĩ đến chính mình có được cây sồi phân thân cùng các loại giờ y trùng từ lỗi lại cảm thấy thực bình thường thậm chí hắn phản xạ hình cũng có điểm q u á t r ì độ đang trước thời gian cùng đại ca cùng nhau phát sóng trực tiếp bắt cá chính mình có thể mơ hồ nhìn đến vẩn đục dưới nước đ ộ n g tính lúc ấy từ lỗi không có nghĩ nhiều cho rằng thuần túy thuộc về thị lực vượt xa người thường nguyên nhân hiện tại cẩn thận nghĩ đến giống như không đơn giản như vậy không chỉ là nhìn đến mà là cảm giác đến thật giống như sau lại bắt giữ cái tia năm cân nhiều trọng đại con lương rõ ràng mặt nước không có quá lớn đ ộ n g tính từ lỗi lại có mãnh liệt dự cảm dưới nước khe đá chúng tồn tại đại hóa hiện giờ cẩn thận suy tư đồng dạng là cây sổi phân thân ở có tác dụng xem ra giờ y mục tâm x a so tưởng tượng muốn thần kỳ có được rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực này đó đều yêu cầu hắn tới nghiệm chứng miên man suy nghĩ một thời gian từ lỗi lại đem ánh mắt đầu hướng trong tay cục đá có thể bị cây sổi phân thân cảm ứng đồ vật tuyệt đối không bình thường ngoại ý n h ư này không phải là thiên thạch đi thiên thạch cũng xưng sa băng thuộc về ngoại tinh tới vật đại khái nhưng chia làm tam đại loại thạch thiên thạch thiết thiên thạch cùng thạch thiết thiên thạch tuyệt đại bộ phận thiên thạch đến từ chính hòa tinh cùng sao mục gian tiểu hành tinh mang cũng có thiếu bộ phận xuất từ mặt trăng cùng hòa tinh đương nhiên đây là trên địa cầu thiên thạch phân loại đến nỗi cây sồi phân thân không gian này một khối rốt cuộc xuất từ địa phương nào từ lỗi lại không biết h ắ n nhớ rõ ở trên mạng xem qua thiên thạch giá cả giống như rất quý thậm chí dục sinh ra rất nhiều thiên thạch thợ săn trước mắt quốc tế thượng tương đối quý mặt trăng cùng hỏa tinh thiên thạch ước sáu nguyên mức khắc đương nhiên cũng có tiện nghi sa mạc thiên thạch nếu phong hóa trình độ quá cao đại khái một nguyên nhân dân tệ mỗi khắc còn có giá trị càng cao hắc bảo lục cho tới bây giờ nhân loại thượng vô pháp phán đoán n ó nơi phát ra nghe nói vô cùng có khả năng đến từ một năm tỷ năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ đại nổ mạnh thời kỳ sinh ra tinh cầu loại này c ũ n đã bảo tồn hoàn hảo nóng chạy s á t tương đối hoàn chỉnh mặt ngoài ánh sáng toàn thân hát lục có so cao cất chứa cùng nghiên cứu giá trị quốc nội một viên hai nghìn bảy trăm năm mươi khắc hắc bảo lục thiên thạch đã từng bị thần bí tàng ra lấy bốn nghìn vạn nhân dân tệ giá cả thu mua từ lôi trong tay này một khối nhan sắc biến thành màu đen phỏng chừng là thạch thiết thiên thạch đến nỗi giá trị h ắ n đ ố i phương diện này không hiểu biết tự nhiên không rõ ràng lắm lớn như vậy một khối không sai biệt lắm có một cân nhiều trọng bất quá không hề nghi ngờ nó khẳng định không phải mặt trăng hoặc là hỏa tinh thiên thạch càng khả năng đến từ nào đó thần bí tinh cậu phải nói tuyệt vô cận hữu vô cùng chất quý nếu dựa theo quốc nội kia viên hắc bảo lục ký lục tính có hơn một vạn từ l ô i hô hấp lập tức trở nên rồn rập lên một không cẩn thận chính mình khả năng sẽ thành ngàn vạn p h ú ông khoảng thời gian trước hắn còn tính toán năm trước thẻ ngân hàng nội tồn khoản thêm cái linh hiện tại trực tiếp phiên gấp m ộ ư ơ i lần này tuyệt đối là muốn thực hiện tài vụ tự do tiết ấ u bất quá hưng phấn nửa phút từ l ô i một lần nữa bình tĩnh lại có lẽ chính mình nghĩ nhiều n à y chỉ là một khối bình thường cục đá liền tính là thiên thạch chẳng lẽ thật lấy ra đi bán ra sao hắn có thể cảm giác được cây sồi phân thân đối này tảng đá thực khát vọng tựa hồ bên trong lần chứa năng lượng đúng là cây s ồ i phân thân sinh trường sở cần tính chụp mấy chương ảnh chụp làm lưu niệm c ũ n g đ ã tạm thời trôn ở đại dưới cây s ồ i xem sau đó không gian sẽ có cái dạng gì biến hóa từ l ô i trước mắt ngày thu thượng vạn cùng những cái đó tài sản quá trăm triệu phú hào vô p h á p so lại cũng vượt qua đại bộ phận người cho nên đối với đạt được càng nhiều tiền h tài hắn cũng không có mãnh liệt khát vọng nhưng thật ra cây s ồ i phân thân đây mới là hắn có được t à i phú căng cơ hạ quyết định sau từ lỗi đem cục đá để vào ba lô tiếp tục chính mình sa mạc thám hiểm tri lữ trừ bỏ hà cát vẫn là hà cát khắp cồn cắt tìm tòi hơn p h n nửa Cũng không có không đại phát hiện luận cây á i sồi là đồng dạng truyền thống sung sướng hơi thở lá cây xôn xao lắc lư thâm nhập ngầm dễ cây tham lam hấp thu trên tảng đá ẩn chứa năng lượng thật lâu sau từ lỗi mới lấy lại tinh thần cảm giác cùng đại cây sồi liên hệ lại chặt chẽ vài phần trong lòng mới vừa bắt đầu sinh ý tưởng liền có mấy cây cành tự động rút xuống lôi kéo hắn đi vào trên thân cây lại xem trong đầu văn tự biểu hiện chính mình cùng giờ y một tâm phù hợp độ tăng lên hai cái điểm mấy tháng thời gian phù hợp độ từ lúc ban đầu một m ư ơ đến bảy mươi một tuyệt đối xem như kinh người thành cựu ngồi ở đại cây sồi thượng từ lỗi cảm giác được thập phần nhẹ nhàng tự tại tựa hồ nơi này hoàn toàn thuộc về chính mình địa bàn hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được chung quanh hết thẻ c h ẳ n g huống không biết quá bao lâu thời gian từ lỗi mới nhớ tới còn có chuyện phải làm hắn tìm kiếm chống trại các đất mạ cầm lấy sẻn khai đạo không có gì ngoài ý m u ố n mấy sẻng đi xuống đào đến không ít châu chấu trứng nhìn dáng vẻ muốn hoàn toàn tiêu diệt rất c h u n g nó ngắn hạn nội phòng trừng không có khả năng b ấ t quá không gian nội có đại lượng ế t xanh tồn tại có thể bảo trì một loại cân bằng làm châu chấu không đến mức lan tràn lúc trước bắt giữ hết xanh khi từ lôi thuận tay vớt thượng chăm chỉ tiểu nồng nọc hiện giờ bọn người kia đã biến thành tiểu thanh ế t mỗi ngày ở bụi cây bụi có chung nhảy nhót đi theo chúng nó bậc cha chú bắt được sâu nếu là bọn người kia không tăng thêm quản lý phòng trừng chờ sang năm chúng nó đẻ trứng ế c xanh nên ở trong không gian tràn lan đương nhiên cho đến lúc này l ù ồ n g cây diện tích khả năng tăng trưởng gấp m ộ ư ơ i lần cũng không ngừng đến lúc đó không được nói có thể phóng tới bên ngoài s â n khê ngọn ý nhi này so châu chấu nhưng hảo bắt nhiều ở không gian nội đại khái đãi hai cái giờ từ lỗi lại lần nữa phản hồi bản phóng khi có loại d ư ơ n g như đã có mấy đời cảm giác hiện tại đại khái sáu giờ nhiều thái dương đã không có như vậy được gác gió nhẹ thổi qua chân núi lục sóng giật rền châu chấu ưng đứng thẳng ở gần nhất cây dương canh thượng hắn tibi tì kêu lên vui mừng phía dưới sơ khê hết minh từng trận nay hết thảy đều làm từ lỗi cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng hãn tựa hồ đôi trước mắt này phía núi rừng tình huống này vẫn là lần đầu tiên trước kia châu c h â u ưng tuy rằng sẽ tỏ vẻ thân cận nhưng nhiều nhất hướng hắn đỉnh đầu ném chết lao thử hoặc là loài rắn chưa bao giờ giống như bây giờ như thế thân mật tiếp xúc chính mình thật có thể đối ý chuẩn hạ đạt mệnh lệnh vẫn là trường hợp vì nghiệm chứng trong lòng suy nghĩ từ lỗi lại giơ tay chỉ chỉ, nói bay đến cây đào đi lên tịp đi, đi châu c h â u ưng c h ấ p cánh tiếp tục mổ dày đại gia bạch kích động hẳn là chỉ do ngoại ý muốn từ lỗi buồn bực lắc đầu tự nhận là tìm được sinh ra trùng hợp nguyên nhân châu c h â u ưng thấy hắn v ớ y tay còn tưởng rằng muốn đầu ý con run cho nên mới sẽ phi xuống dưới buồn bực rất nhiều từ lỗi tiến vào con run lều đào mười mấy điều xem như khao tiểu gia hòa này từ hai chỉ châu c h â u ưng ở cây dương thượng định cư sau dâu tây điền hoàn toàn bình tĩnh trở lại các loại loài chim cơ bản tuyệt tích cho nên đối đãi chúng nó từ lôi từ trước đến nay rất hào phóng b í chế con run còn đủ lệnh từ lôi cảm thấy ngoài ý mớn ngóc điều được đến con run sau vẫn chưa lập tức cắt n ư ớ t mà là ngầm ở trong miệng bay lên c h ấ n cánh phản hồi đại cây dương xào huyện như thế mấy lần mới bắt đầu trên mặt đất mộ từ lôi tức khắc tỉnh lộ có hai ngày không gặp kia chỉ chi mái m phi xuống dưới đòi lấy đồ ăn nguyên lai ở trong ổ ấp trứng nhìn dáng vẻ không dùng được bao lâu vườn trái cây lại muốn nên đón mấy cái tiểu sinh mệnh mộ xong châu châu ưng một lần nữa bay trở về cây dương thượng nghỉ ngơi từ lôi vẫn như cũ có điểm không cam lỏng còn muốn nếm thử một chút hắn quay đầu chết một cây tiền su thô n h á n h cây cơm h à n h ở trước mặt lại lần nữa hướng ngốc điều đến lại đây đi đi châu châu ưng có điểm không tình nguyện kêu hai tiếng ở nhánh cây qua lại đi lại không được sao chẳng lẽ thật là ảo giác chính mình nghĩ nhiều liền ở từ l ô i muốn từ bỏ khi tiểu ra hỏa cánh phành phạch v à i cái bay đến trước mặt ổn định vững chắc d ừ n g ở nhánh cây thượng khẩu hồ phía trước cảm giác không sai cây sồi phân thân đích xác làm trên người hắn đã xảy ra một ít thay đổi từ l ô i không cấm nhớ tới được đến giờ y mục tầm khi t ư ờ n g tra quá tư liệu giờ y ở thần thoại Hy Lạp vừa ý chỉ dừng dầm n ư thần là tự nhiên người thủ hộ có được thiên nhiên ban tặng dư lực lượng cùng thiên phú t r ú n g cá điệu thú hoa cỏ cây cối này đó đều thuộc về thiên nhiên một bộ phận vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này chương một trăm linh chín trong không gian c o thiên hạch đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t ỉ n h hướng ngươi bằng hưu g ờ g ờ gờ, h ẹ chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì châu ưng có thể nghe hiệu mệnh lệnh cho nên mới sẽ cùng hắn như thế thân mật từ lôi không biết chính mình loại này thiên phú là vừa rồi đạt được vẫn là trước kia liền có vẫn luôn không phát hiện mà thôi mang theo nghi hoặc từ lỗi rôi tay xoa châu châu ưng ngốc điệu cả kinh theo bản năng chân cánh muốn chạy trốn đi đừng sợ đừng sợ hắn vô vô đ i ề u bối cực kỳ châu châu ưng tạc khởi lông chim chậm rãi bình phục xuống dưới hơi con mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng đi bay đến kia cây cây đ ả o thượng từ lỗi lại lần nữa một l ư ợ g tay châu châu ưng cánh gỗ cũng không có bay đi chỉ là quay đầu nhìn hắn trong ánh mắt có chứa vài tia nghi hoặc loại năng lực này khi linh khi không linh vẫn là ngốc đ i u vô pháp lĩnh ngộ phức tạp mệnh từ lỗi giá khởi gậy gỗ bước nhanh đi đến cây đào trước chỉ vào nhánh cây nói bay lên đi lần này châu châu ương giống như đã hiểu phành phạch lăng lại lần nữa bay lên dừng ở cây đào cảnh thượng qua lại lăn lộn vài lần sau từ lỗi vô cùng t i n tưởng chính mình đích sắc có được cây s ồ i phân thân một ít năng lực tuy rằng loại chuyện này nghe tới thực h u y ề nguyễn nhưng là n g ấ m lại những cái đó giờ y t r ù n g tựa hồ lại cảm thấy đương nhiên hắn hiện tại tựa như tiểu hải tử mới vừa được đến món đồ chơi mới giống nhau tâm tình vô cùng kích động cùng hưng phấn vội vàng muốn tiếp tục tìm kiếm mặt các động vật làm thực nghiệm đáng tiếc vườn trái cây phụ cận sớm bị thổ cầu cùng châu châu ưng rửa sạch sạch sẽ liền chỉ lao thử cũng chưa nhìn thấy bất đắc dĩ từ lỗi đành phải quay người ra cửa chuẩn bị đến sau núi thực nghiệm một phen đi ngang qua sơn khi khi hắn nhìn chằm chằm khẩn nơi nào đó r ầ m rạp thủy thảo tùng thử cẩn thận cảm ứng cả n g ư ờ i chậm rãi tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái có cái gì tựa hồ thủy thảo hạ đích sắc có chút hơi thở loại cảm ứng này đặc biệt mơ hồ như có như không hoàn toàn không giống hắn ở trong không gian tìm kiếm thiên thạch khi như vậy rõ ràng từ lỗi rõ ràng nhớ r có lẽ bởi vì ngoại giới bất đồng với không gian cây sồi phân thân năng lực rất là yếu bớt từ lôi tạm thời chỉ có thể như thế phỏng đoán tiếp theo hắn nhặt khối đại thạch đầu ném vào trong nước trong ủi c u ả quả nhiên có bảy tám điều tiểu cá trích vụt ra nhanh chóng du hướng phương xa biến mất lại hướng phía trước đi vài bước lại phát hiện hai chỉ ếch xanh từ l ô i rỗi tay thấp giọng nói lại đây hai cái tiểu ra hỏa chút nào không cho mặt mũi nhảy thân nhảy vào trong nước trầm đế từ l ô i hầm ngực lùi về tay tự mình ăn ủi ế c xanh thuộc về cấp thấp sinh vật vô pháp lý giải chính mình mệnh lệ xuyên qua sơ khê hắn tiếp tục hướng tới sau núi xuất phát Đi sau một đó từ lỗi lại đối một cái thanh độc tiêu xà thi triển năng lực vẫn như cũ vô dụng hắn rốt cuộc xác nhận chính mình có được loại này thiên phú năng lực xa xo tưởng tượng còn muốn ok hoặc là nói tạm thời chỉ đối châu châu ương dùng được thực nghiệm một hồi từ lỗi mang theo vô cùng buồn bực tâm tình một lần nữa phản hồi bản phòng mấy chỉ thổ cầu không biết chạy nơi nào dương oai hiện tại vừa trở về chính ghé vào bản phòng dâm mát châu nghỉ ngơi nhìn đến mấy tiểu gia hỏa từ lỗi ánh mắt sáng lên lại lần nữa có thực nghiệm đối tượng đại mao lại đây ô ô được đến chủ nhân triệu hoán một cái mũi thượng mang theo bạch đốn thổ cầu nhanh chóng gọn tới trước mặt không ngừng vây bôi hào gia hỏa ngoan từ lỗi hơi mang hưng ơ phấn vô vỗ thổ cầu đầu hạ đặt mệnh lệnh n g ồ i sổm xuống đại mao lập tức có phản ứng chân sau ngồi sổm dưới đất tượng vẫn không n ú c ních từ lỗi về phòng cầm chỉ dép lê dùng sức ném vào hơn hai mươi mễ ngoại bùi cỏ chung đem dép lê nhặt về tới được đến mệnh lệnh sau tiểu gia hỏ nhanh chóng xoạch xoạch chạy tiến đùi cỏ chung tiếp theo nó ngậm khởi dép lê phản hồi đặt ở chủ nhân trước mặt tiếp tục nửa ngồi sổn chờ đợi mệnh lệnh n à y hiệu quả làm từ lỗi phi thường vừa lòng xem ra chính mình có được năng lực đều không phải là chỉ đối châu châu ưng dùng được đối thủ cầu đồng dạng cũng có hiệu quả năm con thổ cầu lộng tới vườn trái cây sau từ lỗi chưa bao giờ cố tình huấn luyện quá c h u n g nó chỉ là mang theo tóm được vài lần lao thử hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện đại mao lý giải năng lực tương đương cường thậm chí vượt qua châu châu ưng nhìn còn thừa mấy tiểu từ kia từ lỗi quyết định từng cái điểm danh t h ự nghiệm nhị mao lại đây lúc trước vì phân chia năm con thổ cầu hắn dựa theo cái đầu phân biệt mệnh danh là đại mao nhị mao tam mao tứ mao tiểu mao mấy tiểu tử kia c á c có đặc thù đại mao cái m ũ i phía trên có khới bạch đốn nhị mao vành mắt đặc biệt hắc tam mao đầu tiêm có điểm giống đảo cân hình thang t ứ mao cổ phía dưới có tảng lớn mạch mao thoạt nhìn giống người bồ tiểu mao chân lập đ o ạ n nghe được chủ nhân kêu tên của mình nhị mao lắc lắc cái đôi vẫn như cũ ghé vào nơi đó thừa lương cũng không có nhanh chân chạy tới từ lỗi lại lần nữa nếm thử vẫn như cũ hắn chỉ có thể sửa kêu tam mao ra hỏa này cùng nhị mao phản ứng cùng loại chỉ là kêu hai tiếng đáp lại không có dư thừa động tác bất đắc dĩ từ l ô i kêu từ mao t h i ể u mao thực nghiệm chứng minh cho dù một mãi đồng bào năm con thổ cầu chỉ số thông minh cùng thiên phú cũng các không giống nhau đại mao lĩnh ngộ năng lực mạnh nhất còn lại mấy chỉ trình độ tương đương nói cách khác chỉ có đại mao cùng châu châu ưng có nào đó linh tính có thể cảm nhận được từ l ô i trên người mang theo tự nhiên c h i lực kế tiếp hắn đi vào chuồng gà trước mặt đối dẫn đầu kia c h ỉ gà trống làm thực nghiệm lệnh từ l ô i có điểm ngoài ý mới a hỏa này cũng có nhất định linh tính hắn kêu vài tiếng sau gà trống từng bước một đi đến phụ cận đến nỗi còn thừa mấy ngàn chỉ gà tre từ lỗi tiếp tục nếm thử phát hiện này đó gà tre đồng dạng không hề phản ứng n à y kết quả làm từ lỗi h i ể u được trong thế giới hiện thực có linh tính động vật phi thường thưa thớt có lẽ mấy ngàn chỉ bên trong đều không nhất định có một con hắn đang chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm đi xuống di động văng lên làm m âu thân đánh lại đây mới vừa truyền được liền ăn một đốn gian dạy này đều lập tức ăn cơm ngươi ở trên núi làm gì đâu còn không có trở về làm mọi người đều chờ ngươi hảo hảo ta lập tức hồi được đến mâu thân triệu hoán từ lỗi nào dám do dự tiến trong không gian hái được nửa đâu đặc phẩm dâu tây sau cấp hừng hực cưới xe điện xuống núi trước kia từ mẹ nấu cơm đơn giản mặc kệ xào vài món thức ăn đều trực tiếp đảo một cái c h ậ u bưng lên bàn từ trương phỉ phỉ tới lúc sau nhà bọn họ chất lượng sinh hoạt rõ ràng đề cao một đốn ít nhất ba cái mâm chay mặn phối hợp đảo hiện ra vài phần từ mẹ tay nghề tới chờ mọi người ăn xong trương phỉ phỉ lập tức hỗ trợ thu thập cái bàn chờ chén đ u a đoan đến phòng bếp nàng lại chồng lên tạp dề chuẩn bị s u á t chén từ mẹ vội ngăn lại không cho chạy nhanh nói ngươi là khác nhân sao có thể làm ngươi làm việc từ lôi từ nhỏ đến lớn liền chén cũng chưa quét qua vài lần đâu các người đi ra ngoài chơi mắt mẹ mắt mẹ kết quả trương phỉ phỉ quay đầu hướng về phía trong v i ệ n hô từ l ó o bản lại đây làm gì từ lỗi mang theo nghi hoặc đi vào phòng bếp chúng ta xoát chén làm a di nghỉ ngơi một chút nói trương phỉ phỉ đưa qua một bộ tạp dề. gì tình huống đây là từ lỗi mơ màng hồ đổ r ố i tay tiếp nhận trương phỉ phỉ lại đem từ mẹ đẩy đến ngoài cửa quay đầu tiếp tục v ộ i t r ă n g người bày trò gì chờ mẫu thân rời đi từ lỗi nhỏ giọng hỏi h n tổng cảm giác nha đầu này quá ân cần điểm thật không lấy chính mình đ ư ơ người ngoài đừng nghĩ nhiều trương phì phì sắc mặt tường đỏ giải thích chủ yếu xem a di ngoài ruộng trong nhà đều phải vội ta có điểm không đành lòng lại nói ta không thể mỗi ngày ở nhà ngươi ăn ở miễn phí tổng phải làm điểm khả năng cho phép việc nàng phía trước cũng là đầu góc nóng lên đem từ l ô i cấp đều tiến vào hiện tại mới phát hiện chính mình hành động dễ dàng làm người hiểu lầm có điểm tiểu xấu hổ từ phụ đang ở cửa thừa lương thấy thê t ử ra tới nghi hoặc hỏi kia hai người đâu phòng bếp soát chén đâu từ mẹ ngồi xuống cười nói gì ngươi này không hồ nháo sao sao làm nhân ra vội từ phụ cấp đứng dậy phải về phòng bị từ mẹ giữ chặt làm gì đâu nhân ra hai người liêu đến khá tốt ngươi đi thấu gì náo nhiệt nghe vậy t ừ thanh sơn một lần nữa ngồi xuống từ mẹ chiều trong viện nhìn thoáng qua lại tiến đến trượng phu bên lỗ thai nhỏ giọng nói p h ỉ p h ỉ đào rất cẩn mẫn chính là tính tình có điểm đại tính thượng phía trước lần đó từ mẹ cùng trương p h ỉ p h ỉ tổng cộng tiếp xúc năm ngày thời gian bất quá nàng đã nhìn ra tới cô nương này tuyệt đối thuộc về cần m ẫ n người làm chuyện gì đều hấp tấp đặc biệt buổi chiều cấp chuyển phát nhanh đóng gói phi thường nhanh nhẹn tóm lại nàng thực vừa lòng tính tình lớn hảo có thể quản được người từ thanh sơn cũng gật đầu Từ phụ từ mẹ đàm luận khi cố ý hạ giọng thật không có đem phòng trong hai người kinh động thu thập h ả o chén đ u ớ c sau từ lỗi theo thường lệ bồi trương phỉ phỉ ra cửa xoay quanh bắt ve nha đầu này đại khái vừa tới nông thôn mới mẹ cảm còn không có qua đi vẫn như cũ đôi bắt ve tràn ngập hứng thú mang theo đ ầ u đèn cùng từ lỗi mãn thôn chuyển động kỳ thật chẳng những nàng rất nhiều du khách đồng dạng như thế trên đường từ lỗi đụng tới vài b á t người quen bắt ve chào hỏi qua dò hỏi sau mới biết được bọn họ là tan tầm sau cố ý đánh xe đổi tới từ g a câu chờ hạ còn phải đi về từ lỗi nghe xong trong lòng cảm khái không thôi những người này tinh thần đầu thật tốt vì bắt ve có thể chạy một vài trăm giam m à bất quá nghĩ đến thôn đầu đám kia câu h i ế u hắn lại cảm thấy căn bản không tính gì trước hai ngày từ lỗi còn đụng tới một cái họ vương câu h i ế u nhân ra tới khi mang theo liều trại trực tiếp ở đập chứa nước biên dựng trại đóng quân mỗi ngày cơm điểm đúng giờ đến đại ca kiên nông r a nhạc đưa tin lúc sau liền ở đập chứa nước biên thủ vững liền câu một tuần hôm qua mới chạy lấy người đêm nay so ngày hôm qua tình huống hảo điểm hơn một giờ bắt có hơn hai mươi chỉ biết liên quan tủ lạnh đông lạnh những cái đó đủ xào một mâm đồ ăn tắm rửa xong một lần nữa trở lại phòng trương phi phỉ nhớ tới sáng sớm ở hôm nay đầu đ i ề u phát hai cái video tính toán xem hạ lại đi ngủ kết quả mới vừa đăng nhập tài khoản liền phát hiện cá nhân chủ trang biểu hiện tin tức thông chi 99. video phát hỏa trương phi phỉ tâm tình có điểm tiểu kích động lập tức cờ lạc mở hậu trường không ngoài sở liệu hai chỉ sóc ăn vụn đặc phẩm dâu tây video bị trang ép đề cử kỳ thật buổi sáng thượng truyền khi câm nàng liền có dự cảm này video sẽ tiểu hỏa một fan chỉ là không nghĩ tới điểm đánh lượng đột phá hai mươi vạn hơn một người điểm tán bình luận cũng có hơn hai trăm điều rất nhiều người bị sóc nịch ngậm tham lam bộ dáng cấp m a n h p h i ề n sôi nổi ở nhắn lại chúng tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận còn có không ít người nhắn lại nói út chủ thật ngang tảng lấy đặc phẩm dâu tây uy sóc sợ không phải trong nhà có còn đi đặc phẩm dâu tây ở hôm nay đầu điều đã tính vong hồng trái cây sớm bị rất nhiều vong hưu biết được trương phỉ phỉ vội hồi phục nguyên nhân nay đó bị tiểu g i a hỏa nhóm đặc quá chính mình không thể lại ăn còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền cũng có người tán thưởng út chủ quê nhà hoàn cảnh thật tốt thế nhưng có thể nhìn đến sóc có thể phát cái cụ thể vị trí sao trương p h phỉ lại lần nữa trả lời t h ra câu vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này chứ một trăm m ư ơ i tự nhiên chi lực đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu cơ q g ờ vực h u chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chứ một trăm m ư ơ i một người d ọ người ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết tra tìm mới nhất trương hồi phục quá mấy cái vong hữu sau nàng c ỡ lật mở nông ra tiểu viện cải tạo video trên lệnh quá lớn chỉ có ba trăm nhiều chuyến phát tín lượng điểm tán cùng bình luận cũng ít ỏ i không có mấy lúc này mới thuộc về bình thường tình huống hiện tại hôm nay đầu đ i ề u thượng đã có rất nhiều cùng loại video hơn nữa trương phỉ phỉ vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên nhìn không ra gì hiệu quả chú ý người tự nhiên rất ít bất quá nàng không tính toán từ bỏ chuẩn bị tiếp tục ký lục đi xuống làm thành một cái hệ liệt có hay không người xem không quan trọng coi như là chính mình du lịch sinh hoạt nhật ký từ biết được trương phỉ phỉ chính là vong hưu phỉ cùng tầm thường sau từ lỗi cũng điểm chú ý lúc này nhàn r ô i không có việc gì vừa lúc xoát đến video xem qua sau từ lỗi rất là cảm khái không hổ là làm thiết kế nhân ra quay chụp video kỹ thuật so với hắn mạnh hơn nhiều hai chỉ sóc ở hình ảnh chung có vẻ dị thường linh động đáng yêu tiêu chừng đến tròn t r ị a mắt nhỏ quả thực manh thiên thật tốt lập tức chuyển phát duy trì từ lỗi soát video chơi đến hơn mười một giờ vẫn cứ không có buồn ngủ ý tứ chủ yếu quá h ư n phấn ban ngày trải qua cho hắn mang đến rất lớn đánh sâu vào bởi vì cây sồi phân thân tồn tại chính mình đạt được giờ y mục tâm nào đó c h u y ể n thừa cẩn thận hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh đủ loại sự t ì n h từ lỗi đại khái tổng kết ra vài giờ năng lực đệ nhất chính là thị lực có rất lớn đề cao đệ nhị còn lại là chính mình có thể mơ hồ cảm ứng được thiên nhiên chung nào đó sinh vật tồn tại đệ tam có thể đối có linh tính động vật hạ đạt mệnh lệ đúng rồi còn có thân thể từ lỗi thân thể tố chất cũng được đến cực đại tăng lên hắn đã từng trộm đã làm t h ử nghiệm d ơ lên hơn hai trăm cân trọng vật không chút nào cố sức cái này thành tích cùng cử tạ vận động viên không thể so sánh nhưng là cùng người thường làm tương đối đã tương đương lợi hại hắn lại một lần tin tưởng t â y sồi phân thân không gian là cái khó được bà bối đối chính mình mà nói càng thuộc về khó được kỹ ngộ nên như thế nào lợi dụng hảo này kỹ ngộ hiện tại không có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thật giống như một người rõ ràng đứng ở bảo khố cầu lớn lại chậm chạm tìm không thấy tiến vào trong đó chìa khóa từ lôi tự nhận là không thể tính người thành thật nhưng là trái pháp luật sự tỉnh khẳng định không tính toán làm thật cho rằng có không gian có thể muốn làm gì thì làm kia muốn não tàn thành bộ dáng gì mới có thể có như vậy ý tưởng đương nhiên hắn cũng không tính toán phản xuyên cờ ở đương siêu nhân đi đầu thiết đến giữ gìn thế giới hòa bình suy tư nửa này g từ lôi phát hiện có được tự nhiên năng lực trừ bỏ cấp sinh hoạt mang đến phương tiện ngoại tạm thời không gì đại tác dụng đến nôi kiếm tiền vẫn là câu nói kia hắn thật không có trở thành mã ba mậu tưởng tiền đủ dùng là được chính mình không tính toán mỗi ngày hội sở nhấm mô thậm chí liền một trăm triệu tiểu mục tiêu cũng chỉ là nói dẫn trên thực tế từ l ô i đối hiện tại sinh hoạt phi thường vừa lòng một giấc ngủ dậy ngày thu thợ ư vạn có thể không hài lòng sao nhiều nhất lại thêm một chút tẫn một chút mỏng chi lực nỗ lực thay đổi thôn hiện trạng đương nhiên loại này thay đổi không phải chắc hẳn phải vậy càng nhiều hướng dẫn theo đà phát triển chủ yếu xem người trong thôn tính toán của chính mình có đôi khi làm được nhiều ngược lại không nhất định hảo ngược lại ở sau lưng sẽ rước lấy b á n trách kỳ thật theo tới từ gia câu du ngoạn người thành phố càng ngày càng nhiều người trong thôn tư tưởng quan niệm cũng ở phát sinh biến hóa đại ca k i ê nông gia nhạc chính là tốt nhất ví dụ mấy ngày hôm trước hắn ở trong thôn chuyển động còn nghe người ta nói từ t ầ n cường tính toán tự công hồi trong thôn khai dân túc kết quả hắn lao tử ngăn đón không cho kỳ thật từ lỗi lúc ban đầu cũng tưởng khai dân túc sau lại dâu tây viên sự tỉnh quá nhiều hơn nữa s a u núi không cho k i ế n phòng mới đánh mất ý niệm bất quá đối với chuyện này từ lỗi tương đương xem trọng rất nhiều người thành phố tới từ gia câu sau đều tưởng nhiều chơi hai ngày đáng tiếc không có chỗ ở chỉ có thể đến chấn trên khách sạn nếu từ t ầ n cường có quyết đoán làm trong thôn cái thứ nhất ăn con cua người sinh ý hẳn là sẽ không tồi như đi vào cõi thần tiên đường này vẫn cứ không có buồn ngủ hắn đơn giản rời giường tính toán đi thôn biên đập chứa nước chuyển động một vòng thuận tiện tắm rửa một cái mới vừa đi ra bàn phòng đại hoàng chào đón từ từ lôi có cây sồi phân thân không gian gia hỏa này cũng đi theo được đến không ít chỗ tốt đ ố n đốn đều có bí chế con run ăn nguyên bản giàn mua g a lông một lần nữa trở nên du quan tỏa sáng thể trọng cũng gia tăng không ít nhìn qua không hề gầy trơ cả xương từ lôi vẫn còn nhớ rõ mới vừa về nhà khi đại hoàng bộ g á n g hoàn toàn giống một cái gần đất xa trời l ã o nhân nửa điểm sức sống đều không có chỉ là chờ chết hiện giờ gia hỏa này chẳng những bề ngoại phát sinh rất lớn biến hóa liền tinh khí thần cũng hoàn toàn không giống nhau thậm chí tỏa sáng đệ nhị xuân mấy ngày hôm trước tử lỗi còn thấy nó cùng trong thôn một con thổ cậu thân thiết nóng bỏng đem đại hoàng a lui ra phía sau t ử lỗi một mình xuống núi có nông thôn sinh hoạt trải qua người đ ề u biết nếu có người hơn phân nửa đêm vào thôn thường xuyên sẽ xuất hiện một con cậu đều, toàn thôn cậu cắn tình huống sợ h ã i kinh động trong thôn mặt khắc cậu hắn cố ý lựa chọn từ thôn sau cậy máy nói qua đi lúc này tiên có điểm âm ánh trăng tránh ở tầng mây bên trong bốn phía đen như mực một mảnh nơi xa thanh sơn hoàn toàn giấu ở bóng đêm giữa miễn cưỡng có thể nhìn ra cái hình dáng mù xương sương mù ở thôn biên phiêu đảng Các ban đêm tràn ngập một loại thần b í mông lung đ ô n g ruộng một mảnh tịch liêu chỉ có ven đường mương n ít xanh tỉnh h t h o ả n g phát ra vài tiếng trầm thấp kêu lên vui mừng sương sớm sớm đã xuống dưới từ lỗi một mình một người đi ở trong bụi cỏ bước chân sàn sạt rung động thực mau dày sang đan liền nước đ ấ m hô hấp mới mẹ không khí hắn cảm giác cả người có loại nói không nên lời tự tại giống như ngũ tạng lục phủ đều được đến gột r ử a giống nhau khó được yên lặng bóng đêm đem việc vặt vanh tục trần rửa sạch s ẽ tựa hồ đây mới là chính mình muốn sinh hoạt có thể làm hắn cùng thiên nhiên liên hệ càng thêm chặt chẽ chờ đi đến đập chứa nước biết khi nhìn cách giống như vừa rồi nằm mơ giống nhau đứng ở trong bóng đêm cách xa nhau ba bốn mươi mét xa từ l ố i cũng có thể đủ thấy rõ ràng câu hữu bộ dáng đối phương kêu tiết thanh tùng nghe nói ở huyện thành khai hai nhà trang phục chuỗi cửa hàng lao tiết tuyệt đối thuộc về thâm niên câu cá người đam mê hơn nữa nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều lâu lâu liền sẽ tới từ ra câu, câu cá â u c đam mê đ ê m câu bí chế con run cùng đặc phẩm dâu tây hắn không thiếu mua cho nên cũng coi như người quen từ l ố i nguyên bản tưởng trực tiếp qua đi chào hỏi mới vừa đi hai bước bỗng nhiên nổi lên trêu cận tâm tư hắn lặng lẽ đi vào bên cạnh cỏ lao đãng kích thích cỏ lao lá cây sàn sạt sàn sạt lao tiết vừa mới bắt đầu không để ý qua nửa phút đ ỗ n g nhiên quay đầu hỏi ai từ lôi không ra tiếng tiếp tục lay động cỏ l a u kiến tân đừng náo loạn chạy nhanh lại đây lao tiết thanh n ấ m có một tia run r u dậy quay đầu chỉ u bốn phía đánh giá đêm nay vì thủ đến đại vật hắn cùng đồng bạn cố ý lựa chọn một chỗ hẻo lánh câu điểm phụ cận căn bản không có mặt khác câu h i ế u đồng bạn vừa mới rời đi hiện tại nơi này liền hắn một người đêm câu đèn chiếu mặt nước phương hướng phía sau cỏ lao đã n g một mảnh đen nhánh bên trong tựa hồ có gì khủng bố đồ vật tồn tại ưng ngục m i ê u g bỗng nhiên một tiếng hơi mang thê lương thanh â m truyền ra m á hơi lao tiết kêu to ném cần câu liền chạy từ lỗi phát hiện vui l u a k hai lớn không nghĩ tới đối phương lá gan như vậy tiểu hắn vội từ cỏ lao đáng chung lao ra ở phía sau biên hô lớn lao tiết đừng chạy là ta từ lỗi từ lỗi vừa rồi phát ra thanh â m là đêm m i ê u cúm mèo tê chỉ do khẩu kỹ khi còn nhỏ cùng đại gia g i a học đại gia g i a tên là từ thiệt tài là từ lỗi gia g i a thân đại ca bởi vì tuổi trẻ thời điểm trong nhà nghèo hơn nữa hắn có một chân chân thuận cho nên cả đời không có thể cưới thượng tức phụ bảy tám năm trước qua đ ờ i k h i liên hậu sự đều là từ thanh sơn ca mấy cái hỗ trợ chăm sóc từ thiện tài cũng coi như năm đó trong thôn kỳ nhân chi nhất ở thanh sơn chấn làng trên xóm dưới rất có danh được xưng là sơn đại vương cái này ngoại hiệu cũng không phải nói lao ra từ trên người có p h ị khí mà là đối lên núi săn bắn người tối cao khen ngợi đại gia ra đ ừ n g nhìn chân thọn vài thập niên trước lại là trong thôn săn thú đội đầu súng bởi vì hắn có hạng nhất t u y ệ t sống có thể bắt t r ư ớ c trong núi các loại động vật tiếng tê ơ thậm chí có thể đạt tới lấy giả đánh cháo n ư ớ nỗi mỗi lần hắn dẫn người vào núi đi săn luôn có không tồi thu hoạch cũng bởi vậy bị phụ cận mấy cái thôn đầu súng tôn s ư n g vị sơn đại vương kêu đoạn thời gian thuộc về đại gia g i a nhất phong cảnh thời điểm sau lại trên núi không cho đi săn súng săn hết thể nộp lên lao ra từ một thân bản lĩnh không có dùng võ nơi ngày thường đành phải bắt trồn bắt được thỏ h o à n g vong điệu cho hết thời gian bất quá đại gia g i a lúc tuổi già khi khẩu kỹ nhưng thật ra luyện được lô hỏa thuần thanh đặc biệt học các loại điệu tê ơ quả thực s ư n g được với nhất tuyệt có thể trực tiếp đem thật điệu dụ đến trước mặt thậm chí chỉ cần nghe được tiếng tê ơ đại gia ra lập tức có thể phân biệt ra là loại nào chim chóc còn có thể đoán ra công mẫu khi còn nhỏ từ lôi đã từng chính mắt gặp qua nhiều lần đại gia ra dùng khẩu kỹ bắt đ i ể u k h ì thước chim hói hoa mi còn có gà r ừ n g này đó điệu ngây ngốc tìm theo tiếng tới rồi cùng chúng mê hồn dược giống nhau trực tiếp hướng vong cháo lạc nửa giờ công phu có thể dụ lại đây hơn hai mươi chỉ lao ra từ đánh cả đời q u a n côn bên người không nhi không nữ hoàn toàn đem từ lỗi bọn họ mấy cái hậu bối trở thành thân tôn từ lối đãi sinh thời hắn đem cửa này tuyệt kỹ giao cho mấy người hơn nữa kỹ càng tỉ mị giảng ra trong đó có thiếu từ lôi cùng từ thần tùng khi còn nhỏ thuần túy cảm thấy hào chơi đi theo học quá một thời gian Bất quá đ lúc ấy ngữ văn lão sư cho rằng cái nào bướng bình hải từ bắt được ý thức đưa tới trong ban từng cái lục soát cặp sách kiểm tra kết quả như thế nào cũng tìm không thấy sau lại bị mặt khác hải từ tố giác lão sư mới biết được là từ lỗi tắc quái không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp ăn một đốn thức dạy học còn bị thỉnh giá trường sau lại chậm rãi l ơ n lên hảo ngoạn đồ vật nhiều từ l ô i sớm đem cửa này tài nghệ cấp ném đến sau đầu đêm nay cũng là đột nhiên tới h ư ơ n g thú tưởng hù dọa một chút câu hữu lao tiết hiện tại hắn có điểm kinh ngạc phát hiện cơm khẩu kỹ giống như cũng không có mới lạ ngược lại có điều đề cao vừa rồi bắt chước cú mèo tiếng kêu đích sắc mang theo vài phần khủng bố hơi thở làm chính mình trên người đều nhớ tới nổi da gà cho nên lao tiết mới có thể sợ tới mức ném xuống cần câu đào tẩu chẳng lẽ đây cũng là tự nhiên tri lực thiên thành từ lỗi trong lòng âm thầm suy đoán tiết thanh tùng nhanh chân chạy ra hơn ba mươi mễ xa nghe được quen thuộc thanh em kêu t đi theo hắn móc di động ra mở ra đèn tin hồi chiếu dùng hơi mang run dậy thanh â m hỏi từ ló bản không sai là ta từ lôi đứng bất động phương tiện đối phương thấy rõ ràng từ ló bản vừa rồi là n g ư ơ i phát ra tiếng âm có biết hay không người d ọ người hù chết người may mắn ta không có bệnh tim nếu không khẳng định bị dọa ra cái tốt xấu t h i ế t thanh tùng một lần nữa phản hồi tức giận hỏi vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa k ý lục lần này chứ một trăm mười một người d ọ người đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu cơ cơ, cơ, cơ. huệ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương một trăm mười hai thần bí sinh vật ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất trương từ l ố i có điểm ngượng ngùng cười nói liền ngươi này là gan còn dám một người đ ê m câu sao không tìm cái bạn nhi đừng nói nữa ta cùng dương kiến tân cùng đi đến kết quả thứ này vừa rồi xảo qua đói đi ngươi ca kia nông ra nhạc ă n bữa ăn khuya l i ê n thưa ta một người thủ nói đến một nửa hắn lại hỏi hiện tại mau mười hai giờ ngươi sao đột nhiên toát ra tới còn có vừa rồi kia quái kêu là gì đồ vật ngươi nói là cái này từ lỗi hỏi lại một câu đem ngón tay đặt ở trong miệng phát ra âm thanh dựa thật d ọ a người không nghĩ tới ngươi còn có loại này tuyệt sống cho dù tận mắt nhìn thấy thiết thanh tùng vẫn như c ũ bị dọa nảy dựng quả thực quá giống ngươi không nghĩ tới nhiều từ lỗi tới hứng thú miệng k h ẽ n h nhết đầu lưỡi ép xuống h ầ n răng phát ra mị mị tiếng tê ự lợi hại bội p h ụ thiết thanh tùng hoàn toàn p h ụ đi theo hắn tò mò hỏi ngươi đ ạ i buổi tối tới bờ sông làm gì vì sao không lấy cái đầu đèn thiên n h i t ta tưởng hạ hà tắm rửa vừa đến đập chứa nước biên vừa lúc nhìn đến ngươi liệu vài câu sau từ lỗi tìm cái s a một c h ú t vị trí cầm quần áo đặt ở bên Hà hà. hơi hạ. h thích đứng hơn mười phút hắn mới chiều đối diện bơi đi tới bờ bên kia sau quay đầu đi vào mẹo đi ngược dòng n h ắ m phía thượng du một hồi lăn lộn xuống dưới ít nhất du ra hơn một nghìn mét xa từ l ố i lại không có cảm giác chút nào mỏi mệt thậm chí liền đại khí đều không mang theo xuyễn một chút khu vực này thuộc về cổ đường sông cái đáy loạn thạch tương đối nhiều sâu cạn không đồng nhất hơn nữa bên bờ chung quanh nơi nơi là c ỏ lao đáng cùng thượng vàng hạ cám mang thứ bụi cây dễ dàng nảy sinh con mua cho kiến cho nên ban ngày cũng rất ít có người lại đây câu cá càng miễn bản đại buổi tối chiều bốn phía đánh giá liếc mắt một cái sau từ lỗi thử mở ra không gian. xem có thể hay không đem nước sông dẫn vào trên thực tế cùng loại thí nghiệm trước kia đã làm vài lần hắn lại không phải ngốc tử nếu có thể làm không gian nội nhẹ nhàng được đến nguồn nước vì cái gì mỗi đêm muốn vất vả dùng máy bơm tới kia không phải có lực nhi không địa phương dùng sao từ có cây sồi phân thân sau từ lỗi vẫn luôn làm các loại thí nghiệm trước hết nghĩ đến chính là đem không gian mở ra một đạo cái khe từ ngoại giới dẫn vào nguồn nước kết quả phát hiện không có khả năng ngoại giới vật thể muốn tiến vào không gian cần thiết cùng hắn bản nhân có tiếp xúc thật giống như máy bơm thủy quản như vậy cho dù từ lỗi đem đôi tay đặt ở trong nước nhanh chóng tiến vào không gian c lại lại đêm nay sở dĩ lại làm thực nghiệm chủ yếu hắn phát hiện chính mình có được tự nhiên chi lực tưởng kiểm nghiệm hay không sẽ có tân biên hóa từ lỗi đem toàn bộ thân thể trầm ở mặt nước dưới trong lòng ý niệm chất động tiến vào không gian nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì vẫn là không gì dùng không gian nhiệt độ không khí muốn so ngoại giới thấp thượng mấy độ tiến vào trong đó cảm giác hơi lạnh đặc biệt cái này trạng thái đối mặt mấy chỉ giờ y trùng khi thực sự có điểm tiểu ngượng ngủng lại lần nữa phản hồi đập chứa nước từ lỗi nửa nằm ở trên mặt nước đem tinh thần hoàn toàn p h n g không giờ khắp này hắn tự a hồ cùng chung quanh dòng nước hòa hợp nhất thể mơ hồ cảm ứng cũng dần dần trở nên rõ ràng tự a hồ chính mình thuộc về này phiến thủy vực thuộc về toàn bộ thiên nhiên nhắm mắt lại hắn nhìn đến từ bên cạnh du quá mấy cái tiểu ngư còn có nổi tại thủy thảo thượng kiếm ăn con cua cùng với bên bờ ngủ say hai chỉ vi thì thầm bỗng nhiên từ lỗ cả người từ mặt nước biến mất một đường lặn xuống thâm nhập hai mét nhiều đ á y nước l i ê n ở vừa mới hắn cảm ứng được phụ cận có điều đại cá chép đại khái bởi vì bóng đêm nguyên nhân cá chép tính cảnh giác so ban ngày t r ì độn rất nhiều căn bản không có chú ý tới nhân loại tới gần từ l ố i l ặ n g yên không một tiếng động vươn tay đông nhiên bắt lấy cá xuống lưng không chờ cá lớn v â y đuôi tháo chạy ra hắn đã mang theo tiến vào không gian giữa lách cách lạc. cá chép lạc. Cá h đột nhiên bị ném tới cắt đất trên mặt đất không ngừng nảy lên lấy loại này ra hỏa chỉ số thông minh chỉ sợ căn bản không rõ vì cái gì đột nhiên thay đổi hoàn cảnh từ lỗi k gian, gian vẫn là lần đầu tiên phát hiện tự nhiên chi lực có loại này diệu dụng lợi dụng không gian bắt cá thật sự quá cấp lực cảm giác không sai biệt lắm tận hứng hắn bay đầu, đầu hướng cách đó không xa xương bổ tùng cảm ứng chung tia phiến thủy vực hạ tựa hồ cất giấu một cái đại gia hỏa cái đầu tuyệt đối không nhỏ trong bóng đêm không rõ ràng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đen tuyền một mảnh hẳn là điệu đại cá n e o từ lỗi lại lần nữa lặng yên không một tiếng động du qua đi đôi tay b ô n g nhiên một chảo chi chi chi k i ê u đồ vật đột nhiên kêu lên cảm giác trong tay không đôi khi từ lỗi theo bản năng đông ra lui về phía sau không gian chung b ô n g nhiên nhiều ra một con bốn năm chục c mở lớn lên đồ vật cho đen sắc da lông mắt nhỏ đoạn l ỗ thai trong miệng lộ ra bốn viên bén nhọn r ă n g cửa chân trước bụng bẫm mang theo sắc bén ngón chân chảo hai chỉ sau chảo c à n g vì t h ô t r á n g còn chiều dài chân nhỏ màng nhất thấy được tắt thuộc về cái đôi nhìn qua thực thù dường như dài quá một tầng lẫn giáp đây là cái cái quỳ gì đồ vật từ lỗi có điểm phát ố c hắn có thể tin tưởng trước kia chưa bao giờ gặp qua ngoạn ý n h ư này từ l ô i vô cùng may mắn vừa rồi cảm thấy được không đúng lập tức bung ô tay thứ này trường mấy viên r ă n g cửa vừa thấy liền không phải thiệt t r à vừa rồi c h ậ m hơn nửa giây chính mình khả năng đã bị c ă n trúng d a i cá không giống từ l ô i trước kia ở đập chứa nước gặp qua dài cá lại còn có tự mình tham dự bắt giữ đó là học tiểu học thời điểm hắn cùng hàng xóm từ tấn có thứ đi cọ lau đ ã n nhặt vị thoang trứng kết quả thấy có cái đen tuyền đồ vật ở trong nước bơi lội tốc độ rất nhanh hai người cũng là ngốc lớn mật không có bị dọa chạy ngược lại từ trên bờ nhặt lên cục đá đuổi theo tạp t i ê u đổ vật bị kinh động sau ở trong nước tốc độ càng mau khả năng hoảng không chọn lộ thế nhưng trốn tiến một mảnh loạn t h ạ c h than kết quả dòng nước quá tiện h trực tiếp bị nhốt ở nơi đó tới rồi nước cả khu nó tốc độ liền chấm rất nhiều đặc biệt v ụ về nhìn đến nhân loại tới gần sau tên i t i ê u nghe răng trận mắt hí thị uy từ lôi cùng từ tấn tự nhiên không sợ trực tiếp cục đá tiếp đón ăn một đốn cục đá t ạ p sau nó chui vào một cái cục đá phùng trốn tránh tiếp theo hai cái ngốc lớn mật chết hai căn thủ côn chiếu khe đá mánh trọc trực tiếp đem con mồi chất thành huyết hồ lô chết không thể lại chết lại sau lại bọn họ đem con mồi rút ra dùng gậy gỗ trọn hùng dũng nói vệ khi phách hiên ngang về nhà lúc ấy chuyện này ở trong thôn khiến cho không nhỏ m à n h động từ lôi mới biết được đánh chết giã vật kêu dài cá da lông có thể bán tiền đáng tiếc bọn họ hai cái t r a i t r a i tiểu t ử không hiểu chuyện đem dài cá ra cấp lộng h n g rồi từ lôi cũng nghe từ phụ nói về quá sớm ba bốn mươi năm trong sông dài cá mới kêu nhiều từ thanh sơn khi còn nhỏ hạ hà khi tắm thường xuyên có thể đụng tới thứ này là bắt cá cao thủ nếu đụng vào b ầ y cá chúng nó sẽ vẫn luôn đi theo phía sau đuổi theo thẳng đến đem cá bắt quang mới thôi nếu bắt cá quá nhiều dài cá còn sẽ đem cá chỉnh chỉnh tề, tề bại ở trên bờ từ gần mười mấy năm qua từ lôi không có nghe nói phụ cận lại có người bắt được quá thứ này hắn đem trước mắt động vật cùng trong trí nhớ giá cá tương đối hai người khác biệt vẫn là rất đại đầu tiên cái đầu bất đồng ra hỏa này muốn so giá cá tiểu nhất hảo tiếp theo là cái đuôi giá cá rửa cái đuôi nắm giữ phương hướng bơi lội bởi vậy cái đuôi đặc biệt thô trước mắt này chỉ bất đồng cái đôi u hơi chút tế một ít hơn nữa c o i chứa vậy đ ố n g nhiên nhìn qua có điểm giống siêu cấp đại chuột càng quan trọng là từ lỗi phát hiện tiểu g i a hỏa trên người tản ra một cổ nùng liệt tanh h mùi hương hương vị hơi hiện b a đạo tế phẩm còn có ba phần mùi hoa n a i hương thanh hôi tóm lại khí vị thực độc đáo không được tốt lắm nghe đồng thời hắn cũng chú ý tới ngoạn ý nhìn này ở trên đất bằng cùng giá cá cùng loại có vẻ đặc biệt cổng kềnh không sai biệt lắm dùng nửa phút thời gian mới nhảy đến hồ chứa nước chung trốn đi cây sồi phân thân không gian thuộc về từ l ỗ thiết địa tuy rằng tiểu da hỏa tàng đến địa phương thực cần nấp nhưng là hơi chút cảm ứng. là có thể chuẩn xác tìm được vị trí hắn có điểm đau đầu thứ này nên xử trí như thế nào không phải là gì quý hiếm động vật đi lược thêm suy tư từ l ô i quyết định tóm được đặt ở bên ngoài chờ ngày mai chụp video phát hôm nay đầu là điều làm quảng đại vong h ư u phân biệt trên mạng có đại năng khẳng định có thể nhận ra g i a hỏa này ở trong nước sinh hoạt đồ ăn khẳng định không thể thiếu cá tôm còn có hết xanh phòng trừng cũng chạy thoát không được má trưởng nghĩ đến đây từ lỗi không có tiếp tục thí nghiệm tâm tư hắn vội vàng ra không gian lại lần nữa hiện thân đập chứa nước bên trong dựa theo lẽ thường phỏng đoán loại này giã vật nếu xuất hiện giống nhau sẽ không chỉ một con phụ cận tám chín phần m ộ ư ơ i còn có mặt khác đồng loại mang theo suy đoán từ lỗi phóng không tinh thần cẩn thận cảm ứng không bao lâu quả nhiên lại phát hiện một đạo quen thuộc hơi thở đồng dạng hơi mang canh mùi hương bất quá không có vừa rồi kia chỉ nụ n liệt tiểu g i a hỏa này giờ phút này chính tiềm tàng đáy nước gặm cắn xương bổ dễ cây mặt nước run lên run lên ngay sau đó xương b ù lá cây liền căn bay lên ngay sau đó xương bổ lá cây liền căn bay lên ngay、so、sau đó xương bổ lá cây liền căn bay lên ngay sau nó nhanh chóng hoạt động tứ chi cái đuôi đong đưa thân thể phảng phất một cái rắn nước trốn hướng nơi xa du ra hơn mười mét xa biến mất không thấy biến mất từ lỗi mang theo nghi hoặc lại lần nữa cảm ứng thực mau hắn lại tìm được vật nhỏ tung tích vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t nguyên lai、like、chui vào bên bờ một cái huyệt động nay cửa động chén khẩu lớn nhỏ một nửa ở dưới nước một nửa ở thủy thượng hai sườn mọc đầy thủy thảo thoạt nhìn phi thường bí ẩn nếu không phải từ lỗi có thể mơ hồ cảm ứng căn bản phát hiện không được h u y động tồn tại tìm được hà hổ sự tình liền dễ làm rất nhiều cùng lắm thì ngày mai lại qua đây tra xét hiện tại không sai biệt lắm có m ộ ư ơ i hai giờ chính mình cũng nên trở về ngủ trong lòng nghĩ từ lỗi nhanh chóng du hồi bên mở, mặc tốt quần áo rời đi cọ lao đãng đi ngang qua thạch ba khi hắn cố ý lại đến tiết thanh tùng nơi đó liếc hai mắt xem ra thủ vững là có hiệu quả đêm nay cá hoạch không tồi đã có hai điều cá chấm đen hạ hộ trong đó một cái đại điểm nhi phòng chừng có mười mấy cân vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương c ấ t chứa k ý lục lần này chứ một trăm m ư ơ i hai thần bí sinh vật đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu cờ k h ỏ chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì Trước Thế、nhân. Ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết, trà tìm mới nhất trương. Từ ra câu đập chứa nước tuy trăm tích, thông thượng trong biệt thôn sau này sông nhỏ, đừng nhìn ngày thường rất mét một khi trời mưa, lập tức trướng mét. Mặt khác thượng du không ít khu vực đều là đàm loa, thủy thâm mét, thể tổ ra rằng nước nhưng đường phương mưa, mới có cây câu chứa có Đặc chỉ có khác vực cũng có 113 Hoàng Nhân. phân không hạ hạ, nhanh nhỏ, nhìn nhiều khoan, khi không khu bạo loa, là vài này ngày là đến diện liên đồng núi sông. sông đừng gần đến sau địa mẫu đàm đại đập đều lập du du du tình thế càng tốt rất nhiều nói lên khoa điện công dược công sớm mấy năm quả thực càn g dỡ tới cực điểm ba năm chiếc thuyền tổ chức thành đoàn thể dọc theo mặt sông một chữ b à i khai từ thượng du vẫn luôn điện đến hạ du ngày đêm không ngừng nơi đi qua mặt nước bày cá trắng bóng phiêu một tầng bị bọn họ điện qua cá cho dù may mắn bất tử cũng biến thành dị dạng nghe nói còn sẽ đánh mất năng lực sinh sản đúng là đoạn tử t u y ệ t tôn hoạt động mặt khác còn có dược công cái này càng làm cho người hận hàm r ă n g nữa bọn họ đọc cá khi đều là thành thùng thành thùng nông dựa hướng trong nước biên đảo rồi sau đó vội vàng vớt một lần chạy lấy người căn bản không màng còn có rất nhiều cá chết chầm ở đáy nước quá mấy ngày mặt nước một mảnh tanh hôi khoảng cách nửa dặm mà đều có thể ngửi được từ ra câu đập chứa nước bên này hảo điểm thuộc về nước chảy mặt khác thủy vực diện tích khá lớn giống nhau dược công tới chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn còn có cái nguyên nhân là người trong thôn không sợ chuyện này có ngoại lai khách dám đến nơi đ â y hồi náo tuyệt đối ăn không hết gói đem đi bất quá người trong thôn cũng chỉ có thể phóng nhà mình này một bên đập chứa nước đối diện thuộc về hà tây triệu thôn địa giới nơi đó căn bản không ai quản trước kia khoa điện công thường xuyên lưu tới ở trong trấn biên không ngừng đạt c c h hạ gần nhất hảo rất nhiều đưa từ cá hoạch cũng có thể nhìn ra một vài về đến nhà từ lôi từ phòng tạp vật nhảy ra một cái lồng sắt lại lần nữa tiến vào không gian ý niệm khẽ nhúc ních nháy mắt tìm được thần bí tiểu g i a hòa nơi không ngoài sở liệu g i a hỏa này quả nhiên không phải ăn chay giờ phút này chính nửa ngồi xuồng trong nước bắt một cái đại cá trích máy gặm nhìn đến nhân loại tới gần vật nhỏ lại lần nữa lẻn vào trong nước trốn tránh lên từ lôi căn bản không quản trực tiếp từ bạc hà điền đảo mấy cái con run biến thành con run đoạn treo ở lồng sắt móc t ư ợ n g sau đó về phòng ngủ sáu giờ nhựa điểm hắn đúng giờ tỉnh lại tuy rằng chị ngủ mấy cái giờ t này này, này, chi chi kế tiếp l từ lối đem lồng sắt sách ra không gian lấy ra di động quay chuộc video đương nhiên hắn không có ngốc đến nói ở đập chứa nước bắt mà là đem địa điểm đội thành sơn kê chung chụp xong từ lối đem trên video chuyển bắt đầu rửa sạch chuồng gà nhặt trứng gà không sai biệt lắm vội trăng nửa giờ Từ mẹ bên kia cũng gọi điện thoại lại đây đều hắn trở về ăn cơm vừa đến dưới chân núi xa xa liền thấy trong thôn mấy cái hùng hải tử tay cầm t r ư ờ n g cây gậy trúc ở ven đường thụ bên đầu s á c ve đ ầ u mấy năm nay chẳng những biết thu mua giới tăng cao ngay cả s á c ve giá cả cũng tăng trưởng không ít một cân có thể bán một trăm nhiều mau đối với nông thôn đám hùng hải tử t ô i nói n à y tuyệt đối là một bút không nhỏ thu vào làm này việc cần thiết mắt s á c s á c ve trình thổ màu đâu cùng vỏ cây rất giống hơn nữa rất nhiều biết thoát xác đều tránh ở lá cây mặt trái hơi không chú ý liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều thời điểm đại nhân tìm lên còn không bằng tiểu hài từ đâu ăn cơm xong từ lỗi nhìn hạ hôm nay đầu điều không nghĩ tới video nhanh như vậy liền có mấy chục cái hồi phục các loại không đáng tin c ậ y suy đoán đều có có nói thành là d i a i cá có nói là lao thử thành tinh có nói hải lý chuột càng làm cho từ lỗi rợ khóc rợ cười còn có người suy đoán là ngoại tinh nhân đạo có cái vong hữu hồi phục rất kỹ càng tỉ mỉ nói ngoạn ý n h ư này tên là chuột nước tục xưng thanh căn c h u ộ thủy t chuột xạ hương chuột được gọi là nguyên nhân là nhân này tuyến thể có thể sinh ra cùng loại xạ hương phân bố vật từ l ỗ nhớ tới tối hôm qua người được kia cổ đặc thù khí vị vội lên mạng cha tìm hình ảnh không tưởng tượng thật đúng là chuột nước nguyên sản bắc mỹ châu hai mươi thế kỷ sơ nhập giống tốt đến châu âu năm mươi niên đại quốc nội bắt đầu chăn ngôi rồi sau đó ở tự nhiên thủy vực tràn lan trước mắt quốc nội rất nhiều thủy vực đều có phát hiện xa hương chuột da lông lại kêu thành căn lông trồn đế nhung phong phú châm m a o i à u có ánh sáng nhưng chế thành xa hoa cựu bì áo khoác thứ này giống nhau ngày ngủ đêm ra kiếm ăn thuộc về ăn tạp động vật trừ bỏ nổi tiếng bù cùng mặt khác thủy sinh thực vật ngoại cũng ăn cá tôm xò hến mặt khác chúng nó còn sẽ phá hư thủy sản võng dương tạo thành trọng đại ngư nghiệp t ổ thất không phải quý hiếm động vật từ lỗi xem sau nhẹ nhàng thở ra không có biện pháp hiện tại trong núi tam có bảo hộ động vật quá nhiều trên cơ bản chỉ cần là g i ã đồ vật đều chịu bảo hộ đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sớm mấy năm có lao bản nhận thầu đập chứa nước làm vong dương nuôi dưỡng không được tam chín phần m ộ ư ơ i là ngoạn ý nhi này tắc thoái lúc ấy kia lão bản còn cùng đập chứa nước biên hai cái thôn sinh quá phiền thoái nói có thôn dân vì đuổi hắn đi người t r ộ m đem vong dương l ộ n lạ hiện giờ đầu sỏ gây tội cuối cùng tìm được bất quá từ lỗi phòng trừng đập chứa nước trung chuột nước hẳn là rất ít nếu không sớm bị mọi người phát hiện không đến mức chờ cho tới hôm nay mới bị chính mình bắt được trên mạng nói chờ cho tới hôm nay mới nhưng thịt kho t à u nhưng hấp nhưng hầm ăn bất quá từ lỗi không có tính toán sát n g o ạ n ý nhi này ăn thịt chủ yếu có tâm lý chướng ngại tổng cảm giác nó chính là đại hào lao thử đến nỗi làm nuôi dưỡng bán chuột nước ra kiếm tiền từ lỗi càng không ý tưởng này trên núi mấy ngàn chỉ gà tre liền đủ đau đầu lại dưỡng mặt khác động vật chỉ do tìm tội chịu nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lộng tới đập chứa nước một lần nữa phóng rất xong việc nhi giữa trưa trương phỉ phỉ bên kia đăng nhập hôm nay đầu điều sau đồng dạng cũng có chút kinh ngạc nửa ngày thời gian lại gia tăng hơn một ngàn xem qua hậu trường tin tức sau mới phát hiện cảm tình video bị từ lỗi chuyển phát hơn nữa nàng ngày hôm qua từng hồi phục quá vong hưu báo cho video ở từ i a câu quay c h u bởi vậy có không ít nhắn lại truy vấn nàng cùng từ lỗi gì quan hệ trương phỉ phỉ thấy vong hưu như thế bắt quái chỉ có thể hồi phục làm sáng tỏ công tác quan hệ bản nhân hiện tại cấp tiểu nông phu làm công làm thiết kế cây xanh tạo hình chính là ta tác phẩm dựa theo từ lỗi phòng trường trương phỉ phỉ ít nhất phải tốn phí một tuần mới có thể đem s h c online giao diện biến thành ai biết mới vừa đi làm ba ngày nhân gia liền kêu hắn cùng từ yến lại đây xem hiệu quả mở ra tân giao diện mọi người tức khắc trước mắt sáng lời toàn bộ shop online nhìn qua cũng không phức tạp lại lộ ra một cổ nông gia đặc có vui mừng ý nhị kia gì từ lôi tự nhận là chụp ảnh kỹ thuật không tồi phía trước shop online những cái đó đặc phẩm dâu tây ảnh chụp thực mê người chính là xem qua trương phỉ phỉ quay chụp ảnh chụp sau hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu đồ ăn rõ ràng đặc phẩm dâu tây sắc thái không có quá lớn biến hóa nhưng là cái loại này tinh ánh dư thấu kiểu nộn tươi đẹp khuynh ư ớ n g cảm xúc cách màn hình nhập vào trước mặt đặc biệt dâu tây mặt ngoài bám vào vài giọt giọt xương càng làm cho hình ảnh tràn ngập mới mẹ mê người cảm tựa hồ từng viên dâu tây ở nợ r cũng bắt đầu sinh muốn lập tức đem dâu tây từ dây đ ằ n g thượng t h á o xuống để vào trong miệng nhấm nháp dục vọng từ yến càng là đầy mặt sùng bái chi sắc tự đáy lòng khen phỉ phỉ ngươi thật lợi hại rốt cuộc như thế nào đánh ra tới chỉ cần tuyển hảo góc độ khống chế minh ám đối lập quan hệ lại điều chỉnh một chút sắc điệu ngươi cũng có thể làm được trường phỉ phỉ khiêm tốn nói đi theo nàng lại cờ l ạ c mở mặt khác sản phẩm giao diện nhất nhất b à y ra cấp hai người biến dị bạc hà xanh biết v à nhạc diệp tiêm đón điểm, điểm ánh mặt trời cho người ta một loại mát lạnh bích thấu cảm giác đến nỗi làm bối cảnh cây xanh tạo hình càng đánh ra đồng thoại mộng ảo s từ l ô i cùng t ỷ t ỷ gì ý kiến cũng không có phi thường vừa lòng trực tiếp thông qua nguyên bản cho rằng sự tình thương lượng xong ai biết trương phỉ phỉ lại nói ta đem ảnh lâu cây xanh tạo hình cũng làm hảo các ngươi sấn cơ hội này xem hạn thuận tiện đề điểm ý kiến nhanh như vậy từ l ô i thực sự có điểm bị k i n h đến n h à đầu này thỏa thỏa l i ề u mạng tam nương tới từ ra câu gần ba ngày thời gian giống như một khắc đều không có nhàn rỗi đi làm vội công tác đại trời nóng tan tầm không nghỉ ngơi lôi kéo chính mình cải tạo nông ra tiểu viện còn muốn hướng hôm nay đầu điều phát video từ lỗi rất tưởng hỏi nàng một câu rốt cuộc khách du lịch du lịch vẫn là tới bị tội ân ta tôi phía trước liền làm không sai bị lắm mấy ngày nay chỉ là một lần nữa sửa sang lại một lần kết thúc nói trương phỉ phỉ cờ l ậ t mở hình ảnh thật xinh đẹp nha nhìn đến tân cây xanh tạo hình từ yến nhịn không được đôi mắt m ạ o quang trương phỉ phỉ thiết kế cổng vòng chủ đề kêu nắm lấy tay người quả thực mỹ phiên một lớn một nhỏ hai cái tâm hình cổng vòng cho nhau sâu chuối có vài phần giống gắt gao khẩn v ã n ở bên nhau cánh tay lại xứng với đặc phẩm dâu tây tươi đẹp màu sắc càng làm cho tạo hình tràn ngập lãng mạn ấm áp không khí từ lôi xem sau một trăm vừa lòng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu lập tức thông qua h khoảng cách hắn cùng hồng đại lôi gặp mặt đã qua đi hơn nửa tháng thời gian kỳ thật đối phương ở xỉn thượng thúc giục rất cấp bách sớm nhất từ lỗi cũng tưởng thúc giục trương p h ỉ p h ỉ không chờ mở miệng đâu gặp được đối phương thân thể không thoải mái kế tiếp lại là xử lý từ t r ư ớ c hắn càng không hào đ ề chờ trương p h ỉ p h ỉ tới từ ra câu sau từ lỗi b u ồ n tính toán quá vài ngày sau lại nói không nghĩ tới nhân g i a đã làm tốt loại này chủ động thế lãnh đạo phân hữu công nhân thật là nhạt được bảo đúng rồi từ lỗi ta hai ngày này chuẩn bị nắm chặt đem cây xanh lâu đài đàn thiết kế ra tới tiến thành lúc sau chúng ta cần thiết lại chụt một cái ngắm cảnh viên phim tuyên truyền đến lúc đó khả năng phải dùng đến hàng chục máy bay không người lái ngươi nhận thức bằng hữu có loại này thiết bị sao cấp hai người xem qua cổng vòm tạo hình sau trương phỉ phỉ ra tiếng nói hàng chục máy bay không người lái không có từ lỗi cẩn thận suy nghĩ một lát lắc đầu hắn nhận thức du khách phần lớn đều là câu hữu thật không có nghe nói ai chơi thứ này nghĩ nghĩ từ lỗi lại mở miệng nói bất quá ta có thể ở trên mạng mua một cái về sau thường xuyên phải dùng máy bay không người lái được xưng là nam nhân đại món đồ chơi hắn vào đại học khi liền đã tưởng tưởng mua tới mới gốc đáng tiếc trong túi không có tiền tốt nghiệp sau một sạp chuyện này ý tưởng này hoàn toàn đẻ ở đáy lòng hiện giờ kinh trương p h ỉ p h ỉ nhắc tới từ lỗi lại lần nữa bốc cháy lên hứng thú dù sao mua cũng sẽ không lãng phí còn có thể cấp từ ra câu làm hàng t r ụ phim tuyên truyền rất nhiều cảnh trí từ mặt đất nhìn không ra hiệu quả nếu chọn dùng hàng t r ụ góc độ tuyệt đối sẽ làm người trước mắt sáng lời bất quá hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm xem trương p h ỉ p h ỉ tính toán tiếp tục vùi đầu công tác từ lỗi cảm giác chính mình có điểm giống hoàng thế nhân hắn hộ gia tiếng nói ngươi đừng ở trước máy tính nội chờ hạ ta chuẩn bị làm phát sóng trực tiếp ngươi hỗ trợ lấy vân đại ổn định khí thuận tiện nghỉ ngơi một chú ngươi hôm nay phát sóng trực tiếp làm cái gì nghe vậy trương phỉ phỉ hơi mang hương phấn hỏi từ l ô i trước hai lần phát sóng trực tiếp nàng đều xem qua cảm thấy rất có ý tứ không nghĩ tới hôm nay vừa lúc đổi kịp bắt con cua ta ngày hôm qua xem qua thôn sau này s â n khê bên trong có rất nhiều con cua vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương c ấ t chứa k ý lục lần này chương một trăm mười ba hoàng thế nhân đọc k ý lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu cơ q ờ h ệ chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương một trăm mười bốn bị một chị cầu cậu thành công đặc kính ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết tra tìm mới nhất trương từ lỗi trong miệng xem xác thực hẳn là cảm ứng mới đúng biết được chính mình có được thần kỳ cảm giác năng lực sau hắn gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở vào phấn khởi giai đoạn không có việc gì luôn thích phóng không tự mình l à g lạng h i ể u được núi rừng chung hơi thở hơn nữa theo từ lỗi không ngừng vận dụng tự nhiên chi lực hắn phát hiện tựa hồ cùng dưới chân này phiến thổ địa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ đối khu vực nội sinh vật cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng lấy chân núi dòng suối nhỏ tới nói từ lỗi vẫn là lần đầu tiên biết bên trong cất dấu nhiều như vậy con cua khó trách lần trước trời mưa hắng nhẹ nhàng ở trên núi tóm được hai thùng. như vậy phong phú tài nguyên không lợi dụng thật sự quá đáng tiếc đương nhiên trừ bỏ phát sóng trực tiếp bắt con cua hắn tạm thời không thể tưởng được mặt khác gì mới mẹ đồ vật kỳ thật loại này cảm giác năng lực bắt thỏ hoang hiệu quả càng tốt chỉ cần tìm được thỏ hoang ẩn thân chỗ là mấy chỉ thổ cầu truy kích tuyệt đối một c h ả o một cái chuẩn nhưng mấu chốt ngôi cao không cho bá n h à phát sóng trực tiếp trước hắn theo thường lệ đăng nhập run tay tuyên truyền một chút mang theo trương phỉ phỉ đi vào suối nước biên không có tưởng mấy chỉ thổ vừa lúc ở phụ cận đùa dỡn nhìn đến chủ nhân sau chúng nó xoẹt xoẹt theo kịp xem náo nhiệt từ lôi ngươi không lấy bắt con cua trương phỉ phỉ vội hỏi ở chỗ này từ lỗi cơ cơ đôi tay tay không bắt con cua liền con run đều không cần sao trương phỉ phỉ càng thêm kinh ngạc đương nhiên hôm nay ca ca cho ngươi biểu diễn một cái tay không biến con cua còn ca ca đâu ngươi hẳn là kêu tỷ tỷ mới đúng rõ ràng so với ta tiểu được không trương phỉ phỉ nhịn không được phúc tảo ngày hôm qua cùng từ mẹ nói chuyện phiếm khi nghe đối phương để qua một lần từ lôi đánh tiểu nghịch ngợm gây sự thường xuyên kêu ra t r ư ở n g thành tích cũng không như thế nào hảo học tiểu học năm bốn lưu qua cấp bởi vậy thượng cao trùng đại học đều so người khác muốn vãn tính xuống dưới năm nay hai mươi ba so với chính mình nhỏ hai tuổi hơn nữa thông qua gần mấy ngày tiếp xúc t r ư ơ n g phỉ phỉ đối từ l ô i có bước đầu hiểu biết biết người này tính tình tùy tiện làm chuyện gì đều không phải đặc biệt chú trọng lén ở c h u n g khi nàng cũng tự nhiên rất nhiều không hoàn toàn đem đối phương đương lão bàn xem càng nhiều trở thành cho nhau chơi thân cùng tuổi bằng hưu ngẫu nhiên có thể khai vài câu vui bừa từ l ô i không có lựa chọn dâu tây viên phụ cận s â n khê mà là mang theo t r ư ơ n g phỉ phỉ lật qua thổ b á o lĩnh đi đến một khát sườn nước sâu khu mùa hè thời tiết nóng bức nước cạn chỗ dễ dàng p ơ i t ấ u cũng không thích hợp con cua sinh tồn thời gian này đoạn chúng nó giống nhau tránh ở nước sâu đ á y nước cục đá hạ hoặc là thổ đập giữa mặt khác phụ cận thủy thảo tươi tốt tiểu ngư tiểu tôn cùng với các loại thủy sinh sinh vật tương đối nhiều có thể cho con cua cung cấp sung túc đồ ăn từ lỗi phía trước cảm ứng quá nơi này con cua nhiều nhất cái đầu cũng không nhỏ người khác phát sóng trực tiếp giống nhau xác định địa điểm đúng giờ trước tiên hai ba tiếng đồng hồ thông chi từ lỗi k h á c ngược tùy tâm sử dụng di thời điểm tới hứng thú vừa lơ đãng phát sóng cho nên mới vừa phát sóng khi phòng phát sóng trực tiếp giải rác chỉ có năm mươi nhiều người lỗi tử hôm nay chuẩn bị làm cái gì xin cá vẫn là câu lương ta muốn nhìn chủ bá xin cá vai hùng ta đi đây là bên dòng số u i nhỏ câu lươn không chạy từ l ô i ở màn ảnh vẫy vẫy tay cho đại gia chào hỏi cười nói trước cho đại gia giới thiệu một vị mỹ nữ nàng là dâu tây ngắt lấy viên cây xanh tạo hình thiết kế giả tên là trương phì phì hôm nay phát sóng trực tiếp khi giúp ta lấy vân đài nói đem màn ảnh thay đổi đại gia hảo trương phì phì không nghĩ tới từ l ô i đột nhiên giới thiệu chính mình đột nhiên đối mặt màn ảnh nàng trong lòng hơi có chút hoảng loạn vội cấp chúng vong hữu chào hỏi ta đi chủ bá thăng cấp xứng với tiểu mật một con độc thân cầu đi ngang qua ta biết tiểu nông phu hôm nay phát só khẳng định câu mỹ nhân ngư mỹ nữ có tài mấy ngày hôm trước đi qua từ gia câu cây xanh lâu đài thật xinh đẹp mỹ nữ có thể hay không báo cái gậy xịn hảo có mỹ nữ nhưng xem phòng phát sóng trực tiếp tức khắp náo nhật lên làn đạn không ngừng kỳ thật nếu xem nhẹ rớt trương p h ỉ p h ỉ trên mặt đậu đậu cũng coi như thỏa thỏa mỹ nữ một quả đặc biệt gần nhất mấy ngày đậu đầu tựa hồ thiếu chút thấy phòng phát sóng trực tiếp để tài càng ngày càng oai từ lỗi vội đem vân đài không chế khí giao cho trương phì phì trong tay nói tiếp hôm nay không xin cá cũng không câu lương ta cho đại gia biểu diễn một cái tay không bắt con cua trước xem hạ hoàn cảnh Trương phi p h ỉ phối hợp khá tốt, lập tức đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay sơn khê mặt nước. c h ủ ba tránh ra chúng ta muốn xem mỹ nữ lần trước có đôi cho câu lương hiện tại tay không bắt con cua. c h ủ ba sợ không phải muốn trời cao nhà ta không tin lỗi tử lần này khẳng định không quân trừ phi đem con cua trước tiên bỏ vào trong động biên tay không bắt con cua. Lần đầu tiên nghe nói hy vọng tiểu nông phu không cần l ậ t xe. Quản h i ê n trừ bỏ mỹ nữ vong h ư u vẫn là thích xe mới m l ạ đồ vật. Chẳng những bọn họ, liền trương p h phi cũng tràn ngập chờ mong từ lỗi không quá nói nhầm nhiều ở màn ả n h hướng phía trước đi vài bước ngồi s ổ n thân chỉ vào thủy biên một cái thổ động giải thích đại gia chú ý xem đây là tiêu chuẩn con cua động cửa động được bẹp bên cạnh có tiểu đống đất cùng c h à o ngân là con cua đào động lưu lại cửa động dòng nước lật hồn thuyết minh thứ này vừa mới còn ở bên ngoài nghe được thanh âm mới trốn vào trong động theo giải thích trương phỉ phỉ đưa điện thoại di động tới gần mặt nước phương tiện vong hưu thấy rõ ràng từ lỗi bỗng nhiên có động tác tay phải nhanh chóng rơi vào trong động lại lấy ra khi ngón tay gian đã nhiều một con dương nhanh múa vớt đại con cua hắn chảo con cua rất có kỹ xảo vừa lúc tạp chủ cua b a nhanh như vậy ta v ư ợ n g chủ bá này động tác quá lưu thiệt hay giả bắt con cua có dễ dàng như vậy chủ bá khẳng định đem con cua trước tiên phong trong động biên lại học nhất chiêu dễ dàng là đối ta mà nói chiêu này không hai mươi năm công lực các nơi g ư căn bản học không được từ lôi đối với màn hình đắc ý giải thích hắn hoàn toàn ăn ngay nói thật đều biết bắt con cua chú trọng mau chuẩn tàn nhẫn nhưng chân chính có thể làm được rất ít vừa lơ đáng liền sẽ bị kẹp đắc thủ chỉ đổ máu từ lôi cũng là ăn qua rất nhiều lần mẹ sau mới luyện liền tay không bắt cua kỹ xảo đương nhiên này không thuộc về gì tuyệt chiêu từ ra câu đám kia ăn cả lang cơ bản đều sẽ hắn mới vừa đem con cua để vào thùng nội liền có chỉ thủ cầu tò mò tò lại gần nghe giây tiếp theo ngốc hóa liền ở màn ảnh cuồng khiếu không thôi nhảy nhót lung t u n g muốn n é m cái mũi thượng còn cua ném rớt đáng tiếc ngọn ý nhi này cái kìm kẹp đến tạc thần như thế nào cũng ném không thoát ha ha quá khôi hài chủ bá nhà ngươi cầu cậu là cố ý khôi hài sao vô ông tinh người đi n g a n g qua p h o n g phát sóng trực tiếp nội một mảnh sung sướng không khí đều bị cầu cầu loại này xa điêu hành vi tính đến thậm chí có không ít người cố ý đánh thưởng lấy kỳ an ủi nay tình hình làm từ lỗi dợ khóc dợ cười chính mình đường đường đại chủ bá bị một con c ầ u c ầ u thành công đ o ạ tính k vì không cho tiểu m a u làm ầm ĩ đi xuống hắn chỉ phải chủ động tiến lên giải cứu kế tiếp từ lỗi mang theo trương phỉ phỉ duyên s ư n núi đi từ từ mấy chỉ thổ c ầ u tiếp tục ở màn ảnh nhảy tới nhảy đi đồ dẫn lúc này công phu càng ngày càng nhiều fans biết được phát sóng trực tiếp tin tức sôi nổi tiến vào phòng phát sóng trực tiếp q u a n k h á n liền thấy từ lỗi thỉnh thoảng ngồi s ổ n dưới thân tham đem từng con đại con cua t ừ trong động lôi ra tới lan đạn chúng vong hưu nhắn lại kinh hô không ngừng đương nhiên nghi ngờ tạo giả thanh âm cũng không ít mấu chốt từ lỗi bắt con cua quá trình quá nhẹ nhàng một chút cũng không có khó、khăn. Thật giống như cái o n vẫn luôn cua đ này i đó, c h chính là lao động cửa động bóng loáng có bùn ngân bên trong tám mươi chín phần một mươi có dấu rán nước phải cẩn thận thứ này giống nhau không có độc lại cũng không dễ chọc không chờ hắn nói xong chứ vị phỉ, phỉ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô đi theo hô từ lỗi mau xem đại mao đại mao sao từ lỗi nghi hoặc quay đầu nhìn lại ngay sau đó chòng mắt chừng đến trọn triệu ta ít đại mao gì tình huống chẳng những hai người khiếp sợ tột đình liên quan khán phát sóng trực tiếp mấy trăm danh vong hữu cũng lâm vào dại r a trạng thái màn ảnh chung một con màu vàng nâu đại cầu đem cái đôi u để vào thủy thảo biên qua lại đong đưa mười mấy giây sau nó bỗng nhiên tới cái mánh khuyển vây đôi xôn xao mang theo b ọ t nước vô số cái đuôi bên trên một con cực đại con cua rõ ràng trước mắt tên kia rời đi mặt nước sau tựa hồ mới giật mình tỉnh cuộc q u ế t bung ra cái kìm muốn đào tẩu bị thổ cầu gắt gao ấn trên mặt đất gâu gâu đại mao đắc ý hướng chủ nhân kêu lên vui mừng tựa hồ ở khoe ra chính mình chiến tích t h i t hay giả nay cậu cầu sợ không phải thành t ít ban ngày ban mặt thấy q u ỷ ai dùng nước tiểu tư một chút ta chứng minh vừa rồi không có nằm mơ cũng không có xem hoa mắt ta tới gần nhất thượng hỏa thế giới này quá điên cuồng cậu cậu thế nhưng sẽ bắt con cua làm nhân loại sao mà chịu nổi mười mấy giây sau phong phát sóng trực tiếp nội làn đạn liên tiếp sơ pèm các loại lễ vật không ngừng từ lỗi lúc này hoàn toàn quên ngăn cản đại gia soát lễ vật trên thực tế hắn cũng bị k i n h đến mấy ngày hôm trước từ lỗi từng lấy mấy chỉ thổ cậu đã làm t h ử nghiệm đại b a o là duy nhất có linh tính kia chỉ chính là trăm triệu không nghĩ tới g a hỏa này như thế y ê n h i ệ t có thể sử dụng cái đôi bắt con cua trương ừ lôi, đại mau sẽ cua. sẽ chào con t phỉ phỉ rốt cuộc tỉnh táo lại kinh ngạc hỏi ta cũng vừa biết nha từ lỗi có điểm t h ấ p p h ỏ n g trả lời đại mao biểu hiện như thế yêu n g h i ệ t tựa hồ đã vượt qua bình thường cậu c ậ u phạm chủ sẽ không bị người bắt cắt miếng đi Chú cho chúng ta giảng một chút, nhà cậu cậu Chú cũng nhà như thế hấn Nhà nhi không nhân thiệu thiệu kinh nghiệm đúng bá, bỏ bá, bản nào ngoạn giảng ngươi luyện vông tin người ăn, vông tin người đẳng, nông gì giới giới ta một ta trừ tiểu ra. rồi. là đều ý sẽ từ lỗi châm chức từ ngự trả lời nói có chút cầu cầu khả năng trời sinh thông minh này một o a năm con thổ cầu đều là ta từ nhà người khác thảo tới liền đại mao tương đối thông minh ta cũng là mới vừa biết nó sẽ bắt con cua chưa bao giờ huấn luyện quá hy vọng như vậy giải thích có thể giảm bớt chúng vong hưu hoài nghi chủ bá lời này ta nhưng thật ra tin tưởng có chút động vật chỉ số thông minh sát thật rất cao ta từng ở trên mạng xem qua video có chỉ miêu cũng sẽ dùng cái đuôi bắt cá ta xem qua một cái tin tức có cầu cầu trải qua huấn luyện sau sẽ chính mình thượng vê đút cờ mấy ngày hôm trước không phải còn có đưa tin nào đó xa điều huấn luyện nhà mình kim mao ăn c h u ồ gà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 vừa rồi còn đau đầu tìm gì lý do giải thích đại mao dị thường hành vi không nghĩ tới thần thông quảng đại vong hưu chủ động thế hắn bối thư cũng có nóng vội vong hưu nhắn lại tiểu nông phu chạy nhanh làm cậu cậu tiếp tục bắt con cua n h a đúng rồi người bắt con cua không thú vị chúng ta muốn nhìn cậu phát sóng trực tiếp cậu cậu tới một cái bắt một con con cua ta đánh thưởng một lần dựa cái này từ lỗi thật không biết nói gì hảo đại mao ra hỏa này bằng vào một con con cua c h i ế n tích thành công đoạt chủ bá địa vị hắn bất đắc dĩ vô vỗ thổ cầu đầu lại nói đại mao làm tốt lắm tiếp tục bắt con cua đi gâu gâu tiểu ra hỏ lắp lắp cái đôi một lần nữa ph ta đi nay thổ cầu thật có thể nghe hiểu tiếng người n h à đại m a u quá đáng yêu sáu trăm sáu mươi sáu vì đại m a u lễ vật đi một đợt ở chúng vong hữu nhìn c h ă m chú h ạ thổ cầu nửa ngồi s ổ m đèm cái đuôi để vào thủy thảo phụ cận tiếp tục nhẹ nhàng lắc lư lần này dùng thời gian hơi trường qua ước chừng hai phút vẫn như cũ không có con cua lên mở. vừa rồi cái kia không phải ngoài ý muốn đi có người mang theo nghi hoặc phát làn đạn có khả năng đánh bậy đánh bạn ngẫu nhiên thành công một lần cũng có vong hữu phỏng đoán liền ở đại gia chờ đợi không k i ê n nhất khi đại mao lại lần nữa có động tác cái đôi manh ném Xoạch, một cái ngăm đen cá h a u bị ném tới trên bờ chừng một chát dài hơn dựa nhìn trên bờ qua lại nhảy lên cá nheo phòng phát sóng trực tiếp chúng vong hữu lại lần nữa há h ố c mồm thành tinh thật thành tinh yêu nghiệt tuyệt bích là yêu nghiệt di cũng không nói cái này chủ nhật đi từ ra câu xem cậu thần thái dương nha ta lập tức triệu hoán bằng hữu tới phòng phát sóng trực tiếp xem hiếm l ạ đúng vậy ta cũng kêu người xem phát sóng trực tiếp tiểu nông phu đại gia đồng dạng đều tiếp thu chín năm giáo dục bắt buộc vì sao nhà ngươi cậu cậu như thế ưu tú trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp nội các loại làn đạn cùng lễ vận bay loạn quan khán nhân số không ngừng bỏ lên vừa rồi từ l ố i biểu diễn tay không bắt con cua khi chỉ có một ngàn nhiều vong hữu quang khán từ đại mao đảm nhiệm chủ b á sau ngắn ngủn mười phút thời gian phòng phát sóng trực tiếp nội vong hữu đạt tới năm nghìn nhiều hơn nữa không ngừng có người điểm chú ý xem như phá từ lỗi phía trước bảo trì k ý lục rất nhiều tân tiến vào phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đồng dạng bị kinh đến nị mạ thiệt hay giả cậu cậu dùng cái đuôi bắt cá có dám hay không lại yêu nhiệt g một chút ta có phải hay không đi nhầm phim trường nơi này là thần quái phòng phát sóng trực tiếp cậu thân uy võ cậu thần tu tiên truyền chính thức phát sóng theo sau nửa giờ nội t h ủ cầu thành công tóm được hai con cá cùng một con con cua lên mở, trên đường còn có con cá rất trong nước mặt khác thất bại ba lần nghiêm khắc tới nói sát xuất thành công cũng không cao đổi thành từ lỗi nửa giờ nhẹ nhàng bắt nhị cân cá nhưng mấu chốt hắn phát sóng trực tiếp không ai xem nha hiện tại từ lỗi hoàn toàn biến thành có thể có có thể không bối cảnh người di động màn ảnh vẫn luôn đi theo đại mao thân ảnh đi đến một chỗ loạn thạch than trước khi t h ủ cầu lại lần nữa đem cái đôi để vào trong nước di từ lỗi âm thầm cảm ứng một chút trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc nguyên lai、like、đại mao dùng cái đôi câu cá đều không phải là lung tung lựa chọn vị trí mà là có nhằm vào hắn rõ ràng nhìn đến này chỗ khe đá hạ t r e giấu có cá hơn nữa cái đầu còn không nhỏ chẳng lẽ tiểu gia hỏa cũng có cảm ứng năng lực n à y ý niệm mới vừa toát ra đã bị phủ quyết định hẳn là khíu i á c không sai đại bao khíu i á c hẳn là t h ự c nhạy bén có thể ngửi được trong nước loại cá hơi thở nhớ rõ trước kia xem qua phổ cập khoa học cậu cầu có thể dừng chân thế giới này chủ yếu dựa vào chính là khíu i á c cùng tính g i á c chúng nó khíu i á c khí q u a n cấu tạo phi thường đặc thù cũng phi thường nhanh n h ạ so nhân loại muốn cao một vạn đến m ư ơ i vạn lần có thể thành công bắt giữ đến trong không khí cùng trên mặt đất các loại khí vị trải qua huấn luyện sau rất nhiều cầu cầu thậm chí có thể nhẹ nhàng người được trôn ở ngầm mười mệ thâm đồ vật ở mọi người chờ mong chung đại mao một cái lảo đảo thiếu chút nữa bị tốn đến dưới nước ngay sau đó liền thấy nó thân hình cấp tốc hướng phía trước hoạt động đem một cái đen t u y ể n đồ vật lôi ra mặt nước gì tình huống câu đến thứ gì kỳ nông lúc này từ lôi kêu sợ hãi chủ bá mau điều chỉnh ca mạ dẫn nha chúng ta muốn xem cầu cầu câu đến thứ gì phòng phát sóng trực tiếp nội vong hưu thúc giục thành không ngừng chỉ nhìn một cách đơn thuần đại mao cố hết sức bộ dáng đáy nước sinh vật sẽ không quá tiểu trương vị phỉ, phỉ thuận theo dân ý vội đem màn ảnh kéo gần l i ê n thấy một cái hơn ba mươi cm trường nâu đen s ắ c đại vật ở trên tảng đá kinh hoàng thất thố bạo động thật đúng là kỳ nông ta hoàn toàn phục từ ra câu sơn khê còn có con kỳ nông hoàn cảnh thật tốt cậu thần vì võ thứ hôm nay trở đi ta là cậu thần trung t h ự cậu tín t Nị này đồ. mạ, h t là c cậu sao chủ bá sẽ không ở diễn tiên hiệp kịch đi tuyệt b ê là đặc hiệu một mảnh kinh ngạc cảm thán trong tiếng lễ vật lại lần nữa bay lên còn có người trực tiếp tặng hai cái hỏa tiễn trương vị phỉ, phỉ lúc này mới chú ý tới bất chi bất giác phòng phát sóng trực tiếp vong hưu đã phá tám hơn nữa số lượng còn ở bay nhanh tăng trưởng nàng thô sơ giản lược phòng trừ một chút phát sóng hơn một giờ thu được lễ vật gần hai khối đại bộ phận đều là đánh thưởng cho đại bao xem qua chúng vong hữu nghi vân sau từ lỗi ra tiếng giải thích từ r a câu phụ cận sơn khê vẫn luôn có kỳ nông trước kia tương đối thiếu mấy năm nay theo trồng cây cấm phá rừng trong núi hoàn cảnh tốt rất nhiều kỳ nông cũng nhiều đi lên đặc biệt hạ mưa to trướng thủy khi thứ này tinh thường xuyên sẽ bị vọt tới sân ngoại trước kia còn có câu hữu câu đến quá đều bị phóng sinh dù sao cũng là bảo hộ động vật từ l ỗ không dám để cho ra hỏa này ở trên bờ nhiều lãi cấp phòng phát sóng trực tiếp chúng vong hữu qua mắt miệ sau vội vàng thả về trong nước. đến tận đây phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm nên kết thúc hắn có thể cảm giác được đại mao vội trăng thời gian dài như vậy rõ ràng có điểm mệt mỏi tuy rằng chúng vong hữu không ngừng phát làn đạn tưởng nhiều xem trong chốc lát từ l ộ i vẫn là quyết đoán đóng cửa hiện tại thiên nhiệt bọn họ không tính toán ở sau núi nhiều đ á i phát sóng trực tiếp kết thúc hai người liền mang theo thổ cầu trở về đi ai ngờ vừa qua khỏi thổ bao lĩnh xa xa liền thấy có không ít người chạm giao lộ chờ đợi từ hiến cùng tỷ phu cũng ở trong đó gì tình huống từ lỗi mang theo nghĩ hoặc vòng qua sơ khê ra tới ra tới ta nhìn đến từ lỗi t ử lỗi o bản l tức ử tử Tử bị bước nhiều người như vậy tên, người Chúng lớn tiếng theo hỏi, lỗi vội đi vài tới cái lời. lỗi mau đâu? cậu câu hữu gì vậy đây ta một trả t là làm xem các khắc mặt biến hắc này xa điều ý gì đối diện đám người ồn ào cười to đi theo t ử hiến giải thích nói lỗi tử bọn họ vừa rồi đều xem phát sóng trực tiếp muốn cho ta lanh đến xem hiếm lạ xem nhà ta đại mao t ử hiến buổi sáng một sạp chuyện này tuy rằng biết đệ đệ làm phát sóng trực tiếp lúc ban đầu vẫn chưa chú ý chính hội trăng có thôn dân lanh nhất ban du khách tìm được dâu tây viên nàng nguyên tưởng rằng những người này là tới mua đặc phẩm dâu tây hoặc là bí chế con dun sắp tới bí chế con j u n tuy rằng ở trên mạng đình bán nhưng là doanh số cũng không thấp không ngừng có câu hữu tìm tới môn mua sắm hơn nữa rất nhiều người một lần mua mười mấy hộp nghe nói đều là giúp bằng hữu mang l i ê u vài câu sau tư yến mới biết được này đó du khách ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến cầu cậu bắt cá muốn đi hiện trường chính mắt thấy chỉ là bọn hắn không biết từ lỗi vị trí cụ thể địa phương cho nên tìm tới môn dò hỏi nhà mình thổ cậu sẽ bắt cá sao có thể tư yến một chán dấu chấm hỏi còn tưởng rằng những người này cố ý nói dỡn cố ý tìm việc vui chờ xem qua di động chung phát sóng trực tiếp hình ảnh nàng cũng bị k i n h đến đại mao sẽ dùng cái đuôi bắt cá trước tiên như thế nào chưa bao giờ nghe đệ đệ nhắc tới quá triệu ngọc h ằ n g bên kia tình huống cũng không s a i b i ệ t lắm nào đó du khách ở ngắt lấy viên nghỉ ngơi khi vô tình cơ l ạ c mở từ l ố i phòng phát sóng trực tiếp tiếp theo phát ra kinh hô lại đem phòng phát sóng trực tiếp để cử cấp đồng bạn một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm thực mau trong vườn du khách đều đã biết sôi nổi tỏ vẻ muốn đi hiện trường xem hiếm l ạ kết quả là hai vợ chồng thương lượng một chút liền mang theo người lại đây không chờ bọn họ vào núi từ lỗi bên kia đã kết thúc phát sóng trực tiếp một đám người liền đứng ở giao lộ chờ đợi thì ra là thế từ lỗi thoải mái nhìn đến năm con thổ cầu xuất hiện mọi người sôi nổi lấy ra di động chụp video qua một thời gian mới có người nghi hoặc hỏi từ l ắ o bản nào chỉ là đại mao nha năm con thổ cầu thuộc về một mãi đồng bào bộ dáng thoạt nhìn rất giống không quen thuộc người ngoài rất khó phân biệt ra chúng nó chi g i a n khác nhau nó là đại mao từ lỗi chỉ vào cái đầu cao lớn nhất kia chỉ thổ cầu giới thiệu t h i n h t i n h không thể chối từ ở mọi người chờ mong trong ánh mắt hắn chỉ phải lại làm đại mao biểu diễn một lần cái đôi bắt cá thỏa mãn đại gia yêu cầu sau từ lỗi lanh năm con thổ cầu phản hồi bàn phòng thật tốt cần thiết、khao. vì khen thưởng công thần từ lỗi đi con j u n lều đào thượng trăm điều con j u n tuy rằng mặt khác mấy chỉ ra hỏa không gì c ô n g hiến nhưng là hắn đối xử bình đẳng hết t h ả có khen thưởng bên này mới vừa đem con j u n phân xong đã bị châu c h â u ưng phát hiện ngốc điều lập tức rơi xuống trước mặt tim đ i kêu ở giày thượng đinh mộ đòi lấy đồ ăn đến từ lỗi chỉ phải lại lộng chút bí chế con j u n phóng thiết b à n cuối cùng lấp kín tiểu ra hòa miệng t r ấ n an hảo thổ c ầ u cùng châu c h â u ưng hắn về phòng mở ra máy tính cha tìm k h u ể n khoa động vật tư liệu từ lỗi rất tường biết nhà mình thổ cầu biểu hiện có tính không yêu nghiệt cấp bậc cha qua sau h ắ cầu cầu có có nếu p trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ huấn luyện quyền loại chỉ số thông minh càng là vượt quá tưởng tượng nó thậm chí sẽ làm ngươi cảm thấy căn bản không phải ở giữa một con chó mà là một cái bằng hữu một cái bạn chơi cùng tỷ như có cầu cầu sẽ tự động cửa quay bắt tay mở cửa dùng điều khiển từ xa mở ra tv không ngoài sở liệu lần này phát sóng trực tiếp vô cùng hòa bạo hiệu quả chuẩn cờ mở nở rợt tích gần hơn một giờ thời gian gia tăng tám nhiều phen tổng chú ý nhân số chính thức đột phá sáu vạn còn có rất nhiều người phát tin nhắn nhắn lại thúc giục hắn buổi chiều tiếp tục phát sóng trực tiếp muốn nhìn cầu thần đại sát tư phương từ lôi đối này cũng d ở khóc d ở cười thật là cố tình trồng hoa hoa không nợ vô tình cắm liêu liêu t h à n h ấ m trên mạng có rất nhiều nhân vi vận đỏ vắt hết vóc các loại làm quái giả xấu quả thực h ủ y tam quan đột phá người bình thường tưởng tượng đại bao gần ở phòng phát sóng trực t i ế p lộ vài lần mặt vừa lơ đãng thành vắng hồng nay vật khí thật là không địa phương nói rõ lý lẽ vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương c ấ t chứa k ý lục lần này trên một trăm mười lăm khuyển loại chỉ số thông minh vượt quá tưởng tượng đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hugh đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương một trăm mười sáu thật thành võ hồng ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất t r ư ơ n g từ lỗi nguyên bản cho rằng mọi người xem qua thổ cầu liền xong việc nhi nào biết xa chưa kết thúc giữa chưa ăn cơm xong không lâu lại có du khách tới cửa chụp ảnh chụp ảnh chung thậm chí buổi chiều đi làm khi còn không ngừng có người chạy đến vườn trái cây xem hiếm l ạ từ lỗi còn kế hoạch đi không gian chuyển động một vòng lăng là tìm không thấy cơ hội bất đắc di chỉ có thể ở trước máy tính ngồi mấy cái giờ tùi thời ứng đối người tới bảy giờ rưỡi h ắ n đến dâu tây viên hội hợp trương p h phỉ hai người cùng phạt ra tiến vào sân liền thấy từ mẹ đang ở phòng bếp vội trăng mẹ buổi tối ăn gì đâu còn không có làm tốt từ lỗi tò mò hỏi thường lui tới bọn họ về nhà khi mẫu thân sớm đem cơm làm tốt mấy người chỉ còn chờ nói chuyện là được này không phải các ngươi trước hai ngày bắt biết ta xem đủ một cái bản liền cân nhắc buổi tối dầu chiên thuận tiện thêm cái đồ ăn từ mẹ trả lời nhanh nhẹn đem yêm tốt biết hầu bọc lên bột mì cùng trứng gà dịch sau đó hà n ổ i a di ta tới giúp ngươi đi trương phỉ phỉ r ự a g i a tay mang lên tạp dề từ lỗi phát đốc nha đầu này cần mẫn có điểm quá mức n à y hôm qua giút đỡ soát chén h i ệ người t ạ nhà đầu này thấy đối phương tự h thủ từ mẹ bất đắc di lắc đầu trong lòng lại mi tư tư hai người ở phòng bếp vội trăng từ lôi không biết nên làm gì hảo nghĩ nghĩ hắn vào nhà từ tủ lạnh lấy ra bảy tám cái đặc phẩm dâu tây buổi chiều vội trăng nửa ngày liền nước miếng cũng chưa lo lắng uống không bằng nhân cơ hội này làm điểm tiên ép dâu tây nước nói chiêu này từ lỗi cũng từ hôm nay đầu điều học được không thể không cảm khái trên mạng đại thần nhiều đến bây giờ mới thôi đã có thượng trăm vạn điểm đánh ở văn t r ư ơ n g nhà mình đ ặ t phẩm dâu tây thành trăm đáp trái cây dâu tây ép nước xem như cơ bản nhất thao tác còn có thăng cấp phiên bản dâu tây giả cùn dâu tây sữa chua đồ uống dâu tây bản c à kẹ dâu tây bơ bánh b ô n g lan dâu tây c h â cô lết kẹo que dâu tây phô mai thậm chí còn có phát rồ trung cực h á cám liệu lý dâu tây bạc hà xào thịt n à y thiên đồ văn bị vóng hưu phát đến nơi xin câu hữu trong đàn từ lỗi xem qua sau đồng dạng đội phục ngũ thể đầu điện hắn còn cố ý tìm được tác giả phát tin nhắn nhắn lại hỏi đối phương muốn địa chỉ chuyển phát nhanh nhị cân đặc phẩm dâu tây qua đi c ả m tạ đối phương làm tuyên truyền lúc sau từ lỗi t ừ trên mạng mua cái máy ép nước căn cứ giáo trình thử làm dâu tây nước trái cây không tưởng tượng, hương vị thật sự thực hảo đặc biệt gia nhập nhà mình thổ mật o n g càng l à tuyệt người một nhà nhấm nháp sau khen không dứt miệng hiện tại trước khi dùng cơm sau khi ăn xong một ly ướp lạnh mật ong dâu tây nước đã trở thành nhà bọ tiêu xứng dâu tây nước nhi làm tốt từ lỗi lộng chút để vào tủ lạnh rồi sau đó chính mình đảo một ly thêm hai khối băng ngồi ở cây dương hạ phủi đi di động từ trong viện loại vài cọn g biến dị bạc hà sau cơ bản không gì m ố i liền mặt khác sâu cũng ít rất nhiều ngồi ở dưới bóng cây gió lạnh thổi uống ướp lạnh dâu tây nước miễn bản nhiều thoải mái cuộc sống này thần tiên đều không đổi hắn chính vui vẻ thoải mái hóng mát thấy từ thanh sơn dẫn theo cá hộ đã trở lại ba buổi chiều thu hoạch như thế nào từ lỗi vội hỏi ít nhất câu có m ư ơ i cân cuối cùng còn thượng điều tam cân nhiều đại cá chép làm ta toàn cấp thả nhắc tới cá hoạch từ thanh sơn lời nói tràn đầy hưng ơ phân s á t thái học được câu cá sau hắn giống thay đổi cá nhân dường như chẳng những trên mặt tươi cười dần dần nhiều lên liền lời nói cũng biến nhiều đặc biệt đụng tới câu hữu tới cửa mua con dun từ thanh sơn có thể lôi kéo nhân ra giao lưu nửa giờ tâm đắc thể hội cuối cùng lại nhiều đưa đối phương một hộp con dun đối với từ phụ biến hóa người một nhà trong lòng tương đương cao hứng cùng nhi t ử hàn huyên vài câu từ ba có chút kinh ngạc chiều phòng bếp xem một cái thấp giọng hỏi gì tình huống nga chứ phỉ phỉ muốn học làm giàu c h i biết ở phòng bếp vội đâu từ lỗi vội đem mới vừa uống mấy khẩu dâu tây nước đưa qua đi cấp phụ thân giải nhiệt người liền như vậy nhìn chạy nhanh đi và hỗ trợ nào có làm khách nhân làm việc t ừ thanh sơn g i ă n d ạ y một câu đem nhi tử đ u ổ i đi lên tiểu t ử này một chút nhãn lực kính nhi đều không có nhìn làm người đau đầu đến từ lôi c h ỉ phải đứng dậy tiến vào phòng bếp nguyên bản hắn muốn cho trương phỉ phỉ nghỉ ngơi kết quả đối phương không chịu bất đắc dĩ từ lôi c h ỉ phải đem mẫu thân thỉnh đi ra ngoài chính mình đứng ở chảo dầu trước đ ư ờ n g đầu bếp từ lôi trước kia ở nhà không tính là cơm tới há mồm nhưng là cũng cơ bản không như thế nào hạ quá phòng bếp cha mẹ bận quá không dành lo nấu cơm đều là tỉ, tỉ ở nhà giúp đỡ làm cũng gần đây nửa năm nhiều thời gian hắn mỗi ngày ở trên núi trụ nấu cơm số lần không ít tay nghề xem như luyện ra trình độ cùng đại ca không thể so sánh cũng không tính quá kém biết hầu tạc xong từ lỗi soát sạch sẽ chảo dầu sau xào cái ớt xanh trứng gà lại bắt đầu làm lệnh điều hành tây d ư a chuột ti h à n h nha ngươi thật đúng là sẽ nấu ăn xem đối phương cầm dao phay bang bang bang máy băm c h ư ơ n g phỉ phỉ tấm tắc đến nàng rất có điểm bị k i n h đến d ư a chuột ti không tính quá tế thắng ở cân xứng vừa thấy chính là chuyên môn l u y ệ qua so nàng cái này tay tàn đảng mạnh hơn nhiều ngươi nghĩ sao từ lỗi cười đ ạ ý đi theo hắn đem hành tây thiết、đi. để vào nước lạnh t r ú n g tẩy trắng một chút hơi loại trừ vài phần c a y một vị lúc sau bắt đầu điều phối r a u trộn nước nhi sinh chịu mùi ăn dầu m è đường tráng tỏi mạt lại thêm chút s a tế song việc nhi r a u trộn dưa quan trọng nhất chính là một cái tiết tự giống nhau không cần phóng gì ra vị liêu nửa giờ thời gian đồ ăn cơ bản dầu chiến biết hầu làm đêm nay chủ đồ ăn đương nhiên hấp dẫn mọi người l ự c chú ý từ lỗi kẹp một cái để vào trong miệng g i a n g g i á c tặc b i ệ t hầu khi từ mẹ chọn dùng tiểu hòa chậm tạ phương thức như vậy vị càng tốt ăn lên lại hương lại giòn hơn nữa càng nhai càng có hương vị từ l ố i đảo có điểm t i ế t nối sớm biết rằng đêm nay dầu chiến biết hầu chính mình hẳn là bắt chút một hoan nhi xứng nổi biết hầu dù sao cũng là từ trong đất chui ra tới trải qua xử lý sau còn có cổ nhỏ đến không thể phát hiện thổ mùi tanh một hoan nhi sâu tắc bất đ ộ n g từ nhỏ sinh trưởng ở thân cây bên trong thứ đồ kia trắng trẻo m ậ p m ạ n một bụng dầu chân cùng lòng trắng trứng để vào trong c h ả o dầu tư từ vang có thể tạc vàng và giòn thơm nước đặc biệt cây ăn quả thân cây bên trong một hoan nhi trùng thiên nhiên mang theo cổ quả mùi hương bạo xào hương vị càng tuyệt liền gia vị đều không cần phóng ra nổi khi chỉ phóng điểm gừng băm ớt cay đoạn cùng mối ăn có thể. có thể hương ra nửa giảm lộ ăn làm người chỉ nuốt đầu lưỡi liền ăn ba cái bít hầu trương phỉ phỉ mới đưa chiếc đ u a chuyển hướng lạnh đ i ề u d ư a chuột nàng nguyên tưởng rằng từ lỗi chỉ là kỹ thuật sắt rau không tồi không tưởng tưởng hương vị cũng không tồi d ư a chuột ăn lên sảng sảng giòn giòn lại xứng với hành tây cùng t ỏ i mạn nhiều ra hai phân hơi c a y lại nhẹ nhai hai khẩu tự nhiên nhiều ra một tia vị n g ọ t đừng nói ăn lên tương đương có cảm giác đâu từ lỗi càng không nghĩ tới trải qua một ngày thời gian ấp ủ đại ma bắt cá video chẳng những không có yên lặng ngược lại ở trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng không ít vóng hữu lần thứ hai cắt may ra công sau ở bằng hữu vòng. diễn đàn v u ệ bổ trợ địa phương tuyên bố thậm chí còn bị một ít trang web đăng lại giờ phút này khiến cho nhiệt liệt thảo luận rất nhiều người đều bị này chỉ thần kỳ cầu cầu kinh tới rồi q u á c hiểu h mộng là một người hơn ba mươi tuổi thiếu phụ trợ phu ở m ộ u công ty đảm nhiệm giám đốc nàng t á c kinh doanh mấy nhà di động chuyên bán cửa hàng tuy nói hiện tại cửa hàng thật đã chịu internet đánh sâu vào sinh ý không tốt lắm làm nhưng là so với làm công còn mạnh hơn không ít hai vợ chồng thu vào một năm có thể có tiểu trăm vạn thuộc về trong thành thị giai cấp trung sản ngày thường có thời gian nhàn hạ q u á c hiểu h nộng không giống mặt khác nữ nhân như vậy h ái dạo mỹ dung cửa hàng nàng càng thích ở nhà chăm sóc hoa hoa thảo thảo thuận tiện đi dạo diễn đàn cùng vong hưu cùng nhau giao lưu gieo trồng t â m đ ắ c tựa như khoảng thời gian trước lửa lớn p h à n v i ệ n dâu tây nhà nàng một lần loại mười mấy cây hiện giờ mỗi ngày ăn dâu tây tràn đầy hạnh phúc cảm hôm nay nàng mới vừa mở ra diễn đàn liền nhìn đến một cái thiệp bị tiêu hồng cố định trên tốt nhắn lại biểu hiện có mười mấy trang thiệp tiêu đề thần kỳ quét lao bản ra cậu cậu thanh tinh tình huống như thế nào gieo trồng xã khu sửa sùng vật diễn đàn mang theo tò mỏ quét chỉ có một cái video điểm đánh truyền phát tin sau video chung xuất hiện một con cậu cậu cái đôi u đặt ở trong nước đ ô n g đưa này b ô n g tin người đang làm gì tắm r ử a sao quét hiểu nộng chính suy đoán đ ố n g nhiên lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình nó dùng cái đôi u c h à o cá ta đi đây là cái gì kỹ năng xem xong video quét hiểu nộng hoàn toàn bị k i n h đến một con cậu cậu như thế nào có thể thông minh đến như thế nông nỗi chẳng những có thể câu cá còn có thể câu k ỳ nông nàng đ ố n g nhiên rất tưởng chính mắt kiến thức một chút quét hiểu n ộ vô tình nhìn t h i ệ tiêu đề lập tức bị từ lao bản ba chữ hấp dẫn không phải là bán dâu tây loại mầm từ lao bản đi nàng cái thứ nhất ý niệm liền nghĩ đến này lại xem phía dưới nhắn lại quả nhiên có rất nhiều vong hưu cùng chính mình có đồng dạng suy đoán t h i ế p chủ thật không có út bút m ở m ở trực tiếp thừa nhận cũng lưu lại từ lao bản đầu điều hảo lúc trước đặc phẩm phản viện dâu tây mới vừa ở diễn đàn xuất hiện khi quách hiểu mộng cũng cầm hoài nghi thái độ cho rằng căn bản không có khả năng có loại này thực vật sau lại diễn đàn không ngừng có vong hưu phục chế bản vẽ nàng mới ôm g a o chỉ số thông minh thuế ý tưởng mua một gốc cây kết quả một phát không thể vắn hồi trên ban công mười mấy cây phản viện dâu tây chính là tốt nhất chứng minh. theo sau kia ra sóc o n l i n e đẩy ra biến dị đổi mũi bạc hà đồng dạng ở diễn đàn khiến cho không nhỏ hưởng ứng rất nhiều người trước tiên tranh mua đắc ý phục chế bản vẽ đáng tiếc biến dị bạc hà số lượng có ít cũng không phải mỗi người đều đoạt được đến vì mua sắm biến dị bạc hà q u á c hiểu h n g m liền trượng phu cũng động viên hai vợ chồng liền thủ hơn m ộ ư ơ i ngày rốt cuộc được như ước nguyện lúc ấy trượng phu thực không tình nguyện chờ biến dị bạc hà lộng về nhà hắn lại biến thành bạc hà nô mỗi lần đi làm trước đều phải chủ động tới nước bọt phân bất quá quét hiểu n g m chỉ đối sóc ôn lai thực vật cảm thấy hứng thú cũng không để ý cái kia từ la nhưng kết h như vật, thế liền người hại. quả là quét hiểu ngộng mở ra di động thượng hôm nay đầu điều tìm tòi từ ra câu tiểu nông phu điểm đánh chú ý sau đó xem xét đối phương phát ra video vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa k ý lục lần này chứ một trăm mười sáu thật thành vắng hồng đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu cơ quẹ chặt chờ phương thức Đề cử quyền sách, cảm quyền ơn n giống à duy video dẫn. video, du tiểu thuyết, mau, chung lâu y cây cây trì. Trước nhất thụ trùng. Ta một thụ thân trà tìm mới nhất trương. Thức tòa mặt thực, thanh biết, một hưởng nước phương. mới có khác có có phân nàng xinh mộng xanh Đang sơn nghỉ hấp lịch phép hào sẽ giờ g đại kia đài cái i địa xem mỹ đẹp là bị ảo như lão công ấy ngày hôm trước còn nói gần nhất tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian không biết nên đi địa phương nào du lịch đâu với lúc sấn cơ hội này người một nhà đi từ ra câu dung loạn thuận tiện xem một chút kia chỉ thần kỳ cầu cầu trên mạng có cùng loại ý tưởng người thật không ít bởi vì một con cầu cầu chú ý từ lao bản đầu điều hào xem qua video thích thượng một chỗ từ lôi cùng nhà mình ngắt lấy viên lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức ở trên mạng càng phát hỏa nhà mình cầu cầu thật thành v o n g hồng theo sau mấy ngày từ lôi hạnh phúc cũng phiền não hắn thật sự không có dự đoán được phát sóng trực tiếp chung xuất hiện nhạc đệm đưa tới như thế đại hưởng ứng phát sóng trực tiếp kết thúc đến bây giờ chính mình hôm nay đầu điều hào f a n số lượng vẫn cứ không ngừng tăng trưởng ngắn n g ủ n trong vòng ba ngày lại tăng trưởng một và nhiều đạt tới kinh người bảy vạn chú ý liên quan trước kia tuyên bố video cũng đã chịu ảnh hưởng tân tăng t r u y ề n phát tin lượng đạt tới năm trăm n h i ề u vạn điểm đánh bình luận vô số hậu trường tin nhắn bạo dương chính mình căn bản xem bất quá tới thậm chí shop online vài loại sản phẩm trực tiếp bị tranh mua không còn rất nhiều người mua không được đặc phẩm dâu tây không ngừng gửi tin tức dò hỏi t ừ yến kịp thời cảm thấy được không đúng lập tức gọi điện thoại báo cho mấy người thương lượng sau lại lần nữa sửa chữa shop online tốn kho tiếp tục thực thi hàn mua không có biện pháp hiện tại thời tiết nóng bức đặc phẩm dâu tây sản lượng liên tục hạ thấp bọn họ nguyên bản liền đang không ngừng giảm bất tiêu thụ lượng hiện tại đột nhiên bạo đơn căn bản không như vậy đại năng lực cung ứng trừ bỏ trên mạng dẫn phát phản ứng ngoại mấy ngày nay tới từ i a câu du ngoạn người thành phố đồng dạng tăng trưởng không ít rất nhiều người tới từ i a câu chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm thần kỳ cầu cầu ở nơi nào hiện tại chẳng những đại mao thành võng hồng liền còn lại mấy chỉ thổ cầu cũng đi theo t h â m lấy không ít các du khách tới cửa khi còn mang theo các loại cầu lương hiện tại tích góp một đại cái dương từ lỗi cũng không biết nên xử lý như thế nào hắn nếm thử quá cấp năm cái ra hỏa hủy cầu lương chúng nó khả năng không thói quen cũng không quá t h í c ăn rất nhiều du khách tới từ ra câu trừ bỏ xem thổ cầu còn tưởng tiến vào ngắt lấy viên tham quan bọn họ trước đó không hỏi tham rõ ràng chờ đợi tới mới biết được ngắt lấy viên thực thi hạn lưu thi thố tự nhiên rất là bất mãn sôi nổi tìm triệu ngọc hàng lý luận từ lỗi biết được tình h u ố n g sau lập tức quyết định ngắt lấy viên biến thành cây xanh n g ắ m c ả n h viên đại nhân tiến viên tham quan mỗi người mười khối tiểu hại tử không thu phí nhưng là cấm ngắt lấy dâu tây thật muốn ăn nói có thể đi gieo trồng viên mua sắm tuy là như thế mỗi ngày cũng có thể tiếp đai ba trăm nhiều danh du khách thu vào cũng không so khoảng thời gian trước thấp từ yến bắt đầu đau đầu lên đặc phẩm dâu tây mới vừa trích ra vườn đã bị du khách mua đi hơn phân nửa s、so、ó ôn lại cung hóa lượng chỉ có thể lại lần nữa hạ thấp tính toán trước căng quá này một đợ nhưng thật ra từ thần tùng nông gia nhạc gần nhất sinh ý đặc biệt hòa bạo mỗi ngày nước chạy có hơn hai vạn trong tiệm bốn người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc chỉ phải lâm thời lại chiêu một cái ước chừng qua nửa tháng nay cổ phong mới dần dần biến mất từ l ô i cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đừng nói hắn trong khoảng thời gian này liền đại mao đều sợ gặp người chụp ảnh liền hướng vườn trái cây trốn căn bản không dám lộ diện từ ra câu cái này địa phương cũng dần dần bị càng nhiều người biết được mặt khác đại mao trở thành võng hồng cầu sau đưa tới rất nhiều chuyên gia chú ý bọn họ từ các loại góc độ phân tích ý đồ công bố vì cái gì cậu có thể dùng cái trong đó một cái cách nói được đến rộng khắp tán thành đó chính là rất nhiều k h u y ể n khoa động vật trong thân thể tuyến mồ hôi cũng không phát đạt đặc biệt dùng cho điều tiết nhiệt độ cơ thể ngoại tiết tuyến mồ hôi chỉ phân bố ở bốn cái móng nuốt thịt lót thượng hơn nữa phi thường thiếu nay cũng tạo thành cầu cầu ở mùa hè thiên nhiệt khi bài h á n khó khăn bên ngoài thân phân bố ra đại lượng dầu c h ơ n này đó dầu chân có chứa nồng đậm tanh h hương đúng là loại cá thích vị hình đối với cái này c á c h nói từ lỗi cũng cảm thấy rất có đạo lý nhưng là đại mau rốt cuộc như thế nào học được dùng cái đôi câu cá trước mắt còn thuộc về chưa giải chi mê hắn vô cùng tin tưởng chính mình thật không dạy qua chẳng lẽ ra hỏa này trời sinh linh tính không thầy dạy cũng hiểu lại hoặc là cùng trong núi nào đó động vật học tóm lại từ l ô i có điểm mơ màng hồ đồ bất quá hắn không tính toán miệt mài theo đuổi rốt cuộc chính mình cũng có một sạp sự tình muốn nội đầu tiên chính là cấp hồng đại lôi làm cây xanh cổng vòm tạo hình trước đó vài ngày hiệu quả đổ phát sau khi đi qua đối phương xem sau tương đương vừa lòng không để gì ý kiến trực tiếp đem dự chi khoản đánh lại đây đến nỗi cương cấu không xương chế tác trang bị từ lỗi vẫn cứ giao cho tạ lão đại mặt khác làm tỷ phu toàn bộ hành trình phụ trách câu thông m ư i mấy ngày nay thời gian chưng phỉ p đồng dạng không có nhàn rỗi trải qua hơn thứ sửa chữa ngắm cảnh viên cây xanh lâu đài đàn hiệu quả đổ rốt cuộc mới mẹ ra lò dựa theo thiết kế vốn có kiến trúc diện tích mở rộng năm lần không ngừng tạo hình cũng có rất lớn thay đổi Chứ bỏ giữ lại vốn có lâu đài ngoại lại tân tăng chủ tháp lâu cầu treo phòng ngự t ư ờ n g ngoài tháp lâu chờ phương tiện toàn bộ tạo hình cao thấp đan sen có hứng thú vẻ ngoài nhìn qua xa hoa lộng lẫy vô cùng kinh diễm phán phất thật thành một tòa từ đồng thoại b u ô n g xuống hiện thực mậu ảo lâu đài từ lôi xem s a ánh mắt đầu tiên hoàn toàn bị kinh diễm đến trực tiếp đồng ý có thể dự đoán này tổ lâu đài đàn nếu làm thành tuyệt đối sẽ ở trên mạng khi thậm chí sẽ vượt qua đại m a b ắ t cá mang đến manh động cho đến lúc này từ ra câu phòng trừng thật sẽ biến thành võng hồng thôn bất quá loại chuyện này cấp không tới hiện tại thời tiết quá nhiệt không thích hợp thi công hơn nữa tân kiến lâu đài đàn yêu cầu đại lượng biến dị phản viện dâu tây ba hảo trước mắt số lượng quá ít tạm thời vô pháp thỏa mãn yêu cầu tư tiền t ừ n g hậu hắn quyết định chờ mùa thu mát mẹ lại lộng đối với biến dị phản viện dâu tây ba hảo từ lỗi bên này tính toán điệu thấp xử lý kết quả bị nhập viên tham quan du khách chụp video phát đến hôm nay đầu điều lập tức lại ở gieo trồng trong vòng khiến cho không nhỏ h n h động rất nhiều người đổi tới đầu điều hào nhắc lại muốn mua sắm bất đắc dĩ hắn chỉ có thể phát video thuyết minh biến dị phan viện dâu tây ba hào đào tạo lên đặc biệt phiền thoái trước mắt chỉ có chút ít gieo trồng tạm thời vô pháp thỏa mãn đại gia nhu cầu mặt khác từ lỗi còn trước tiên đánh dự phòng trầm tân đào tạo dâu tây chủng loại mặt hướng đối tượng không phải bình thường gieo trồng người yêu thích mà là nhằm vào một ít yêu cầu làm cây xanh tạo hình đơn vị hoặc là công ty bởi vậy giá cả s a n g quý phát xong video hồi phục quá mấy cái vong hữu sau từ lỗi vừa mới chuẩn bị đứng dậy đào chén nước uống trong đầu đột nhiên có tân nhắc nhờ chúc mừng ký chủ. trải qua n g ư ơ i một đoạn này thời gian không ngừng nỗ lực không gian nội có một con đáng y ê u dở ý ỷ chúng sắp tiến hóa thỉnh ký chủ cẩn thận che chở phòng ngừa tiến hóa trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn tình huống tiến hóa hoàn thành sau nó đem v ì ngươi cung cấp càng nhiều kinh hỉ xem xong văn tự nhắc nhở từ l ô i trên mặt không cấm lộ ra t ư ơ i cười rốt cuộc lại có dở ý ỷ chúng muốn thăng cấp lúc trước dâu tây dở ý ỷ chúng tiến hóa giống như thực nhẹ nhàng hắn căn bản không có làm dư thừa sự t ỉ n h chỉ là mỗi ngày đúng hạn tới phân nước không đến một tháng thời gian tiểu gia hỏa này thuận lợi tiến vào trung cấp chính là còn thừa mấy chỉ không biết nói sao hồi sự nhi chậm chạp không có động tĩnh làm cho từ lỗi đều có chút buồn mực chỉ có thể phỏng đoán mỗi chỉ giờ ị trùng sinh trưởng tiến hóa tốc độ bất đồng không tưởng tượng kinh hỉ đột nhiên đã đến không gì do dự hắn trực tiếp tiến vào không gian ngay sau đó cẩn thận cảm ứng dâu tây ngoài ruộng hết thể bình thường bạc hà giờ ị trùng tiểu gia hỏa đồng dạng không gì biến hóa vẫn như cũ ở cây cối thượng bỏ tới bỏ đi thế nhưng không phải tiểu gia hòa này dựa theo từ lỗi vừa rồi phỏng đoán có khả năng nhất hẳn là bạc hà giờ ỉ trùng rốt cuộc nó đã duy trì ở sơ cấp mấy tháng thời gian hai chỉ địa ý giờ ỉ trùng sao cảm ứng sau vẫn như c ũ không phải vui đùa cái gì vậy cái kia lười ra hỏa muốn tiến hóa từ l ô i tức khắc có loại vớ vẩn cảm giác ở trong mắt hắn địa hoàng giờ ị t r ù n g tuyệt đối thuộc về ham ăn b i ế n g làm đại biểu ra hỏa này lười đến cực kỳ rõ ràng có thể khống chế lớn hơn nữa có cây lĩnh vực cố tình không muốn làm đến bây giờ mới thôi nó vẫn như cũ chỉ duy trì hơn bốn mươi cây biến dị địa hoàng sở sản xuất địa hoàng mật lộ chỉ đủ chính mình ăn cơm nhiều một chút đều không có cũng may mắn từ lỗi cơ linh áp dụng con kiến chuyển nhà trộm đạo phương thức từ nhỏ ra hỏa bên trong lĩnh vực di m ư i tới cây loại mầm tính tính nhân tử không sai biệt lắm cũng nên nợ hoa rồi b ấ trong quả thu hiện tại không phải thu thập tại địa à một h i đêm i càng quan trọng làm địa hoàng giờ ỉ trùng đi thường xuyên sống ở kia cây biến dị cây cối lại lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản chỉ có một m nhiều hiện tại lẻn đến hai m t cao lá cây rõ ràng so ngày xưa đại không ít cây cối thượng nở rộ đoá hoa nhan sắc cùng cái đầu cũng phát sinh biến hóa đặc biệt trung tâm kia một đoá đ ặ c so thật lớn đoá hoa chén khẩu lớn nhỏ chiều nội hơi thu tầng tầng lớp lớp thoạt nhìn có điểm giống đài sen bảo tọa n a y cây biến dị địa hoàng sản xuất mật lộ cấp bậc khẳng định càng cao từ l ố i cách xa nhau hơn mười mét xa cũng có thể rõ ràng người được mê người ngọt lành hương vị nhưng là nghĩ đến kia vô cùng lợi hại su thí hắn lập tức đánh mất ý niệm húng chi hiện tại vẫn là tiểu gia hỏa tiến hóa thời khắc mấu chốt ngàn vạn không thể bởi vì chính mình hành động ra cái gì sai lầm lại xem địa hoàng cùng ngày xưa giống nhau vẫn như cũ thoải mái dễ chịu nằm ở đoá hoa ngủ cùng nhị đại già không gì khác nhau mấy chỉ giờ ỉ trùng bên trong liền số tiểu gia hỏa này nhất sẽ hưởng thụ nhật t ử quá đến cùng heo giống nhau liền từ lỗi đều có điểm hâm mộ nó mỗi ngày liền hai việc ngủ uống mặt hoa nhìn một cái này bụng không đến một tháng thời gian lăng đại một vòng thật giống như mang thai dường như đây là muốn tiến hóa dấu hiệu từ lỗi nhớ rõ ràng dâu tây giờ ỉ trùng thông qua lột ra thực hiện tiến hóa nguyên bản cho rằng mặt khác giờ ỉ trùng cũng như thế hiện tại xem ra c ô n chúng nó chẳng những hình thể sai biệt rất lớn liền tiến hóa phương thức cũng c ắ t không giống nhau ở từ lôi nghi hoặc thời điểm địa hoàng giờ ỉ trùng có tân động tác vật nhỏ trầm dị dị từ đoá hoa b ọ ra leo lên đến mặt khác một đoá hoa đoá thượng cái đ u ô i hướng về phía bên trong điểm đậu dị tình huống giá hỏa này sẽ không ở ị phân đi. càng làm cho từ l ô i cảm thấy mới lạ chính là theo địa hoàng giờ ỉ trùng bội xong nguyên bản nở rộ đoá hoa lập tức khép kín xúc thành một cái trường điều hộ l ô trạng ngay sau đó nó lại b ò hướng mặt khác một đoá hoa như thế luôn mãi đem toàn bộ cây cối thượng bảy tám đoá hoa thị sát một lần sau địa hoàng giờ ỉ trùng bụng tiểu rất nhiều tinh thần cũng trở nên hề vải không phân chấn t i ể một trăm mười tám lập trí đương một cái loài chim học giả ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất chương đây là cái gì thao tác song việc nhi rốt cuộc tiến hóa thành công vẫn là thất bại như thế nào trong đầu không có văn tự nhắc nhở từ lỗi chính kinh ngạc đ ỗ n g nhiên nghe được bên thai chuyển đến ong ong tiếng vang quay đầu phát hiện mấy chỉ dồi bọ quay chung quanh trên mặt đất hoàng điện phụ cận trên dưới tung bay trong không gian xuất hiện dồi bọ từ lỗi cũng không cảm thấy kỳ quái chính mình lúc trước nổ trồng như vậy nhiều đất mùn cùng thực vật khẳng định có không ít trùng trứng lẫn vào trong đó hơn nữa không gian được trời y ê u hái hoàn cảnh côn trùng sinh trưởng phát dục từ mau lúc trước k i a b a mà o n g vỏ vẽ cùng châu chấu đàn chính là như thế vừa lơ đãng trực tiếp lan tràn mặt khác trong không gian còn có môi ẩm trùng chồn chồn con bướm bọ dày thiên n ư u từ từ, từ lỗi không có cẩn thận thống c â q u á phòng chừng mười mấy loại vẫn phải có bất quá này đó sâu phần lớn đối giờ y trùng tương đối sợ hãi dễ dàng sẽ không xuất hiện ở đồng ruộng sau lại lại dẫn vào nòng nọc ghét xanh đương hộ điền vệ sĩ không gian nội sâu số lượng đại đại giảm bớt cho nên t ử lỗi cũng không như thế nào để ý bất quá hiện tại hắn cảm giác sự tình có điểm không đúng chẳng những rồi bọ quay chung quanh chấm đất hoàng điền b a y múa liền mấy chỉ con b ớ m cũng ở phụ cận xoay quanh trên mặt đất còn có rất nhiều ở mức trùng bọ tới thậm chí có bọ giày trực tiếp dừng ở biến dị địa hoàng cây có thượng tình huống đích sắc không tốt lắm đương từ lỗi nhìn đến mặt đất mặt đất xuất hiện đen nghìn hoàn toàn bị k i n h đến khó trách sẽ có văn tự nhắc nhở phòng ngừa tiến hoa trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn tình huống đ ị a hoàng giờ ỉ trùng rốt cuộc làm cái gì đưa tới nhiều như vậy côn trùng t h ấ y xem nghĩ tới nghĩ lui từ lỗi cảm thấy rất lớn khả năng vẫn là tin tức tố tắc quái có lẽ đ ị a hoàng giờ ỉ trùng tiến hoa trong quá trình phóng xuất ra nào đó tin tức tố đối không gian này đó côn trùng có mánh liệt lực hấp dẫn lại hoặc là bên trong lĩnh vực tin tức tố yếu bớt làm côn trùng nhóm không ở sinh ra sợ hãi nhìn đến mấy chỉ bọ g à y há mồm đối với đoá hoa gầm cắn từ lỗi không dám ở do dự bước nhanh tiến vào đền nội đem chúng nó bắt đi dâm chết bọ dày ở từ ra câu bên này còn có cái thổ tên gọi hạt chạm vào đầu hạ mới vừa cắt mạch thời điểm xuất hiện ban ngày giống nhau nhìn không tới hạt chạm vào tung tích chúng nó phần lớn ở buổi tối xuất hiện hơn nữa thuộc về danh xứng với thực người mù ở trong bóng đêm hạt chạm vào sẽ khắp nơi bay loạn loạn đâm chạm vào lá cây thân cây xôn xao động tĩnh giống như trời mưa giống nhau từ lôi khi còn nhỏ nhàn rỗi không có việc gì cũng thường xuyên cùng trong thôn đám hùng h à i tử bắt hạt chạm vào chơi thứ này buổi tối so biết còn nhiều một thân cây thượng nhiều thời điểm có thể tụ lại mấy chục chỉ dâm dạp một tảng lớn toàn bộ tập trung ở bên nhau h cái có hội chứng hội phòng nhìn h độ người trừng sợ mật độ cao p t run. đ ố với k h ô n gọi có gì món đồ chơi nông thôn tới nói, thứ này rất có ý tứ, tóm được có thể làm dù để nhảy hoặc món nói, tóm gì nông người bán hàng rong làm thôn này nhảy bán đồ để hải thứ thể tới tử rất tứ, là ý dù n gánh h trò c ơ Cái gọi là dù để nhảy chính là dùng mấy cái tế thẳng phân biệt buộc trụ hạt chạm vào nhóm thân thể dây thừng phía cuối cột lên một cái bao ni lon rồi sau đó từ chỗ cao nem xuống bọn người kia tự do sau liền sẽ sôi nổi mở ra cánh bay lên mang theo bao ni lon chậm gì gì rơi xuống đ ỗ n g nhiên nhìn qua cùng phi công dù để nhảy rất giống nếu gặp được hạt chạm vào nhóm đồng tâm hiệp lực triệu một phương hướng phi thậm chí có thể kéo bao ni lon chệ không nửa phút đến nỗi một loại khác người bán hàng rong chọn gánh trò chơi cách làm cũng rất đơn giản chính là dùng cao lương côn ra chết thành mỹ sợi khoan miệt t i hai đoan phân biệt chui vào hai chỉ hạt chạm vào phía sau lưng làm thành đòn gánh bộ dáng tiếp theo dùng bùn làm thành một cái bốn chỉ cao giá cắm nến đỉnh phóng thượng một cây tế trần thứ làm trục tâm sau đó đem đòn gánh trung gian đặt ở thứ tiêm thượng chậm dãi chuyển động hai chỉ hạt chạm vào liền sẽ vô cánh bay lên tới bởi vì phía sau lưng bị miệt t i cố định chúng nó vô pháp bay đi chỉ có thể tại chỗ quay chúng quanh giá cắm nến nào quanh giống như tiểu quạt giống nhau đ ò nghe n n g nói g ngong thứ u này du ép sau ăn lên tiêu hương sốt giọt hương vị tuyệt từ lối đảo không ăn qua hắn tổng cảm giác ngoạn ý nhìn này c ũ n g thích toàn phân gà đôi hắc kim quy tử giống nhau gạc biệt dơ trong lòng nghĩ từ lỗi nhanh chóng đem mấy chỉ bọ giày dâm chết kết quả mới vừa thu thập xong lại có rồi bỏ rơi vào đoá hoa nội n g ọ n ý nhi này có thể so bọ giày khó bắt rất nhiều từ lỗi bên trái đuổi đi một đám bên phải lại bay tới mười mấy chỉ hơn nữa xem này dấu hiệu tựa hồ quần quận không ngừng như thế tiếp tục đi xuống khẳng định muốn ra vấn đề lớn từ lỗi vội vàng chạy đến bạc hà ngoài ruộng đào mười mấy cây biến dị bạc hà r i e o trồng trên mặt đất hoàng điền t r u n g quanh hiệu quả không tồi nguyên bản ở điện biên bay loạn loạn bỏ sâu giống như đụng tới cái gì đáng sợ đồ vật nhanh chóng rời xa trước mắt nhìn qua hiệu quả hảo, bất quá hắn không dám đ lại mang tới song xa vòng bảo hộ đem giờ ị t r ù n g sống ở kia cây biến dị địa hoàng hoàn toàn bao phủ trong đó vì phòng ngừa có sâu từ phía dưới tế b ả o từ l ố i còn cố ý đem song xa ven vùi lấp ở trong đất từ trên xuống dưới bao vây kín mít không lưu một k i a khe hở cảm giác vạn sự đại cát hắn mới nhẹ nhàng thở ra không có biện pháp chiếu trước mắt loại tình huống này xem địa hoàng giờ ị t r ù n g tiến hóa quá trình khả năng muốn liên tục thời gian rất lâu chính mình sẽ không vẫn luôn đ á i ở không gian nội chỉ có thể áp dụng nhất bảo thủ phương pháp đem nguy hiểm ngăn chặn ở bên ngoài làm xong hết thảy từ lỗi xem qua di động thượng thời gian không sai biệt lắm nên ăn cơm chưa Vẫn lúc à sớm m ộ h trước đi ngoài, chính o m â là tại đây gốc đại thụ phụ cận từ lỗi bị xét đánh đến do đó được đến giờ ìm một tâm không gian cây dương phía trên nguyên bản có cái hỉ thức qua sau lại bị châu chấu ưng chiếm trước từ l ô i mấy ngày hôm trước từ bên cạnh đi ngang qua khi nghe được trong ổ có tim đi tiếng kêu còn cố ý cảm ứng một chút đã có ấu đ i ể u phu hóa ra tới dưới tảng cây có gì đồ vật từ l ô i mang theo tò mò để sắp vào khoảng cách đại thụ hơn m ộ mươi mét xa liền nghe được bên cạnh trong b ụ i c ó chuyển đến rồn dập sợ hai thanh â m từ l ô i tìm theo tiếng đi đến gần chỗ phát hiện có hoang ràn trôn tránh một con mọc đầy bạch l ô n g tơ ra hỏa nắm tay lớn nhỏ nhìn qua có điểm giống nông cầu tương đương đáng yêu vật nhỏ đại khái còn không biết sợ hãi thấy nhân loại tới gần sau lập tức chấp cánh há to miệm nay hẳn là châu chấu ưng ấu đ i ể u đi xem bộ dáng mới ra sắc không bao lâu thời gian liền lao linh cũng chưa t r ư ở n g tể di tình huống bị gió to quát xuống dưới giống như hôm nay không quát gió to húng chi bằng hỉ thước hoa tạo hình n ặ t thủ từ lý luận thượng giảng chính là quát thất b ắ t cấp gió to cũng vô pháp đem ấu điệu thổi ra tới loài chim làm hoa các không giống nhau giống chim ngói bộ câu hoang linh tinh chúng nó tùy tiện tìm cái chạc cây đắp mấy cây khô thảo liền tính xào huyện phi thường đơn giản toàn bộ tính bã đậu công trình hơi chút q u t phong trứng chim hoặc là ấu điệu liền khả năng từ trên cây rất xuống mặt khác chim xào đá chim hoàng anh này đ ó đ i ề u làm ba muốn tinh tế rất nhiều chúng nó xào huyệt giống nhau trình chén n h ỏ trạng bên ngoài đắp vài vòng nhanh cây cùng sử dụng tóc phá bố hoặc là dây thừng quấn quanh cố định v ẻ n g o à i tính phôi thô phỏng bên trong tắc thuộc v ề nội thất hoàn thiện t r ả i lên lông chim hoặc là t ế thảo thoạt nhìn tương đương xinh đẹp r ắ n chắc nhưng là muốn nói xây tổ tốt nhất đương thuộc hí t h ư ớ c thứ này làm ra xào huyệt kết cấu phi thường phức tạp trên dưới bốn phía toàn bộ dùng nhánh cây liên kết gần ở ánh sáng mặt trời phương hướng khai một cái, cái ly lớn nhỏ cửa động lấy phương tiện ra vào bên trong còn sẽ dùng tinh tế có khô chảy thành dạ loại này tổ chim chẳng những có thể hữu hiệu phòng ngừa ngoại địch xâm lấn che mưa chắn gió hiệu quả cũng đặc biệt hảo tóm lại một câu thì thước u a tinh xảo trình độ không thua gì nhân loại biệt thự cao cấp biệt thự đừng hỏi từ lỗi vì sao đối các loại tổ chim cấu tạo hiểu biết như vậy rõ ràng hạn kỳ thật khi còn nhỏ lập trí đương một cái loài chim học giả tương đối từ r a câu phụ cận các loại thường thấy ấu điều tràn đầy nghiên cứu đương nhiên đại bộ phận đ ề u dưỡng đã chết cho nên nhìn đến châu chấu ưng ấu điệu ngã xuống dưới thẳng cây từ lỗi tương đương kinh ngạc chỉ có thể đại khái suy đoán cái này mới sinh ra không lâu tiểu ra hỏa kh thừa dịp cha mẹ không ở nhà nó trộm chui ra hì thức qua vừa lơ đãng từ trên cây ngã xuống cũng vạn hạnh trong b ụ i có tầng thật dày lúa mạch có nhất định giảm sốc lực tiểu g i a hỏa mới không bị ngã chết ngay sau đó từ lỗi lại lần nữa phong không cảm ứng hai chỉ thành niên châu châu ưng quả nhiên đều không ở hẳn là ra ngoài kiếm ăn nếu không sớm phát hiện hải tử thiếu một con thì thước trong ổ còn có mấy chỉ ấu điều chính tv i gọi bậy thành một đoàn rồi sau đó hắn mở ra di động theo thường lệ ghi lại một cái video lại dùng miệng bắt trước châu châu ưng tiếng tê ư xem như tú một đợt khẩu kỹ nói từ lần trước bắt trước cú mẹo tiếng tê dọa đến tiết thanh t từ l ố i cô ý đem cái này kỹ năng một lần nữa nhặt lên không có việc gì l ư ợ n chơi coi như cái việc vui cũng có thể đến đích với cây sồi phân thân kỹ năng t h ê m thành hắn hiện tại đã có thể bắt trước ra mười tới loại thường thấy loài chim tiến g k ê ư không dám nói giống như lúc ít nhất có bảy tám phần giống hiệu quả phi thường rõ ràng vừa qua khỏi hai phút ngốc đ i ể u liền cấp hừng hực bay trở về nhìn đến từ l ố i sau nó đầu tiên là hưng phấn đắp lại theo sát thanh â m trở nên rộn rập thu cánh rơi vào bụi cỏ Hiện nhiên, ng ta đi như vậy ngang tàng sao từ lỗi bị kinh tới rồi hắn nguyên bản nghĩ t r ợ châu chấu ưng g i ú p một tay chờ hạ dùng máy bay không người lái đem ấu điểu đưa lên đi đâu không nghĩ tới nhân ra áp dụng phương pháp đơn giản t h u bạo giống bắt con mồi giống nhau mang về bất quá sự tình cũng coi như giải quyết viên mãn nhưng thật ra tình rất nhiều phiền thoái theo sau hắn thu hồi di động về nhà ăn cơm nói khoảng thời gian trước chẳng những mấy chỉ thổ cầu trở thành du khách cảm nhận chung vắng hồng liền hai chỉ châu chấu ưng cũng đưa tới không ít chú ý độ đặc biệt đối một ít xem điều người yêu thích mà nói có thể gần gũi quay chủ tiến chuẩn cơ hội không nhiều lắm vừa rồi chính mình soát hôm nay đầu điều khi còn nhìn đến có vong hữu nhắn lại dò hỏi châu châu ư mấu điều gì thời điểm ra hoa nói chuẩn bị lại đây chụp mấy chương ảnh chụp đâu từ lỗi tính toán cơm nước xong sau đ ê m này đoạn video cắt may biên tập một chút thượng truyền tới hôm nay đầu điều cũng coi như cấp chúng vong hữu một công đạo vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa k ý lục lần này chứ một trăm mười tám lập trí đương một cái loài chim học giả đọc k ý lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hữu cờ vực h ệ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy tr chương một trăm m ư ơ i chín không có gọi sai ngoại hiệu ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất trương ăn qua cơm trưa không cần từ mẹ nhắc nhở từ lỗi tự động đi cấp trương phỉ phỉ đường miễn phí sức lao động về nông g i a tiểu viện cải tạo sự t ì n h hắn lúc ban đầu cho rằng đối phương chỉ là ba phút nhiệt độ v ộ i t r ă n g mấy ngày nên chán ghét từ bỏ không nghĩ tới nha đầu này có cổ dẻo dai từ quy hoạch đến thi công toàn bộ hành trình chính, chính mình đậu thủ trừ từ lỗi hỗ trợ ngoại cơ bản không tìm những người khác hơn nửa tháng thời gian nông ra gia, tiểu viện phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản rách tung tóe có hoang khắp nơi sân sớm bị thu thập sạch sẽ mặt đất t r ả i lên một tầng g ạ c h xanh t ư ờ n g viện biến thành một vòng đầu gỗ hàng rào bên cạnh còn tài mãn hoa hoa thảo thảo hiện giờ hoa tươi nở rộ điệp vũ vong v ò n g nhìn qua đặc biệt xinh đẹp hơi hiện rách nát nhà lầu hai tầng tường ngoài cũng bị một lần nữa soát thượng vàng nhạt nhan sắc tường sơn lại xứng với phản viện dâu tây cùng biến dị b ắ c hà ở nóng bức mùa hạ cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui thị giác hưởng thụ trong viện dựa tường đặt hai cái gốm xứ lưu nước to là trương phỉ phỉ hoa hai mươi đồng tiền từ trong thôn tìm bòi tới bên trong dưỡng có mấy cái tiểu ngư dưới tàng cây điếu có một trương bàn đu d cùng với ba con chạy tới chạy lui tiểu miêu càng vì tiểu viện tăng thêm vài phần sinh hoạt hơi thở tiểu viện không lớn lại bố trí rất có tình thú sắp tới tới từ r a câu du khách có không ít bị cái này sân hấp dẫn sôi nổi chụp ảnh lưu niệm chính mình tác phẩm có thể bị người tán thành chứ phỉ phỉ đương nhiên là có một ít hưng ơ phấn cảm giác thành tựu còn thể hiện khắp nơi hôm nay đầu điều thượng nàng lúc ban đầu quay chụp nông ra tiểu viện cải tạo video cũng không có nghĩ muốn lửa lớn chỉ là đơn giản ký lục sinh hoạt hàng ngày mà thôi ai từng tưởng theo tiểu viện đi bước một cải tạo thành hình cảm thấy hứng thú vong hữu càng ngày càng nhiều hơn nửa tháng thời gian video tổng điểm đánh lượng có sáu trăm n h i ề u vạn chú ý nhân số chính thức phá vạn cũng vì trương p h ỉ p h ỉ mang đến ba nhiều khối tự truyền thông thu vào phía dưới vong hưu nhắn lại trừ bỏ hâm mộ ngoại còn có không ít để kiến nghị cùng thúc giục càng tự truyền thông thu vào hoàn toàn thuộc về ngoại ý muốn chi hỉ nhưng thật ra vong hưu thúc giục càng làm cho nàng có điểm thụ sùng đ ư c kinh trong bất chi bất giác chính mình sinh hoạt cũng thành người khác hâm mộ đối tượng bất quá trương p h ỉ p h ỉ cùng từ lỗi ý tưởng không sai bị lắm ở đầu để phát video chỉ có thể tính sinh hoạt điều hòa gặp được có ý tứ sự tình có thể cùng vong hưu chia sẻ một chút cũng không sẽ cố tình kinh doanh nói nàng cũng cảm thấy gần nhất nhật tử quá đến bay nhanh bất chi bất giác tới từ ra câu gần hai mươi ngày từ lúc ban đầu đối nông thôn sinh hoạt mới mẹ cùng tò mò đến dần dần thích ứng trở về bình đạo trước ơ vị phỉ nguyên bản cho rằng thời gian dài chính mình khả năng p h i ề n chán nhưng mà cũng không có nàng thậm chí cảm thấy như vậy nhật tử rất không tồi đi làm hoàn toàn không có áp lực tan tầm có thể làm chính mình thích sự tình vô cùng đơn giản không có phức tạp nhân tế quan hệ yêu cầu xử lý cũng không cần mỗi ngày mang theo dối trá tươi cười lấy lòng giáp phương ba ba trong khoảng thời gian này nàng làm việc và nghỉ ngơi quy luật đặc biệt bình thường cơ bản buổi tối m ư ơ i điểm đúng giờ ngủ không còn có phát sinh khuyết điểm miên tình huống mỗi ngày sáng sớm rời giường tinh thần đầu thực hảo nguyên lực trần đầy mặt khác trên mặt g a thị tình huống cũng hào rất nhiều n à n g tư nhỏ chính là mẫn cảm lạ à ra đối rất nhiều đồ trang điểm đều dị ứng hơi có kích thích trên mặt đậu đậu sẽ thành chuỗi xuất hiện vào đại học khi chương phỉ phỉ vì thế tự ti đã lâu ngâm nang cũng từng chế định quá chiến đậu kế hoạch các loại trừ mụn sản phẩm bí phương dùng quá không ít đáng tiếc hết thệ không dùng được chờ tham gia công tác sau mỗi ngày đối với máy tính phóng xạ hơn nữa liên tiếp tăng ca đậu đậu càng là liên miên không rước lên, lên xuống, xuống không từng nghĩ đến từ g a câu sau đậu đậu cực kỳ biến mất thậm chí liên quan không xong làn da cũng dễ chịu rất nhiều trước đó vài ngày xoát tường sơ khi nàng còn sợ hãi đậu đậu cho tàn lại cháy kết quả chỉ mọc ra mấy viên căn bản không ảnh hưởng toàn cục tình huống này làm trương p h ỉ p h ỉ rốt cuộc tin tưởng bối rối chính mình nhiều năm như vậy đậu đậu vấn đề bất chi bất giác giải quyết mấy ngày hôm trước nàng cùng đại học đồng học video còn bị phun tảo mỹ nhan khai quá mức nhìn đều không giống chân nhân cứ việc trương p h ỉ p h ỉ luôn mãi cường điệu chính mình là tố nhan kết quả đối phương căn bản không tin cái này làm cho nàng buồn bực rất nhiều trong lòng cũng có chút tiểu mừng thầm nông gia tiểu viện cải tạo kỳ thật đã tính hạ mãn kế tiếp chỉ cần đem trong phòng thu thập sạch sẽ lại a n trên không điều liền có thể và ở đương nhiên thủy quản cùng phòng vệ sinh vấn đề đồng dạng yêu cầu xử lý hai người vội xong xem thời gian còn sớm đơn giản dưới tàng cây thất tối dưới thượng bảy một mâm cờ năm quân cây dương tươi tốt bóng cây đặc biệt hảo không có tường viện c á c h trở gió lạnh phơ phất hai người đảo không cảm thấy oi bức đến buổi chiều bốn điểm trương phỉ phỉ đi dâu tây viên bộ trắng từ lỗi tắc vui vẻ thoải mái đi hướng vườn trái cây vừa qua khỏi sơ khê bị đại hoàng ngân lại g a hỏa này kêu hai tiếng quay đầu hướng phía trước chạy tới. Gì tình huống? lại có tân phát hiện từ lỗi mang theo tò mò nhanh hơn bước chân ai ngờ đại hoàng vẫn như c ũ g i ố n g buổi sáng như vậy ngừng ở đại cây dương hạ gâu gâu kêu cái không ngừng ngay sau đó tim đi, đi tiếng kêu chuyển đến không thể nào nhìn đến bùi c ỏ trung t r ô n t r a n h châu chấu ưng ấu đ i ể u từ lỗi hoàn toàn n g ố c rớt buổi sáng một con rơi xuống lần này r ứ t khoát ba con liên phía trước bị cứu trở về cái k i a tiểu kẻ xui xẻo cũng ở trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn lại lần nữa vận khởi thần thức cảm ứng phát hiện trong ổ b ê n còn có một cổ hơi thở chẳng lẽ hai chỉ châu chấu ưng vô pháp cung cấp súng tốc đồ ăn tạo thành ấu điều cho nhau tàn sát từ lôi n g hắn i hoặc phòng h đoán.、Hắn、trước kia từng ở trên mạng xem qua cùng loại giới thiệu trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên thấy theo lý mà nói không nên nha cái này mùa giã ngoại nơi nơi là sâu đặc biệt dâu tây điển t r u n g quanh cơ bản không có mặt khác loài chim tồn tại tạo thành biết châu chấu bọ dày nhiều vô số kể càng vì châu chấu ứng cung cấp sung túc đồ ăn nơi phát ra mặt khác từ lỗi mỗi ngày còn sẽ cung cấp mười mấy điều bí chế con dùn châu chấu ứng ấu điều hẳn là không thiếu đồ ăn mới đúng hắn càng thêm cảm thấy kỳ quái muốn biết tổ chim rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì lược thêm suy tư từ lỗi móc di động ra cấp t r ư n g phỉ phỉ gọi điện thoại làm đối phương mang theo máy bay không người lái lại đây Đây là yến c h u ẩ n đấu điệu như thế nào từ trong ổ rơi xuống trương phỉ phỉ xem qua sau đồng dạng rất tò mò ta cũng không rõ ràng lắm cho nên mới muốn nhìn một chút trong ổ rốt cuộc tình huống như thế nào nói từ l ô i đem máy bay không người lái lên không lúc trước vì cấp ngắm cảnh viên làm phim tuyên truyền hắn cố ý mua này giá máy bay không người lái vừa mới bắt đầu thao tác mới lạ hiện tại đã k h ô n g chế tương đương lưu có thể linh hoạt tránh đi các loại chứa ngại vật khoảng thời gian trước du khách bạo tăng trừ bọ đại mao mang đến võng hiệu ứng ngoại từ lỗi dùng hàng chục máy bay không người lái quay chụp phim tuyên truyền cũng là nguyên nhân trí nhất máy bay không người lái huyền ngừng ở h ỉ t h ứ ớ c ba phụ cận cạ mạ giặt nhắm ngay cửa động tổ chim nội tình huống nhìn không s ó t gì ít nguyên lai、like、là thứ này tắc quái thấy rõ ràng trong ổ cận tồn kia chỉ ấu điều sau từ lỗi nhịn không được m a n g câu đây là gì điều có cái gì bất đồng sao trương vị phỉ, phỉ nhìn chằm chằm màn hình di động nghi hoặc hỏi ngươi lại nhìn kỹ hạn nó cùng trên mặt đất mấy chỉ có gì khác nhau từ lỗi trực tiếp đem hình ảnh chụp hình điều ra nhất rõ ràng một chương nay đành phải giống lớn lên càng nhanh lên nhi lông tơ đã bắt đầu bóc ra còn mọc ra phi vũ. không đúng rồi miệng giống như cũng có khác nhau không sai nó không phải hiến chuẩn mà là đỗ quên y ấu đ i ể u từ l ố i gật đầu nói mất công chính mình còn cho rằng châu châu ưng có linh tính hiện tại xem ra cổ long đại thần câu nói kia thật không sai chỉ có khởi sai tên không có gọi sai ngoại hiệu châu châu ưng tuyệt đối thuộc về thỏa thỏa ngốc đ i ể u một con liền gì thời gian trong ổ bị phóng thượng đỗ quên y c h ứ n g chim cũng không biết còn n gây ngốc giúp nhân gia phu hóa ấu đ i ể u ngẫm lại có điểm b u ồ n c ư ờ i gia hỏa này hao tổn tâm cơ đoạt hì thức h a đương xảo huyệt kết quả lại bị đỗ quên điều ám độ chần thường tới cái rút tuổi dưới đáy nổi thật là cơ quan tính tận quá thông minh phản lầm khanh khanh tánh mạng hẳn là may mắn này chỉ đỗ quyên ấu đ i ể u phu hóa ra tới quá muộn nếu không mấy con kiến trách thiếu ấu đ i ể u căn bản không có khả năng sống đến bây giờ phòng chừng còn không có r a s á c đã bị đẩy đến đoa ngoại quăng ngã nát lúc này thái dương tuy rằng không có như vậy gắt nhưng làm ấy tiểu tử kia mới ra sắc không lâu cũng chịu không nổi quá dài thời gian l a n lộn phòng chừng lại phơi trong chốc lát ly chết không xa xem qua lúc sau hắn đem máy bay không người lái một lần nữa thu hồi lại đi bản phòng tìm tới một cái thùng giấy tử đem tiểu ra hỏa nhóm phóng bên trong uy thủy u á n lon dun từ lôi ta trước kia ở trên mạng xem qua một cái đồ đái. nhân loại dùng tay chạm đến chim non sẽ lưu lại khí vị thân điệu người được sau sẽ vứt bỏ chúng nó ngươi làm như vậy sẽ không có việc gì nhi đi trương phỉ phỉ có điểm lo lắng hỏi nay hẳn là vô nghĩa đi từ lỗi lắc đầu trả lời dù sao ta chưa thấy qua trước kia trong thôn hải tử tóm được c ấ u điệu nếu chính mình không nghĩ h uy nói đều sẽ dùng dây t h ừ n g buộc trụ đặt ở t h ụ bên thường xuyên có thể nhìn đến lao chim bay xuống dưới h uy thực húng chi chính mình buổi sáng đã thử qua một lần châu chấu ưng cũng không có bài xích kia hiện tại làm sao bây giờ trương phỉ phỉ buồn bực hỏi chiếu trước mắt loại tình huống này nếu tiếp tục đem mấy chị chim non đưa đến hỉ thất sau đó đỗ quyên đấu điều khẳng định còn sẽ đem chúng nó đầy xuống dưới mấy tiểu tử kia không phải mỗi lần đều như vậy may mắn vừa lúc ngã xuống lúa mạch đôi vạn nhất lần sau trực tiếp nện ở mặt đất trên tảng đá bất tử phòng trừng cũng tàn phế nếu không như vậy chúng ta trước lộng trở về dưỡng chờ nuôi lớn lại thả bay không chờ từ l ố i mở miệng trương phỉ phỉ lại đưa ra kiến nghị tính chúng nó là bảo hộ động vật dễ dàng t r ọ n phiền thoái từ l ố i lắc đầu cự tuyệt ngay sau đó nói chờ hạ ta làm điệu dương đinh đến cây dương thượng chờ châu chấu ưng bay trở về khẳng định sẽ uy thực cũng đúng trương p h phỉ gật đầu cảm thấy chủ ý này không tồi đến nỗi k i a chỉ đố quyên đấu đ i ể u hai người không biết nên xử lý như thế nào v ậ t cạnh thiên trạch người thích đứng được thì sống sót thiên nhiên cạnh tranh vốn là không phải bọn họ có thể can thiệp liền tính muốn làm dự cũng khó thì thước ba nơi nhánh cây tương đối tế không thể thừa nhận đại nhân trọng lượng trừ phi dùng cây gậy trúc trực tiếp đem tổ chim rỡ xuống nếu không thật không gì hảo biện pháp kế tiếp hai người đem ba con chim non mang về bàn phòng lại tìm tới mấy cây tấm ván gỗ len ken len ken một trận vội trắng đơn sơ điệu dương rốt cuộc làm tốt hướng bên trong phô chút có khô lại đem châu chấu ưng ấu điệu để vào trong đó mấy tiểu từ k i ế ăn uống no đ giờ phút này đều híp lại con mắt ngủ đảo không có phía trước cầm ý từ lỗi mới vừa mang theo điệu dương phản hồi cây dương hạng xa xa liền nghe được châu châu ưng vội vàng tiếng tê u hiển nhiên hai c h ỉ ngốc điệu v ô m ù i trở về rốt cuộc phát hiện chính mình hải tử không thấy nghe được quen thuộc triệu hoán thanh ba con chim non cũng bắt đầu tìm tì kêu đáp lại châu châu ưng cấp tốc bay đến hai người trước mặt dừng ở điệu dương chắn bạn thượng xem xét di chúng nó đối với ngươi thật sự một chút phòng bị đều không có nha vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa kỷ lục, chứ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu g ờ cờ vực h ẹ chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương một trăm hai mươi khẩu kỹ dẫn điệu biểu diễn ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất trương cứ việc phía trước đã nhiều lần xem qua từ lỗi cùng châu chấu ưng chi gian hỗ động chương phỉ phỉ vẫn như cũ có điểm tiểu hâm mộ hai cái tiểu gia hỏa giống như chỉ đối từ lỗi thân cận nàng cũng từng ý đổ cầm bí chế con dun v h thực kết quả không chờ tới gần đối phương lập tức chấp động cánh bay đi nay đại khái đã kêu người gặp người thích hoa gặp hoa nợ điều thấy điểm hỉ đi từ từ từ từ tới một câu nói chính mình còn x u y ê n thượng trương p h ỉ p h ỉ vô ngữ bữ môi thấy châu chấu ưng chim non dàn xếp hảo nàng quay đầu chuẩn bị hồi dâu tây viên vội trắng lại bị từ l ô i gọi lại người lá gan lớn không lớn ý gì trương p h ỉ p h ỉ khó hiểu này ý lá gan đại nói ăn qua cơm chiều cùng ta vào núi mang ngươi đi xem một cái hiếm lạ buổi tối vào núi trong núi sẽ không có lan g đi ta chính là nghe nói sau núi trước kia có rất nhiều g i ã lang trương p h ỉ p h ỉ quay đầu đánh giá suy đoán người này hay không có gì ý đồ bất lương chẳng những có lan g còn có lan chim lão hầu tinh từ lỗi làm nhẹ răng trận mắt chạm lang chim nghe nói là sớm chút năm từ ra câu núi lớn một loại đặc biệt hung hãn lang trước kia trong thôn tiểu hải tử không nghe lời đại nhân thường thường sẽ hù dọa bọn họ nói đem ngươi đưa đến trong núi vi lang chim hoặc là làm lao hầu tinh cho ngươi bối chạy đến nỗi lao hầu tinh là gì ngoạn ý nhi ở trong truyền thuyết hẳn là thuộc về một loại tựa nhân loại con khỉ tính thanh sơn chấn phiên bản thần nông giá giá nhân mặt khác về lang chim ăn người chuyện này thanh sơn chấn bên này có một vợ diễn kêu kéo k i n h ba trong đó liền có giảng đến chuyện xưa đại khái là thời cổ có đối phu thế ghét bỏ chính mình mẫu thân tuổi lớn gì sống đều không thể làm thuộc về phế nhân một、cái. vì thế thê tử làm trượng phu dùng cành mận gai làm một cái kinh ba có thể lôi kéo đi chiếu đem lão mẫu thân kéo đến núi sâu vứt bỏ uy làm chim trượng phu nghe xong không có phản đối lập tức làm theo chờ tôn tử kim ba tan học trở về không thấy mãi mãi h ỏ i cha mẹ kết quả hai vợ chồng ấp đúng nói ra đem lão nhân vứt bỏ chuyện này kim ba nghe xong không khóc không náo chỉ là dặn dò cha mẹ đem kinh ba thu thập hảo hai vợ chồng kỳ quái liền hỏi nhi tử thu thập kinh ba làm gì kim ba trả lời chờ các ngươi tương lai già rồi ta cũng đem các ngươi kéo đến nam sân đi hai vợ chồng hoàn toàn tỉnh lộ vội vàng đem lão nhân tìm về câu chuyện này ở thanh sơn c h ấ n truyền lưu thực quản g trước kia tiểu hải t ử học vệ thuận miệng cũng có kéo k i n h ba kéo k i n h ba kéo đến nam sơn uy lan ba người cho t a n g đốc dân gian truyền thuyết có thể thật sự m a u nói nhìn cái gì hiếm lạ vì cái gì buổi tối vào núi ban ngày không được sao trương phỉ phỉ nghi hoặc hỏi lại ban ngày nhìn không tới chỉ có thể buổi tối từ lỗi lắc đầu trả lời kia gì hắn vẫn luôn muốn mang trương phỉ phỉ đi xem phía trước không để chủ yếu hai người quan hệ còn không có thuộc đến cái loại tình trạng này sợ nhân ra hoài nghi hắn mưu đồ gây dối dốt cuộc trai đơn gái chiếc lại b u ổ do dự một lát nàng cuối cùng gật gật đầu nói vậy được rồi ta đi đúng rồi sớm một chút chuẩn bị tốt ca mê ra cùng giá ba chân đến lúc đó ta giúp ngươi bối thượng từ lỗi lại dặn dò một câu tiễn đi trương p h ỉ p h ỉ từ lỗi rèn sắc khi còn nóng đem mới vừa chụp video cắt may thượng chuyển tới hôm nay đầu điều từ mẹ nấu cơm giống nhau tương đối sớm chờ hắn xuống núi khi đồ ăn đã thừa bàn không đến tám giờ người một nhà toàn bộ ăn được cho mẫu thân công đạo một tiếng từ lỗi mang theo trường phỉ phỉ rời đi đi ngang qua vườn trái cây khi hắn cô ý đem chém sơn đao vác ở bên hồng thuận tiện cầm hai cái bạc hà túi thơm lại kêu lên đại b a o đến nỗi còn thừa mấy chỉ thổ c ẩ u tắc bị lưu lại trông coi dâu tây viên giờ phút này thái dương muốn rơi lại chưa rơi s ơ g a n vẫn như cũ náo nhiệt phi phạm bên cạnh sơ khê ếch xanh loa hoa kêu cái không ngừng c ỏ lau tùng trùng mấy chỉ vi hoanh ở chiều bằng giấc bạn phát ra vang dội hoan hô cách đó không xa lùm cây chỗ sâu trong biết thanh thanh ven bờ hai sườn có cây tươi tốt trung gian điểm s u y ế t các màu đó hoa nhìn qua đặc biệt xinh đẹp trương vị phỉ, phỉ nhịn không được giơ lên ca mê ra chụp ảnh rồi sau đó khen nơi này quá mỹ vừa r ứ t lời phành phành lăng dưới chân cách đó không xa có chỉ thổ màu nâu gà rừng bay ra nghiêng ngả lảo đảo rừng ở phía trước hơn m ư ơ i mét ngoại da hỏ này rơi xuống đất sau cũng không có nhanh chóng chôn xa ngược lại h ậ p k i ế n g này lên phản phất chỉ cần bọn họ lại truy vài bước là có thể dỗi tay bắt được gâu gâu đại mao liền kêu vài tiếng bước ra tứ chi muốn chạy ra bị từ lỗi gọi lại n à y c h ỉ gà rừng có phải hay không bị thương trương phỉ phỉ vội ra tiếng hỏi ha h a ngươi truy một chút thử xem sẽ biết từ lỗi phản c ư ờ i trả lời mệnh cái chết khiếp cũng đuổi đi không thượng gà rừng ở khôi h ả i chơi đâu ý gì nếu ta không đ o á n sai nói k i a phiến lùn cây khẳng định có gà rừng ba thứ này cố ý làm bộ bị thương dẫn chúng ta rời đi đâu từ lỗi ra tiếng giải thích nói chuyện hắn lặng lẽ thả ra thân thức quả nhiên cảm ứng được bảy tám mét ngoại tồn tại một ít nhàn này hơi thở quá yếu chỉ có thể mơ hồ cảm ứng vô pháp xác định chuẩn xác vị trí thiệt hay giả gà rừng có như vậy thông minh sao trương p h ỉ p h ỉ có điểm không tin đại mao từ lỗi v ô v ô thổ cầu đầu dỗi tay c h i ề u cách đó không xa một lần g tay được đến chủ nhân mệnh lệnh gia hỏa này lập tức giải hoàn chạy đi không nửa phút đại mao vây quanh một chỗ bụi cây đào quanh phát ra hưng ơ phấn tiếng k ê u hiển nhiên phát hiện thứ gì trương p h ỉ p h ỉ vội t h ò lại gần xem xét ngay sau đó cả kinh k ê u lên hoa、wow, quá thần kỳ thật là có liền thấy rậm rạp lùm tây bên một cái chén đại thảo h a rõ ràng trước mắt rõ ràng nằm nằm cái g trương vị phỉ, phỉ lại lần nữa r ơ i lên camera liền chụp hai bức ảnh tiếp theo nàng thay đổi cái góc độ chuẩn bị tiếp tục chụp được đi ngẩng quăng nhi ngẩng quăng nhi lúc này nơi xa chuyển đến cao vút tiếng k ê u từ lối sắc mặt khẽ biến vội t h ú c giục nói chụp hào không chạy nhanh đi công gà rừng mau trở lại trương vị phỉ, phỉ lại vội vàng chụp bức ảnh chạy nhanh rời đi lùm cây hướng phía trước đi ra vài bước nàng lại nhỏ giọng hỏi ngươi sao biết là công gà rừng đương nhiên nghe thanh âm mẫu gà rừng tiếng tê là cái dạng này từ lỗi thanh thanh giọng nói môi tựa bế tự khai đầu lưỡi bốn lượn nhất định độ cúng miệm hình thành không khang khanh khách cô khanh khách cô hoa thật đúng là giống trương phỉ phỉ giống phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn c h ẳ m c h ẳ m đối phương trên d ư ớ i đánh giá nàng tới từ ra câu thời gian dài như vậy tự nhiên nghe qua vài lần gà rừng tiếng tê ờ chỉ là cách xa nhau khoảng cách quá xa hơn nữa bụi cỏ cách trở nhìn không ra công mẫu bất quá nàng có thể nghe ra tới từ lỗi học thật giống nhìn không ra tới ngươi trừ bỏ sẽ học c h â u châu ưng tê ờ liền gà rừng tê ờ đều sẽ còn sẽ mặt khác sao có thời gian lại cho ngươi học chúng ta chạy nhanh tránh xa một chút nếu không này h a gà rừng trứng khả năng hủy hoại như vậy nghiêm trọng chúng ta chạy nhanh đi trương phỉ phỉ d rất nhiều loài chim ở sinh sôi nẩy nợ kỳ tính cảnh giác rất cao một khi phát hiện xào huyệt cảnh vật chung quanh có biến hóa chúng nó liền có khả năng bỏ ra khác tuyển địa phương khác xây tổ đương nhiên nếu hấu đ i ể u mau phu hóa ra tới loài chim giống nhau sẽ không bỏ ra gà rừng cũng giống nhau vừa rồi kia trong ổ chỉ có năm cái gà rừng trứng thuyết minh chúng nó mới vừa xây tổ không lâu thư gà rừng mẫu tính c ư ờ n g còn hảo điểm nếu là bị hùng gà rừng phát hiện liền sẽ hủy xào đem trứng mổ toái trường học vấn ngươi hiểu được thật nhiều chương vị phỉ nhịn không được lại t ặ n câu này đó tri thức đều là cùng ta đại gia, gia học hắn lao nhân ra được xưng là sơn đại vương đối trong núi kia mới kêu rõ như lòng bàn tay nói câu khoa trương một chút nói tùy tiện trên mặt đất nhìn đến một đạo g i ã thu ân ký đại gia ra chẳng những có thể phân biệt ra là cái gì g i ã thú còn có thể phân biệt ra lớn nhỏ cùng công mẫu ta khẩu kỹ cũng là cùng hắn học nói từ l ố i nổi lên hưng thú hắn lại lần nữa ư t ký miệng hình thành không khang phát ra thầm thì chim nói tiếng kê ờ đ ỗ n g nhiên đối diện trên cây chuyển đến vài tiếng thầm thì đây là đưa tới điều sao nghe được đáp lại thành từ lỗi trong lòng kích động lên chính mình lần đầu tiên dùng khẩu kỹ đưa tới thật điều đầu châu châu ưng không tính rốt cuộc k i ê u ngốc đ i ề u tính nửa chăn nuôi trạng thái cùng hắn vốn dĩ liền thân cận thâm thì thâm thì từ lôi càng thêm hưng phấn thanh âm không ngừng biến ả o thâm thì một cái màu xám nâu thân ảnh từ trong rừng cây bay lên thẳng tắp rừng ở bốn năm mét ngoại bụi c â y thượng đây là từ ra câu thường thấy sơn chim ngói cái đầu so bình thường chim ngói lược tiểu sinh hoạt tập tính cũng hơi có khác nhau chúng nó thích ở thôn trang phụ cận núi rừng hoặc là đồng ruộn g hoạt động giống nhau thành đàn xuất hiện đặc biệt sáng sớm hoặc là chạm và khi sơn chim ngói dị thường sinh động thường xuyên có thể nhìn đến ba năm chỉ một đám ở trên cây kêu lên vui mừng, hô trước mắt này chỉ hiển nhiên là lắp đơn nghe được đồng loại triệu h o a n thanh liền vội vội vàng tới rồi đáp lại từ lôi thật sự có thể dụ tới điều quá thần kỳ trương phỉ phỉ hưng phấn hô nhỏ sợ đem tiểu ra h o a sợ quá c h ạ y mất nhớ tới đã từng triệu h o a n châu châu ưng cùng gá chống cháy qua từ lôi trong miệng tiếp tục phát ra tiếng đồng thời giơ ra bàn tay quyến rũ hắn chỉ là thử chơi cũng không cho rằng chính mình thật có thể đem sơn chim ngói dẫn tới trước mặt thuần hoang dại loài chim tính cảnh giác rất cao liền tính chính mình có được giờ y mộ tâm trong cơ thể có tự nhiên chi lực tồn tại hẳn là cũng khởi không được quá lớn tác dụng ai ngờ kế tiếp một màn làm từ l ô i đều có điểm không thể tin được tiểu gia hỏa kia thầm thì đáp lại không ngừng ở bụi cây cảnh thượng nhảy lên tới gần cuối cùng dừng ở hai ba mẹ xa địa phương một đôi mắt nhỏ tựa hồ hơi mang n g h i hoặc trương phỉ phỉ kinh ngạc há to miệng liền ký cũng không dám ra nhìn đến gần trong gang tấp con mồi đại mao đ ô n g nhiên phát ra trầm thấp tiếng hô không lưng liền phải thoát khởi đại mao từ l ô i vội vàng ra tiếng q u á t lớn Vô cản xu này tiếng la đem sơn chim ngói kinh động tiểu gia hỏa nháy mắt tỉnh táo lại chấp cánh cấp tốc chạy trốn tới nơi xa quánh từ lỗi ngươi lại một lần làm ta lau mắt mà nhìn này như ta h ế nào n làm được. ư t r ơ phát ỉ phỉ tự đ n t hiện ngươi khí càng ngày càng tự luyến trương phỉ phỉ lại lần nữa trận chắn mắt đi theo tiếc nuối nói quá đáng tiếc vừa rồi ta quên lục cái video nếu phát đến trên mạng tuyệt đối có thể lửa lớn không có việc gì có thời gian có thể làm phát xong trực tiếp từ lôi ra tiếng nói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 càng nhiều là nhàn đến nhàm chán làm tiêu khiển thuận tiện giao cái bằng hữu cấp tử ra câu làm tuyên truyền nếu không có coi ý tứ nội dung thà rằng không phát sóng trực tiếp dùng khẩu kỹ dẫn điều cái này có thể nếm thử một chút tin tưởng các vong hữu hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú đương nhiên phát sóng trực tiếp trước còn muốn nhiều nếm thử vài lần xem có thể hấp dẫn vài loại điều đừng đến lúc đó vội trăng nửa ngày một con chim không đưa tới tạo thành đại hình lật xe hiện trường liền xấu hổ bất quá trải qua chuyện này từ lỗi càng thêm tin tưởng có thể đưa tới sơn chim ói trừ bỏ khẩu kỹ nguyên nhân ngoại giờ ý mộc tâm hoặc là nói cây sồi phân thân hẳn là cũng khởi đến nào đó tác dụng đối với tự thân có được tự nhiên chi lực từ lỗi nhận chi cũng rất mơ hồ trước mắt chưa hoàn toàn hiểu được trừ bỏ thân thể tố chất đề cao còn có chính là có thể cùng một ít có linh tính động vật tiến hành c â u thông nhất rõ ràng ví dụ thuộc về đại mao phát hiện đại mao có linh tính sau từ lỗi gần nhất có ý thức đối nó tiến hành cường hóa huấn luyện hiện tại gia hỏa này lý giải năng lực không ngừng tăng cường có thể nghe hiệu mệnh lệnh càng ngày càng nhiều châu châu ưng cùng gà chống thủ lĩnh đồng dạng như thế bất quá vì không cho chúng nó trước mặt ngoại nhân biểu hiện quá mức yêu nhiệt từ lỗi giống nhau rất ít khoe khoang Mặt mình tử phát tựa khác hiện chính mình tựa hồ có nhất còn có lối đúng ị n tương tác, đối với nào đó linh tính động vật mà nói, tự nhiên h chi h lực lực làm tự tác, c vật đối đó với mà sẽ nó đánh mất tính cảnh、giác. Giống sơn nói, cũng như、thế. Đúng ói, đi giác. chỉ chim chỉ thế. mất mới vừa bay kêu sợ rồi ngươi không phải mang ta đi trong núi biên xem hiếm là sao thiên lập tức đen chúng ta chạy nhanh đi thôi lúc này trương phỉ phỉ mới nhớ tới vào núi mục đích không có việc gì trời tối vừa lúc t ử lỗi trả lời một câu đi theo nói dân nói ngươi là gan thật đại một người buổi tối dám cùng ta vào núi ta muốn thật làm điều gì ngươi nhưng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay không có việc gì ta có chứa phòng lang bình x ị c hai ư lô, đạm n h ê người t r Ngay vậy, từ l có có dọc theo sơn khê đi rồi hơn mười phút sắc trời dần dần ám xuống dưới bên dòng suối dâng lên sương mù chung quanh bắt đầu trở nên mông lung cũng may xuất phát trước bọn họ sớm chuẩn bị tốt đầu đèn đảo có thể thấy rõ ràng dưới c h â n mặt đất bóng đêm gia tăng núi rừng dần dần khôi phục y ế n tĩnh trừ bỏ ngẫu nhiên vài tiếng ve minh cung n c h xanh kêu ngoại không còn có dư thừa thanh âm đại khái lại đi rồi bốn năm g i ả m lộ hai người kẹo vào một chỗ sân cốc phía trước là thứ gì có ánh sáng đông nhiên chư ơ n phỉ phỉ chỉ vào nơi xa bụi c ỏ kinh hô ha h a không gì đó là má chơi thanh sơn chấn mà chỗ hai tỉnh bốn huyện chỗ giao giới trong lịch sử thuộc về vùng đất không người quản trước giải phóng thường xuyên có thổ phỉ lùi tới hiện tại thế hệ trước người còn thường nói thanh sơn c h ấ n thổ phỉ ba bốn đạo mương thêm một sườn núi con thỏ không có thổ phỉ nhiều nghe nói sớm chút năm này một thế hệ loạn thực đặc biệt thanh mạt thời điểm thanh sơn c h ấ n đã từng nháo quá một lần đại nạn trộm cướp trung thổ phỉ kêu tại đại nha người này thiện sử song thương k é o cột lập nhân mã có một ngàn nhiều hào t r ó i phiếu thịt tiêu khoản vây công thôn trại tóm lại không chuyện ác nào không làm h u n g danh chuyển khắp dự sở hai tỉnh bốn huyện nhất cường t h khi tại đại nha còn từng dẫn dắt thủ hạ công phá đường đồng huyện thành phi thường tiêu n g o sau lại quan binh tổ chức bao vây tiêu trừ tại đại nha binh bại trốn vào núi sâu chính i ế m cứ s là dưới b i chân giờ c cái thổ t phỉ r này địa phương chúng ta khi còn nhỏ vào núi đánh h ạ i h đào thường xuyên ở hẻm núi nhặt được người xương cốt đồng tiền gì hơn nữa nơi này phi thường tà môn vừa đến buổi tối chẳng những có mát chơi còn có quỷ k h ó c sói gào thanh âm thiệt hay giả nghe đối phương nói ngôn chi chuẩn xác trương phì phì trong lòng rốt cuộc có điểm sợ hãi đương nhiên là thật sự từ lỗi bỗng nhiên há mổm học khởi cú mèo tiếng tê ưng ngục ù ngục n miêu t h ê lương thanh âm lại xứng với vừa rồi chuyện xưa thật là có điểm khủng bố không khí a trương phì phì dọa nhảy dựng ngay sau đó cả giận nói ngươi làm gì đâu vừa dứt lời phành p h ạ c h lăng đ ỗ n g nhiên trong bóng đêm có cái gì bay tới đánh thẳng ở đầu đèn bên trên di đô vật di đô vật trương phì p càng sợ hãi vội vàng đem đầu đèn thảo xuống ném tới trên mặt đất không có việc gì là biết thứ này có tính hương sáng buổi tối thấy ánh sáng sẽ loạn hướng bay loạn từ lối đối này tập mãi thành thói quen cười giải thích chưng ơ vị phỉ tiến đến vụ cận nhìn hạ thật đúng là một con phi ve nếu không có từ lỗi giảng kia đoạn nạn trộm cắp chuyện xưa nàng đ ả o không thế nào sợ hãi hiện tại càng xem càng cảm thấy nơi xa ánh sáng có điểm âm trầm khủng bố lại trải qua biết đâm đèn chưng ơ vị phỉ càng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người vội ra tiếng nói từ lỗi nếu không chúng ta trở về đi ha ha mấy ngươi còn chịu quá giáo dục cao đẳng lá gan như vậy tiểu lại nói thực sự có ma chơi cũng không gì chúng ta thượng sơ trung hóa học đều học quá thứ này bất quá là bạch lần thiêu lúc hảo không do ngươi đem đèn thắt đi kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc nói từ lôi đem chính mình sở mang đầu đèn đóng cửa thật muốn con sao trương phỉ phỉ thấp phỏng hỏi không sai từ lối gật gật đầu hảo đi do dự một lát trương phỉ phỉ cuối cùng lựa chọn tin tưởng đối phương nói theo hai ngọn đầu đèn đóng cửa bốn phía tức khắc lâm vào một mảnh hát cám giữa tả hữu hai gian núi lớn phảng phất người khổng lồ giống nhau lờ mờ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cái hình dáng rậm rạp trong bụi cỏ có không biết tên hạ trùng thấp rộng đề càng vị này bóng đêm tăng thêm vài phần yên、tĩnh. mới vừa chuyển qua một chỗ l ù m cây che đ ậ y c h ư ơ n g vị phỉ, phỉ lại cả kinh kêu lên a ma chơi nàng dưới chân cách đó không xa trong bụi cỏ mấy đ o à n t r ứ n g gà lớn nhỏ vàng nhạt qua mang chật lóe chật lóe ngươi nhìn rõ ràng lại đều, còn ma chơi đâu từ l ô i đáp lại một câu trong lòng có điểm tiểu tự trách sớm biết như thế vừa rồi không nên biên chuyện xưa dọa người nguyên bản rất lãng mạn hoàn cảnh kết quả biến thành phim kinh dị kỳ thật hắn cũng không được đầy đủ là lung tung địa đặt tại đại nha chuyện này chân thật tồn tại từ lỗi từng nghe từ ra đức lao ra từ g i n g quá huyện trí thượng cũng có ghi lại m ặ từ khác t r o n lối đ khi s á còn t nhỏ từng cùng mấy cái đồng bọn đi chơi qua chỉ có thể tìm được chút trại tường loạn thạch nghe đối phương nhắc tới trương phỉ phỉ cuối cùng gan lôi chút nàng hướng phía trước đi hai bước tiến đến gần chỗ xem xét ngay sau đó kích động kêu lên đây là đom đóm thật xinh đẹp nha bùi cỏ hệ dễ từng con tiểu gia hỏa của tụ chậm rãi bay múa phảng phất một tràn tràn thiên nhiên đèn lồng nàng lúc này mới minh bạch vừa rồi nhìn đến ma chơi là chuyện như thế nào lại đi ra hơn m ộ mươi mét hoàn toàn vòng qua một chỗ cao lớn lùng tây trước mắt càng thêm sáng ngời điểm điểm hoàng màu xanh lục ánh huynh quang tựa như bầu trời ngôi sao rơi vào m ặ t đất hình thành một cái lượng lệ ngân hà theo gió đêm khiêu đãng phập phập p h ư n g phồng xinh đẹp vô pháp dùng lời nói mà hình dung được hai người ở trong sơn cốc chậm rãi đi lại phản phất đi vào thế giới cổ tích một lát từ l ố i đắc ý hỏi thế nào chuyến đi này không thể đi h ã n từ nhỏ đến lớn xem qua đ o m đóm số lần không ít đảo không cảm thấy có gì hiếm lạ nhưng là đối với lần đầu tiên vào núi người mà nói tuyệt đối là không nhỏ chấn động ân q u á mỹ ta trước kia chỉ ở trên mạng xem qua đ o m đóm c ủ a tụ không nghĩ tới từ ra câu trong núi cũng có như thế nào không nghe các ngươi người trong thôn nhắc tới quá cũng không gặp du khách chụp ảnh khả năng người trong thôn tập mãi thành thói q u ò n đi đến nội du khách ngươi cảm thấy ai phát thần kinh bệnh đại buổi tối chạy đến núi sâu chơi cho nên cảnh đẹp như vậy đến nay không bị người ngoài biết được này sơn cốc có cái gì đặc thù chỗ vì cái gì đ o m đóm sẽ đ á i tại nơi đây tụ tập địa phương khác giống như không thấy được trương p h ỉ phỉ lại t ỏ mò hỏi đại khái là bởi vì hoàn cảnh ta trước kia ở trên mạng xem qua tư liệu đ o m đóm thuộc về hoàn cảnh chỉ thị loại côn trùng chúng nó đ ố i nơi làm tổ hoàn cảnh yêu cầu tương đối rất cao yêu cầu ở có thủy không khí hảo ánh sáng ám ưu tính địa phương sinh tồn chỉ cần có hạng nhất không phù hợp tiêu chuẩn chúng nó liền khả năng biến mất trước kia sơn bên ngoài cũng có rất nhiều đ o n đóm bất quá mọi người thường xuyên hướng ngoài ruộng đánh n ô n g dược mấy năm nay rất ít thấy kia đáng tiếc nếu là thôn biên có như vậy chấn động cảnh trí từ ra câu tuyệt đối có thể trở thành v o n g hồng đánh tạp hà trương phỉ phỉ lại tán thưởng một câu người nói vô tâm người nghe cố ý từ lôi trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h nghĩ đến một loại khả năng không gian hoàn cảnh được t r ờ i ưu ái chính mình có thể ở bên trong làm cái đom đóm sinh sôi n ả y n ở căn cứ chờ sang năm mùa hè khi đem chúng nó từ trong không gian thả ra đến lúc đó hẳn là sẽ ở trên mạng khiến trò không nhỏ hành động nghèo tác chỉ lo thân mình đặc tác kiêm tế thiên hạ nếu không có cây sồi phân thân không gian từ lỗi cảm thấy chính mình khả năng cả đời bình thường đi xuống nhưng là kỳ ngộ bản thân hắn còn muốn vì thôn làm chút công hiến mấy ngày nay hắn trong lòng đã dần dần có ý tưởng chỉ là chưa tự hỏi thành thục cho nên không có cho cha mẹ g i ả n g t â y xanh ngắm cảnh viên hiện tại miễn cưỡng tính từ ra câu một chương danh thiếp gần như thế còn chưa đủ nếu lại thêm một cái đom đóm ngắm cảnh mà từ ra câu tên tuổi khẳng định càng thêm vang dội chỉ là không biết cơm trong không gian dở ỷ trùng hay không chán ghét đom đóm chờ quay đầu lại làm thực nghiệm lại nói tâm lý tính toán từ lỗi móc di động ra nhìn hạ thời gian gần chín giờ không sai biệt lắm là thời điểm rời núi lại vãn từ mẹ bọn họ nên lo lắng hắn ra tiếng nói ngươi chụp ảnh sao sớm một chút chụp xong chúng ta trở về chụp đương nhiên muốn chụp trương phỉ phỉ rốt cuộc nhớ tới chính mình còn mang theo máy ảnh phản xạ ống k í n h đơn vừa rồi chỉ lo xem cảnh đẹp đem chụp ảnh chuyện này quên đến không còn một mảnh tiếp theo từ lỗi giúp đối phương chi khởi giá ba chân đem ca mê ra cố định hào góc độ xem qua màn ảnh trương phỉ phỉ buồn bực thở dài ánh sáng quá yếu chụp không ra hiệu quả ngươi chạm nơi xa đem đầu đèn mở ra tính vẫn là dùng màn hình di động q u n đi tuyên một cái màu đỏ bối cảnh đồ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 trương phỉ phỉ có điểm t i ể u t i ế n lối cảm thấy chưa từng có đủ mắc nghiện không có việc gì đom đóm không sai biệt lắm muốn tới chín tháng mới biến mất muốn nhìn nói đêm mai lại đến từ l ô i ra tiếng ă n ủi lời nói còn chưa nói xong do đường đại m a u đông nhiên sống lưng cũng khởi trong miệng phát ra trầm thấp â ô u thanh ngay sau đó liền nghe được phía trước cách đó không xa l ù m cây trung t r u y ề n đến rầm gì đ ậu tính từ lôi trong lòng cả kinh vội vàng dừng lại bước chân bởi vì l ù m cây che đậy hắn cũng không thể thấy rõ ràng phía trước h á cám chỗ cụ thể tình huống chính là có thể cảm ứng được hơn hai mươi mễ ngoại có mấy cái sinh vật tồn tại đặc biệt cầm đầu kia chỉ cả người tựa hồ tản ra cuồng táo hung hãn hơi thở hắn trong lòng bản năng không thích lại kết hợp lỗ thai nghe được thanh âm từ lỗi trong đầu toát ra một loại động vật lợn rừng đáng chết đêm nay có điểm quá lỗ mãng hắn quên khoảng thời gian trước ở trong núi gặp được lợn rừng chuyện này nghe thanh âm càng ngày càng gần từ lỗi gấp giọng nói mau tắt đèn có lợn rừng lợn rừng đồng dạng có tính h ư ớ n g sáng rất nhiều thời điểm chúng nó nhìn đến ánh sáng cũng không sẽ lập tức né tránh mà là chạy đến gần chỗ xem xét tình huống gì chứ vị nhất thời không phản ứng lại đây ngay sau đó nàng liền nhìn đến ánh đèn xuất hiện một đám đen tuyền g a hòa chúng nó đ ấ u đ á lung tung xuất hiện ở hơn m ộ mươi mét xa địa phương cầm đầu là hai chỉ đại lợn rừng phía sau đi theo sáu chỉ t r a i t r a i heo con ở đ ầ u đèn chiếu xạ mà xuống hai cái đại gia hỏa ngăm đen trong mắt phản xạ hữu quang cả người tràn ngập nhàn nhạt tanh hôi hương vị đặc biệt kia chỉ công lợn rừng răng lanh chừng một chát dài hơn nhìn qua dị thường giữ tợn đáng sợ đây là lợn rừng trương phỉ phỉ cảm giác chính mình cẳng chân có điểm phát run ân tử lỗi nhẹ dọc ứng một câu tay cầm chém sơn đao hướng phía trước bán ra hai bước đem đối phương che ở phía sau đại mao đảo không sợ hãi ấu kêu muốn muốn phát vụt ra đi từ lỗi vội d ỗ i tay đem ra hỏa này ấn tại chỗ thấp giọng phân phó đại mao đường t được đến chủ nhân mệnh lệnh thổ cầu lập tức im miệng giờ khắc này từ lỗi trong lòng đồng dạng khủng hoảng không thôi cho dù có cây sồi phân thân cũng vô dụng hiện tại thân thể hắn đơn giản sức lực đại điểm thị lực cường một chút nói đến cùng còn thuộc về nhân loại bình thường phạm chủ thật gặp được nguy hiểm đương nhiên cũng sẽ sợ hãi nếu chỉ có chính mình một người sự tình thực hảo giải quyết trực tiếp mang theo đại mao trốn vào không gian xong việc hiện tại nhiều chương phỉ phỉ lại không thể làm như vậy hắn chỉ có thể căng ra đầu tay cầm chém sơn đau đứng ở đối phương trước người lấy ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm tầm thương lợn rừng nhìn đến nhân loại sau phần lớn sẽ chủ động tranh thoát cũng không sẽ cùng nhân loại đánh đối mặt nhưng là cho ăn kỳ lợn rừng tắc bất đồng có hộ nhãi con thói quen phàm là mặt khác động vật hoặc là nhân loại xuất hiện trên mặt đất bà nội chúng nó đều sẽ điên cuồng khởi s ư ớ n g công kích đặc biệt đảm nhiệm bảo hộ chỉ trích công lợn rừng lực lớn hung mạnh hơn nữa hiếu chiến chỉ cần cảm giác gia tộc thành viên đã chịu y hiệp tở thông thường sẽ không chết không ngừng hoàn toàn không thèm để ý chính mình hay không bị thương từ lỗi khi còn nhỏ từng nghe đại gia ra giảng quá rất nhiều lần gặp được cùng dã thu rằng co tình huống. ngàn vạn không cần hoảng loạn cũng không cần vội vã quay đầu bỏ chạy ở núi rừng bên trong g i ã thú tốc độ xa xa vượt qua nhân loại chạy trốn cùng chịu chết không có gì khác nhau đương nhiên cũng không cần thanh âm kích thích nó càng không thể ngồi sùng xuống, xuống bởi vì đối rất nhiều g i ã thú tới nói nay đó động tác đồng dạng là địch nhân khởi s ư ớ n g tiến công tín hiệu tốt nhất chính là tạm thời cái gì cũng không làm đứng ở tại chỗ không cần vội vã di động cấp lợn rừng một cái giảm sóc tiếp thu thời gian làm nó cảm giác được ngươi cũng không có công kích l í đồ cho nên từ lỗi không dám có chút dư thừa động tác sợ một không cần thận khiến cho lợn rừng hiệu lầm ngươi sẽ leo cây sao chờ tâm tình bình phục vài phần từ lỗi nhỏ giọng hỏi ta sẽ không nha trương phỉ phỉ dùng run dậy thanh em trả lời chờ hạ vạn nhất có cái gì không đúng ta ngăn lại lợn rừng ngươi tận lực sau này lui bất quá hiện tại không cần lộn xộn cũng không cần làm bất luận cái gì động tác hết thể nghe ta sợ hai đối phương tự loạn đầu trận tuyến từ lỗi lại dặn dò một câu hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết định vạn nhất thật sự tình huống khẩn cấp sinh tử một đường chính mình chỉ có thể mặc kệ bí mật tiết lộ lôi kéo trương p h phỉ tiến vào cây sồi phân thân không gian tranh né đến nỗi lúc sau xử lý như thế nào tạm thời quản không được nhiều như vậy cứ như vậy hai người kinh hồn táng đảm ngừng ở tại chỗ một cử động cũng không dám ràng có một lát từ lỗi có thể mơ hồ cảm giác được lợn rừng địch lý tựa hồ không có như vậy lớn hắn hướng trương p h ỉ p h ỉ thấp giọng nói hiện tại theo ta động tác chầm rãi chiều sau lùi lại đ ừ n g xoay người ân trương p h ỉ p h ỉ nhẹ giọng trả lời còn có một tia run r u dày tiếp theo từ lỗi vô vô đại mao đầu phân phó nói đại mao lui về phía sau ô ô thủ cầu ứng hai tiếng đi theo chủ nhân bước chân chiều sau lùi lại từ lỗi mỗi một bước đều thật cẩn thận tinh thần ở vào căng thẳng trạng thái chặt chẽ chú ý đối diện động tính một khi lợn rừng xông lên chính mình trong tay chém sơn đao muốn trước tiên chém ra ở bọn họ rời khỏi vài chục bước sau lợn rừng đàn rốt cuộc có đ ộ n g t ĩ n h hộ nhãi con heo được phát ra vài tiếng trầm thấp gầm rú quay đầu mang theo toàn ra chiều trong bóng đêm chạy tới thực mau biến mất ở trong tầm mắt cảm ứng được lợn rừng đàn hoàn toàn biến mất từ lỗi mới nhẹ nhàng thở ra ngã ngồi trên mặt đất hảo ra hỏa làm ta sợ muốn chết người không sao chứ ta không có việc gì vừa rồi quá nguy hiểm trương phỉ phỉ cũng cảm giác đại nào trống g i n g phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh chúng ta mau đi ra vạn nhất lợn rừng lại phản hồi liền phiền t h á i nghỉ ngơi hai phút, từ lối một lần nữa đứng lên nói. lần này có điểm lỗ mãng l i ê n chính hắn cũng không đoán trước đến buổi tối trong núi như thế nguy hiểm v ớ i lơ đãng cùng lợn dừng tới cái mặt đối mặt tiếp xúc sớm biết rằng như vậy hẳn là đem mấy chỉ thổ cậu toàn mang lên có chúng nó ở khẳng định sẽ không làm lợn rừng tiêu nạo ít nhất vừa rồi từ l ô i dám tay cầm chém sơn đao mãng một đợt ân trương phỉ phỉ gật đầu tự nhiên không có phản đối ý kiến kế tiếp đại ma ở phía trước gió đường hai người đi theo phía sau cấp tốc hành tẩu đào không tái sinh ra cái gì khúc c h ế t nửa giờ sau bọn họ đi ra núi lớn đỉnh đầu minh nguyện tương chiếu sơn khê xôn xao chạy xuôi làm nhân tâm tình cũng thư hoán không ít mới vừa vòng qua thổ báo lĩnh liền gặp được nhị mao nhảy bắn đón trào từ lỗi vô vô ra hỏa này đầu cùng trương phỉ phỉ một hồi triệu thôn phương hướng đi đến thời gian này điểm còn không tính vãn ven đường không ngừng có ánh sáng chiếu xạ trung gian hôn loạn hương phấn m à kêu gọi đây là mọi người ở bắt ve đâu mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá lớn vũ gần nhất biết đặc biệt nhiều lúc ăn cơm c h i ề u từ lỗi còn nghe mẫu thân đề qua lao đầu trâu cả đêm tránh ba trăm nhiều khối từ ba nghe xong rất là đậu tâm cũng tính toán lộng cái đèn mỏ xem náo nhiệt ý tưởng này mới vừa đưa ra đã bị thê tử cấp trong thôn nơi nơi chắc chắc chở chở đại buổi tối lại xem không rõ lắm vạn nhất ra cái ngoài ý muốn làm sao t h a n h t h a n h thật thật đ ạ i ở nhà so gì đều cường kỳ thật cùng mấy tháng trước so sẻ mới từ thanh sơn thân thể khôi phục tốc độ quả thực có thể dùng kỳ tích hình dung mới vừa cắt xong mạch thời điểm hắn miễn cưỡng có thể đỡ cửa sổ đi vài bước hiện tại trừ bỏ chân c ẳ n g có điểm sóc này ngoại cơ bản không có gì trở ngại một hơi đi hai dặm mà đều không cảm thấy mệt chiếu này tình thế phát triển đi xuống năm trước nói không chừng có thể hoàn toàn khôi phục cùng mặt các bệnh nhân tương đối từ thanh sơn cũng tuyệt đối coi như may mắn từ h n thanh r k sơn xuất huyết một trăm linh g triệu n ml đưa bệnh viện khi đồng tử đều tan liền bác sĩ đều nói một chân bước vào quỹ môn quan giải phẫu sau có thể thanh tỉnh xem như cái kỳ tích hiện tại có thể xuống đất thanh tẩu càng thuộc về kỳ tích trung kỳ tích từ mẹ cảm thấy là tổ tông phù hộ hiện tại mỗi phùng mùng một mươi năm đều phải ở trong nhà dân hương từ trượng phu té bị thương sau nàng giống như càng tin mấy thứ này đối này từ lỗi không có ngăn cản ở hắn xem ra mẫu thân làm như vậy đổ cái tâm an không có gì không tốt kỳ thật thật cảm tạ nói hẳn là cảm tạ giờ ỉ một tâm từ lỗi trong lòng nghĩ sự tình thật không có chú ý bên cạnh trương phỉ phỉ sắc mặt có gì tựa hồ có gì lời nói tưởng nói đi mau đến cửa nhà trước khi đối phương mới ra tiếng hô câu từ lỗi làm sao vậy không có gì cảm ơn trần c h ờ một lát trương phỉ phỉ cuối cùng nói nói gì đâu đem trương phỉ phỉ bình an đưa đến ra sau từ lỗi bổi cha mẹ hàn lên vài câu vội vàng rời đi đương nhiên sợ cha mẹ lo lắng hắn không có nói vào núi ngộ lợn rừng chuyện này trương phỉ phỉ đồng dạng không có nói t ắ m song sau phản hồi p h ò n g n a m ở trên giường nghĩ vừa mới phát sinh sự t ì n h nàng lăn qua lộn lại ngủ không được trương phỉ phỉ như thế nào cũng không dự đoán được đêm nay trải qua như thế khóc c h ế t giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau kinh hách kinh hỉ hoảng sợ đều gà o càng không dự đoán được anh hùng cứu mỹ nhân loại này q u â n sáo cũ sự tình thế nhưng phát sinh ở trên người mình quả thực có điểm giống tiểu thuyết internet chung tình tiết nhớ tới đối mặt lợn rừng uy hiểm t h khi đối phương biểu hiện nàng thực sự có điểm tâm động từ lấy lòng trương phỉ phỉ đối từ lỗi cái nhìn tương đối phức tạp lúc ban đầu chỉ là hợp tác đồng bọn sau lại biến thành trên mạng liêu được đến bằng hưu lại sau lại chính mình đầu góc nóng lên từ t r ư ớ c tới từ gia câu du lịch từ lỗi lại biến thành bột ở từ gia câu trong khoảng thời gian này trương phỉ phỉ tổng thể quá đến rất vui vẻ muốn nói có điểm xấu hổ chính là cùng từ mẹ nói chuyện phim khi đối phương luôn có ý vô tình nhắc tới từ lỗi trương phỉ phỉ ban đầu không phản ứng lại đây thẳng đến mấy ngày hôm trước lao thái thái nói về từ lỗi tùy tiện mua phòng chuyện này nàng mới tình ngộ từ mẹ đây là hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ nhi từ đâu bất quá từ mẹ không có làm rõ nàng cũng làm bộ không biết chỉ là hừ hừ ha ha ứng phó qua đi cũng bởi vậy nàng cảm thấy tùy tiện ở tại từ lỗi ra có điểm xấu hổ cho nên quyết định nhanh hơn nông ra tiểu viện hy vọng sớm một chút có thể dọn qua đi trụ như vậy đối hai bên đều hảo ở hôm nay phía trước nàng thật không tính toán cùng đối phương phát sinh điểm cái gì hiện tại cẩn thận ngẫm lại giống như từ lỗi rất không tồi biết quan tâm người gặp chuyện có đảm đương lớn lên cũng không xấu không thể tính tiểu thì tươi nhưng là nhan giá trị cũng thuộc về trung thượng chỉ là không biết nhân ra gì ý tưởng lúc này từ lỗi đảo thật không gì ý tưởng xem thời gian không còn sớm hắn chuẩn bị soát trong chốc lát hôm nay đầu đều i ngủ không ngoài sở liệu châu châu ưng cùng đỗ quên y ấu điều video mới vừa phát ra nửa ngày thời gian chuyến phát tin lượng đã đột phá mười vạn phía dưới có vài tờ hồi phục đại bộ phận v o n g hưu xem qua sau lòng đầy c a m phẫn cảm thấy đỗ quên y thật sự quá đ ê thiện có không ít người trực tiếp kiến nghị làm hắn nghĩ cách đem đỗ quên y chim non lậu chết cũng có vong hưu ý tưởng cùng từ lỗi không sai biệt lắm cảm thấy nhân loại không nên quá nhiều can thiệp còn có người đối từ lỗi khẩu kỹ rất bội phục liền hô lợi hại ta ca vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương c ấ t chứa ký lục lần này chương một trăm hai mươi hai có điểm giống tiểu thuyết internet đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t ỉ n h hướng ngươi bằng hugh ư c g quờ vực h ẹ chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương một trăm hai mươi ba đều không phải t ỉ n h đèn dầu ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết t r à tìm mới nhất trương vong h ư u tranh luận từ lỗi không có tham dự hắn hiện tại lực chú ý một lần nữa tập trung hồi địa hoàng giờ ỉ trùng trên người liên ở vừa mới trong đầu văn tự nhắc nhở phát sinh biến hóa chúc mừng ký chủ tại r trong rốt ả i dài gian đợi, gian tiểu gia rốt cuộc thoát thai cốt, sắp tiến qua lâu yêu cuộc hỏa hóa mà hoàn thành không đáng công. khổ chờ chỉ thoát có cốt, t sắp đây nhất mấu chốt thời điểm nó yêu cầu ký chủ kiên n h ẫ n che chở để ngừa bị ngoại địch xâm nhập hào gia hỏa thật đúng là đem hắn trở thành bảo tiêu từ l ô i thật sự không có dự đoán được địa hoàng giờ ỷ trùng tiến hóa yêu cầu liên tục thời gian dài như vậy hơn nữa sự tỉnh đặc biệt nhiều hơn mười giờ tối thường lui tới chính mình không sai biệt lắm nên ngủ không có biện pháp không gian p â n thân là căn cơ nơi hắn chỉ có thể đánh lên tinh thần lắp mình tiến vào trong đó lại lần nữa đi vào địa hoàng điện biên khi từ lỗi dọa nảy dựng Biến dị địa hoàng bên ngoài che xa cháo thượng, xem ra chính mình suy đoán không sai địa hoàng giờ ỷ trùng tiến hóa trong quá trình sinh ra nào đó tin tức tố đối côn trùng có cường đại lực hấp dẫn làm chúng nó có thể trở nên điên cuồng xem nhẹ rất biến dị bạc hà khí vị chẳng những n à y đó côn trùng liền từ l ô i tới gần sau đều ngửi được một cổ độc đáo hương vị có ba phần giống mật ong thanh hương hai phần giống rượu hương còn có năm phần nói không nên lời tóm lại hương vị thực độc đáo mắt nhìn kia chỉ đại thân thể một sừng tiên mau đem s o n g s a cháo lợp phá từ l ô i không dám do dự đi xuống trực tiếp lấy tới sao võng hóa thân sao võng hiệp vây quanh s o n g s a một hồi vội trăng đem bên ngoài côn trùng bắt cái thất thất bát bát chờ thấy rõ ràng bên trong tình hình từ l ô i càng thêm bối rối chính mình phạm vào đại sai xong x a có thể chống đỡ được côn trùng lại không cách nào ngăn cản trụ con kiến bọn người kia có thể trực tiếp theo khe hở chui vào đi. từ lỗi rõ ràng nhìn đến rất nhiều màu đen con kiến bám vào biến dị địa hoàng đoá hoa thượng càng cắn còn có không ít đồng loại dọc theo hành cán quần c u ậ n không ngừng bỏ đi từ lỗi một hồi luống cuống tay chân vội vàng đem xong xa xóa tiếp theo bắt đầu rửa sạch con kiến vừa mới bắt đầu hắn dùng tay bắt sau lại phát hiện hiệu suất quá chậm lại tìm tới mau bàn t r ả i cùng bình thủy tinh rửa sạch hơn m ộ ư ơ i phút cuối cùng đ ê m này đó tiểu con kiến bắt cái thất thất bát bát thấy cây c ố i thượng không còn có mặt khác sâu tồn tại từ lỗi mới nhẹ nhàng thở ra hiện tại hắn càng thêm tò mò địa hoàng giờ ỉ trùng rốt cuộc phong thích dị ngoạn ý nhi lại nửa giờ qua đi biến dị địa hoàng cây cối thượng k i a cây lớn nhất đoá hoa bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở ngay sau đó chậm rãi nở rộ lộ ra bên trong địa hoàng giờ ỉ t r ù n g g i a hỏa này bộ dáng cùng phía trước không gì khác nhau h á t đầu toàn thân như bạch ngọc bụng to chiều dài tam đối n g ự c đủ chẳng qua là cái đầu hơi chút lớn nhất hảo khẩu hồ hoàn toàn không biến hóa đây là tiến hóa thất bại trong đầu văn tự kịp thời xuất hiện chúc mừng ký chủ địa hoàng giờ ỉ t r ù n g thành công tiến hóa đến trung cấp kế tiếp sẽ có càng nhiều không biết kinh hỉ chờ ngươi đi khai quật này liền song việc nhi nhìn nhắc nhở từ lỗi cực kỳ vơ ngữ hắn thật sự vô pháp tưởng tượng tiểu gia hỏa tiến hóa trong quá trình náo h r a động tĩnh không thể nói kinh thiên địa quỷ t h ầ n khiếp ít nhất cũng coi như thanh trấn không gian mấy trăm sâu cùng c h i ề u h ạ từ lỗi vốn tưởng rằng gia hỏa này như thế nào cũng muốn tới cái nhất minh kinh nhân đến cuối cùng thả cái pháo lép thật là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn tính không nghĩ nhiều như vậy lập tức mười hai giờ vẫn là hồi bên ngoài ngủ quan trọng địa hoàng giờ ỉ trùng tiến hóa xong hẳn là có tự bảo vệ mình năng lực không cần lại mọc lòng từ lỗi lắc đầu vừa mới chuẩn bị rời đi bỗng nhiên lại dừng lại bước chân không thể tưởng tượng nhìn về phía tia cây biến dị địa hoàng cây cối thượng còn có mấy đoá khép kín màu tím lục lạc đoá hoa giờ phút này trong đó một đoá chậm rãi nở rộ lộ ra một cái màu đen đầu nhỏ nhìn từ đoá hoa chậm rãi bỏ ra tiểu g i a hỏa hắn có loại hoạt kiến quỷ cảm giác này chỉ tân g i a hỏa bộ dáng có điểm giống tiểu mấy hào đ ị a hoàng giờ y trùng đồng dạng b ụ n bấm hơi hiện bất đồng là phần lưng dài quá hai đôi cánh còn thừa mấy đoá khép kín hoa tím sẽ không đều có sinh mệnh tồn tại đi từ lỗi vội vàng thả ra thần thức cảm ứng quả như có nay đó hẳn là tính đ i ệ hoàng giờ ỷ trùng hải tử vẫn là từ thân thể hắn phân liệt ra tới đồng loại tiểu da so mặt khác mấy cái giờ ỉ chủng đều phải chuyển k ỳ ở từ lỗi nhìn c h ă m chú hạ từng đoá hoa tím lần lượt nở rộ m ấ y chỉ mang cánh ra hỏa sôi nổi xuất hiện một lát chúng nó liền thích đứng không gian hoàn cảnh liên tiếp chấn cánh bay lên dừng ở phụ cận biến dị địa hoàng đoá hoa thượng thu thập mật lộ bọn người kia thu thập mật lộ phương thức thực độc đáo dùng bóng vuốt nhỏ ôm lấy một đoàn mật lộ bay lên rồi sau đó phản hồi địa hoàng giờ ỉ chủng nơi x à o huyệt bông nằm ở đoá hoa vật nhỏ lười biếng há mồm đem mật lộ trực tiếp bước vào tiếp tục chờ đáy một cái khác thủ hạ đã đến ra hỏa này từ lỗi vô ngữ lắc đầu hắn cuối cùng xem minh bạch địa hoàng giờ ỉ chủng sinh tồn phương thức cùng óng mật p o n g chúa rất giống k i ê m ấy chỉ t i ể u nhất hào phi t r ù n g hẳn là thuộc về nó hải tử hoặc là thần dân gia hỏa này cái gọi là tiến hóa thăng cấp c ả m tình chính là phu hóa mấy cái thần dân thế chính mình làm việc làm công sau đó nó tiếp tục hưởng thụ phía trước từ lỗi dùng sao vong rửa sạch s o n g s a ngoại các loại côn trùng khi bởi vì tình huống khẩn cấp vẫn chưa hoàn toàn rửa sạch xong còn không ít cá lọt lưới rơi trên mặt đất thượng giờ phút này chính nơi nơi loại bỏ hắn đ ư c chú ý chủ yếu tập trung ở giờ ỉ c h n g tiến hóa thăng cấp thượng cho nên không có lại để ý tới lúc này công phu, đông nhiên một con phi trùng nằm h phía mặt đất mấy chỉ bỏ cánh cứng nó muốn làm gì ở từ lỗi nhìn chăm chú chung tiểu da hỏa n h t lên cái đôi phốc một cổ màu tím xương khói phun ra ở vào xương khói bao phủ khu vực nội mấy chỉ sâu phản g p h ấ t bị điện giật t r ù n g không ngừng run r à y vài giây sau liền xoay người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních không có tiếng động dựa thiệt hay giả này khí thể còn có độc từ lỗi dọa một cú sốc trong đầu hiện lên một loại nông thôn thường thấy côn trùng mùi hôi đạn trùng tên khoa học tề khí bất giáp loại này sâu kỳ lạ nhất địa phương là gặp được nguy hiểm k h đôi bộ sẽ phun ra nóng rực n ọ c độc giống tháo cao xạ giống nhau phịch một tiếng chầm đ ủ hơn nữa cùng với cực nóng nọc độc còn có tanh cửi bạo vang cùng s ư ơ n g khói nghe nói nháy mắt độ ấm có thể đạt tới một trăm độ tả hữu trên mạng có khôi hài bình luận nói loại này sâu thả ra khí thể có thể chiến trứng gà. rất nhiều nông thôn hài từ khi còn nhỏ đều từng bị mùi hôi đạn trùng phun đ ế n quá từ lỗi cũng không ngoại lệ loại này nọc độc d ừ n g ở làn da nóng rất đau thậm chí có người dị ứng nghiêm trọng nói làn da mặt ngoài sẽ khởi một tầng màu đỏ bậc nước muốn sáu bảy thiên tài có thể biến mất. biến mất sau miệng vết thương sẽ rứt một tầng da đen hắn còn nghe nói nếu không cẩn thận bị nọc độc phun đến trong ánh mắt thực dễ dàng khiến cho tạm thời tính ngủ từ lỗi không nghĩ tới địa hoàng dở ỉ trùng mấy tên thủ hạ cũng có này kỹ năng hơn nữa tựa hồ càng thêm lợi hại có thể trực tiếp đem bọ cánh cứng độc chết thứ này không thể chơi vào nếu chúng nó đối với nhân loại tới một phát tư vị khẳng định không dễ chịu từ lỗi mới vừa toát ra cái này ý niệm liền thấy mấy chỉ phi trùng xếp thành đội ngũ phản phất một đám tiểu máy bay ném bom oong xẹt qua hư không cấp tốc vọn tới hắn trước mặt người lại ra gì tình huống từ lỗi lại lần nữa kinh đến tiểu gia hỏa sẽ không tính toán đối chính mình ra tay đi giờ k h ắ c này hắn trong lòng thật đúng là luôn g cố u n m ộ t so dáng công kích chủ nhân giờ y trùng có hay không còn có vương pháp sao cũng may nhất hư tình huống không có phát sinh mấy chỉ phi trùng bay chung quanh hắn long long trần cánh cũng không có triển khai công kích ở đối phương xua đổi h ạ từ l ô i chỉ có thể đi bước một chiều lui về phía sau cuối cùng thối lui đến biến dị địa hoàng điện ngoại quả nhiên này đó tiểu gia hỏa quay đầu phản hồi tiếp tục bắt đầu thu thập mật lộ xem ra đối đãi chính mình cái này chủ nhân địa hoàng giờ y trùng vẫn là trong lòng có phổ biết thủ hạ lưu tỉnh từ lỗi bỗng nhiên nghĩ đến nay đó tiểu phi trùng nọc độc như thế lợi hại như vậy làm mẫu t r ù n g địa hoàng giờ ị t r ù n g hẳn là lợi hại hơn mới đúng vì sao chính mình trước đó vài ngày bị phun sau chỉ cảm thấy trên người có mùi túi cũng không có đã chịu thương tổn tám chín phần m ư ờ i vẫn là tiểu gia hỏa thủ hạ lưu tình như vậy mới có thể giải thích đến thông từ lỗi cũng lại lần nữa ý thức được không gian này đó giờ ị t r ù n g không thể dùng ngoại giới sâu tới cân nhắc chúng nó mặt ngoài nhìn qua phúc hậu và vô hại một đám lại đều không phải t ì n h đèn dầu ít nhất tự bảo vệ mình không có vấn đề thấy biến dị địa hoàng điện nội một lần nữa khôi phục bình tĩnh từ lỗi lại nghĩ tới chính mình trước đó vài ngày trộm trồng trọt mười mấy cây ấn thời gian có lợi những cái đó biến dị địa hoàng cũng nên nở hoa rồi đi trong lòng nghĩ từ lỗi cất bước đi vào lùm cây một khắc s ư ờ n không gì ngoài ý mớn mười mấy cây biến dị địa hoàng mọc khả quan hiện giờ đã có cao hơn nửa người đỉnh chóp lục lạc trạng hoa tím nở rộ tản ra thấm vào ruột gan hương thơm cùng địa hoàng giờ ỉ trùng bên trong lĩnh vực những cái đó không gì bất đ ộ n g hắn tiến đến phụ cận nhìn hạ trên mặt nhiều ra vài phần hưng ơ phấn đ ó a hoa trung tâm bộ vị t ừ n g đoàn m à u hồ p h é t xền xẹp chất lỏng rõ ràng trước mắt hào ra hỏa thật phân bố ra địa hoàng mật lộ xem ra chính mình về sau không cần lại mà bị phun nguy hiểm đi địa hoàng điền bên kia ăn c từ l ô i nhớ rõ ràng lúc trước văn tự nhắc nhở trung minh xác ghi rõ thứ này có thanh nhiệt lạnh huyết bị dung dưỡng nhan chỉ hoán giả cả t r ở công hiệu không bằng sấn này cơ hội thu thập chút địa hoàng mật lộ ngày mai buổi sáng lộng trở về cho mẫu thân uống này mấy tháng qua nhà mình sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ mẹ nguyên bản giàn mua khí sắc cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều cùng nửa năm trước so s á n h mới nàng nhìn qua ít nhất tuổi trẻ bốn năm tuổi bất quá làm nhi nữ tự nhiên hy vọng cha mẹ vĩnh viễn tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh cả đời bất lão cho nên nhìn đến địa hoàng mật lộ trước tiên từ lỗi liền nghĩ đến mẫu thân thu thập ph hắn cố ý lộng điểm để vào trong miệng làm đối lập thoát ly giờ ỉ trùng k h ô n g chế lĩnh vực mật lộ phẩm chất giống như cũng không có phát sinh biến hóa v ị trước sau như một không tồi cái này làm cho t ử lỗi bưng tâm lập tức tìm tới một cái bình thủy tinh tử sớm nhất trương phỉ phỉ muốn thổ mật ong gỗ c ả n sủ cơm t ử l ộ i ở trên mạng đặt hàng một đám thực phẩm bình thủy tinh hiện giờ còn dư lại không ít dùng để trang địa hoàng mật lộ vừa lúc hắn một tay cầm bình thủy tinh một tay khai trạm đ á hoa thật cẩn thận siêu tập địa hoàng mật lộ này đó đ o á hoa phảng phất có sinh mệnh địa hoàng mật lộ lan xuống cánh hoa khép kín tiếp theo lại tưởng ngưng t chỉnh cây thực vật thu thập xong bình thủy tinh trung đại khái có m ộ mươi năm ml bộ dáng ở mười mấy cây biến dị địa hoàng cây cối thượng tìm kiếm một lần tổng cộng được đến địa hoàng mật lộ không đến hai trăm linh so từ lỗi dự đoán muốn thiếu hắn thật cẩn thận đắp lên nắp bình xác nhận không có lại quên đi bất luận cái gì sự t ì n h l ắ p mình ra không gian sắp ngủ trước từ lỗi xem hạ thời gian đến mau dạng sáng một giờ vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương c ấ t chứa k ý lục lần này chứ một trăm hai mươi ba đều không phải tỉnh đèn lên dầu đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hugh n g h u chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn gà tre có như vậy cao chỉ số thông minh sao ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất trương sáng sớm mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông lại là một cái trời nắng đẩy ra cửa sổ mới mẹ không khí ập vào trước mặt bên hai truyền đến vài tiếng châu chấu hưng kêu to còn kèm theo mấy chỉ thổ c ầ u gâu gâu đùa dân thanh tuy rằng chỉ ngủ mấy cái giờ từ lỗi cả người lại có vẻ thần thái sáng láng không có chút nào mỏi b ệ n theo giờ y mục tâm phù hợp độ không ngừng tăng lên hắn cây ó đó thể thiên chặt thật toàn trong Thậm t chính mình cùng thiên nhiên liên hệ chẽ, như hoàn nhập nhau. chí, rõ ràng càng ngày càng cùng liên giống dung giống giác cảm sắp sửa m cảm thái phát tiện t không sinh hóa. như không h Cái biến Giống đối cũng đang ngừng gì? quá ấ hứng thú.、Cũng、không phải thật không có hứng thú, chỉ là không như chấp nhất. Cũng giống từ trước như vậy chấp nhất. Tây có vậy là sổi phân thân không gian càng giống một cái thần kỳ b ả o c hố bên trong có vô số huyền bí chờ đợi thăm dò chờ đợi khai quật đối từ lỗi mà nói đây mới là có ý tứ sự tình đến nỗi kiếm tiền hiện tại shop online cùng dâu tây viên một ngày có thể có thượng vạn nguyên lợi nhuận cũng đủ người một nhà sinh hoạt sợ cần thậm chí xa xa vượt qua còn có cái gì không thỏa mãn đến nôi tránh một trăm i triệu tiểu mục tiêu hoàn toàn là nói dỡn nông phu sơn t u y ể n có điểm n g ọ n kỳ thật là một m cái phổ phổ thông thông tiểu nông phu cũng khá tốt thủ shop online thủ người nhà không có việc gì làm làm phát sóng trực tiếp hoặc l à tiến không gian đi bộ một vòng nhìn xem mấy chỉ giờ y trùng thuận tiện nhiều loại thực c h ú t cây múa thụ vì cải tạo sa mạc làm công hiến như vậy thật khá tốt đương nhiên nếu có thể có cái tức phụ vậy càng tốt hiện giờ từ lôi phòng ở đã mua xe cũng ở suy xét chung duy nhất thiếu chính là tức phụ trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc từ lôi đối trương phỉ phỉ có chút tiểu tâm động nha đầu này trừ bỏ tính tình nóng n ả y điểm giống như không gì khuyết điểm bất quá hắn cũng không có vội vàng càng nguyện ý nước chạy thành sông từ lôi không như vậy dùng nhiều hoa ruột hắn cũng không cho rằng có cây sồi phân thân chính mình chính là vận mệnh c h i tử hoặc là long nạo thiên có thể mỗi ngày hội sở nhâm mô sở h ư u nữ nhân toàn bộ náo tản giống t i ê u thân giống nhau chiều bên người pháp hơn nữa các phi thường rộng lượng nguyện ý cùng chung bạn trai làm ơn như vậy tình tiết chỉ có thể ở tiểu thuyết internet chúng xuất hiện nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc nếu thật quyết định ở bên nhau từ lỗi tự nhiên muốn đầu bạc đến lão có cây sồi phân thân không gian tồn tại chính mình khả năng cả đ ờ i cắm rễ nông thôn hơn nữa loại chuyện này không phải hắn một bên tình nguyện là được m ẫ u chốt trương phỉ phỉ hay không nguyện ý nông thôn sinh hoạt nhàn nhã yên lặng không như vậy nhiều áp lực cùng nóng này hơi thở nhưng là cũng ít vài phần phùn hoa trương phỉ phỉ ở từ gia câu ngây n ố c mười ngày nửa tháng có lẽ cảm thấy mới mẻ nửa năm về sau đâu có thể hay không nhàm chán một lát từ lỗi vô ngữ lắc đầu giống như chính mình tường qua xa còn không biết trương p h ỉ p h ỉ gì ý tưởng đâu tiếp tục làm việc đi chuồng gà bên kia nên rửa sạch hắn mới vừa đem chuồng gà môn mở ra một đám gà tre liền phía sau tiếp trước hướng ra ngoài đ i ê n chạy rất nhiều trực tiếp chấn cánh bay qua lưới sắt ngăn trở tiến vào sau núi bùi cỏ tìm thực vật rộng lớn tiên địa nhiều đất rụ võ cái này mùa đúng là vạn vật sinh sôi nảy nở thời điểm trong bùi cỏ sâu không đến được từ hướng thức ăn chăn nuôi tăng thêm bí chê con run sau từ lỗi phát hiện gà tre chẳng những đẻ trứng lượng cùng thịt chất có rõ ràng tăng lên liền tính tình cũng càng ngày càng rã hai mét cao lưới sắt căn bản không thể ngăn trở chúng nó lúc ban đầu bọn người kia chỉ dám d á n lưới sắt bên ngoài tìm thực vật hiện tại b ầ y gà có thủ lĩnh sau chúng nó kiếm ăn phạm vi càng lúc càng lớn có chút thậm chí chạy ra ba bốn trăm m xa dọc theo triển núi nơi nơi chuyển động cũng may có châu chấu ưng cùng mấy chỉ thổ cầu sau phụ cận đã trở thành hoang dại động vật vùng cấm giống nhau sẽ không ra gì tình huống tử lỗi cũng mặc cho chúng gà c h e vui vẻ hãng ầ n nhất vẫn luôn ở tự hỏi có phải hay không tìm cái thời gian dứt khoát đem sau núi toàn bộ nhận t à u được dù sau một năm liền mấy vạt khối chính mình cũng có thể chịu nổi nếu không danh không chính n ô n không thuận chiếm thời gian dài có điểm không thể nào nói nổi chúng ga rửa từ lỗi lại ôm thùng giấy từ cùng trứng thác tiêu thượng mấy chỉ thổ cầu đi bên ngoài bùi có chúng tìm trứng gà đây cũng là mỗi ngày tất làm việc không có biện pháp nuôi thả gà tre để trứng tùy tâm sử dụng bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm đều có khả năng t h ô i không lưu ý liền sẽ rơi rớt cũng may có mấy chỉ thổ cầu hỗ trợ chúng nó cái mũi linh một một cái chuẩn đảo làm từ lỗi nhẹ nhàng rất nhiều nếu dùng tự nhiên chi lực cảm ứng chỉ sợ đem hắn mệnh chết cũng tìm không xong từ lỗi đã tính toán chờ buổi sáng ở lưới sắt bên ngoài thiết trí mấy cái xác định địa điểm ổ gà như vậy về sau có thể bớt việc điểm chính tìm kiếm trứng gà h á n thực mau phát hiện gà tre đàn có điểm không bình thường này đó tiểu gia hỏa nhìn như hỗn độn phân bố ở trên sườn núi kỳ thật phân cách thành một đám tiểu quần thể đại khái mời tới chỉ tả hữu tụ cùng nhau từ tương đối cường tráng gà c h ố n g hoặc là béo tốt gà mái dẫn theo ở nhất định trong phạm vi hoạt động đến nỗi kia chỉ gà c h ố n g thủ lĩnh giờ phút này cũng không có c ú i l ầ u mổ ngược lại đứng ở trên một cục đá lớn nó ngầm đầu đi qua đi lại khắp nơi quan sát giống như ở tuần tra lãnh địa giống nhau từ lôi trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm thiệt hay giả tiểu gia hỏa đem chính mình trở thành vương giả nay chỉ gà chống đoạt được bảy gà thủ lĩnh vị trí sau bậy i đại.、Đầu、tiên ế n hóa khí chất, cho rất bất Đầu u là l dù n n cái đầu, da hỏa à trên n gà ư ờ i cũng t n không giống người thường、Phạm、Nhi. Phản mát Phạm mặt á phất ra k h gà gà, lập bầy gà, ở chi gà tre trước mặt, một có nó loại k ô n g khí khác thể nhìn ra khác nhau. Bầy gà chi độ, một làm liếc là gà mắt người cái có ra Bầy vương tên này đầu có điểm khôi hải gà tre có như vậy cao chỉ số thông minh sao từ lỗi mang theo nghi hoặc lên mạng tuần tra kết quả chính mình thật đúng là ố, t cảm tình b ầ y gà chi gian đồng dạng tồn tại xã hội hóa kết cấu chẳng qua ở trại chăn nuôi hoàn cảnh chung chịu giới hạn trong không gian quy mô hơn nữa thức ăn nước uống nguyên sung túc bởi gà sinh hoạt phi thường ăn nhàn không cần vì đồ ăn p h ầ n đấu cho nên chúng nó quần lạc hợp tác biểu hiện thực lực ư xã hội khung cũng không rõ ràng một khi phóng tới dã ngoại hoàn cảnh gà tre thiên tính sinh tồn nguy cơ ý thức liền sẽ bị đánh thức chúng nó yêu cầu đối mặt tùy thời khả năng xuất hiện thiên địch sợ h ạ i ăn không đủ no liền sẽ không tự chủ được ông đoàn điểm này ở gà rừng trong đàn biên biểu hiện càng vì rõ ràng chúng nó đến thôn biên kiếm ăn khi thường xuyên tới chính là một đoàn nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện gà rừng ăn vụ hoa mà khi luôn có một con ở vào cảnh giới trạng thái hơi có gió thổi c ỏ lay ra hỏa này kêu một tiếng gà rừng đàn lập tức sẽ toàn bộ bay đi ở trong b u ổ i có qua lại tìm mấy lần xác nhận không có để sót từ lôi ôm cái dương phản hồi bàn phòng xem hạ thời gian không sai biệt lắm nên ăn cơm sáng hắn dẫn theo bình thủy tinh cùng đặc phẩm dâu tây xuống núi đi ngang qua cây dương khi cố ý nhìn hạ ngày hôm qua thiết t r í đ i ề u dương hết thảy mạnh khỏe châu châu ưng cũng không có lại đem ba con chim non mang về hỷ thức hoa đại khái nghe được bên ngoài có động tĩnh mấy tiểu từ kia hạ to miệm đi ngầm đi ngầm kêu lên từ lôi không có tiếp tục đầu u y đồ ăn dưỡng hải tử truyện này v chính mình không cần thiết đại lao về đến nhà hắn đem địa hoàng mật lộ đưa cho mẫu thân cũng không có nhiều giải thích gì chỉ nói mới vừa thải thổ mật ong ngày thường có thể xả nước uống đôi thân thể có chỗ lợi từ mẹ biết vườn trái cây dưỡng thổ ong tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều nàng mở ra nắp bình dùng mũi nhỏ từ múc điểm phóng trong miệng nhấm nháp ngay sau đó mang theo điểm hoài nghi hỏi này mùi vị sao không đúng lắm ăn lên có điểm t o à n có điểm giống y ong sữa ong chúa cấp phỉ phỉ lộng không? không có hôm nay liền cắt nhiều như vậy lần sau lại lộng đi từ lôi đánh ha ha nói nay cũng có ít có phải hay không phương pháp không đúng ngươi đại b á trước kia dưỡng ong một thùng thổ ong có thể cắt mười tới cân thổ mật ong mặt khác ta còn nghe nói trấn trên dưỡng y ong nhân ra một năm chỉ là thải cắt sữa ong chúa đều có thể lợi bảy tám cân ngươi này mật ong còn không bằng nhân ra sữa ong chúa nhiều mẹ có thể giống nhau sao nhân ra chăm sóc nhiều tinh tế nhà ta này thùng ong chỉ do trời sinh trời đuôi trước nay không còn quá hơn nữa ong đàn không lớn có thể có nhiều như vậy thổ mật ong đã không tồi lại nói nhà ta thổ ong thu thập chính là dâu tây mật hoa dinh dưỡng cũng không cần sữa ong chúa kém nha từ lỗi bất đắc gì nói hắn hiểu biết quá sữa ong chúa nếu chiếu cố tốt lời nói một dương ý ong mỗi năm có thể sản sữa ong chúa ba sáu kg hơn nữa theo khoa học kỹ thuật phát triển hơn nữa mọi người đối sữa ong chúa truy phủng nhân viên nghiên cứu hiện tại đã đào tạo ra sữa ong chúa cao sản c h ủ loại tên cứ gọi tương ong nghe nói một đám tương ong mỗi năm có thể sản xuất sữa ong chúa hai mươi cân tả hữu thậm chí có chút có thể đạt tới ba bốn mươi cân đương nhiên loại này sữa ong chúa chất lượng chỉ sợ chỉ có thể dùng ha hả tới hình dung lấy trong không gian địa hoàng mật lộ cùng sữa ong chúa so sẻ mới hai người hoàn toàn không ở một cấp bậc Ăn qua giá c ơ mấy ngày hôm trước h từ lỗi mới vừa hỏi qua xây một phí báo danh hai năm thi lại một lần thêm hai trăm linh nguyên trưởng thi bắt trước phí khắc tính ở nông thôn huấn luyện điểm không có như vậy nghiêm khắc giao trả tiền sau hắn đã bị đưa tới huấn luyện điểm lên xe thao tác đến nội khoa một lý luận thao tác cụ thể thời gian cái khác ăn bài lệnh từ lỗi có điểm ngoài ý mới bất chi bất giác chính mình ở thanh sơn chấn mức độ nổi tiếng lớn như vậy tiến đến khảo bằng lái học viên có hơn phân nửa nhận thức hắn hoặc là nghe nói q u a tên từ lỗi không có bởi vì cái này bất chí càng không có đương trăm vạn phú ông giác ngộ hắn tư thái phóng thật sự thấp trước tán một vòng yên sau một lúc lâu thiên nhiệt thời điểm chủ động đi tiệm tạp hóa mua hai dương trà xanh tính cho đại gia lưu cái ấn tượng tốt phía trước tỷ phu bảo đều bảy trăm ba mươi từ lỗi khai quá rất nhiều lần cho nên lên xe thao tác đảo không sợ l u y n mấy tranh không sai biệt lắm đã có thể chuyển xe nhập o ấ n huấn luyện viên cách nói kỹ thuật này so rất nhiều học một tuần người muốn lợi、hại. đến nôi đối phương khen tặng vẫn là ăn ngay nói thật từ lỗi không tính toán miệt mài theo đuổi rất nhiều thời điểm hồ đồ điểm khá tốt mười mấy học viên một chiếc xe mỗi người luyện hai thanh đến giữa t r ư a m ộ ư ơ i một giờ kết thúc từ lỗi cưới xe điện phản hồi khi lại nghĩ tới từ mẹ buổi sáng công đạo quá tủ lạnh thịt heo ăn xong rồi làm mua mấy cân trở về đại trời nóng hắn không nghĩ lại quải đạo đi siêu thị trực tiếp nô g đại cánh tay thịt phô mua chút xong việc từ từ lỗi ký sự khởi người này liền ở đầu phố lập cái giá bán thịt heo giống như còn cùng nhà mình dính điểm thân thích quan hệ cụ thể gì thân thích từ lỗng không do lắm dù sao bứt lên tới khá xa thật tấn bối phận luận đối phương hẳn là kêu hắn biểu thúc thanh sơn chấn phụ cận nông thôn đều như vậy thích nhận thân thích tùy tiện ở trên đường cái tìm hai cái người xa lạ cho nhau nói chuyện với nhau vài câu đều khả năng nhắc lên chuyển biến thân thích chuyện c h ô n g nhiều thân thích bối phận cũng càng luận càng loạn người ngoài xem mơ màng hồ đồ vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa k ý lục lần này chứ một trăm hai mươi b ố gà tre có như vậy cao chỉ số thông minh sao đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu trong một trăm hai mươi lăm từ lỗi thân xuống bếp ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất t r ư ờ n g từ bậc cha chú luận hai người khả năng cùng thế hệ từ mẫu thân bên kia quan hệ giảng người có thể là hắn biểu thúc từ một cái khác người nhà trên người tính có lẽ lại là mặt khác cách nói đặc biệt trên b à n t h i ệ p rõ ràng là cùng thế hệ tiêu biểu thúc cháu trai tình huống phi thường thường thấy cho nên mới có là thân luận không đồng đều luận tề không phải thân cách nói giống nhau đều là căn cứ trường hợp t i ê u xưng hô nô đại cánh tay năm nay năm mươi mấy rồi từ lỗi không đầu thiết đến làm nhân ra kêu biểu thúc nông nỗi, giống nhau gặp mặt đầm nói chuyện xe đình hảo hắn g â n cổ lên hô thành lao nô g còn có thịt heo không ai nha là lỗi tử ngươi đã đến rồi đương nhiên là có đ ề u ở tủ đông phóng mua gì thịt thức ăn chăn nuôi heo một cân m ộ ư ơ i sáu không phải năm nay giá cả thổ thịt heo một cân hai mươi tám nô đại cánh tay nghe tiếng đi ra n h i ệ tình t đệ yên từ lỗi rôi tay tiếp nhận tập ở trên lỗ thai hắn không hút thuốc lá tiếp t i ê n thói quen cũng là gần nhất nửa năm bị buộc ra tới không có biện pháp dân quê thường g i ạ n g thuốc lá và rượu không phân ra hai người gặp mặt đệ yên hình như là cơ bản nhất lễ tiết người trẻ tuổi hảo điểm ngươi không tiếp yên đối phương sẽ không nghĩ nhiều thế hệ trước người tắc bất đồng càng chú trọng lễ tiết có lẽ bọn họ rác mặt không nói gì khả năng sau lưng sẽ cho rằng ngươi hái tự cao tự đại khinh thường người thiệt hay giả hiện tại có thể mua tới thổ thịt heo từ lôi hơi mang theo hoài nghi hỏi sớm chút năm nông thôn nuôi heo nhân ra không ít giống nhau dưỡng hai đầu một đầu ăn tết i nhà mình sắt ăn một khác đầu kéo đến trấn trên bán đi sau lại náo h dịch heo thanh sơn trấn các thôn lớn lớn bé bé heo cơ bản tự tuyệt từ đó về sau rất ít lại có nông hộ dài rác nuôi dưỡng đương nhiên nay cũng có thịt heo giá cả biến động quá lớn nguyên nhân có đôi khi cực, cực khổ khổ giữa một năm heo bán đi còn chưa đủ thức ăn chăn nuôi tiền mặt khác quan trọng nhất một chút nông hộ nuôi heo không chú trọng phòng dịch thực dễ dàng nhiễm bệnh cho nên gần mấy năm thanh sơn chấn bên này trừ bỏ mấy cái trại chăn nuôi ngoại giống như không nghe nói có nông hộ giải rác dưỡng l ừ a ngươi làm gì nhìn xem thịt heo lại nói thổ thịt heo mỡ béo rán chắc thịt nạc nhan sắp tương đối hồng ấ n đi xuống có có giãn ta cũng là trước hai ngày mới từ trong núi kéo trở về bên kia còn có nhân gia dưỡng chúng ta chấn người không biết nhìn hàng ngại quý nay đều ba ngày một đầu heo còn không có bán xong nếu không ngươi tới điểm đến thử thật không phải k i a vị người tạm ta sạp nói xong lời cuối cùng lao nô g c ủ ý cường điệu nói hành cho ta lộng cái sáu cân sương sần sao bán lộng tam căn đi từ lôi không hiểu đến như thế nào phân biệt thổ thịt heo bất quá tin tưởng đối phương không có nói láo dân quê khai cửa hàng làm đều là môn sinh lần đầu ý nếu thiếu cân đoản lượng hoặc là giả dối thanh danh một khi chuyển ra đi thực mau liền sẽ không có người tới cửa nhất rõ ràng ví dụ là đầu phố nguyên bản có hai cái bán thịt heo sạp một cái là ngô đại cánh tay một cái họ trương nguyên bản hai nhà sinh ý đều không t u i sau lại lao trương qua đời đ ổ i thành nhi t ử tiểu trường bán thịt làm buôn bán liền bắt đầu không địa đạo lên người này đều không phải là thiếu cân vật lượng mà là thích thêm cân rất nhiều thời điểm ngươi rõ ràng muốn 1 cân, một cân hắn một đao đi xuống ước trừng nhị cân nhiều muốn tăng cân hắn khả năng trực tiếp thiết bốn cân nữa thời gian dài mọi người đều biết tiểu trương có này thật xấu sôi nổi đến mặt khác quầy hàng mua thịt kết quả sinh ý làm không nổi nữa sáu cân thịt heo thêm tam c â n sơ n g sườn tính xuống dưới mò ba trăm đồng tiền đích sắc có điểm tiểu quý bất quá đối hiện tại từ lỗi mà nói thật không tính gì về đến nhà liền thấy từ mẹ mang theo trương phỉ, phỉ cùng tự yến trích đậu que thoạt ỷ p u đ ừ nhìn rất giống không biết ăn lên thế nào từ thanh sơn cũng nhìn chằm chằm không có thật rốt cuộc không phải chuyên môn nuôi dưỡng hộ thật đúng là không hiểu cái này chỉ có thể bằng kinh nghiệm có khối thịt ba chỉ không tồi vừa lúc các ngươi chọn có lậu que nếu không chúng ta giữ chưa tỉnh chuyện này làm thịt ba chỉ nấu mặt thế nào ta tới làm từ lôi chủ động mở miệng nói mặt trời mọc từ hướng tây ngươi chủ động nấu cơm đây chính là khai thiên tích địa đầu một hồi từ yến nhịn không được tấm tắt nói cảm giác đệ đệ buổi sáng ra cửa một chuyến giống thay đổi cá nhân dường như ở nàng trong trí nhớ đệ đệ giống như chưa từng hạ quá phong bếp hôm nay không biết cọng dây thần kinh nào nhi đáp sai rồi lời này nói được ta trước k i a m ộ t người trông coi vườn trái cây chẳng lẽ uống gió tây bắc nha từ lỗi lập tức ra tiếng phản bác hắn cũng là đột nhiên tới hứng thú kia gì? lần trước làm c à chua xào trứng cùng lạnh đ i ề u dưa c h u ộ t bị trương phỉ phỉ khen ngợi hai câu thối lại đến giờ nấu ăn vui sướng tính toán d ư a chưa lại bộc lộ tài năng tiên ó i tốt chúng ta d ư a chưa đều chờ ăn có sẵn đừng đến lúc đó làm đại gia ăn tiêu chảy từ đ ế n hồi d ố i một câu các ngươi nhìn hào đi ta này tay nghề không dám nói cùng đại ca so đem cơm làm thuộc vẫn là không thành vấn đề từ lỗi tự tin tràn đầy trả lời hắn thật không phải khoác lác ở trên núi trông coi vườn trái cây nửa năm tổng không có khả năng mỗi ngày nấu m ù ăn liền nấu cơm là thường có chuyện này thời gian dài như vậy cũng luyện ra vài đạo đồ ăn thịt ba chỉ nấu mặt l i ề n thuộc về trong đó một cái hơn nữa từ lỗi tự nhận là sắc hương vị đều đầy đủ chỉ là mỗi lần trở về mẫu thân đều đem cơm làm tốt hắn vẫn luôn không có biểu hiện cơ hội nấu mặt hẳn là tính dự dương thị truyền thống m ì phở chi nhất thanh sơn c h ấ n bên này có cái càng trắng ra cách nói kêu trưng m ì sợi đơn giản tới nói chính là đem đồ ăn xào hảo sau gia nhập m ì sợi dùng tiểu hòa trưng t h ủ nghe tới dễ dàng thật muốn làm tốt lại rất khó thịt ba chỉ nấu mặt quan trọng nhất một cái bước đi là dùng du nhiều ít cái này cần thiết nắm giữ hảo dùng du quá nhiều ăn lên dầu mỡ sống đạm bạc dùng du quá thiếu mỹ sợi phát làm không khó có thể nuốt xuống nếu muốn làm được không nị không làm có cái tiểu bí quyết thịt ba chỉ hạ nổi sau hơi chút luyện một chút như vậy có thể đem thịt mỡ dầu chân luyện ra tới hơn nữa xử lý quá thịt ba chỉ trưng ăn ngon lên kính đạo có nhai đầu không c h ắ n lấy mặt khác mì sợi thấm vào mỡ heo sau trở nên mượt mà có lực đàn hồi sẽ không dính liền ở bên nhau cũng không dễ dàng bị chiếc đua vỡ vụn đến nôi đậu que càng là làm nấu mặt đầu xứng đồ ăn tựa như châu cô lết cùng ngày mưa như vậy phi thường đáp có thể thực tốt giảm bớt dầu mỡ đồ ăn xào nửa t h u từ lỗi bắt đầu điều phối nước canh nay một mức cũng thực mấu chốt quyết định mỹ sợi ra nổi khi vị. nước canh bên trong thêm m u ố i giấm tỏi mạn hành đoạn dầu mẻ còn có lao chịu lao chịu là cần thiết dùng nó tôm à u làm ra nấu sắc mặt chạch đỏ sậm du quan g tỏa sáng nhìn qua bán tường thực hảo m ị sợi hà nội tưới thượng nước canh q u ấ y đều nấu vài phút sau trở lên nồi t r ư n g nhân lúc rảnh rỗi nhàn công phu hắn lại lột bảy tám cái biến t r ứ n g chụp hai căn dưa chuột làm một cái dưa chuột biến t r ứ n g tính giữa chưa xứng độ ăn cung đội trăng từ lỗi chán thượng tất cả đều là hãn thức mau lồng hấp thượng suy suy mạo nhật ký một cổ nồng đậm hương vị bắt đầu ở phòng bếp nội p h i ê tán cảm giác không sai bị lắ không yên tâm đến một ngụm ân hương vị không tồi m ỹ sợi nhập c ầ u kính đạo có có giãn mặt hương hơn nữa mỡ heo đặc có mùi hương đồng thời ở trong miệng nở rộ không mặn không nhạt không du không nhị hết thể vừa và tốt từ lôi cho chính mình đánh thập phần tiếp theo kêu đại gia lại đầy thì cơm từ yến bưng chén ăn một ngụm sau thực kinh ngạc kêu lên lối tử hương vị không tồi nhà cùng ta mẹ làm có một so nàng thật không nghĩ tới này thịt ba chỉ nấu tướng mạo đương có thể đặc biệt mị sợi căn căn ngon miệng hoàn toàn không có dính liền ân ăn ngon trương p h phỉ cũng gật đầu có lẽ tâm tình thay đổi nàng hiện tại xem từ lỗi thực vừa lòng có nhan giá trị sẽ nấu cơm gặp được nguy hiểm dám đi phía trước hướng như vậy nam nhân không nhiều lắm có thể có thể này trình độ có thể cho đại ca ngươi giúp việc bếp n ú c từ mẹ đến sau khó được tán một câu được đến người nhà khen ngợi từ lỗi trong lòng có vài phần tiểu đắc ý cảm giác vừa rồi vất vả không có hồn g phí chờ mọi người ăn cơm xong từ yến sớm lấy ra dâu tây bắt đầu ép nước trái cây nhi vì phong phú vị nàng cố ý hướng bên trong tăng thêm chút biến dị bạc hà diệp mới mẻ ra lò dâu tây nước trái cây nhi nhan sắc phấn hồng bên trên phiêu vàiếng màu xanh biết bạc hà diệp thoặc nhìn làm người trước mắt sáng ngời. mỗi người một ly uống lên đã giải nhiệt lại có thể giảm bớt dầu mỡ ăn no uống hảo ở dưới bóng cây lược làm nghỉ ngơi từ lỗi chủ động cầm lấy sẻng bắt đầu dọc theo tường viện r á c đào mương triệu ngọc hằng nhàn r ồ i không có việc gì cũng x á c h theo sẻng r a nhập giữa trải qua hơn nửa tháng nội trăng c h g phỉ phỉ thuê trụ nông ra tiểu viện không sai biệt lắm tính cải tạo hoàn thành chỉ còn lại có dùng thủy vấn đề không giải quyết trước mắt từ ra câu thôn chưa thông nước máy hiện tại rất nhiều nhân ra đều là ở trong viện đánh một ngụm g i ế n sâu ăn tiếp nước tháp lấy cung hằng ngày sử dụng g i ế n phong có máy bấm nước công tác nguồn điện đầy vài phút có thể đem th một tháp thủy có thể dùng một ngày tương đương mất việc từ gia câu nguyên bản còn tồn tại mấy khẩu lao giếng đều là nhân công đào r a có thượng trăm năm lịch sử đáng tiếc hữu cơ g i ế n g sau đại đa số nhân gia lười mất việc không muốn chạy chân gánh nước bởi vậy dùng lao giếng nhân ra càng ngày càng ít nước ngầm không tuần hoàn thủy chất chậm rãi đ ổ i bại hiện tại cơ bản không thể dùng trương phỉ phỉ lúc ban đầu cũng muốn tìm người đánh một ngụm giếng sâu bị tử lỗi ngăn cản không cần tiêu phí tiền tiêu b ổ n phí nhà hắn cùng từ thiếu cường ra xem như trước sau viện phòng ở trị thanh cách thôn nói khoảng cách cũng không xa hai hộ hoàn toàn có thể xài chung một cái giế nước chỉ cần ở lầu hai an tiếp nước tháp mua cái máy bơm nước phóng từ lỗi ra giếng bên trong lại dẫn hơn m ộ mươi mét thủy quản là được đương nhiên vì phòng ngừa thủy quản bị quá vang chiếc xe áp đoạn cần thiết đào mường trôn sâu ngầm như vậy mùa đông còn có thể phòng chống rét từ lỗi cấp l a o người quen tạ lao đại đánh quá điện thoại làm đối phương b u ổ i chiều phái người trang bị thủy điện mặt khác còn có vê đốt cờ thùng trạng tam cách bể tự hoại đây là phía trước định tốt chờ hạ cũng sẽ có người tới cửa trang bị an ngay nói thật ở thanh sơn trấn phụ cận nông thôn vê đốt cờ trước mắt thật là cái vấn đề lớn tuyệt đại bộ phận nhân gia còn sử dụng đơn sơ tiểu cũ hô xí tuy rằng phương tiện bất việc nhưng là hương vị cũng không tốt nghe đặc biệt mùa hè quả thực t u y ệ t rồi bỏ h o n g long bay loạn nào đó màu trắng sinh vật loại b ò đây cũng là t r ư ơ n g phỉ phỉ tới từ gia câu sau duy nhất lên án địa phương cho nên đối tiểu viện tiến hành cải tạo khi nàng cái thứ nhất yêu cầu chính là trang bị bột cầu từ gia câu không có chuyên môn bài tiết nước bẩn ống dẫn tưởng sử dụng nước trôi thức vê đũ cờ chỉ có thể trên mặt đất đào hố trôn một cái thùng t r ạ n tam cách bể tự hoại thứ này nói trắng ra là chính là đại hào phong kín thùng nước bên trong có ba cái lắng đọng lại ô vông có thể đơn giản、lọc. giá cả không quý một cái bốn trăm đồng tiền duy nhất có điểm phiền phái là bệ tự hoại mãn sau yêu cầu tìm chuyên gia chịu phân vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa k ý lục lần này chứ một trăm hai mươi lăm từ lỗi thân xuống bếp đọc k ý lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu g ờ quẹ chặt chờ phương thức đ ề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chứ một trăm hai mươi sáu không có việc gì đậu kẻ lừa đảo chơi ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết tra tìm mới nhất trương phía trước dâu tây ngắt lấy viên tù vén n t cờ khi từ lỗi liền đi chấn trên hỏi loại này b ể tự hoại căn cứ kích cỡ bất đồng sử dụng thời gian không đợi nhỏ nhất hào cái loại này đại khái có thể làm tam khẩu nhà dùng hơn một tháng một năm yêu cầu chịu phân b ả y tám thứ một lần năm mươi đồng tiền tính xuống dưới phí dụ n g đại khái ba bốn trăm n g u y ê n thừa dịp trương phỉ phỉ bên kia cải tạo từ lỗi trước hai ngày cố ý cho cha mẹ thương lượng một chút nhà mình dứt khoát cũng tân kiến cái nước trôi thức vê đốt cờ được từ ba từ mẹ thật không có phản đối lấy nhà bọn họ hiện tại kinh tế chẳng uống một năm mấy trăm đồng tiền không tính quý có thể tiếp thu cho nên sớm hai ngày từ lỗi liền bắt đầu vội trăng đem dự trôn địa phương sớm đào hào chờ thùng trạng bể tự hoại vận lại đây sau trực tiếp phóng bên trong là được trang bị tháp nước cùng bể tự hoại đều cần phải có người ở đây trông coi từ lỗi cùng trương phỉ phỉ thương lượng một chút dứt khoát hai người buổi chiều đều không đi làm liền ở nhà chờ lệnh từ lỗi không nghĩ tới nhà mình tu cái nước trôi thức vê đức cờ cũng đưa tới một đại bang thôn dân vây xem hắn chỉ có thể ở trong lòng cảm khái hiện tại mọi người quá nhàn có không ít người đối t h ù n g trạng bể tự hoại có hứng thú sôi nổi hướng trang bị sư phó g ò hỏi giá cả nghe nói một năm muốn gia tăng mấy trăm đồng tiền ví dụ bọn họ lại đánh lên lui trông lớn nhưng thật ra đại ca bên kia động tâm nông gia nhạc cũng sử dụng tiểu cũ hô xí hương vị tự nhiên không nhỏ hiện tại rất nhiều tới tiệm cơm khách nhân đều phản ứng q u a vấn đề này có người còn nói nói v ỡ từ lao bản ra đồ ăn hương vị hảo vẽ đ ố t cờ hương vị cũng không kém lời này như thế nào nghe đều giống mắng chửi người cũng bởi vậy từ thần tùng sớm tính toán kiến một cái nước trôi thức phòng vệ sinh đáng tiếc trong khoảng thời gian này b ậ n quá không công phu lên phố dò hỏi hôm nay vừa lúc gặp phải hỏi qua giá cả sau hắn trực tiếp dự định một cái lớn nhất hảo chương hai m bốn khoan một m năm cao một m sáu nghe nói có thể cùng tám mươi cá nhân sử dụng một tháng giá cả muốn ba nghìn nhiều khối từ thần tùng không hy vọng xa vời sử dụng thời gian dài như vậy ở hắn xem ra chỉ cần có thể quản nửa tháng là được mấy cái công nhân vẫn luôn vội trăng đến trời tối thủy quản tháp nước t h ù n g trạng bể tự hoại toàn bộ trang hảo đến tận đây tiểu viện cải tạo hoàn thành ngày mai liền có thể chính thức nhập chú buổi tối ăn cơm xong bồi trương p h ỉ p h ỉ chuyển động một vòng trở lại bàn phòng từ lỗi theo thường lệ tiến vào không gian xem xét không có gì ngoài ý m u ố n địa hoàng ngoài ruộng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh kiệt chỉ lười ra hỏa vẫn như cũ nằm ở đoá hoa đương nhị đại gia mấy tiểu tử kiết thì tại đoá hoa gian tung bay vất vả cần cù thu thập mật lộ rồi sau đó thợ cống tình cảnh này làm từ lôi nhớ tới một câu thơ cổ thải đến bách hoa thành mật sau vì ai vất vả vì ai ngọt nếu không phải lo lắng bị độc khí đạn hơn đến hắn hận không thể vọt vào địa hoàng ngoài ruộng cấp này chỉ đổ lười điểm nhan sắc nhìn một cái làm nó biết ai mới là chân chính chủ nhân cảm khái một lát từ lôi quay đầu chuẩn bị rời đi lại liếc đến lùn cây bên cái kia xong xa túi ngày hôm qua thời gian quá muộn chính mình vội vã trở về ngủ bên trong nửa túi sâu còn không có xử lý đâu trải qua một ngày thời gian đại bộ phận sâu đã tử vong nhưng thật ra kia chỉ một sừng tiền vẫn như cũ sống được thực hăng hái từ lôi không thể không cảm khái da hỏa này sinh mệnh lực thật cường đến n ỗ i chết sâu toàn bộ đảo tiến hồ chứa nước uy cá đem xong xa run sạch sẽ hắn mới chú ý tới bên trong k i a chỉ một sừng tiên cái đầu đặc biệt đại từ lôi thô sơ giản lược dùng tay lượn một chút kích cỡ từ đầu tới đôi không sai biệt lắm có mười cm hơn nữa da hỏa này giáp sắc giống như cùng giống nhau một sừng tiên còn không quá giống nhau nâu đậm sắc đ ô i giáp thượng mang theo điểm điểm màu trắng mờ vằn nhìn qua giống như ban đêm đời sao phi thường xinh đẹp đối với một sừng tiên từ lôi tự nhiên tương đời sao phi thường xinh giống nhau đại ở đất mùn bên trong sinh trường hắn khi còn nhỏ thường tóm được với gà ngoại ý nhi này đại khái hương vị chẳng ra gì gà tre cũng không thích ăn ở rất nhiều dân quê trong mắt một sừng tiên cùng b ò hung là cùng loại sinh vật kỳ thật không phải nó không đẩy phân cầu lấy cây c i chất lòng vị thực bồ kết thụ cây du cây dương đều là chúng nó kiếm ăn chỗ chỉ cần có vỏ cây bị thương chuẩn có thể tìm được chúng nó tung tích đặc biệt trong núi có loại quan g sát thụ càng là một sừng tiên y ê u nhất có đôi khi tới rồi bữa tối một thân cây thượng có thể bỏ lên trên chăm chỉ một sừng tiên nhìn qua tương khủng bố mặt khác thứ này còn ăn vụ trái cây trái cây thành thục thời điểm thường xuyên có thể nhìn đến một sừng tiên ghé vào bên trên hút thuộc về thỏa thỏa côn trùng có hại bất quá bình thường một sừng tiên giống nhau nâu đỏ hoặc là màu đen giống trong tay cái này nhưng thật ra rất ít thấy cũng coi như cái hiếm lạ nếu không chết không bằng tạm thời dưỡng chờ chủ nhật tiểu tiến tiến tới cho nàng đương sùng vật chơi nghĩ nghĩ từ lỗi mang theo một sừng tiên phản hồi bàn phòng tìm cái thùng giấy tử trăng lên sợ h ạ i ra hỏa này đó chết hắn lại hướng bên trong phóng một quả đặc phẩm dâu tây thuận tiện chụp cái video ngắn phát đến run tay làm các vóng hữu nhìn đã mắt đừng nói một sừng tiên th ăn qua cơm sáng từ l ô i đi giá giáo luyện n ử a ngày xe tự mình cảm giác rất không tồi đào kho ổn định vững chắc buổi chiều thiên quá nhiệt giá giáo bên kia liền cái bóng cây đều không có hắn quyết định đại ở trong nhà tính chờ thời tiết mát mẹ điểm từ l ô i kêu thượng đại hoàng vào núi luyện tập khẩu kỹ kỳ thật hắn ngày hôm qua liền nghĩ tới tới kết quả trợ giúp trương phỉ phỉ trang bị tháp nước cấp trì hoãn dâu tây viên p h ụ cận loài chim cơ bản bị châu châu ưng đổi đi vì đạt tới càng tốt hiệu quả từ lỗi cố ý đi ra một khoảng cách mỗi lần tiến vào núi lớn hắn đều cảm thấy tinh thần đặc biệt thả lòng giống như chính mình nguyên bản nên thuộc về nơi này dường như. từ l ô i minh bạch nay hẳn là giờ y một tâm tiềm gì mặc hòa ảnh hưởng lật qua sau núi một người một cậu ở sơn khê biên dừng lại hắn vừa rồi xem rất rõ ràng phụ cận trong rừng cây sống ở một đám sơn chim ngói từ l ô i thanh thanh giọng nói lại lần nữa học tập sơn chim ngói tiếng kêu t h ứ c mau thầm thì tiếng vang liền ở núi rừng gian hết đợt này đến đợt khác kết quả liền kêu hơn mười phút đám t i a điệu căn bản không có phản ứng gì tình huống từ l ô i có chút một mực rõ ràng trước hai ngày hiệu quả khá tốt nếu không phải cuối cùng thời điểm đại mau làm rối chính mình trực tiếp đem t i ê chỉ sơn chim n ó i bắt được tay nghĩ không ra nguyên、nhân. hắn chỉ có thể không ngừng nếm thử tìm kiếm một loại cảm giác loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích từ lỗi chính mình cũng nói không rõ chỉ là mơ hồ cảm thấy tựa hồ chiều cái này phương hướng nỗ lực là đúng liên tiếp nếm thử nửa giờ liền ở hắn tính toán đội vị trí khi rốt cuộc có chỉ sơn chim ngói đáp lại cùng ngày hôm qua giống nhau tiểu gia h ỏ a này cuối cùng rơi xuống hai ba mễ ngoại biên kêu biên nhìn đông nhìn tây tìm kiếm đồng bạn kế tiếp từ lỗi một chút tới gần chờ đi đến khoảng cách không đến hai mét xa khi sơn chim n ó i mới giật mình tỉnh lại cấp tốc chân cánh bay đi có đệ nhất chỉ thành công kinh nghiệm từ lỗi cảm thấy chính mình tìm được trạng thái thanh âm càng ngày càng có cảm giác t h ứ c mau lại có hai chỉ sơn chim ngói phát ra đáp lại bất quá chúng nó so với trước kia kia chỉ thông minh nhiều chỉ ngừng ở bốn năm mét ngoại nhánh cây thượng q u a n vọng cũng không có ngây ngốc chấn cánh rơi xuống tuy rằng gần một giờ chỉ đưa tới ba con chim ngói đối t ử lỗi mà nói lại là lớn lao ủng hộ hắn tin tưởng tiếp tục đi xuống có một ngày chính mình khẳng định có thể tái hiện đại gia ra thành danh tuyệt kỹ xem thời gian còn sớm từ lỗi tính toán lại hướng phía trước đi một đoạn tìm ấy chỉ gà dừng thử xem kết quả mới vừa dịch ra vài bước di động tin nhắn nhắc nhở tiếng vang cái không ngừng trong núi tín hiệu không tốt lúc có lúc không h ân vừa rồi mang đại hoàng vào núi dạo qua một vòng sao có chuyện gì từ lỗi hỏi lại không biết tỷ tỷ đột nhiên gọi điện thoại lại đây có gì việc gấp nhi là như thế này người đêm qua có phải hay không tóm được chỉ bọ hung sâu phát đến run tay video đúng rồi nghe tỷ tỷ hỏi như vậy từ lỗi cẳng có điểm hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống trên mạng có người thích dưỡng bỏ hung sâu xem qua video nghĩ ra tiền mua hắn thêm ngơi ư n g u y ệ n xỉn vẫn luôn không tin tức liền thông qua s h c online nói chuyện phiếm công cụ liên hệ đến t a nói muốn ra một vạn khối nhiều ít từ lôi nghe t h ế tin tức phát ố c một vạn khối từ yến cho rằng đệ đệ không nghe rõ lại lần nữa cường điệu có người nguyện ý ra thượng vạn khối nhân dân tệ mua một con một sừng tiên sợ không phải điên rồi đi lại hoặc là cái kẻ lừa đảo đây là từ l ô i phản ứng đầu tiên không phải do hắn hoài nghi chuyện này nghe tới liền cảm thấy không thể tưởng tượng mặt khác hiện tại trên mạng kẻ lừa đảo quá nhiều h ô i không lưu ý liền n h ậ hố liền người già bất đồng bọn họ đối điện thoại lừa dối hiểu biết tương đối thiếu hơn nữa ham món lợi nhỏ tâm lý thực dễ dàng bị người lừa dối khác không nói sớm mấy năm từ phụ thiếu chút nữa bị đã lừa gạt lúc ấy từ thanh sơn nhận được một cái xa lạ điện thoại nói cái gì chín năm giáo dục bắt buộc lui khoản đối phương chẳng những chuẩn xác báo ra hắn tên họ còn nói ra từ lỗi học tịch hào cùng gia đình địa chỉ cùng với liền đọc trường học từ thanh sơn nghe xong thật cao hứng cũng không có hoài nghi vội vàng ở trong điện thoại hỏi đối phương như thế nào lĩnh lui khoản kẻ lừa đảo lại do hỏi từ thanh sơn số thẻ nói có thể đem lui khoản trực tiếp đánh vào tập trung nửa giờ nội đến trướng Hơn nữa đây là hết hạ thời nữa ngày cuối cùng một ngày, ngày mai liền mai qua đây là một cuối vẫn là từ mẹ nhiều cái tâm nhãn nhường cho nhi t ử gọi điện thoại hỏi hạ chuyện gì xảy ra từ lỗi lúc ấy mới vừa học năm nhất vừa lúc nghe phụ đạo viên nói qua phương diện này sự t ì n h vội vàng ở trong điện thoại ngăn cản mới không có người nhà mắc mưu bị lừa từ ba tính may mắn trước kia tiểu lâm trang thôn còn có cái lao nhân không thể hiểu được thu được quá một phong thơ tin bên trong có t r ư ơ n g giúp thăm chúng thưởng đơn người này q u á thưởng t sau phát hiện chính mình trúng m ộ ư ơ i vạn khối lúc ấy phi thường kích động hắn liền người nhà cũng chưa nói cho chỗ bắt thông trúng thưởng đơn thượng điện thoại rồi sau đó người này lên phố chuyển k h o ả n năm đồng tiền thuế khoản kết quả chờ mãi chờ mãi không thấy m ư ơ i vạn khối lên t r ư n g Hắn theo sau bọn họ lại đem tiền khoản trả về mỹ kỳ danh rằng không thu tiền chỉ là muốn nhìn đại gia hay không có thanh ý lấy lừa đến mọi người tín nhiệm chờ đến cuối cùng một ngày khi kẻ lừa đảo nhóm bắt đầu bán ra giá trị mấy ngàn khối tỉnh thủy cơ giao dịch thành công sau liền lập tức chạy lấy người đến tiếp theo cái hương chấn tiếp tục hành lừa một câu này đó kẻ lừa đảo quá đáng giận biến đổi biện pháp hố người dù sao nhàn rỗi không có việc gì tìm cái kẻ lừa đảo nói chuyện phiếm cũng không tồi thuận tiện học học kinh nghiệm cắt đứt điện thoại sau từ lỗi mở ra h u i xỉn quả nhiên nhìn đến thông chi lan có người thêm bạn tốt hắn điểm đánh đồng ý sau trực tiếp gửi tin tức ngươi tưởng mua một sừng tiên không từng tưởng đối phương dây hồi cảm ơn trời đất từ tiên sinh ngươi rốt cuộc thêm ta không sai yêu chỉ sâu còn ở đi đương nhiên ở ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền mua thấy kẻ lừa đảo rất giống như vậy hồi sự nhi từ lỗi theo lời nói tra hỏi từ tiên sinh ta phía trước ở hôm nay đầu điều cho ngươi lưu quán ôn liên hệ không thượng mới tiến sóc online gửi tin tức ta ở video nhìn thấy một sừng tiên đại khái kích cỡ hẳn là có mười cm ngươi có thể hay không ở phát cái đo lường video lại xác định một chút cụ thể kích cỡ nếu vượt qua mười cm ta còn sẽ nhiều ra tiền đối phương lại phát lại đây liên tiếp văn tự nhiều ra tiền từ lỗi càng thêm cảm thấy người này là kẻ lừa đảo chân chính người mua chỉ biết ép giá nào có càng ra càng cao không thành vấn đề ta lập tức trở về đo lường một chút tốt càng nhanh càng tốt trở lại vườn trái cây từ lỗi lập tức vào nhà nhảy ra hộp giấy tử Hắn thư tiên t vẫn như cũ thực tươi cũ sinh lớn như vậy thân thể một sừng tiên quốc nội hiếm thấy ngươi nhất định phải cho ta lưu lại ngàn vạn đường bán cho người khác ta cho ngươi một vạn nhị thế nào hảo nha Trước phó nếu như vậy còn có thể bị kẻ lừa đảo lừa đến chính mình chỉ có thể nhận xui xẻo không thành vấn đề ta hiện tại liền cho người chuyển n g h y đội xin chuyển đến lấy tiền nhắc nhở thanh từ lỗi cơ lạch mở sau có điểm mất bức thật thu được tiền hẳn là không có như thế ngốc kẻ lừa đảo đi hạ năm nguyên tiền vốn làm dụ. bội dụ hắn vội vàng lại phát cái tin tức hỏi ngươi thật tính toán mua một sừng tiên không sợ ta lừa ngươi từ lão bản khẳng định sẽ không gặp người Ta c ũ người chú hào, ý quá đầu điều hào, đối với n g đã đã này l được đến biến dị bạc hà sau phát rổ lấy chính mình sở dưỡng các loại b ò súng làm thực nghiệm sau đó chụp video úp lên hôm nay đầu điều dẫn tới không ít vong h ư u nghị luận từ lỗi đích xác cấp đối phương điểm quà tán cái này càng ngượng ngùng chính mình nghĩ nhiều nhân ra không phải kẻ lừa đảo nguyên lai là lão người quen tiền liền từ bỏ một sừng tiên trực tiếp tặng cho ngươi nói cái địa chỉ ta sau đó chuyển phát nhanh qua đi phát quá tin tức từ lỗi một lần nữa đem năm nghìn đồng tiền chuyển cấp đối phương ở trong lòng hắn n à y chỉ sâu thật không đáng giá tiền vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương c ấ t chứa k ý lục lần này chứ một trăm hai mươi sáu không có việc gì đậu kẻ lừa đảo chơi đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu cơ cơ, cơ. hệ h c ặ ta c h tự mình tới cửa đi lấy như vậy tương đối an toàn này một sừng tiên rốt cuộc có gì tốt từ lỗi hỏi lại một câu cầm tiểu ra hỏa lan qua lộn lại đánh giá nó trừ bỏ cái đầu so giống nhau một sừng tiên đại điểm nhi nhan sắc không giống nhau ngoại thật nhìn không già có gì hiếm lạ n g ư ơ i bắt được này chỉ hẳn là song xoa t ê kim q u ý biến dị chủng loại giống nhau thể trường 4 3 5 5 m m giá ngoại vượt qua 8 0 m m rất ít thấy theo ta được biết trước mắt quốc nội trùng hữu nuôi dưỡng lớn nhất cũng chỉ có 9 cm nhiều vượt qua 1 0 cm đại thân thể song xoa t ê kim q u ý phi thường hy hi hữu húng chi ngươi trong tay này vẫn còn phát sinh biến dị đặc biệt có vẻ di đủ chân quý tựa như thị trường thượng bán cực phẩm hoa lan ở người thường trong mắt có lẽ nhìn không ra hảo chính là ở yêu thích hoa lan người trong mắt nó so vàng còn quý trọng một trậu hoa lan có thể bán được mười vạn mấy chục vạn cũng không tính gì hiếm l ạ chuyện này từ lao bản không chơi sâu tự nhiên không biết nơi này biên giá thị trường chúng ta quốc nội trùng s ủ n g mấy năm nay mới vừa khởi bước thành giao giá cả không tính quá cao nước ngoài thị trường tương đối hòa bạo đã từng có một con một trăm bảy mươi ba mm trường kích đại đâu bọ cánh cứng đánh ra ba mươi lăm vạn nguyên nhân dân tệ giá trên trời đại khái là cảm thấy đánh chữ quá phiền thoái loài bọ sát tiểu vương tử liền có hai nghìn nhiều loại chúng ta chơi sâu người phần lớn căn cứ chủng loại hy hữu độ ngoại hình cùng thể tích tới định giá mỗi chỉ bọ cánh cứng giá cả từ mấy chục nguyên đến thượng vạn nguyên không đợi nói chung hình thể càng lớn càng đáng giá đặc biệt một ít quý báu chủng loại mỗi đại một mm giá cả là có thể kém hơn ngàn nguyên ta đã từng dưỡng quá một con sơn nguyên tay trường hoàng kim trùng hoa tam vạn nhiều khối mua sau lại chết sau tìm người làm thành tiêu bản khoảng thời gian trước một cái trùng hưu mớn cấp năm vạn khối ta cũng chưa ra rằng đến chính mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực đối phương bợ lá bợ là nói một đồng lớn từ lỗi căn bản không có chen vào nói cơ hội bất quá hắn có thể nghe ra vị này có thể là thật thổ hảo thuộc về không kém tiền cái loại này theo đối phương sợ giảng mấy năm nay riêng là hoa ở bỏ sùng trên người tiền liền vượt qua sáu vị số từ lỗi có điểm ngôn ngữ thích chơi sâu này yêu thích có điểm độc đáo nói câu nói dân nói có nhiều như vậy tiền tìm cái hội sở n h ậ m m g ô không hương sao kết thúc trò chuyện sau từ lỗi mang theo tò mò lên mạng tra tư liệu tức khắc cảm thấy chính mình mở ra t ầ n thế giới loại b ò sát tiểu vương tử không có nói sai một ít hy hữu côn trùng giá cả vượt q u a tưởng tượng lấy quốc nội nhị cấp bảo hộ động vật dương màu cánh tay kim quy nêu ví dụ ở lần nọ đấu giá hội thượng một con chiều dài vì bốn bốn cm tiêu bản từng bán ra hai mươi vạn giá cao đương nhiên mấy năm gần đây theo dương màu cánh tay kim quy không ngừng tại giá ngoại phát hiện giá cả giảm xuống không ít ngay cả như vậy cũng di đủ c h â n quý chẳng những dương màu cánh tay k i m quy còn có quan g minh nữ t h ầ n điệp nó bị dự vì trên thế giới mỹ lệ nhất còn b ư ớ m chi nhất nguyên sản với bờ gia diễu peru thập phần c h â n quý một nghìn chín trăm hai mươi mốt năm thời điểm bán đâu giá giá cả đạt tới kinh người bốn vạn thật đẹp nguyên tra xong tư liệu từ lỗi thật cảm thấy chính mình kiến thức hạn hẹp ở mẫu bảo thượng bán trùng sùng cửa hàng có rất nhiều các loại sâu sùng vật khiêu chiến tưởng tượng bạch ngọc cốc sen con nện bọ ngựa xuân tằm thậm chí còn có bán ở mức trùng cũng biết thật ứng trên mạng câu tia truyền lưu thực còn nói ở mẫu bảo thượng chỉ có ngươi không thể tưởng được k hơn ô không n người g có được. mua h nữa rất trừ trên thấp, nhất thấy tỉ thường một tiên, thôn một thể tiền. nhiều sâu giá bán cũng không thấp, như sừng ngoạn như này ở nông thôn bỏ vì gà không gì dùng, trên mạng một con cũng có thể bán được 50 đồng、tiền. Hơn nữa giá sâu gà gì bỏ có được ý ở vì xem cửa hàng doanh số giống như còn không thấp có hơn một đơn thành g i a o xem vài phút từ lỗi tắt đi trang web lại xem trước mắt này chỉ một sừng tiên có điểm không giống nhau tiểu gia hỏa quả thực là một đống hành t ẩ u nhân dân tệ như thế nào coi trọng đều không quá cần thiết lập tức để cao an bảo đãi ngộ không thể lại đơn giản phóng tới thùng giấy từ chăn n ô i vạn nhất làm châu chấu ưng hoặc là thổ cậu tìm được ăn luôn chính mình mệt lớn tiếp theo hắn lại cố ý tuần tra một sừng tiên ăn cái gì đồ ăn hảo ngoan ngoãn c ư nhiên có người chuyên môn vì nó sinh sản bỏ sùng thạch trái cây bên trong tăng thêm có một sừng tiên yêu cầu các loại dinh dưỡng thành phần này đãi ngộ so nhân loại đ ề u hảo hiện tại hạ đơn mua thạch trái cây khẳng định không kịp từ l ô i chỉ có thể tạm thời lấy đặc phẩm dâu tây đối phó ngay sau đó hắn lại tìm tới một cái hộp nhựa tử vì bảo đảm không khí lưu thông cố ý đem bốn phía toàn thượng lỗ thủng rồi sau đó ở hộp cái đáy trải lên một tầng đất mùn cùng khô lá cây tận lực bắt trước tự nhiên hoàn cảnh tiếp theo phóng một ít nhánh cây bạn lấy cùng một sừng tiên leo lên. tóm lại từ lỗi đem vật nhỏ trở thành khách quý tới hầu hạ đối với này chỉ một sừng tiên vì sao sẽ phát sinh d ị biến từ lỗi cũng có suy đoán t a m chín phần mười vẫn là không gian nội được trời y ê u hái sinh trường hoàn cảnh gây ra có mấy chỉ giờ ị trùng tồn tại cây sồi phân thân phụ cận ố c đảo giống như đã hình thành một cái phong bế sinh vật liên liên quan phụ cận thổ n h ữ n g kết cấu cũng phát sinh thay đổi nguyên nhân chính là như thế một sừng tiên mới có thể xuất hiện biến dị hắn thậm chí tưởng chờ mùa thu nhiều đ ả o chút một sừng tiên trùng chứng để vào không gian nội phỏng chừng sang năm chỉ dựa vào bán sâu cũng có thể thu vào trăm vạn bất quá loại chuyện này ngẫm lại tôi vật lấy hy vi quý thứ gì nhiều liền không đáng giá tiền thật t o á t ra mấy trăm hơn một ngàn chỉ biến dị một sừng tiên n ố c nít mới ra như vậy cao giá cả mua sắm nhưng thật ra đem dở ỉ trùng bảo b ả o lấy ra đi bán đấu giá phòng trừng toàn thế giới sẽ vì chi đi cuồng một con mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ mỹ kim đều có người mua như thế tính xuống dưới chính mình cũng là có được vài tỷ mỹ kim ẩn hình phú hảo đương nhiên cái này càng vô nghĩa nếu thật đem dở ỉ trùng bảo b ả o bắt được thế giới hiện thực hạn bước tiếp theo tuyệt đối sẽ bị cắt miếng đem một sừng tiên phóng hảo từ lỗi cất bước ra bàn phòng hắn vừa mới chuẩn bị xuống núi đi dâu tây viên ngay sau đó hơi nhũ mày quay đầu nhìn về phía vườn trái cây gần nhất mấy ngày không biết tình huống như thế nào cây đào trong rừng biết tiếng kêu càng ngày càng dày đặc này đó sâu từ sớm gọi vào vãn một khác cũng chưa đỉnh quá theo lý thuyết có hai c h ỉ châu châu ưng ở phụ cận hẳn là không có nhiều ít phi ve mới đúng mang theo nghi hoặc từ lôi quại đạo tiến vào đào viên nội mới vừa đi vài bước thanh âm càng thêm ồn ào ồn ào đến người đầu phát gốc một con hai chị ba con hắn ô sơ giản lược đến hạ một gốc cây cây đào thượng thế nhưng có ba con phi ve này đó nâu đen sắc vật nhỏ chặt chẽ bám vào nhánh cây thượng trông tránh nếu không nhìn kỹ thực dễ dàng bỏ lỡ ngay sau đó từ lỗi lại ở bên cạnh một khắc cây cây đào tìm kiếm cũng có hai chỉ dọc theo cây đào l ầ m chuyển động một vòng hắn trong lòng cảm thấy không ổn nhà mình vườn trái cây phi ve số lượng nhiều có điểm vượt quá tưởng tượng cơ bản mỗi cây cây đào đều có nhiều nhất một thân cây thượng thế nhưng tìm được mười bảy chỉ biết dọc theo thân cây bỏ thật dài một l o ạ n tương đương khủng bố từ lỗi nhớ rõ chính mình sớm nhất rửa sạch phân gà khi từng tra quá tư liệu ve loại cũng thuộc về vườn trái cây thường thấy côn trùng có hại chi nhất hơn nữa tạo thành nguy hại tương đối lớn. chúng nó cả đời đều lấy cây c ố i chất l ỏ n g vì thực nếu vườn trái cây phi ve số lượng quá nhiều cây đào khả năng sẽ nhân không chịu nổi tàn phá mà tử vong còn có một chút phi ve mùa thu sẽ ở cây ăn quả cảnh thượng đẻ trứng chỉ cần bị chúng nó đuôi chấm đã đâm nhanh cây đều sẽ rót vào trùng trứng hơn nữa theo sau phi ve còn sẽ dùng khẩu khí đem nhánh cây hạ đoan một vòng vỏ ò n g v cây đâm thủng làm nhánh cây đoạn tuyệt hơi nước cùng chất dinh dưỡng cung ứng thực mau biến hoảng biến khô cho đến tử vong cuối cùng nhánh cây bị phong cắt đứt ngã xuống mặt đất để trùng trứng phu hóa ra tới ấu ve chui vào trong đất từ lôi không biết mặt khác gieo trồng hộ vườn trái cây là gì tình huống. dù sao nhà mình này phiến rừng đ à o rõ ràng không bình thường hiển nhiên cây đ à o chất lỏng đối chúng nó có cực cường lực hấp dẫn tám chín phần mười vẫn là bí chế con d u n nguyên nhân hiện tại mới vừa tám tháng phân vẫn cứ là biết dạy đặc khai của mùa chiếu tình huống này phi ve chỉ biết càng ngày càng nhiều khó trách hai chỉ châu chấu ưng không có tác dụng liền vườn trái cây nội mật độ chúng nó mệnh chết cũng bắt không xong lại qua mấy ngày chờ phi ve giao phối đẻ trứng sau nhà mình hơn hai mươi mẫu rừng đ à o phòng trừng sẽ đều bị chúng nó cấp hai hoa rớt không thể như vậy đi xuống từ lỗi trước tiên nghĩ đến làm sao võng nhân công bắt giữ loại này phương pháp rất có niên đại cảm cũng rất có ý tứ hiện tại trong thôn kia giúp hùng hải tử còn ở dùng tìm được biết sau cầm trường cây gậy chúc sao võng lặng lẽ tới gần đ ố n g nhiên lôi kéo cơ bản rất ít thất bại nửa ngày thời gian có thể bắt thượng chăm chỉ mặt khác còn hữu dụng cục bộ c d í n h hiệu quả cũng rất không tồi bất quá t ử lỗi nghĩ nghĩ trực tiếp phủ quyết nguyên nhân đơn giản tương đối với hơn hai mươi mẫu rừng đảo mà nói này hai loại phương pháp hiệu suất quá thấp nếu đem nhà mình gà tre dẫn vào vườn trái cây bắt ve đảo không tồi mấu chốt chính mình mấy tháng trước mới đem cây đào trong rừng phân gà rửa sạch một lần tổng không thể lại thụt l ù i đi suy tư một lát từ lỗi ánh mắt sáng lên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý ngay sau đó hắn đổ bộ đầu điều hào cùng run tay làm tiết mục báo trước đêm nay tám giờ phát sóng trực tiếp các vị bằng hữu không gặp không về bất quá tại đây phía trước muốn đem chuẩn bị công tác làm tốt vừa lúc chờ hạ muốn đi trên đường làm việc từ lỗi dứt khoát đi dâu tây viên một chuyến giúp đỡ đem chuyển phát nhanh đưa đến quách vũ hạo nơi đó hắn mới vừa tiến điều hòa gian liền bị từ thanh hải ngăn đón truy vấn lỗi tử thực sự có người tính toán hoa một vạn đồng tiền mu buổi chiều nghe từ yến nhắc tới khi hắn căn bản không tin cũng cho rằng đụng tới kẻ lừa đảo chẳng những từ thanh hải cảm thấy sự tình không đúng từ mẹ cùng lưu thím cũng cho rằng không đáng tin cậy s a u lại vẫn là ở trương phỉ phỉ kiến nghị hạn từ yến mới cho đệ đệ gọi điện thoại đối mặt đại gia xem k ỹ ánh mắt từ lỗi gật đầu không sai đích xác có người mua bất quá đối phương ra không phải một vạn mà là một vạn nhị gì còn c h ứ ớ n g giới sao có thể nghe xong một phòng người đều bị tính đến tiếp theo từ mẹ lo lắng mở miệng lỗi tử ta tổng cảm giác chuyện này không đáng tin cậy ngươi cần phải cẩn thận một chút ngàn vạn đ ư n g bị lừa ta ngày hôm qua còn xem tv đưa tin hiện tại trên mạng kẻ lừa đảo có rất nhiều biến đổi pháp nhi gạt người đúng rồi lôi tử cẩn thận một chút cho thỏa đáng đại bá cũng ra tiếng nói các ngươi yên tâm người này ta nhận thức hẳn là không phải kẻ lừa đảo lại nói hắn đã đem năm đồng tiền tiền đặt cọc đánh lại đây còn có thể gạt ta cái gì nói từ lôi đem về x ỉ n thu khoản chụp hình triển lãm cho đại gia xem nói cách khác nhân ra xem qua bỏ hôm sau chẳng những không làm giới lại bỏ thêm hai đồng tiền thứ này rốt cuộc là vàng làm vẫn là bắt đúc có thể như vậy đáng giá từ thanh hải khiếp sợ rất nhiều vẫn cứ có điểm khó có thể tin Phía trước người nọ liên hệ khi, cho họ hung nhan hoa chút, như bình thường không qua trước từ trừ một người sắc cùng nọ liên yến bọn giống gì video, làm lệ xem bỏ bỏ đại khác nhau. Đại bá cái này kêu một sừng tiên cùng bọ hung không phải một cái chủng loại mặt khác ta bắt được này chỉ cái đầu đặc biệt đại vượt qua mười cm hơn nữa nhan sắc b i ế n đến gì, tính tương đối hy hi hữu từ l ô i rợ khóc rợ cười giải thích đại bá một ngụ một m cái bọ hung ngạnh sinh sinh kéo thấp một sừng tiên giá trị kia cũng không đáng giá nhiều như vậy tiền nha một vạn nhiều khối để được với một con trâu n g o ạ ý nhi này rốt cuộc hảo làm gì lấy từ thanh hải đầu góc thật sự không nghĩ ra hắn tổng cảm giác ra tiền mua sâu người nọ đầu tuyệt đối hư rớt lão đầu trâu ra mấy ngày hôm trước mới vừa bán một con trai trai hoàng yêu bọn đầu cơ mới cho giới một vật tam đi theo hắn lại truy vấn lỗi tử ngươi từ nơi nào bắt được quay đầu lại ta đi tìm xem mặc kệ có thể hay không nghĩ thông suốt chỉ cần có thể bán tiền từ thanh hải cũng tính toán chạm vào vật khí. còn có thể tại nơi nào tối hôm qua bản phòng mở ra đèn ra hỏa này trực tiếp đụng vào trong phòng ta nghĩ là cái hiếm lạ l i ề n bắt được chụp cái video phát lên trên mạng ai biết bị người nhìn chúng từ lỗi xuống núi trước liền biết sẽ bị người hỏi sớm tưởng hào đáp án ngoan ngoãn n à y thật là người có phúc khí cái ngã đều có thể nhặt được đại nguyên bảo vận khí tới chắn đều ngăn không được lưu thím nghe xong khen ngợi không thôi hiện tại liền trương phi phỉ cũng có chút n g h i hoặc người này hay là thật tự mang cẩm lý thuộc tính có thể đào tạo ra độc đáo thực vật còn có bí chế con dun hiện tại trực tiếp một vạn nhiều đồng tiền từ trên trời gián xuống hôm nay muốn phát t r u y ề n phát nhanh cùng thường l u i tới không sai bị lắm không đến sáu giờ toàn bộ đóng gói xong vận đến trấn trên mua phát sóng trực tiếp sợ cần vật phẩm sau từ lỗi cơi xe điện phản hồi trong nhà ăn qua cơm triều từ lỗi kêu thượng trương phi p rời đi vội vã đi vườn trái cây chuẩn bị phát sóng trực tiếp công việc ra thôn trên đường chưng ơ phì p h ỉ truy vấn người rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì hiện tại có thể nói cho đáp án đi từ biết được từ lỗi buổi tối chuẩn bị phát sóng trực tiếp nàng trong lòng vẫn luôn tò mò đâu người đ o á n t ừ lỗi tiếp tục ú t ú t m ở m ở không phải là phát sóng trực tiếp khẩu k ỹ dụ điệu đi không chờ đối phương trả lời chưng ơ phì p h ỉ liền chính mình phụ quyết rớt hẳn là không phải buổi tối điệu đều ngủ cùng bắt cá có quan hệ cũng không phải cũng không phải từ lỗi lắc đầu nói cùng bắt ve có quan hệ bắt ve ta cho rằng gì đâu cái này còn dùng ú t ú t mờ mờ làm đến thần thần bí bí chưng phí ph mất công chính mình còn chờ mong non nửa thiên có lẽ những cái đó vong h ư u sẽ tò mò nàng gần đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày buổi tối bắt ve đối loại này phát sóng trực tiếp thật không gì tò mò ha h a chỉ có thể nói cho ngươi ta dùng phương pháp cũng không giống nhau có điểm vượt quá tưởng tượng từ lỗi cười thần bí vẫn là câu nói kia các vong h ư u càng hy vọng nhìn đến mới lạ đồ vật nếu là bình thường phương pháp bắt ve hắn căn bản sẽ không làm phát sóng trực tiếp kia còn có thể là cái gì tổng không thể ngươi bỏ lên trên thụ bắt đi trương p h phỉ nghĩ nghĩ thật sự đoán không ra đáp án chờ một chút lập tức công bố đáp án hai người nói chuyện đi vào bản trước phòng mấy chỉ thổ cầu nhìn đến chủ nhân lập tức phe phẩy cái đôi n h ê n h đón hắn từng cái ở tiểu gia hỏa nhóm trên đầu vô vô lấy kỳ cổ vũ ở trương phỉ phỉ nhìn chăm chú hạ từ l ô i dọn cái ghế đứng ở b à n trước phòng đem đèn dây tóc cấp đổi đi tiếp theo lại vào nhà cầm khối đại vải nhựa đều đều phô trên mặt đất cuối cùng từ l ô i tìm tới ấm t ợ lặt tiệc cái trổi cùng cái k ỵ trang phục đưa tới trương phỉ phỉ trong tay cho ta làm gì trương phỉ phỉ buồn bực hỏi chờ hạ bầu trời sẽ rất nhân dân tệ ngươi trực tiếp quét là được từ lỗi nói dân ó i không nói tính trương p h phỉ thẳng trận chắng mắt căn bản không tin đối phương chuyện ma quỷ